Chương 83: Tiến vào Vô Tận Vùng Biển. Vũ trụ đại lục, đế tộc Thiên ngoại Thiên, thác nước lớn phía dưới cỡ nhỏ cung điện bên trong đế Nam Thiên lúc này đang ngồi ở bộ đoàn bên trên nhắm mắt ngồi xuống. Ông hư không truyền đến một nói tiếng vang. Theo lấy xuất hiện thí thân ảnh ở tại trước mặt. Thân chủ, thiếu hạo đã vượt qua phát tiến về Vô Tận Vùng Biển." Đế Nam Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nghe được này các loại tin tức, trên mặt không có chút nào sóng lớn. "Thiên nhi tiến về Vô Tận Vùng Biển, nhưng có đem minh trưởng không mang lên. Mang theo, trừ hắn ra, 36 chiến thần vệ cùng đế ngạo vậy mang đi, xuất hành liễn khung cũng là ngài đưa chín đầu thủy kỳ lân." Ân vậy liền không cái gì lo lắng, người âm thầm đi theo, như có bất chắc, tùy thời mang Thiên Nhi trở về, bản thân chỉ cần Thiên Nhi an toàn, cái khác ngươi nhìn xem xử lý. là, nói xong, thí thân ảnh liền biến mất. trải qua qua mười mấy ngày lộ trình, Đế Thiên ngồi ở chín đầu Thái Thượng Hạo Tôn đỉnh phong thủy kỳ lần kéo xe liên bên trong, trước mắt đã trải qua đến vô tận vùng biển biên giới. như lầu các xe kéo bên trong, chỉ có Đế Thiên, Đế Thiên cùng Minh Trưởng Không. lúc này Đế Thiên bế lên hai mắt, chính đang xem xét hệ thống tin tức, hệ thống mở ra trang chủ bảng. gen, chính đang vì ký chủ mở ra trang chủ, ký chủ, Đế Thiên thân phận, ban đầu đế tộc, thiếu hạo, công pháp, hồng mông thần quyết, thôn phệ thần ma quyết, hỗn nguyên kim thân thần quyết, đế thí đạo quyết, thần tượng chấn mục kình, bát cửu huyền công, ảm nhiên tiêu hồn cửu cửu vi, vô thượng thiên tôn nhất trọng tiến chết, hồng mông thần thể, cao nhất thần thể, vô thượng thủy ma thể, cao nhất ma thể, thần văn, vô thượng đạo vận thần văn, miễn dịch bất luận cái gì công kích 30 giây, có thể thăng cấp. di đồng, trí tôn trọng đơ n gờ hở n tộc, đế tộc, ban đầu trùng tộc, toại kỵ, trí tôn tuyết kỳ lần, vũ trụ đệ nhất đầu kỳ lần, thái thượng hạo tôn nhất trọng tiền, binh khí, vô thượng đại đạo khí, hồng mông trung, thiên phạt kiếm. Hồng Nung Tháp, Chúa Tể Thần Khí, Chí Tôn Kỳ Lân Thiến, Chu Tiên Tử Kiếm, Chí Tôn Tinh Giới, Tiểu Thiên Nhiếp Hồn Tiêu, Diệt Thần Kích, Kỹ Năng, Cánh Tay Kỳ Lân, mở ra ra chỉ gấp 3 lần lực lượng, Kỳ Lân Trấn Thiên Bộ, Thời Gian Ngược Dòng Tìm Hiểu, Địa Ngục Lĩnh Vực, Bao, Trùng Trong Lĩnh Vực, Quân Địch Đem Thụ Địa Ngục Nỗi Khổ, Trấn Áp Cảnh Giới, Đạo Tâm Ma Trùng, Khống Chế Hình Võ Kỹ, Sử Dụng Người Không Được Cao Hơn Ký Chủ Năm Cái Đại Cảnh Giới, Chiến Giáp, Vũ Trụ Cấp Chiến Giáp Vô Thượng Thần Kỹ, Kỳ Lân Thần Giáp, Vô Thượng Thần Hải, Kỳ Lăng Tinh Huy Thần Y Diệt, Kỳ Lân Tử Kiếm Văn, Theo Lấy Ký Chủ Cảnh Giới Tăng lên Giải Phong, Hệ Thống Mở Ra Công Năng đánh giỡn hưu thưởng hệ thống ngàn vạn vũ trụ có đều có thể rút ra tất cả nhìn ký chủ vật khí triệu hoán hệ thống có thể triệu hoán nhân vật quân đội thần thú 100 vạn khí vận điểm triệu hoán hoặc rút thưởng một lần miêu sát hệ thống một nguyên miêu sát hệ thống một tháng miêu sát một lần miêu sát vật phẩm tùy cơ hội sát lục hệ thống chỉ cần ký chủ triệu hoán đi ra người ma thần thú giết địch đều sẽ lấy được sát lục trị sát lục trị có thể tăng lên ký chủ cùng thuộc hạ cảnh giới sát lục trị tăng lên cảnh giới không có cái gọi là tâm cảnh khí vận điểm ba vạn đí mặt lục trị 30 ức, đạo cảnh trở lên là mỗi 100 vạn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đột phá đạo tôn cảnh giới cần một thứ sát lục trị, thiếp thân thị vệ, hoàng, sắt, minh, ma, vĩnh viễn xa so với ký chủ cao năm cái đại cảnh giới, triệu hoán nhân vật, bạch khởi, nửa bước hạo tôn, lý nguyên bá, lý bạch, gia cát lượng, quan vũ, triệu vân, đại đế đình phong, hậu nghệ, 36 chiến thần vệ cảnh giới, đại đế phá vỡ, miểu sát nhân vật, lưu bố, ma, đại đế đình phong, ma tôn trọng lâu, thái thượng hạo tôn đình phong, thuộc hạ quân đội, thiết giáp thần vệ sáu vạn, xích diễm thiết kỵ một vạn, huyền giáp thần quân ba vạn, tướng sĩ đạo tôn cảnh. Tướng quân vô thượng Tôn Vương lục trọng đến đình phong, hệ thống nhiệm vụ, chém giết hoặc thu phục thiên đạo chi tử. Ân, hệ thống bản thiếu hạo đều có 5 6 kiện chúa tệ thần khí. Đế thiên xem vũ khí một hàng kia, phát hiện vũ khí cơ bản cũng đã tân cấp. Ken, bởi vì trước đó ban thưởng vũ khí thăng cấp phụ lục ký chủ không có để ý tới, bản hệ thống tự chủ cho dùng, nếu như ký chủ bất mãn, bản hệ thống có thể thu hồi. Ai, đừng, bản thiếu hạo còn muốn khoa khoa ngươi đây, ngươi đây là càng ngày càng nhân tính hóa. Ken, ngươi đều có thể trưởng thành, bản hệ thống tại sao không thể? Được rồi, ngươi thắng. Đế Tiên bị hận không biết nói gì. Tại rời khỏi cùng hệ thống nói chuyện phía sau, xe kéo bên trong, Đế Tiên hoàn toàn như trước đây tại giúp Đế Tiên ăn lấy hai chân. Đế Nạo, còn có bao nhiêu lâu đến? Xe kéo hành lang bên ngoài, Đế Nạo nghe vậy, bước nhanh đi tới liên bên trong. Hồi Thiếu Hạo, cự ly vô tận vùng biển, lấy chín đầu thái thượng hạo tôn kỳ lân cước lực còn lại hai cái chừng canh giờ. Đế Tiên nghe xong còn có hai cái canh giờ, cái này mẹ nó được xa à, ngồi mười mấy ngày xe kéo, nếu không phải là trong xe mọi thứ đầy đủ, hắn đã sớm viện. Liền phân phó Đế Nạo, để chúng nó nhanh một chút. "Là, Thiếu Hạo." Đế Nạo nói xong liền đi ra ngoài. Vô tận trong hải vực vây, một cái tuấn lãng thanh niên cưỡi một đầu bạch hổ, ở một tòa trên hòn đảo chạy nhanh lấy. Sư Tôn, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến tòa kia bí cảnh? Dọc theo cái này phương hướng một mực tiến về, đại khái nửa trụ hương thời gian liền có thể đến. Nhưng là, phía sau ngươi cái đuôi không có vứt bỏ, ngươi chính là đi vòng thêm vài vòng. Tốt, Sư Tôn, Tiểu Bạch, mang nhiều bọn hắn quấn vài vòng. Đúng. Bạch hổ nghe được chủ nhân mệnh lệnh sau, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Sau lưng Tử Long tượng ở ngoài ngàn dặm, có một đám người bảo trì khoảng cách này một mực theo đuôi. Cầm đầu là một người mặc chiến giáp thanh niên, đầu đội ngọc linh quan ngồi ngay ngắn ở một đầu thái cổ toan nghe trên người, đi theo phía sau 10 cái hộ vệ, còn có hai cái lão giả. Đáng chết, tại vô tận trong hải vực đây, lại còn dám để cho bạch hổ thần thú sử xuất toàn lực đưa tin cho gia tộc, người này thuộc về cái nào thông môn, vẫn là có hay không tra ra. Lấy được mệnh lệnh hộ vệ bật người đưa tin, đại khái một trụ hương thời gian sau, tên hộ vệ kia đã trải qua lấy được hồi phục. Thân tử, gia tộc đã trải qua hồi phục. Kẻ này chính là bất hủ thánh địa hoang cổ thánh địa thánh tử, nghe nói trước mấy thập niên, kẻ này một mực không có tiếng tham gì. Gần ba năm bên trong vùng dậy lên, cũng thức tỉnh hoang cổ thánh thể, bị bây giờ thánh chủ thu làm thân truyền đệ tử. Thu hoạch được thánh tử chi vị, tân, bản thần tử biết được, nhìn đến trên người người này có dấu đại bí mật, tiếp tục đi tới đi theo. Thân tử muốn không phải là bẩm báo gia tộc, nhường trong tộc phái thêm chút cao thủ tới, dù sao vô tận vùng biển liền lao tổ đều không dám một người tiến về nội vi. Lúc này bên cạnh hắn một cái lao giả đề nghị nói ra, sợ cái gì, bản thần tử liền không tin, hắn một cái vô thượng cảnh giới người đều dám tiến lên, chúng ta còn có hai cái đại đế cấp bậc cường giả tại, còn sợ cái gì? Người này tên là hoàng phụ thánh việt, bất hủ cổ tộc hoàng phụ gia thân tử, bản thân là mang theo trong tộc hai vị đại đế cấp trưởng lão cùng 10 cái vô thượng thiên tôn cấp bậc thuộc hạng, tới đây là muốn cho gia tộc thuần mấy đầu đại đế cấp bậc thần thú trở về. Không ngờ lại nhìn thấy từ long tượng một người một ngựa, tiến về vô tận trong hải vực đây, sinh lòng hiếu kỳ, liền theo đi lên. Vô tận vùng biển là vũ trụ đại lục các đại cổ tộc, tông môn, thánh địa nơi thí luyện, nhưng phần lớn đều là ở ngoài vi. Giống đến nội vi, đồng dạng liền đại đế đỉnh phong cùng thái thượng hạo tôn đều không dám ở lâu, hắn một cái vô thượng cảnh giới mau đầu tiểu tử thế mà ở bên trong vây xuyên toa, có thể nào gọi người không khả nghi tâm? Một bên khác, đế thiên bọn hắn đã đi tới vô tận vùng biển. Một đoàn người đi theo hệ thống nhắc nhở, đem ký tức cần tàng, dựa vào tuyết kỳ lần tốc độ, cử ly tử long tượng đã trải qua từng bước tiếp cận. Lúc này, Minh Trường không thanh âm vang lên. "Chủ nhân, phía trước có một nhóm mười mấy người đoàn đội, tu vi cao nhất tại đại đế cảnh giới, có hai vị, cái khác đều là vô thượng tiên tôn cảnh giới, bọn hắn lộ tuyến tựa như là cùng chủ nhân muốn tìm người mở dạng. Mặc dù cái này một đường đi tới, phát hiện không được thiếu cấp tộc thí luyện đệ tử, duy chỉ có cái này mười mấy người lộ tuyến là cùng Tử Long tượng nhất trí. U a, nhìn đến có trò hay để nhìn, gia tốc tiến lên, nhưng không nên để cho cái kia mười mấy người phát giác." là thiếu hạo đang ở từ long tượng không chế cái này bạch hổ một mượt tiến về lúc thực lực thấp kém hắn nhưng lại chưa bao giờ cảm ứng được gặp nguy hiểm tới gần thượng nhi cẩn thận tại trải qua qua thái cổ hung thú chu yếm lãnh địa lúc một đầu đại đế cấp bậc tóc vàng thái cổ chu yếm gặp bạch hổ xuất hiện liền giống trông thấy mỹ thực một hình dạng giống một đầu mọc đầy bộ lông màu vàng nóng bóng vuông lớn hướng vác từ long tượng bạch hổ chụp tới từ long tượng vội vàng từ trên người bạch hổ bắn ra mở rơi ở mặt đất mới thấy rõ chu yếm toàn cảnh một đầu thân cao khoảng ba trượng hình thể khổng lồ một thân tóc vàng dài tương tự khỉ. Liều mạng đập lấy bộ ngực, giống như là bất mãn mình tới bên miệng thịt bay dường như. Giống mà cùng cảnh giới bạch hổ cũng không cam chịu yếu thế, hình thể dài ra theo gió, không được một hồi liền cùng chu hiếm hình thể giống nhau. Gào gừ, bạch hổ đập cánh nào về phía chu hiếm, thái cổ thần thú cùng thái cổ hung thú chiến cùng một chỗ. Sư tôn, làm sao bây giờ? Nhìn bây giờ hai thú thực lực hẳn là tương đương nhau, một lát không kết thúc được. Từ Long Tượng lúc này gấp, bởi vì đằng sau còn có hoàng phụ tộc nhân đang đuổi hắn. Khởi động kiếm tiên khối lỗi, tốc chiến tốc thắng. Bất quá, nếu có thể thu phục đầu này thái cổ hung thú liền tốt, về sau trưởng thành lại là người một sự giúp đỡ lớn. Từ Long Tượng nghe xong Sở Thiên Hà đề nghị, không có nửa khắc do dự, bỏ thêm vào mười khỏa đạo tinh đến kiếm Tiên Khôi Lỗi Thể Nội. Kiếm Tiên Khôi Lỗi nháy mắt buộc phát ra Đại Đế Cảnh Giới Thực Lực, một đạo đạo kiếm khí theo lấy kiếm Tiên Khôi Lỗi thủ thế kết tấn, liền hướng Chu Hiếm công tới. Vừa mới bắt đầu, một Khôi Lỗi hai thú đánh đến khó hòa giải, nhưng ở mười cái qua qua lại lại sau, Chu Hiếm dĩ nhiên không địch lại. Kiếm Tiên Khôi Lỗi tại bạch hổ dắt kiểm chế Chu Hiếm lúc, liền khiến cho dùng ra tối đại sát chiêu, kiếm phá thương khung. Một đạo cự đại kiếm ảnh đâm thủng Chu Hiếm lồng ngực, giống. Chu Hiếm đau nhói gào két vang lên. Thân hình khổng lồ ngã về phía sau, tung tóe lên một mảnh bụi đất. Giờ phút này Chu Hiếm hít vào nhiều, ra khí, dựa vào cái kia đại đế cảnh giới Tu Vi chống đỡ lấy. Từ Long Tượng đi tới Chu Hiếm cự đại đầu lâu bên cạnh, nhìn xem hấp hối Chu Hiếm. Chu Hiếm, bản Thánh Tử biết rõ, ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Hiện tại bản Thánh Tử cho ngươi một đầu sinh lộ, nhận ta làm chủ nhân, ta có thể cứu ngươi. Giống như bằng không thì, vậy ngươi liền chuẩn bị vất lạc. Nói từ Long Tượng trong tay thêm ra một thanh thần kiếm, gác ở Chu Hiếm trên cổ. Ngươi nếu là đồng ý, con mắt nháy hai lần. Ngươi nếu là không đồng ý, nhắm chặt hai mắt, chờ đợi tử vong giáng lâm. Chu yếm cái kia thân hình khổng lồ dĩ nhiên toàn thân bất lực, chỉ có nó no cái kia con mắt có thể động. Nghe được chỉ cần nhận người trước mắt làm chủ, liền có thể tiếp tục sống sót. Cái kia như đèn lồng hai mắt dùng sức chớp hai lần. Tốt, đã ngươi đã trải qua thần phục, vậy liền phóng khai tâm thần, bản thánh tử cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước. Vô tận trong hải vực vây, Từ Long Tượng chỉ biết rõ theo sát phía sau Hoàng Phủ Thánh Viễn, lại không biết Đế Thiên còn sau lưng hắn. Lúc này, Hoàng Phủ Thánh Viễn bên người hai cái đại đế cấp bậc trưởng lão nói ra: Thân tử, phía trước tiểu tử kia gặp được phiến toái, chúng ta là tiến về giải cứu, vẫn là mặc cho hắn tự động giải quyết. Tiên lặng theo dõi kỳ biến. Tốc độ giảm bớt, nhìn xem tiểu tử này vẫn là còn có bài tẩy gì. Ngồi ở toan ngê thần thú trên lưng hoàng phủ Thánh Việt liền thả chậm tốc độ đối với hắn nói ra: "Chủ nhân, tiểu tử kia bị Thái Cổ Chu Yếm công kích, thực lực tại đại đế cấp bậc, bất quá bây giờ nó khí tức như có như không, hẳn là sắp chết." "Ân. Không đúng, hiện tại sức sống chằng chịt, đã trải qua đột phá vốn có cảnh giới." Minh trưởng không tung bay ở hư không, đối ngồi ngay ngắn ở Tuyết Kỳ lần trên lưng đế thiên báo cáo phía trước tình huống. "Ha ha, quả nhiên là thiên đạo chi tử, liền là không giống, liền Thái Cổ Chu Hiểm đều có thể thu phục." Đế Thiên nghe được Minh Trường không bẩm báo, liền liên tưởng đến Thái Cổ Chu Hiếm bị hắn thu phục, trong lòng ghen ghét. Keng, ký chủ không cần hâm mộ. Thái Cổ Chu Hiếm tuy nói là Thái Cổ di lưu lại hung thú, nhưng ngươi thu phục Nịch Thần Tuyết Kỳ lân, Nịch Thần thật sao Thái Cổ hung thú Chu Hiếm có thể so sánh? Ha ha, cái kia đến cũng đúng, cho nên ở cái này vũ trụ, bản thiếu hạo mới là nhân vật chính. Đế Thiên khó được bị hệ thống an ủi một lần, tức thì cảm thấy hệ thống càng ngày càng nhân tính hóa. Thiên Nhất, ngươi đi trước đi theo tiểu tử kia, nhưng không muốn lộ diện, chờ hắn mở ra bí cảnh lúc, ngăn cản hắn tí bảo, chờ đợi bản thiếu hạo đến. Là, thiếu hạo. Thiên Nhất nói xong, liền phi thân mà đi. Chương 84, bí cảnh cửa vào Diệt Sát Hoàng phủ cổ tộc thần tử. Sư tôn, bí cảnh có phải hay không này điệu? Từ Long tượng ngồi ở Bạch hổ trên lưng, trên vai lại đứng đấy một đầu kim sắc lông khỉ. Một người hai thú đi tới một tòa cao vạn trượng phong phía trước, tứ đại sơn phong xung quanh vân vụ lở lờ, quỷ dị mười phần. Mà ở đối mặt như thế khổng lồ cao phong, Từ Long tượng cùng Bạch hổ lộ ra phá lệ nhỏ bé. Tại Từ Long tượng hỏi xong sau, trước ngực hắn khối ngọc bội kia phát ra một đạo thanh âm. "Không sai, liên Lan này điệu, đón lấy đến vi sư giúp ngươi mở ra cấm chế, đợi ngươi sau khi tiến vào." Vi sư từ bên trong lại đem cấm chế chữa trị, không người có thể phát giác. Sở Thiên Hà nói xong, một cái bóng mờ xuất hiện ở từ Long Tượng bên người đón lấy đến hai tay không ngừng kết xuất thủ ấn, một đạo bạch quang từ thủ ấn bắn vào phong vách tượng. 3. giống như một lớp bình phong bị xuyên phá, cao phong xung quanh quang trao cấm chế chậm rãi rút đi. Tại cao phong dưới chân, hiện ra một tòa phong tồn đã lâu cửa đá, trước cửa đá khắc họa lấy viễn cổ thần thú, có Phượng hoàng, thần long, chu tước, kim ô, huyền vũ các loại. Tại cấm chế bị mở ra trong nấy mắt, khắc họa thần thú giống như là bị phục sinh một dạng. Một đạo đạo thần thú hư ảnh quanh quẩn trên không trung. Từ long tượng cao hứng rất nhiều, nhảy xuống bạch hổ chi độc, liền muốn chạy vào bí cảnh. Đụng. Thứ long tượng bị đẩy lùi ra ngoài. Ngay cả Sở thiên Hà vậy kinh ngạc làm sao có thể đồng thời, một bóng người dáng lâm. Hắn, một thân chiến giáp, tay trận chiến bảo kiếm, khuôn mặt cương dường, uy nghiêm, như thiên thần hạ phàm. Người này liền là đế thiên an bài tới thiên nhất. Hử? Thiếu Hạo có lệnh, tại hắn không có tới trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nghĩ không ra đế tộc chiến thần vệ cũng tới, càng không có nghĩ tới là, đế tộc Thiếu Hạo thế mà có thể coi trọng bậc này bí cảnh. Sở Tiên Hà thần sắc mang lo lắng gấp rút Thiên Nhất lạnh rên một tiếng. Hừ, bản tôn cũng không nghĩ ra, trong truyền thuyết đã chết đi sợ tộc nhị lao tổ, thế mà có thể lấy hồn thể sinh tồn, mà lại còn cần dựa vào một cái tôn vương cảnh giới thần hồn tầm bù. Sợ thiên hà khó thở, giống như là bị đâm trọn điểm đau. Dù sao, hắn bản thân đối với cái này cũng là tràn đầy chú ý. Hừ, bản tôn lấy cái dạng gì phương thức tồn tại, còn cần ngươi một nô buộc tới nói ba đã bốn, cho bản tôn tránh đứng ra, nếu không, đừng trách trong tay ta vô tình. Thiên Nhất nghe nói đối phương mang hắn là nô buộc, không chỉ không có sinh khí, mà lại còn bày ra cao cao tại thượng tư thái. Ha ha bản tôn liền xem như nô buộc vậy so ngươi cái này cầu thả vong hồn muốn tốt lại nói coi như ngươi còn sống đối với bản tôn mà nói đồng dạng thuận tay vân bề chúng chi ngươi bây giờ còn chỉ là một cái hồn thể cầm cái gì cùng bản tôn đấu sở thiên hà nhìn thấy không muốn cùng hắn làm nhiều nói nhảm hắn lo lắng các loại đế thiên đến liền không có từ long tượng chuyện gì long tượng đem thân thể trưởng không quyền cho ta sở thiên hà nói xong nhất vào từ long tượng thể nội mà từ long tượng lúc này tu vi thì một mực dâng lên thẳng đến đại đế đỉnh phong mới ngừng xuống tới ông một đôi mang theo sát khí hai mắt mở ra lộ ra xương mũ bạch quan mang. Bạch Hổ cùng Chu Hiếm tức thì biến thành hình thái chiến đấu, một người hai thú hướng Thiên Nhất tiến công. Hừ, Đại Đế cảnh giới run rế, nhất định chính là kiến càng lấy cây. Thiên Nhất mặc dù nói cũng đúng Đại Đế đỉnh phong, nhưng hắn chiến lược cũng đã là nửa bước hạo tôn cảnh giới. Thiên Nhất nói xong, trong tay trường kiếm hoành không nứt lên, một người hai thú thế mà chống cự không nổi một kiếm này, nhau nhau bị chấn khai đang ở bám thân từ lòng Tượng trên người Sở Thiên Hạ, hắn còn muốn tiếp tục tiến công lúc, một đạo thanh âm vang lên. Hoang cổ Thánh Tử, cần bản thần tử trợ giúp sao? Không sai, người này liền là một mực đi theo bọn hắn sư đồ sau lưng Hoàng Phủ Thánh Viễn. Nguyên Lai là hoàng phủ tộc nhân, các ngươi tới vừa vặn, chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng bản tôn liên thủ đánh bại hắn, đợi tiến vào bí cảnh sau, chúng ta đều bằng bạn sự tìm kiếm cơ duyên. Bản thân tử các loại liền là ngươi câu nói này. Hoàng phủ Thánh Việt lấy được minh xác hồi phục sau, ra hiệu hai cái đại đế đỉnh phong trưởng lão gia nhập chiến đấu. Nhiều hai cái dư dế, bạn tọa lại có sợ gì? Thiên Nhất đối với lại gia nhập hai vị đại đế cường giả tối đỉnh cũng không thèm để ý. Hừ, cùng vọng đến cực điểm, cùng các loại cảnh giới, còn muốn liên chiến ba người hài thú. Thiên Nhất không nghĩ quá nhiều nói nhảm, nếu như không chút thực lực ấy, bọn hắn làm sao có thể xưng là chiến thần vậy? bản tôn có phải hay không còn vọng tự đại, chúng ta so tài xem hư thực a, đám người không gặp qua lớn lối như thế người, đang ở ba người hai thú phát lên tiếng công lúc, hư không truyền đến một thanh thú hống, gào gừ tuyết kỳ lân thi triển ra nó cái kia thái thượng hạo tôn cảnh giới gầm rú, cái gì, một đầu hạo tôn cảnh giới thần thú xuất hiện, hoàng phủ tộc hai vị đại đế cường giả trong lòng gồng hô, tưởng rằng vô tận vùng biển ma thú ẩn hiện, bản tôn gần đây đi ra ngoài là không phải là không có nhìn hoàn lịch, vô tận vùng biển thái thượng hạo tôn cảnh giới ma thú đều có thể để cho chúng ta gặp, đang ở đám người đoán mò trong lúc đó, không được một hồi, tuyết kỳ lân vác đế tiền đến vẫn rất náo nhiệt không. Đế Thiên ngồi ở tiểu tuyết trên lưng, trên mặt lộ ra tà mị mỉm cười. Ai? Nhìn đến này các loại bí cảnh không có duyên với Long Tượng. Sở Thiên Hà bởi vì tại Hạo Tôn giao tiếp trong nghi thức gặp qua Đế Thiên, biết rõ bọn hắn tới, bí cảnh thuộc về người đã xuất hiện, nhưng hắn còn muốn làm cuối cùng giải rửa. Thiếu Hạo Điện Hạ, đã ngươi đối với cái này có hứng thú, không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Bên trong bảo vật đều bằng bản sự. Không không không, bản Thiếu Hạo muốn đồ vật, cho tới bây giờ đều không muốn cùng người chia sẻ. Đế Thiên liền giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem bọn hắn. Thiếu Hạo, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh. Thiên nhất quỳ một gối xuống địa, hướng đế thiên phục mệnh. Hoàng phủ Thánh Việt lúc này trợ̣ng hai hòa thượng không nghĩ ra, liền hướng bị bám thân tử lòng tượng vấn đạo. Hoàng cổ thánh tử, thiếu niên này là người nào, cư nhiên như thế cuồng vọng. Người này là đế tộc thần chủ cháu trai ruột, đương nhiệm Hạo tôn con trai duy nhất, đế thiên. Sở Thiên Hạ bất đắc dĩ giải thích: "A, nguyên lai like là đế tộc thiếu Hạo điện hạ, ta chính là hoàng phủ cổ tộc thần tử, Hoàng phủ Thánh Việt, tất nhiên thiếu Hạo coi trọng cái này bí cảnh, dự phòng bí cảnh nguy hiểm, không bằng tăng thêm ta một cái, do ta phía trước thay thiếu Hạo điện hạ mở đường." Hoàng phủ Thánh Việt còn nghĩ lấy cái này làm lý do Nhường Đế Thiên đồng ý hắn cùng một chỗ tiến về Đế Thiên, ánh mắt nhìn một chút Đế Nạo, Đế Nạo nháy mắt lẫm lộ. Thái thượng hạo tôn đỉnh phong thực lực, hướng về phía Hoàng phủ Thánh Việt đưa tay liền là một trưởng. Thần tử cẩn thận. Hoàng phủ cổ tộc hai vị trưởng lão lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại đã muộn. Theo lấy vênh một tiếng vang thật lớn. Hoàng phủ Thánh Việt cái kia phương hướng một mảnh hư vô, liên đối mười cái vô thượng tiên tôn cảnh giới thuộc hạ cùng một chỗ diệt. Lúc này, vũ trụ trong đại lục, hoàng phủ trong cổ tộc, mệnh hồn điện truyền ra một tiếng vang dọn. Xoẹt. Ngoài điện một cái trông coi mệnh hồn bài đệ tử, đẩy cửa vào, đã thấy Hoàng phủ Thánh Việt mệnh hồn bài nát, thần sắc bối rối. Không, không. Được rồi, thần tử mệnh hồn bại nát. Hoàng phủ cổ tộc gia chủ hoàng phủ chắc nhiên nghe nói tin tức này, trái tim một trận đau nhói, trong đầu giống như trời nắng vích lịch. A, rốt cuộc là người nào như thế lớn mật, dám giễu sát ta hoàng phủ tộc thần tử, cho bản tọa trà rõ vẫn là. Đế tộc thiếu Hạo, tại sao chảm giết ta tộc thần tử, hắn cũng không đắc tội ngươi đi. Hoàng phủ tộc hai cái trưởng lão vẫn nộ khó nhịn. Ha ha, nếu là hắn đắc tội bản thiếu Hạo, vậy thì không phải là chết một mình hắn, mà là diệt tộc. Lại nói, ai bảo nhà các ngươi thần tử nghe không hiểu tiếng người? Bản thiếu Hạo nói, không thích cùng người chia sẻ. Hắn liền là chết bởi nói nhiều. Đế Thiên cái kia một mặt người vật vô hại biểu lộ, nhìn bám thân từ lòng tượng Sở Thiên Hạ, trong lòng rất cảm thấy sốt ruột. Bản thiếu Hạo là nên gọi ngươi từ lòng tượng đây. Vẫn là Sở Thiên Hạ. Thiếu Hạo điện hạ có thể nhận ra bản tôn. Sở Thiên Hạ một mặt để phòng nhìn xem Đế Thiên, nội tâm kinh thán không thôi. Cái này Đế tộc Thiếu Hạo, sắp phạt quả đoán, tâm tư cẩn thận, xuất thân lại tốt, là lòng tượng một đại kình địch a. Sở Thiên Hạ, Sở tộc lão tổ tông thân đệ đệ, nếu không phải là yêu quý mạo hiểm, tại thái cổ thời kỳ vẫn lạc. Lấy ngươi thiên phú, lúc này, cũng hẳn là thái thượng Hạo tôn cảnh giới a ngươi thế mà đối sở tộc hiểu rõ như vậy, nhìn đến hôm nay ngươi là không có ý định thả đi chúng ta bất kỳ người nào. Sở Thiên Hà nghe ra Đế Thiên ý tại ngôn ngoại, ngươi rất thông minh, Sở Thiên Hà, bản thiếu hạo cho ngươi một cái phục sinh cơ hội, đi theo cùng ta, đợi ngươi phục sinh chi ngày, liền là ngươi tấn thăng hạo tôn thời điểm. Nghe Đế Thiên mà nói, Sở Thiên Hà nói không tâm động đó là giả, dù sao hắn tàn hồn sống tạm nhiều năm chính là vì phục sinh, bây giờ gặp Đế Thiên hứa hẹn tại, nội tâm là suy nghĩ nhiều đáp ứng, nhưng nghĩ đến bản thân thu đồ đệ mà trong lòng khó khăn, suy nghĩ nhiều có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Thiếu hạo hảo ý, bạn tốt nhận nhưng ta đã là long tượng sư tôn, tất nhiên bản tôn lựa chọn hắn, cái kia liền sẽ không đi sửa đổi. sở thiên hạ cuối cùng vẫn là không có đáp ứng đế thiên ngay vậy, sát tâm đã lên, nhưng nghĩ tới hệ thống nói nổ xong lông dê lại chém thiên đạo chi tử, cho nên liền mở miệng nói ra. ngươi cũng không phải vội lấy về ta, bản thiếu hạo cho ngươi thời gian cân nhắc. đế thiên không nói nữa, quay người nhìn về phía hoàng phủ tộc hai đại trưởng lão. đã các ngươi hai cái như thế tức giận, vậy liền theo nhà các ngươi thần tử cùng đi a. minh trường không, đem bọn hắn chân áp lại, hai cái đại đế cường giả tối đỉnh, bản thiếu hạo còn không nỡ bọn hắn mang theo cái này thần tu vi đi đây. là. Chủ nhân, Minh Trường không nói xong, liền cầm giữ bọn hắn, đem bọn hắn trấn áp tại mặt đất, không cách nào động đậy. Đế Thiên gặp hai người bị giam cầm, trong tay liên tục kết tấn, sử xuất thôn phệ thần ma quyết, đến thôn phệ bọn hắn tu vi. A Đế Thiên, ngươi chết không yên lành, hoàng phủ cổ tộc sẽ cho thần tử báo thù. Đế Thiên cũng không để ý tới hai người vùng vây dây chết, tiếp tục thôn phệ hai người tu vi. Theo lấy Đế Thiên thôn phệ, bọn hắn tu vi dần dần hạ thấp, hai người ra vẻ vậy theo lấy tu vi sói mỏn, biến khô héo lên. Mà Đế Thiên tu vi thì là nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, không một hồi liên từ vô thượng thiên tôn một tầng tăng trưởng đến vô thượng thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, tu vi vẫn còn kéo dài tăng trưởng. ông, một nói toạc gia trưởng thanh âm vang lên đại đế nhất trọng thiên, đế thiên đột phá đại đế cảnh giới, đang ở đem hai người hút khô thời điểm, hắn cảnh giới tại đại đế ngũ trọng thiên mới đỉnh chỉ dâng lên. hai cái uy tín lâu năm đại đế cường giả tối đỉnh, thế mà chỉ làm cho đế thiên từ vô thượng thiên tôn đột phá đại đế ngũ trọng thiên, có thể nghĩ đế thiên căn cơ mạnh bao nhiêu? ai? bản thiếu hạo nhìn đến lại muốn củng cố một đoạn thời gian tu vi, mới có thể lại tăng lên nữa, không phải đạo cơ bất thuận à? đế thiên lời này nếu như bị cái khác đại đế cường giả tối đỉnh nghe nhưng bọn hắn làm sao chịu nổi đại đế cường giả mấy chục hơn trăm năm có thể đột phá nhất trọng tiên liền tương đối ngưỡng bước hắn liền sai mười vài phút liền từ vô thượng thiên tôn đột phá đến đại đế hơn nữa còn là ngũ trọng tiên, còn trong ngày cảm thán cần thời gian củng cố tu vi chương 85, mươi diệt sát thiên đạo chi tử chỉ định triệu hoán thẻ ra vô tận trong hải vực vây đế thiên cảnh giới lấy được tăng lên sau toàn bộ nhân thần thanh khí thoải mái nhìn xem bị bám thân từ long tượng sở thiên hạ nói cho ta ngươi quyết định lúc đầu đế thiên còn nghĩ chờ cái mấy ngày lại thu hoạch thiên đạo chi tử nhưng hắn vậy không biết đạo chí tôn vũ trụ người cái gì xuống tới đem hắn mang đi để tránh đêm dài lắm động hay là trước thu lại nói Sở thiên hà vẫn không có thoát ly phụ thể hắn ý nghĩ là nếu như không thể đồng ý tiện cho mang theo từ long tượng cùng một chỗ đào tẩu thiếu hạo điện hạ bản tôn vẫn là câu nói kia nếu như đã lựa chọn từ long tượng liền sẽ không đi làm bất kỳ thay đổi nào được rồi ngươi bản thân muốn lựa chọn từ lộ cái kia bản thiếu hạo vậy không giúp được ngươi đế thiên lấy được hồi phục sau giả trang ra một bộ không bỏ biểu lộ sở thiên hạ nghe ra đế thiên muốn đậu thủ nhanh chóng xuất ra hư không trốn chạy phù lục muốn thoát đi này địa nhưng lại tại hắn bóp nát phù lục sau nhưng không có bất luận cái gì biến hóa, một mặt kinh dị nhìn xem đế thiên đế thiên cái kia tà mị tiêu dung lần thứ hai xuất hiện. Ha ha, ngươi cho rằng bản thiếu hạo không biết đạo ngươi muốn làm cái gì? Sở Thiên Hà nghe vậy, liền biết là đế thiên nhường thủ hạ đem mảnh này hư không cầm giữ, tại hắn trung quanh thủ hạ bên trong quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Minh Trường không. Là ngươi, nghĩ không ra, đế tộc ngoại trừ đế Nam Thiên bên ngoài, lại còn có người đột phá đến chủ thần cảnh giới. Đế Thiên không có để ý tới hắn, mà là quay lưng đi, nhưng Minh Trường không lại động, một tay duỗi ra, biến trường thành chảo, nháy mắt một cỗ cử đại hấp lực dẫn dắt Sở Thiên Hà đang ở sở thiên hà muốn phản kháng lúc, minh trường không hét lớn một tiếng thần hồn dẫn dắt cái này một thần kỹ sử xuất hướng về phía tử long tượng hấp lực liền lớn hơn nháy mắt một cái bóng mở rời đi từ lòng tượng thân thể sư tôn một lần nữa trưởng không thân thể tử long tượng liền có nói chuyện năng lực biết rõ sở thiên hà bị kéo ra hắn thân thể sau liền không có tiếp tục sống sót khả năng liền hướng đế thiên cầu xin tha thứ van cầu ngươi thiếu hạo điện hạ thả qua ta sư tôn ngươi để cho ta làm cái gì đều được chỉ cần ngươi đồng ý thả qua ta sư tôn đế thiên đối với cái này trên mặt một bức hình thường biểu lộ ha ha Đối với bản thiếu hạo tôi nói, ngươi không chỗ ích lợi gì, ngươi tác dụng lớn nhất chỗ chính là trở thành ta ban thượng. Đế thiên Câu nói này, nhường Từ Long Tượng đông cảm giác một bước, một hồi nói không có tác dụng, một hồi nói là ban thượng, nhưng hắn không biết là, ban thượng liền là lấy tính mạng hắn làm giá. Mà bị Minh Trường không bóc ra đi ra sợ thiên hạ, lúc này giam cầm tại hư không, một mặt thống khổ nhìn xem Từ Long Tượng. Long Tượng, đừng đi cầu hắn, Nam Nhi đứng ở thế gian, làm tranh tranh thiết cốt, với đuôi mừng chủ đổi lấy sinh tồn, không cần cũng được, cùng lắm thì chết chi. Ồn ạo Lấy được Đế thiên cho phép Minh Trường không nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, sau đó liền thêm đại thần lực, trong miệng thốt ra hai chữ: "Hồn diệt." Theo lấy một thanh hồn diệt, Sở Thiên Hà thần hồn cảm giác cực kỳ khó chịu. "Đế thiên, ngươi chết không yên lành, bản tôn sư đồ hai người cũng không đắc tội ngươi, ngươi thế mà vô tình diệt sát, ngươi liền trở lấy thất đại cổ tộc liên thủ hủy diệt Đế tộc à?" Văng một tiếng bang thật lớn, Sở Thiên Hà triệt để chết đi. "A, không." "Sư tôn." Tứ Long Tượng Tế tâm liệt phế tiêu khóc, lại không chiếm được bất luận kẻ nào thương hại Đế Tiên ở một bên đối với hắn cũng không phản ứng, mà là lặp lại lên Sở Thiên Hà vẫn lạc thời điểm nói chuyện thất đại cổ tộc liên thủ diện đế tộc a buồn cười hoang cổ thời kỳ không giết được bây giờ kia liền càng không thể nào còn nữa nói tại một cái mạnh được yếu thua vũ trụ bên trong nhất định phải các loại người khác gây bản thiếu hạo bản thiếu hạo mới có thể giết ta, vậy cùng pháo xám có cái gì khác biệt đế thiên giao động lắc lắc đầu keng chúc mừng ký chủ chặt đứt thiên đạo chi tử một nửa khí vận ban thưởng ký chủ một nghìn vạn khí vận điểm đế thiên mới vừa nói xong hệ thống thanh âm liền vang lên cũng cho ra ban thưởng nguyên lai ngươi chính là hắn một nửa khí vận không hồ là có can đảm bảo hiểm người lại có như thế khí vận mang cho thiên đạo chi tử bản thiếu hạo đều có chút hối hận với ngươi. Đế Thiên nói thầm song, quay người hướng đi từ Long Tượng, nhìn xem nằm rạp trên mặt đất khóc lóc từ Long Tượng, liền ngồi sồn người xuống. người rất tức giận. thứ Long Tượng lầm đầu, mặt mũi dữ tợn. Ngươi cái này ma quỷ. Đế Thiên bị câu nói này chọc cười. ha ha, ma quỷ. không, ngươi sai rồi, bản thiếu hạo là liền ma quỷ gặp đều sẽ sinh ra e ngại người. cuối cùng sẽ dạy ngươi một chút, ở cái này trong vũ trụ, nhân từ nương tay người, chỉ xứng cho người khác làm chất dinh dưỡng, cái gọi là tâm không hung ác thì đứng không vững, liền là vũ trụ này sinh tồn phát tác. "Tốt, theo ngươi sư tôn cùng đi à, không phải hắn biết rất cô độc, nhớ kỹ, tiếp sau đừng có lại làm cái gọi là Thiên đạo chi tử." Đế Thiên nói xong, thôn vệ thần ma quyết lần thứ hai vọt lên, năm ngón tay thành chảo, giam ở từ long tượng đỉnh đầu, một cỗ hấp lực bao trùm từ long tượng toàn thân. Hắn thần lực nương theo lấy khí vận, một chút bị Đế Thiên thôn vệ, từ long tượng thì một chút giàn oà, sau đó khâu kiệt. "Keng. Chúc mừng ký chủ chém giết Thiên đạo chi tử từ long tượng, thu hoạch được phía dưới ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1000 vạn khí vận điểm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được binh khí thăng cấp phụ lục 5 tấm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được" Chỉ định nhân vật triệu hoán thẻ một chương. Chỉ định triệu hoán thẻ là cái quỷ gì? Đế Thiên tử có hệ thống đến nay, vẫn là lần thứ nhất lấy được. Hệ thống, chỉ định nhân vật triệu hoán thẻ giải thích một chút. Ken, chỉ định nhân vật triệu hoán thẻ, ký chủ có thể căn cứ tiền thế biết rõ cấp giới các loại tiểu thuyết, triệu hoán xuất hiện ngươi nghị triệu hoán người. Cảnh giới căn cứ ký chủ cảnh giới mà định ra, nhưng sẽ không siêu qua ký chủ quá cao cảnh giới, xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng. Điếu, cái này bản thượng bản thiếu hạ ưa thích. Muốn sử dụng, nhưng nhường bản thiếu hạ ngấp lại, vẫn là người nào lợi hại. Vương đang ở Đế Thiên nghĩ đến triệu hoán người nào đi ra. Lúc này, Thiên không một trận điện thiểm đuổi mình, Côn Phong tứ lên. Đây là Thiên đạo đối với Đế Thiên chém giết từ lòng tượng bất mãn, mà hạ xuống Thiên phạt. Chú, rất nhiều người lại nói, đều vũ trụ, từ đâu tới Thiên đạo mà nói? Ta nghĩ biểu đạt là, mỗi cái không gian đều có một cái quy tắc, cho nên trưởng khống quy tắc người liền lấy Thiên đạo đến sưng chi, đằng sau lại cường đại một chút còn có đại đạo. Làm sao? Bản thiếu hạo chém giết một cái Thiên đạo chi tử, ngươi liền bất mãn? Cái này phương vũ trụ có ta đế tộc cùng bản thiếu hạo tồn tại, ngươi còn sợ vũ trụ đại lục viên mãn không được? Đế Thiên chậm rãi đứng dậy thấy lôi điện đan sen dị tượng ngạo nghệ đứng thẳng hướng về phía hư không nói ra trải qua đế thiên nói như vậy hư không dị tượng cũng không đình chỉ mà là càng thêm mãnh liệt đang ở đế thiên đỉnh đầu dẫn tới đám mây đen lớn hắn mây đen bên trong lôi phạt dĩ nhiên ngưng tụ thành tứ đại thanh thú bộ dáng thu giống ngao ân giống lôi phạt ngưng tụ thành hình tứ đại thanh thú ngang thiên gào thét lúc nào cũng có thể đối đế thiên tiến hành trừng phạt đối mặt bậc này cường đại thiên phạt đế thiên vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng ở bí cảnh lối vào ngẩng đầu lặng lặng nhìn qua nhưng dị tượng sinh ra gió lốc thổi cái kia một đầu tóc bạc loạn vũ chẳng làm đan sen kỳ lăng tinh huy thần y theo gió điên của mày Mà liên ở không trung lôi phạt hình thành tứ đại thánh thú nóng lòng dục thí thời điểm, Đế thiên mở miệng. "Hoang, sắt, bản thiếu Hạo chán ghét đỉnh đầu có đồ vật vận động, đi cho bản thiếu Hạo đánh tan." Lúc này, vẫn giấu kín tại hư không bảo hộ Đế thiên Hoàng, sắt hiện ra thân ảnh. "Là, thiếu Hạo, bất quá, này các loại lôi phạt, hoang một người là đủ, không cần cùng sắt liên thủ." Hoang nói xong, trong nháy mắt liền tới đến ngưng tụ thành hình lôi phạt bên cạnh, lộ ra một tia khinh miệt. "Liên điểm ấy uy lực, còn muốn trừng phạt nhà ta thiếu Hạo, còn phải luyện thêm một chút ta." Hoang hai tay ở trước ngực qua qua lại lại chuyển động, giống là ở thúc dục cường đại thần khí, ngay sau đó dông lớn đạo thương khung phá theo lấy hoang một kích đánh ra một vệ sáng tiến vào lôi phạt bên trong cái kia nhảy lên thiểm điện cùng bay múa tứ đại thành thú như bị dừng lại đồng dạng ngay mắt dừng lại lúc này hoang thanh âm lần thứ hai vang lên cho bản tô tán vang tại nổ mạnh phía dưới trong hư không lôi điện dị tượng phút chốc sụp đổ mấy cái trong hô hấp hiện lên xuất hiện đi ra một mảnh tường hỏa hoang hoàn thành đế thiên bàn giao nhiệm vụ trong ngay mắt liền tới đến đế thiên bên cạnh quỳ gối hắn trước người thiếu hạo hoang đến đây phục mệnh đế thiên thấy vậy khoe miệng co giật mẹ nó đây chính là so bản thiếu hạo cao hơn năm cái cảnh giới ưu thế sao Nhưng bất bình về bất bình, Đế Thiên vẫn là một trận tán dương. "Ân, rất tốt, làm rất tốt, không hổ là bản thiếu hạo tứ đại thị vệ, đứng lên đi." Đối với hắn sau khi nói xong, Đế Thiên ánh mắt nhìn về phía bí cảnh lối vào, mở miệng nói ra: "Thiên nhất, tất nhiên cái này phương bí cảnh dĩ nhiên mở ra, vậy chúng ta đi trước nhìn xem, bên trong vẫn là có bảo bối gì." Chương 86: Bí cảnh bảo vật, thần ngự tháp. Vô tận vùng biển, đại năng bí cảnh bên trong Đế Thiên mang theo mọi người đi tới bí cảnh bên trong tầm bảo, làm bọn hắn đến bí cảnh trung ương, đông nhiên một trận lắc lư. Đắc theo lấy một thanh âm vang lên, đen kịt bí cảnh nháy mắt sáng rỡ. Một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm vang lên. Bản chủ Ngọc Trường Phong, chính là Chí Tôn Vũ Trụ trường Phong tổ tể, này địa chính là bản chủ trọng thương chuyển thế trước lưu lại chuyển thừa, vốn định giữ cho mình, nhưng bản chủ vậy không thể xác định ký ức có thể hay không thức tỉnh. Cho nên, lưu lại tòa này bí cảnh chờ đợi người hữu duyên kế thừa, nếu như bản chủ chuyển thế chi thân có thể tìm tới này địa, đó là bản chủ may mắn, giống như bị những người khác tìm được, nhìn về sau có thể tiến về Chí Tôn Vũ Trụ, đối ta ngọc tộc người trông non 100 và năm. Kỳ thật, chỗ này bí cảnh ta vậy không biết sẽ rơi vào cái nào vũ trụ, nhưng Chí Tôn Vũ Trụ chính là ngàn vạn vũ trụ chân chính điểm chí cao nơi đó đại đế nhiều như chó, hạo tôn cấp đi, chủ thần cường giả cũng chính là một hộ viện. tốt, bọn tiểu bối, ta thời gian vậy đến, đi tìm kiếm các ngươi cơ duyên an này bí cảnh chỉ có thể châm đối đại đế cấp bậc phía dưới thím vào, hạo tôn trở lên sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. chủ nhân thiếu hạo, bảo trọng, chúng ta tại bên ngoài chờ ngươi. minh trường không cùng đế ngạo hai người nói xong, liền cảm giác có một cố lực lượng tại bãi xích bọn hắn. chốc lát, đến ngạo, minh trường không thân ảnh liền biến mất tại chỗ, ngay cả hoàng, sát hai người bọn họ cũng bị cưỡng ép truyền tống đi ra. bởi vậy có thể thấy được, chúa tể ngọc trường phong cường đại. Hoang hai người bọn họ thế, nhưng là Cao Đế Thiên năm cái đại cảnh giới cường giả, tuy nói bị vũ trụ này đại lục hạn chế cảnh giới, nhưng chủ thần cảnh giới đó là khẳng định siêu việt. Còn lại liền là Đế Thiên cùng thiên nhất bọn hắn 36 người. Ta dựa vào, nguyên lai bí cảnh thật tồn tại cảnh giới thiết lập. Đế Thiên cũng là lần thứ nhất tiến vào bí cảnh, từ hắn đi tới nơi này phương vũ trụ, tuy nói có vài chỗ bí cảnh, nhưng hắn khinh thường thăm dự. Mà cái này phương bí cảnh chính là thiên đạo chi tử vùng dậy lên chỗ, cho nên hắn đến. Ai ngờ, lại là chúa tể bí cảnh, Liên Hoang, sắp đều bị chuyển tống đi ra, đủ để thấy người này Tu Vi đã trải qua siêu qua hai người bọn họ, thiếu hạo không cần lo lắng, chúng ta 36 người mặc dù chưa đến hạo tôn, nhưng chiến lược tuyệt đối có thể ngăn cản hạo tôn trùng kỳ. Thiên Nhất nhìn thấy Đế Thiên nhũ mày, coi là hắn đang lo lắng gặp nguy hiểm, liền lên tiếng ngăn đuổi. Ha ha, chỉ là bí cảnh, còn không đủ để nhường bạn thiếu hạo sợ hãi. Đế Thiên xem thường nói ra, Đế Thiên nói xong, liền đem hệ thống ban thưởng kỳ lân thần giáp mặc lên người, nháy mắt, Đế Thiên giống như chiến thần đồng dạng, hiển lộ rõ ràng hắn anh võ chi khí. Tiếp tục thâm nhập sâu, Đế Thiên đổi xong trang bị, mở miệng nói ra đại khái một trụ hương thời gian. Mọi người đi tới một chỗ bên ngoài đại điện, xung quanh có 5 tòa phân điện, theo thứ tự là: binh khí, đan dược, chiến thú, công pháp cùng chiến ký điện, còn có một điện chưa nổi danh sưng Đế Thiên đầu tiên đi đến binh khí điện miệng, đẩy cửa vào, khắp ở trước mắt là đủ loại loại hình vũ khí, có đao, kiếm, thương, súng, phủ, tích, côn các loại đối với những cái này binh khí, Đế Thiên cũng không có quá quá nhiều để ý, mà một mực hướng chỗ sâu đi, binh khí cấp bậc vậy càng ngày càng cao. Làm Đế Thiên đi đến một tòa trước đại cao, chỉ thấy đài cao chính giữa có một giá binh khí bên trên thiếu đi một cái kiện. Ân, cái này giá binh khí làm sao như thế nhìn qua mắt chẳng lẽ là Đế Thiên tranh thủ thời gian xuất ra diệt thần kích, sau đó đặt ở cái kia chống không giá binh khí bên trên, thế mà hoàn toàn ăn cướp. Đống nhiên một đạo chói mắt quang mang sáng lên lên, tiếp theo Ngọc Trường Phong thanh âm lần thứ hai văng lên. May mắn tiểu bối, đây là diệt thần kích, bản chủ khi còn sống bản mệnh chúa tể trong thần khí, tuy nói bị hao tổn, nhưng nhìn tiểu bối có thể giỏi dùng, như có năng lực, đem hắn khôi phục đỉnh phong thời kỳ. Ngọc Trường Phong nói xong, chói mắt quang mang vậy ảm đạm đi Đế Thiên biết rõ, Hạo Thiên Đế khẳng định cũng tới qua nơi đây, nhưng nhường Đế Thiên nghị không ra là nhiều như vậy bảo vật, tại sao hắn đều không mang đi? Nếu như đem những cái này toàn bộ mang đi, vậy hắn tần tộc mới là vũ trụ đại lục vương. Hệ thống, ngươi có thể quét hình này địa sao? Ken. Có thể, ký chủ xin các loại. Ken. Quét hình kết thúc, nhân quét hình chúa tể cường giả bí cảnh, cho nên tiêu hao khí vận điểm 100 vạn. Ken. Nay chúa tể bí cảnh, cùng sở hữu 3 kiện chúa tể thần khí, trăm cái lần chúa tể thần khí, một kiện diệt thần kích, mặc dù bị hao tổn, nhưng coi như chúa tể thần khí, một kiện thần ngự tháp, một kiện là tinh giới, cũng đang ký chủ trên tay. Bởi vì trước đó ký chủ đẳng cấp không đủ, bản hệ thống đem tinh giới đẳng cấp phong ấn. Hiện bây giờ ký chủ đã đến đại đế cảnh giới, cho nên giải phóng tinh giới đẳng cấp. Ông chỉ thấy đế thiên trên ngón vô danh tinh giới thanh quang lóe lên, đế thiên biết được, tinh giới đã giải phóng, đi đến chúa tể thần khí cấp bậc. Hệ thống, ngươi một cái hô bức, quét hình cái bí cảnh, ngươi lại muốn bản thiếu hạ 100 vạn khí vật điểm, còn có, tinh giới không được là ngươi ban thưởng sao? Vì sao sẽ là từ nay về sau điệu ra ngoài? Ken, bản hệ thống ban thưởng ký chủ chỉ là hy vọng ký chủ có thể nhanh chóng cường đại, về phần bảo vật nơi phát ra, ký chủ không cần biết rõ. Được rồi, xem như ngươi lợi hại, cái tiêu hạ thiên đế tiến đến qua. Tại sao không có lấy đi những vật khác đây? Ken, có hai loại khả năng, một loại là hắn lấy đi diệt thần kích xúc động cấm chế, bị truyền tống ly khai. Còn có một loại, liên la luyện hóa diệt thần kích quá trình bên trong đột phá Hạo thần cảnh giới, bị truyền tống ly khai, hai loại khả năng đều sẽ dẫn đến bí cảnh một lần nữa ráng lâm cái khác vị trí. Ân, xem ra là loại thứ hai khả năng tương đối lớn. Thiên nhất, các ngươi vậy chọn lựa một kiện thích hợp bản thân thần khí, chọn tốt sau, bản thiếu Hạo đem hắn hắn đều thu lên. La, đa tạ thiếu Hạo, 36 người vô cùng vui vẻ, bởi vì bọn hắn xuất hiện đang dùng đều là thần khí đạo khí. Bây giờ có thể lấy được lần chúa tể thần khí, vậy sau này chiến lược tăng lên thật sao nhỏ tí kẹo. Một lúc lâu sau Đế Thiên đi tới chiến thú điện đẩy cửa tiến vào, một trận cổ phát khí tức đánh tới, bên trong không có cái khác, đang ở đại điện trung ương, đứng vững một tòa cổ phát tháp cao. Tháp cao 30 trượng, thân tháp đen vịt, nhưng lại chỉ có 3 tầng, Đế Thiên đi tới tháp trước. Khó đạo, đây chính là thần ngự tháp, muốn như thế nào mới có thể luyện hóa nó đây? Hệ thống, tháp này bản thiếu hạo cần như thế nào luyện hóa? Keng. Ký chủ chỉ cần sử dụng một giọt tinh huyết giọt tại nó tháp, sau đó đem hắn luyện hóa là được. Đế Thiên dựa theo hệ thống nói tới đi làm, mấy canh giờ sau Đế thiên mở hai mắt ra, một mặt khiếp sợ, thật lâu không thể thu hồi. Bởi vì Đế thiên đang luyện hóa thần ngự tháp sau, biết được hắn công năng, cùng trong tháp hung thú đẳng cấp sau, liền lộ ra biểu lộ như vậy. Thần ngự tháp, cùng sở hữu ba tầng, tầng thứ nhất có 999 đầu thái thượng hạo tôn đỉnh phong thần thú, cái gì kỳ lân, thần long, chu tước, phượng hoàng, uy yêu, kim ô, bạch hổ, cái gì cần, có đều có đệ nhị tầng, chính là chủ thần cảnh giới thần thú bị nuôi dưỡng ở bên trong, số lượng tại 1001 đầu. Mà để cho người khiếp sợ là đệ tam tầng, bên trong nhưng lại có thập đại nhân tộc tướng giả, tu vi đều tại chúa tế cảnh giới nhường đế thiên buồn bực là cái này chúa tể cảnh là cái gì cảnh giới chẳng lẽ là chủ thần phía trên không nghĩ ra đế thiên vậy sẽ không chết đập vẫn là dù sao chờ hắn trở lại thủy nguyên đế tộc liền biết rõ cái này thần ngự tháp người bên trong thú chỉ cần đế thiên có thể mở ra mỗi cái tầng lầu cửa tháp đều có thể vì đế thiên sử dụng trước mắt theo đế thiên thực lực hắn chỉ có thể mở ra một tầng cửa tháp nói cách khác một tầng thần thú cũng có thể nhường đế thiên sử dụng nếu như đế thiên thực lực tại mạnh một chút đệ nhị tầng cũng có thể mở ra cái trao đổi lấy lại là hơn ngàn cái chủ thần cảnh giới cường giả là hắn sử dụng đế thiên nghĩ thầm nếu để cho thiên đạo chi tử lấy được Cái kia vũ trụ đại lục còn có bọn hắn đế tộc chuyện gì a? Chương 87, La Hầu, triệu hoán không được. Vô tận vùng biển, bí cảnh ngoại vi đế thiên cùng thiên nhất đám người đã từ bí cảnh đi ra, bên trong truyền thừa, hắn đều đã tới tay đi ra sau chuyện thứ nhất, liền là hướng hệ thống hỏi thăm chỉ định triệu hoán thẻ. Hệ thống, ta trước đó chỉ định triệu hoán thẻ, bây giờ có thể triệu hoán sao? Ken, có thể, xin hỏi ký chủ chỉ định triệu hoán người nào? Bản thiếu hạo được hảo hảo ngẫm lại, ân. Bản cổ là rất lợi hại, nhưng mở trời đều có thể đem bản thân cạo chết, không tốt. Không muốn, tiểu tuyết đại thần tần vũ. Cũng không được. A có rồi, đế thiên đem tiền thế đại năng đều suy nghĩ một lần, cuối cùng rốt cuộc ra muốn triệu hoán người hệ thống triệu hoán tiền thế bản cổ khai thiên trước đó đỉnh phong thời kỳ ma tổ la hầu khen ký chủ chỉ định triệu hoán thể sử dụng thành công, bởi vì ma tổ la hầu bản thân cảnh giới cao, lại tăng thêm bản hệ thống tăng thêm cảnh giới vượt qua vũ trụ đại lục, cho nên không cách nào dáng lâm vũ trụ đại lục, trước mắt chỉ có thể lưu ngăn tại bản hệ thống không gian, bởi vậy phương thiên đạo sẽ không cho phép, so với hắn cường đại sinh linh xuất hiện ở vũ trụ đại lục, cho nên bây giờ không cách nào triệu hoán đi ra, các loại ký chủ tiến về chí tôn vũ trụ sau mới có thể triệu hoán. Đế Thiên nghe nói hệ thống nói triệu hoán không được, nội tâm cái kia sụp đổ a. Hệ thống, ngươi đang cùng ta chơi đây? Nói xong chỉ định triệu hoán, hiện tại lại tới không được vũ trụ đại lục, vậy hắn hiện tại liền là một cái bài trí. Ken, lấy ký chủ bây giờ thực lực cùng thế lực, vũ trụ đại lục hẳn không có có thể thương tổn được ngươi người. người La hầu có thể lưu đến trí tôn vũ trụ, lại triệu hoán đi ra vì ký chủ hộ giá hộ tống. Đế Thiên im lặng. Một phương khác, trí tôn vũ trụ, nơi đây, từng tòa to lớn cổ phát cung điện khổng lồ, thần đạo trôi nổi, mà ở cái này quần cung điện cùng thần đạo cao nhất cuối cùng, một tòa đại điện dường như cùng thiên tướng liền cái này chính là chủ điện. lúc này, một cái tóc bạc trắng, khuôn mặt cương nghị, thoạt nhìn chừng 50 tuổi nam tử ngồi ngay ngắn ở trên đại điện. đong nhiên, hắn trong chữ vật không gian, cái kia vài vạn năm không động đưa tin thạch sáng lên. ân, nam thiên, uy nghiêm tóc bạc lão đầu cầm lên đưa tin thạch, nháy mắt, đưa tin thạch một đạo bạch quang lộ ra, đế nam thiên ảnh tượng xuất hiện ở hư không. phụ thân, đế nam thiên cũng họng phát khô khẽ gọi một câu. hừ, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, tranh thủ thời gian cho ta khôi phục nguyên thần, tại bản thân lão tử trước mặt làm ra vẻ thành thủ. Uy Nghiêm lão đầu nhìn thấy trong chân dung Đế Nam Thiên nói ra Đế Nam Thiên nghe vậy, dàn mua thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phản lão hoàn động. Không được một hồi, hắn hình dạng liền cùng Đế Tinh năm sáu phân tương tự, chỉ là so Đế Tinh hơi có vẻ lão thành một số. Không sai, này duy Nghiêm lão đầu liền là Đế Nam Thiên phụ thân, Đế Tiêu, chớ nhìn hắn khuôn mặt cứng nghị, uy nghiêm mười phần, kỳ thật tế đã trải qua vượt qua mấy ước năm đế tộc chủ mạch tuy nói là nhất mạch đơn truyền, nhưng bọn hắn thân thể suy kiệt tốc độ là người khác một phần ngàn. Cho nên, Đế Nam Thiên lão đầu hình tượng cũng là cố ý mà làm. Gặp Đế Nam Thiên khôi phục bộ dáng ban đầu, Đế Tiêu liền mở miệng Đoạn thời gian trước trong tộc trải qua qua huyết mạch tìm tổ, biết được ngươi hậu đại nắm giữ thân thể, vốn định gần đây sắp xếp người đi đem hắn mang trở về, không có nghĩ rằng ngươi thế mà lại chủ động liên hệ ta. Phụ thân, lần này liên hệ ngài là muốn cho ngài mau chóng sắp xếp người đem ta tôn nhi đế thiên mang đi. Bởi vì nổi lên vũ trụ đại lục, nếu như hắn tìm tới dung hợp chi thể, ta sợ không cách nào bảo hộ thiên nhi chu toàn, cho nên tôn tử của ngươi, nguyên lai ta đã trải qua làm thái gia gia, yên tâm đi, ta lập tức liền sắp xếp người xuống, đem ta chi tặng tôn tiếp đi lên. Hắn thức tỉnh là cái gì thân thể? Hồi phụ thân. Thiên nhi thần thể chính là Hồng Mông thần thể cùng. Đế Nam Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị cắt ngang. Cái gì? Hồng Mông thần thể? Tại sao hiện tại mới liên hệ ta? Ngươi biết rõ Hồng Mông thần thể đối đế tộc có bao nhiêu trọng yếu, ta hiện tại liền sắp xếp người đi. Phụ thân, ta đã có nói xong đâu, Thiên nhi ngoại trừ Hồng Mông thần thể bên ngoài, còn có một thể chất, kia chính là cùng Hồng Mông thần thể đã song song vô thượng thủy ma thể. Đế Nam Thiên đợi một hồi, gặp Đế Tiêu còn không có nói tiếp, liền kêu mấy tiếng. Phụ thân. Ngửa dài một tiếng vang lên. Ha ha ha. Chí cao vũ trụ, ta đế tộc trưởng tôn, nhanh nói cho ta các ngươi hiện tại ở đâu? ta tự mình đi, nếu như cái kia dục muốn động thủ, ngươi nhất định phải ngăn trở, chờ đợi ta đến, liền như vậy, ta hiện tại xuất phát. phụ thân. ai? đế nam thiên bất đắc dĩ, bản thân lão tử tính tình thật đúng là cấp tha đế tiêu nghe nói đế thiên là hai loại ngàn vạn vũ trụ thủ bảng đệ nhất thần thể sau. vừa mới bắt đầu khiếp sợ nói không ra lời, đến đằng sau, nói một tràng, vậy không cho đế nam thiên nói chuyện cơ hội, trực tiếp cắt ra đưa tin thạch đế nam thiên kết thúc cùng hắn phụ thân trò chuyện sau, gọi tới đế tinh. phụ thân, ngươi hình dạng. đế tinh đi tới thiên ngoại thiên, lần đầu tiên liền trông thấy cha mình biến hóa. Không cần nghi hoặc, đây là chúng ta đế tộc chủ mạch phúc lợi, đồng dạng cũng là chúng ta bất hạnh. Phúc lợi liền là chúng ta thân thể dạ yếu trình độ là người khác một phần ngàn, mà bất hạnh liền là chỉ có thể nhất mạch đơn truyền. Đế Nam Thiên giải hoặc đạo. Lúc này gọi ngươi tới, có hai chuyện, một là, thiên nhi qua đoạn thời gian sẽ bị tiếp đi, trở lại đế tộc chủ mạch vũ trụ, hắn biết lấy được càng tốt che chở cùng bồi dưỡng. Hiện sự tình thứ hai, liền là ngươi bản thân, tuy nói vi phụ đã đem vũ trụ đại lục đế tộc giao cho tay ngươi. Nhưng ngươi bản thân tu vi không thể rơi xuống, lấy ngươi bây giờ tu vi tại chí tôn vũ trụ, cũng liền thích hợp làm cái hộ viện. Phụ thân không cần vì ta lo lắng, mỗi người đều có bản thân đạo muốn đi, mà ta đạo cũng không ở đây, chí tôn vũ trụ ta sẽ, nhưng không phải hiện tại. Đế tinh nghe xong cha mình mà nói sau, tâm tình cũng không xa suốt, hắn đối đối bản thân vẫn rất có lòng tin. Dù sao, bản thân đạo chỉ có chính mình mới có thể hoàn thành, hắn bản thân vậy không muốn cho mượn đế tộc thế. Ân, đây mới là ta đế tộc nên có bộ dáng, đã ngươi có bản thân kế hoạch, cái kia vi phụ cũng không nhiều lời cái gì. Đế nam thiên nói xong, đế tinh trở về bản thân hạo tôn địa đi. Vô tận vùng biển, bí cảnh ngoại vi. Nhân la hầu không cách nào ở nơi này vũ trụ đại lục triệu hoán đi ra, đế thiên trong lòng mặc dù có khí, nhưng lúc này vậy bình thường trở lại. Dù sao về sau tiến về chí tôn vũ trụ còn cần nhân thủ, cho nên không làm quá nhiều xoắn xuyệt. Ông hoang mang theo minh đi tới đế thiên trước người, minh tại đế thiên trước mặt quỳ lại đạo. Thiếu hạo, thuộc hạ đã trở về. Đế thiên bưng bung bản thân thân thể, giả ra tảng hán một tiếng. Khục, thế nhưng là cao đẳng tám hảo vũ trụ có tin tức. Là, thiếu hạo, trải qua qua gần đây điều tra, an bài hồng mông giới thiên đạo người, chính là tám hảo vũ trụ tứ đại cổ tộc một trong nạp lan tộc. Mà nạp lan tộc chính là năm đó hồng mông thiên đạo treo chọc chi nhân tộc bên trong đối thủ muốn mất một còn cho nên nạp lan tộc thông qua rất nhiều thủ đoạn tiến về trung cấp vũ trụ ủy thác giới diện người quản lý đem hắn đưa đến hồng mông giới đế thiên nghe nói minh bẩm báo cảm giác cái này trong đó lọt gì liền một vòng trụ một vòng không làm quá nhiều hỏi thăm đi đã các ngươi đều điều tra ra chúng ta trực tiếp qua khứ hoàn thành trước đó đối thiên đạo hứa hẹn đế thiên nói xong ánh mắt nhìn về phía xa phương làm xong chuyện này cũng nên cùng ngươi làm chấm dứt tác giả cuốn sách này tiết tấu tương đối nhanh Cho nên cảnh giới sẽ thêm một chút, gần hai ngày vậy thu đến các vị đại thần bình luận, bí đỏ trong này giải thích một chút. Bí đỏ không thích tại một cái địa phương viết một lượng trường 100, bởi vì loại kia liên miên bất tận tiểu thuyết cùng cái khác không kém, đã thấy nhiều cũng rất bài xích. Trước mặt mấy cái vũ trụ, chỉ là muốn biểu đạt đế thiên thần thể cùng hệ thống như thế, cho nên cảnh giới tăng lên càng cấp nhanh, nếu có treo cùng thần thể tại, còn cùng hắn tu luyện giảm một dạng tốc độ, vậy chúng nó tồn tại sẽ không có ý nghĩa. Thứ nhì, đại gia đều tại hỏi cảnh giới vấn đề, bí đỏ bên này đem cảnh giới đều phân ra đến, mời các vị đại thần chứng thực. Hồng Mông giới, Hồng Mông thánh nhân, Hồng Mông địa thánh Hồng nông thiên thánh, Hồng nông thánh linh, Hồng nông thánh vương, Hồng nông thánh quân, Hồng nông thánh hoàng, Hồng nông thánh đế, Hồng nông thánh tôn, Hồng nông giới cựu đại cảnh giới, vũ trụ cảnh giới phân chia, vũ thần, Chủ thần, chí tôn đại đế, chí tôn tiên đế, chí tôn đế vương, chí tôn đế hoàng, chí tôn đế thánh, chí tôn đế chủ, đế tôn, đạo hoàng, đạo thánh, đạo tôn vũ trụ đại lục cảnh giới, vô thượng tôn chủ, vô thượng tôn vương, vô thượng tôn hoàng, vô thượng tôn đế, vô thượng tôn thánh, vô thượng thiên tôn, đại đế, thái thượng hậu tôn, hậu thần, hậu thần cũng có thể xưng là chủ thần. Chí tôn vũ trụ, chúa tể, thánh vương chúa tể Thánh hoàng chúa tể, thánh tôn chúa tể, thiên tôn chúa tể, chí tôn chúa tể, vô thượng đại đạo, vô thượng thủy tổ. Chương 88, cao đẳng tám hảo vũ trụ. Vũ trụ không gian thông đạo bên trong, một cô tử chín đầu kỳ lân lôi kéo xe kéo chính đang điên cuồng chạy như bay lấy. Xe kéo ngoại vi đứng thẳng 340 người, cái này đoàn người trên người căn bản là thống nhất chiến hải, chỉ có một cái lão bộ phá lệ khác biệt. Mà xe kéo bên trong, cự đại không gian liền hai người, một vị tóc bạc trắng người, lúc này ngồi ngay ngắn ở giường nằm bên trên, đứng phía sau một vị tiên khí dạt dạo nữ tử. Hai người này chính là đế thiên cùng đế tiên, bởi vì tại đến bí cảnh trước đó Đế Tiên tại kỳ lần xe kéo bên trong, bị Đế Thiên cùng nhau thu nhập tinh giới bên trong. Bởi vì trải qua qua Sở Thiên tâm sự tình sau, Đế Thiên đang xử lý Thiên đạo chi tử hoặc khí vận chi từ lúc, là không thích có nữ nhân ở bên cạnh Đế Thiên tay cầm tinh giới, ánh mắt ngốc trẻ nghĩ lên ra ra hắn nói này giới bất phàm, nhưng nghiên cứu thật lâu, nhưng thủy trung nhìn không ra mấy khỏe. Ai Đế Tiên thở dài một thanh. Thiếu Hạo thế nhưng là có tâm sự. Gặp Đế Thiên thở dài một tiếng, Đế Tiên nhẹ giọng hỏi đạo. A, không có việc gì, liền trên người chiếc nhẫn này, nhường bản Thiếu Hạo nhìn không thấu, được rồi, các loại lần này chuyện, hồi tốc lại Hào Hạo nghiên cứu một chút. Đế Thiên đem tinh giới một lần nữa mang về trên ngón tay, mà lúc này truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Bành, Bành, Bành thiếu hạo đã trải qua đến 8 hào vũ trụ, Minh trường không chính đang phá vỡ không gian mỹ lý, chúng ta là trực tiếp lái xe ra ngoài. Vẫn là gõ cửa đế ngạo nói đến đây liền ngừng xuống tới, ý là nhường Đế Thiên lựa chọn một cái ra trận phương thức. Từ vũ trụ đại lục quán rượu lần kia, Đế Ngạo cho tới bây giờ không thì ra làm chủ trường, mọi thứ đều muốn Đế Thiên cầm đầu, hắn mới đi làm. Được rồi, chín đầu kỳ lân kéo xe quá mức nổi bật, vẫn là đội đơn kỵ a. Đế Thiên hướng về phía cửa ra vào nói ra, là Lão nô biết rõ. Đế Nạo nói xong liền nhường lái xe chiến thần vệ đem xe liễn ngừng xuống tới. Cao đẳng 8 hào vũ trụ, nó khu vực chia làm tam đại khối, theo thứ tự là Đạo Thiên Thánh vực, Thánh Ma vực, Hắc Vũ Thánh vực. Đạo Thiên Thánh vực là từ Đạo Thiên Thánh địa cầm đầu, quản hạt lấy mấy chục cái thánh địa cùng tông môn. Thánh Ma vực là lấy ma làm chủ, rất cường đại ma tộc là Thí Thánh Ma tộc, chính là ma tộc kẻ thống trị. Cái cuối cùng Hắc Vũ Thánh vực là thuộc về Hắc Vũ thần triều thống trị, dưới cờ thống linh mấy trăm hoàn triều, vương triều. Trừ cái đó ra, còn có một cái cùng hắn đối lập cổ tộc, Nạp Lan cổ tộc hát vũ thánh vực, hát vũ thần triều. một tòa xa hoa xa xỉ trong phủ đệ. lúc này, phủ đệ trong phòng nghị sự, chủ vị ngồi ngay thẳng một cái tuổi trẻ nam tử. nam tử cầm y ngọc bảo, đầu đội kim sắc ngọc linh, tướng mạo tuấn lãng, năm ngón tay tại trên bàn có tiết tấu gõ, giống là ở suy tư cái gì. mà phía dưới lại có hai tên nửa quỷ nam tử, đang chờ đợi mệnh lệnh. lúc này, chủ ngồi lên tuấn lãng nam tử mở miệng. gần nhất thái tử bên kia nhưng có động tĩnh gì? hồi điện hạ, thái tử đã có đoạn thời gian không có ra cửa. nửa quỷ hai người bên trong một người trong đó về đạo. gần nhất ma tộc liên tiếp xuất hiện, ta đây vị hảo đại ca thật đúng là nặng ở khí. Nói cho mặt người, ma tộc như còn dám đi ra phạm tội, lập tức đánh giết. Cái này đang ta tại phụ hoàng trước mặt biểu hiện xuất hiện cơ hội, thái tử bên kia cũng phải cho ta nhìn chăm chú, có động tĩnh gì bật người nói cho ta. Là điện hạ. Hai người lĩnh mệnh đi ra. Tại hai người sau khi rời khỏi đây, tuấn lãng nam tử đứng dậy, hai tay chắp sau lưng chậm chạp đi tới, sắc mặt nháy mắt biến âm hiểm lên, âm thầm nghĩ đạo. Đại ca, ngươi chiếm lấy thái tử vị trí lâu như thế, nhưng đối với hắc vũ thần triều mà nói, cũng không lớn bao nhiêu công hiến, vậy liền để cho ta cái này làm đệ đệ giúp ngươi một cái. Người này là Hắc Vũ Thần Triệu Tam Hoàng Tử, ứng tử Mặc, làm người âm hiểm, đối Thái Tử Chi vị cực độ nhìn chúng, luôn muốn chiếm lấy. Hoàng Thanh bên trong, một nhà cao đoan quán rượu, có thể ở này tiêu phí cơ bản đều là không phú thì quý người, nơi này một bữa rượu tiền có thể chống đỡ người bình thường nhà mấy năm chi tiêu trong tiểu lâu, trong hành lang ba năm người một bản, đám người cười cười nói nói, qua hảo hảo hài lòng. Các ngươi nghe nói không? Thánh Ma vực người của Ma tộc nghe nói liên tiếp tại chúng ta Hắc Vũ Thần Triệu xuất hiện, vậy không biết là thật hay giả? Mà một người khác tiếp lấy bên trên một người chủ đề đạo, là. Ta nghe ta một cái tại thần triều làm quan bằng hưu nói, ma tộc đến chúng ta Hắc Vũ Thánh vực là tới tìm hiểu thực lực. Đúng nha, cái này mới vừa bình tĩnh ngàn vạn năm, đoán chừng lại muốn khai chiến. Chúng ta liền khác quan tâm, thật đánh lên, không phải còn có Hắc Vũ thần triều cùng Nạp Lan cổ tộc sao? Lại nói, ma tộc đối phó một cái thần triều đều tốn sức, huống chi còn có một cái Nạp Lan cổ tộc đây. Tuy nói thần triều cùng Nạp Lan cổ tộc không đối phó, tin tưởng đối với ngoại địch, bọn hắn hẳn là có thể nhất trí đối ngoại à. Lạ, lạ, đến, đến, chúng ta uống rượu. Bởi vì hắn nhóm thanh âm quá lớn, bị sát vách một bản nghe chính sát vách một bàn có ba người trên mặt đều mang theo ma tà chi khí nghe bên cạnh một bàn đang nói chuyện ma tộc sự tình. lỗ hai đều là dựng thẳng lên có thể nghe được bọn hắn ngôn ngữ ma tộc đánh bất quá hắc vũ thần chiều lúc một người tức giận bộc phát hai tay nắm chặt khí thế ngoại phóng ba người cái bàn nháy mắt bị giải thể quen một thanh doa đến chung quanh mấy bàn người đứng thẳng mà lên làm ra dự muốn động tác công kích mang theo ma tà chi khí ba người bên trong một người khác đứng dậy mang theo ấy nấy nói ra không có ý tứ các vị ta đây vị huynh đệ uống nhiều quá một chút không có dừng kinh hại đến các vị ta ở đây cho các vị chịu tội hư nơi này thế nhưng là cao đoàn quán rượu, không thể uống liền đứng ở đây bên trong uống. Theo hắn khí thế kia, còn không phải giết người à? đúng vậy a, đúng vậy a, giống hắn loại hành vi này, nên cho điểm dảo hấn. người xung quanh nhóm nhao nhao nói ra. ba người bên trong, nội giận người dò xét một vòng, nghe người xung quanh nhóm mà nói, trong lòng đã trải qua lệnh đến cực hạn. làm sao? các ngươi có ý gặp? lúc này, đám người bên trong một cái gan lớn người nói tiết đạo. hừ, ý kiến lớn đi, ngươi cảm thấy ngươi nhóm ba người có thể chống đỡ qua chúng ta những cái này người? nội giận người cảm thụ đến nguy hiểm, mắt nhìn nhìn bên cạnh tuổi tác hơi lớn một vài người. Giống như là trưng cầu ý kiến, ba người bên trong, tuổi tác hơi lớn một số người nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, liền trực tiếp một chút gật đầu, ý thức là đồng ý hắn ý nghĩ. Chỉ các người đám tay mơ này, còn chưa đủ ra chơi, còn cần ta đại ca bọn hắn xuất thủ, tới đi, nhường ra mở mang kiến thức một chút, Hắc Vũ thần triều tu sĩ, đến, cái dạng gì trình độ? Dám nói Thánh Ma vực là bại tướng dưới tay. Nói toàn thân ma khí thả ra. A, đây là ma khí, mau giết bọn hắn. Tốt, nguyên lai like các ngươi ba người liền là người của ma tộc, kia liền càng lưu các ngươi không được. Các huynh đệ, tuy nói thần triều còn không có cùng ma tộc khai chiến, Nhưng đó là sớm muộn sự tình, chúng ta hôm nay liền làm thần triều giải quyết cái này ba cái ma tộc, vì chúng ta Hắc Vũ Thánh vực ra một phần lực. Người xung quanh nghe được người này giật dây, nguyên một đám đấu trí tràn đầy, vừa lên, là, ba người này vốn là nhận ma tộc thái tử mệnh lệnh, đến Hắc Vũ thần triều tìm hiểu tin tức. Ma nổi giận người gọi Hùng Cung, tuổi tác lớn một chút gọi Hùng Khôi, người cuối cùng gọi Hùng Chí. Hùng Cung hàng lao tam, Hùng Chí lao nhị, Hùng Khôi là hai người đại ca, Hùng Cung lấy được đại ca gật đầu cũng liền không được giấu giút, một thân khí thế thể muốn tiêu diệt ở đây tất cả mọi người. Đang ở trong tiểu lâu tại gia tay đánh nhau lúc, Đi vào cửa một nhóm 30-40 người đội ngũ đầu lĩnh là một cái tuổi trẻ cùng 10 phần tuấn giật nam tử, một đầu mái tóc dài màu trắng bạc áo choàng, tay cầm trí tôn, kỳ lần tiến, trên mặt cười ta đi đến. Mà chính đang đại loạn đấu hùng cuồng ba người, căn bản không hề chú ý tới tiến vào quán rượu 30-40 người. Thiếu Hạo, cần lao nâu ngăn cản bọn hắn chiến đấu sao?" "Không kém, những cái này người liền là từ vũ trụ mà đến đế thiên bọn hắn, mà mới vừa người nói chuyện liền là đế ngạo đế thiên sau khi nghe dao động lắc lắc đầu." "Không cần, chúng ta liền nhìn kỹ tốt, loại chiến đấu này có thể so sánh nhìn huyền huyền phiến còn có ý biết." "Huyền Huyễn Tiên, đó là một cái gì?" Nghe Đế Thiên nói chuyện, Đế Ngạo một mặt hỏi hảo. "Ha ha ha, Đế Ngạo, ngươi không cần phải hiểu, bản thiếu hạo nói ý tứ liền là xem kịch." "Là, thiếu hạo, thuộc hạ lắm mồm." Đế Ngạo nói xong, đứng sau lưng Đế Thiên nhìn lên hí đến. Qua đại khái chừng nửa canh giờ, quân chiến cũng mau chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng thắng lợi hay là bị hùng thị huynh đệ lấy đi, chiến đấu sau khi kết thúc, quán rượu quán sự người đi ra. "Các hạ, các ngươi là đem ta Thánh Nghiên quán rượu xem như địa phương nào, đánh giết nhiều người như vậy, về sau còn có ai dám đến ta quán rượu ăn cơm uống rượu? Có phải hay không nên cho bản tôn một cái công đạo?" "Các hạ muốn cái gì bản dao?" Hùng thị huynh đệ ngồi phục đạo, quản sự người nghe vậy, cười lạnh một tiếng. À, tiểu lâu chúng ta vẫn là rất nhân từ, tuy nói các ngươi ba người đều độc thủ, nhưng ta chỉ cần lúc trước gây chuyện người là được, dùng hắn đến ngăn chặn lung dung miệng mồm mọi người. Các hạ, lưu ta lại tam đệ là không có khả năng, ngươi muốn bằng hắn giao, có thể đem ba huynh đệ chúng ta đều lưu lại. Bất quá, liền xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Hùng khôi nghe thánh yến quán rượu quản sự mà nói sau, sắc mặt âm trầm nói ra. Chương 89, Hồng Nông Tiên Đạo Kiểu Địch, Uyển Tử Mặc. Các hạ là cảm giác chúng ta thánh yến quán rượu lưu không được ba vị đang ở thánh yến quán rượu người phụ trách nói xong liền duỗi ra một cái búng tay trên tiểu lâu dưới lăng không xuất hiện 10 cái vô thượng tôn đế tôn thánh cường giả lại tăng thêm quản sự người hắn bản thân vô thượng tôn thánh đỉnh phong cảnh giới lưu lại bọn hắn ba người còn là tin tâm mười phần thánh yến quán rượu quản sự người tên là đan khang chính là hiện bây giờ hắc vũ thần triều thái tử ứng tử lăng thế lực các hạ cảm thấy còn có năng lực đi ra ngoài sao đan khang tự tin hướng về ba người vấn đạo mặc dù xuất hiện 10 cái vô thượng tôn đế tôn thánh cao thủ nhưng hùng khôi ba người cũng không sinh ra sợ hãi hung cuồng đầu não đơn giản tứ chi phát triển nhưng cũng nghe ra đan khang nguy hiểm vòng quanh bốn phía nhìn một chút, liền những cái này tôm nhỏ nhỏ còn chưa đủ ba huynh đệ chúng ta chơi, người nào cho ngươi tự tin? nói hùng cung liền muốn động thủ, thì là bị hắn nhị ca hùng trí ngăn lại, hùng trí đi tiến lên, hướng về phía đan khang hành lễ, về sau mở miệng đạo, cái này vị quản sự như thế nào xưng hô? lão hủ họ đan, tên hang nhận được các lộ bằng hưu năm đỡ, gọi lão hủ đan lão. à, nguyên lai là đan lão, chuyện hôm nay là ta tam đệ đã làm sai trước, ta thay ta tam đệ hướng đan lão đổi cái không phải. hôm nay cái này thánh yến quán rượu tất cả tổ thất, huynh đệ của ta ba người nguyện ý gánh chịu, mong rằng đan lão tạo thuận lợi. Đan Khang nghe Hùng Chí nói chuyện còn tương đối nghe được, tuy nói bọn họ là ma tộc, nhưng Thái tử không để cho bọn hắn săn giết, chỉ là coi độc tĩnh, thế là Đan Khang liền mở miệng. Đan Mũ cũng không phải không nói đạo lý người, đã các ngươi nguyện ý bồi thường, vậy liền xuất ra các ngươi thành ý. Hùng Chí nghe vậy, tiện tay vung lên, một mai không gian giới chỉ liền lơ lửng ở Đan Khang trước mặt. Đan Lão, trong này có 5 vạn đạo thạch, ta tin tưởng đối với Di bổ quán rượu tổn thất, vẫn là hơn, còn lại coi như ba huynh đệ chúng ta cùng Đan Lão kết giao bằng hữu. Đan Khang nghe nói có năm vạn đạo thạch, nội tâm rung động, cái kia nào chỉ là có thừa, Di bổ quán rượu tổn thất, một vạn đạo thạch liền là đủ tại cao đẳng vũ trụ tiền tệ tím kim tệ linh tinh đạo thạch cái này ba loại tỷ lệ đều là 1, một nghìn mà cái này 5 vạn đạo thạch thế nhưng là tương đương với thanh yến quán rượu đã nhiều năm ít lợi mà hôm nay tổ thất có 1 vạn đạo thạch như vậy đủ rồi còn lại toàn bộ đều có thể vào đan khang túi đan khang trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười đã như vậy đan mỗ thu nhưng hình thức bên trên vẫn là muốn đi đi nói ra hiệu 10 cái thủ hạ xuất thủ đem bọn hắn đuổi ra thanh yến quán rượu lúc này ở một bên xem kịch đế thiên cảm giác bọn hắn nói xong mà hắn trò hay cũng không được nhìn vẫn chưa thỏa mãn kéo dài thanh âm nói ra Ai, còn cho là có trò hay thấy thế nào, kết quả lại nhìn thấy trung gian kiếm lời túi tiền riêng tham tài hàng. Đang ở đan khang mười mấy người chuẩn bị xuất thủ lúc, một đạo thanh âm vang lên, nhường bọn hắn đình chỉ động tác. Phi thường khiếp sợ nhìn xem cửa ra vào ngồi tuổi trẻ tuấn giật nam tử, còn có đứng sau lưng hắn 30 40 người. Đây là đoàn người lúc nào tiến đến? Vì cái gì không có một điểm động tĩnh? Đan khang lên tiếng vấn đạo, nhưng hắn đặt câu hỏi không người có thể đáp. Các hạ là người nào? Lúc nào tiến vào ta thánh yến quán rượu? Bản thiếu hạo là ai? Nói ngươi cũng hiểu không được, đã các ngươi làm xong, vậy liền cho bản thiếu hạo chuẩn bị tốt nhất gian phòng. Đế Thiên nói xong, liền mang theo một đám người hướng trong tiệu lâu đi. Tất nhiên công tử là tới ở trọ, vậy liền mời vào bên trong. Chúng ta bên này có một gian thiên tự nhất hào nhã huyền, tương đối thích hợp công tử. Nhưng cái này giá cả Đế Thiên cũng không có tới để ý tới. Đế Nạo liền ném ra mấy trăm khối đạo thạch tại Đan Khang trước mặt. Đan Khang bật người che bản thân miệng. An bài nhân viên mang Đế Thiên đi thiên tự nhất hào nhã huyền. Đế Thiên tiến vào thiên tự nhất hào nhã huyền sau. Hoàng, sắc, minh, ma thì là như môn thần đồng dạng, canh giữ ở đế. Thiên nằm ngoài cửa phòng, Đế Thiên vội vàng cho chuẩn bị tắm rửa. Thiếu Hạo, tắm rửa thủy chuẩn bị xong. Không qua bao lâu, Đế Tiên thanh âm vang lên. Bản thiếu hạo biết rõ, hôm nay ngươi giúp ta tắm rửa. Đế Tiên nói ôm lên Đế Tiên, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở phòng tắm rửa, giọng thùng thỉnh thùng tắm dung nạp hai người vẫn là hơn. Nhân không cách nào xuất hiện kích động văn, cho nên tỉnh lực một vạn chữ, mà ở đình viện đám người, nghe hai người chuyển ra ngâm sướng thanh âm, đều ngước đầu nhìn lên tiên không. Một lúc lâu sau Đế Tiên tại tiên nhi phục thị thay quần áo tốt đi ra, vừa mới mở ra môn, đám người cùng nhau nhìn về phía hắn Đế Tiên xấu hổ cười một tiếng, nội tâm cùng hống. Mẹ nó quên đây là quán rượu nhát huyện, cái âm hiệu quả không tốt, bản thiếu hạ nguy hiểm. Xem ra là không còn sót lại chút gì à? Sau đó dòng dã thân thể, trên mặt giả bộ chấn định. Minh, Ma, các ngươi đi xem một chút cái này Trọc giận Hồng Mông Tiên đạo gia hỏa hiện tại ở đâu? Là, thiếu Hạo. Hai người lĩnh mệnh biến mất ở nhã huyền bên trong. Gặp hai người đi ra tìm hiểu, Đế thiên lại hướng tiên nhất đám người nói ra. Tiên nhất, các ngươi chiến thần vệ ở nơi này tám hào vũ trụ đi dạo, nhìn xem có hay không cái gì đặc biệt khác người. Nói thí dụ như, ngay từ đầu không có tư chất tu luyện, về sau lại trở thành yêu nghiệt tư chất người, như có gặp được, trở về bẩm báo. Vâng. Siu, siu, siu. Chiến thần vệ lấy được mệnh lệnh sau, ngheo ngheo hướng khác biệt phương hướng tìm tòi đi. Hát vũ thần triều tam hoàng tử trong phủ đệ, ứng tử mặc ngồi ở cao vị bên trên, nghe phía dưới người báo cao thanh niên quán rượu tình huống. Ngươi là nói, thanh niên quán rượu xuất hiện 3 cái ma tộc cao thủ. Ứng tử mặc vấn đạo. Là điện hạ, thanh niên quán rượu người cũng không có xuất thủ dạo sát, mà là mặc cho bọn hắn trốn đi. Ứng tử mặc chau mày. Ma tộc thế mà có thể ở hoàng thành tới lui tự nhiên, đem ta thần triều làm địa phương nào? Truyền lệnh, nhường vô thượng tôn thánh cao thủ đi trước đuổi bắt ba người này, tốt nhất lưu một người sống. Bản điện muốn đích thân thẩm vấn. Là, điện hạ. Nói xong, người này liền lui ra, chấp hành tam hoàng tử mệnh lệnh. Hy vọng Thánh yến Quán rượu sự tình, cùng ta cái kia thái tử ca ca không quan hệ, bằng không thì, ngươi thái tử chi vị cũng hết. Ha ha. Từ từ mặt một mặt cười tà. Một bên khác, Hùng Khôi ba huynh đệ ra Thánh yến Quán rượu, liền định ra Hắc Vũ Hoàng Thành, chuẩn bị hồi ma tộc cùng bọn hắn thiếu chủ bẩm báo. Nhị ca, vừa rồi vì cái gì phải tốn năm vạn đạo thạch cho quán rượu con sự, khó đạo ngươi cảm thấy ba huynh đệ chúng ta sợ bọn họ hay sao? Tam đệ, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, có thể sử dụng đạo thạch giải quyết vấn đề, chúng ta cần gì phải bại lộ thực lực đây? Hùng Chí đáp lại hùng hồn. Mà Hùng Khôi tiếp lấy Hùng Chí lại nói đạo. "Đúng vậy à, Tam đệ, coi như hơn 10 cái người thật bị chúng ta chém giết, cái kia khó tránh khỏi hội có rất lớn động tĩnh đến thời điểm huynh đệ chúng ta ba người chết việc nhỏ, ảnh hưởng thiếu chủ kế hoạch kia chính là đại sự." Hùng Côn nghe xong đại ca xách lên thiếu chủ kế hoạch, ý thức được bản thân sai. "Hai vị ca ca, là ta Lô Mãng, đang ở Hùng thị huynh đệ sắp ra hoàng thành đại môn lúc, Tam hoàng tử bộ hạ, dẫn người truy sát đến đây. Lớn mật ma tộc, dám vào vào ta Hắc Vũ hoàng thành, các huynh đệ, chờ ta bắt lại." Người đầu lĩnh nói xong, 20, 30 cái vô thượng tôn thánh cường giả hửa lên, hướng về Hùng thị huynh đệ lãnh tới thấy như thế nhiều cao thủ đánh tới, hùng thị huynh đệ cũng sẽ không giấu rốt, toàn lực đối chiến, muốn nhanh chóng ra khỏi thành, hồi ma tộc. hắc vũ hoàng thành cửa ra vào chính đang chém giết, mà đế thiên lại tại thành yến quán hắn rượu, thiên tự nhất hảo nhã chuyển qua rất là thanh nhàn tự tại, đây chính là cái gọi là nằm thắng đế thiên nằm trên ghế xích đu, tiên nhi giúp hắn đệ lấy chân, đế nạo giống như lão buộc một dạng đứng ở sau lưng hắn đang hưởng thụ đế thiên, đông nhiên mở to mắt, sau đó liền mở miệng đạo: sắt, ngươi đi cửa thành, đem vừa rồi cái kia hùng thị huynh đệ đưa đến tới nơi này à, cái kia hùng cường tính cách bản thiếu hạo ưa thích, cứu hắn một mạng à. Đối với đế thiên mệnh lệnh, bọn hắn tứ đại thị vệ không có bất kỳ cái gì nghi vấn, trực tiếp đi đế thiên nói xong lại tiếp tục nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Chương 90: Huynh đệ tương tàn. Hát Vũ Hoàng thành cửa thành, lúc này sát lục túy ý, Hùng thị huynh đệ vết thương trên người khắp nơi có thể thấy được, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ba người sát mặt tái nhợt, rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi ứng tử mặc vệ đội thống lĩnh gặp ba người bị tiêu hao không sai biệt lắm, tay cầm đại đao, phi thân vọt lên, hướng về Hùng cùng tiến tới. Vệ đội thống lĩnh công kích, Hùng thị huynh đệ cũng không phát giác đang ở hùng cũng sắp nhận lúc công kích, sắt ở lúc này chạy tới, sắt gặp có người đánh lén ba người, trong khoảnh khắc xuất xuất không gian giam cầm, hoàng thành cửa ra vào mảnh này khu vực nháy mắt bị đứng im, đám người cũng bị cầm cố lại, sắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắt ngoại trừ giam cầm bọn hắn cũng không có dư thừa động tác, mang theo hùng thị ba người tuẫn di đi. Thiên tự nhất hảo nhát tuyển, không gian bên trong một trận vật mèo, xuất hiện bốn bóng người, chính là sắt dẫn đầu hùng thị huynh đệ đi tới nhát tuyển. khởi bẩm tiểu đế, cái này ma tổ huynh đệ đã mang về. Đế thiên gặp bọn hắn đã đến đến, liền đình chỉ hưởng thụ, đứng dậy, mà thiên nhi vậy đình chỉ đấm chân động tác, đứng sau lưng đế thiên. Hùng thị huynh đệ mới vừa đẹp mắt rõ ràng đế thiên mặt cũng nhận ra đế thiên là ở trong tụi lâu cái kia đoàn người, hùng khôi lên tiếng nói lời cảm tạ, đa tạ các hạ ân cứu mạng, chuyện hôm nay ba huynh đệ chúng ta khắc trong tâm khảm, bản thiếu hạo là xuất phát từ hiếu kỳ mới cứu các ngươi, các ngươi nói một chút lai được à? Hùng trí đám người nghe vậy, suy tư đế thiên rốt cuộc là cái nào vừa người, thế nào sẽ có như thế cường đại thủ hạ. Lúc này đế thiên nhìn ra bọn hắn lo nghĩ, yên tâm, bản thiếu hạo nếu như muốn đối với các ngươi soi lưng thế lực động thủ, các ngươi cảm thấy ta tìm không ra. Ba huynh đệ cảm thấy đế thiên mà nói cũng là có đạo lý dù sao có như thế cường đại thủ hạ muốn tìm người nào tìm không ra các hạ huynh đệ chúng ta ba người là phụng ma tộc thiếu chủ mệnh lệnh đến hắc vũ thánh vực tìm hiểu hư thực đều là nhân ta tam đệ lô mãng mà bại lộ cho nên bởi vậy bị truy sát hùng khôi là ba người bên trong đại ca từ hắn đại biểu trả lời đế tiên. vậy cái này nhóm truy sát các ngươi là ai đây đế tiên hiếu kỳ hỏi một câu nhìn xem trang hẳn là thần triều người mà ở hoàng thành có thể điều động hộ vệ đội chỉ có thái tử cùng tam hoàng tử hiện bây giờ nghe nói thái tử tại bế quan bán vọt vô thượng tôn đế vậy cũng chỉ có tam hoàng tử hùng trí suy đoán nói ra Nghe nói Tam Hoàng Tử vẫn muốn tranh đoạt Thái Tử Chi Vị, đoán chừng là nghĩ vây giết chúng ta. Cũng may Thần Đế trước mặt tranh công. Bản thiếu hạ biết. Như vậy các ngươi ba người là tiếp tục lưu lại Hắc Vũ Hoàng Thành, hay là trở về các ngươi Thánh Ma Vực? Ba huynh đệ chúng ta liền không ở chỗ này quấy rầy các hạ rồi. Hôm nay đa tạ các hạ ân cứu mạng. Hùng khôi nói xong, ba người liền cùng lúc đối đế thiên hành lễ đế thiên gặp ba người không có ý định lưu tại nơi đây, liền phân phó sát mở ra không gian thông đạo, nhường bọn hắn trực tiếp về Thánh Ma Vực. Sát liền trực tiếp mở ra tích không gian thông đạo, Đinh Viễn Hư không liền xuất hiện một cái vòng xoáy lô đen. Ba vị mời đi. Sắt làm xong tất cả sau, hướng về phía Hùng Thị huynh đệ làm ra một cái mời tư thế đợi ba người tiến vào lỗ đen sau, thông đạo nháy mắt biến mất đang ở Hùng Thị huynh đệ về Thánh Ma vực đồng thời, thiên nhất bọn hắn từ từng cái khu vực tìm hiểu đã trở về 36 người chia ba đội, phân đường đánh rõ xét ba cái khu vực. Thiếu Hạo, căn cứ ngài yêu cầu, chúng ta từ ba cái khu vực bên trong phát hiện hai cái ngài muốn tìm người. Một cái là Đạo Thiên Thánh điệu thần tử lý thân phong, thực lực là vô thượng tôn đế sơ kỳ. Một cái là Hắc Vũ thần triều thái tử, hướng Tử Lăng, trước mắt chính đang đột phá vô thượng tôn đế cảnh giới. Thiên nhất kết hợp ba đội thống nhất cùng đế thiên báo cáo nghĩ không ra chỉ là một cái cao đẳng vũ trụ thì có hai cái khí vận chi tử nhìn đến lần này xuống tới giúp hồng nông thiên đạo nhà mình còn có thể thu hoạch một đợt đế thiên nghe đế lẩm bẩm báo sau trong lòng gọi là một cái vui cười ông nhã huyện lần thứ hai xuất hiện hai người bị đế thiên an bài đi tìm ứng tử mặc vị trí minh mà vậy đã trở về thiếu hạo diệt hồng nông thiên đạo tộc nhân ứng tử mặc bây giờ đang ở thần triều hoàng tử trong cung đế thiên nghe vậy như có điều suy nghĩ sau đó nhìn về phía minh phảng phất tìm tới một cái chơi rất hay minh mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì Kích động cái kia cái gì tam hoàng tử, nhường hắn đối chính đang bế quan thái tử phát lên công kích. Tuy nói bản thiếu đế hiện tại liền có thể giết hắn báo thù cho hắn, nhưng như thế liền không có một chút cảm giác tiếc tấu, bản thiếu hạo dùng hắn đi đối phó khí vận chi tử, đây không phải là kích thích hơn. Ha ha ha thiếu đế, thuộc hạ còn nghe một tin tức, còn có hai ngày thời gian, liền là ba vực cách mỗi mười vạn năm một lần địa bàn tranh đoạt thi đấu, các vực đệ tử thiên tài đều sẽ tham gia. A, còn có cái này chuyện tốt, hai ngày thời gian, hẳn đủ. Đế Tiên nói 2 ngày thời gian đủ rồi là chớ để ý nghĩ đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. keng Hệ thống đã quét hình cùng dung hợp cao đẳng 8 Hào Vũ trụ, bởi vì ký chủ tới đây phát động ẩn tàng nhiệm vụ, đề nghị ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, cũng chém giết hoặc thu phục này vũ trụ khí vận chi tử. Hắc hắc, bản thiếu đế liền biết rõ ngươi sẽ có loại nhiệm vụ này. Cho nên bản thiếu đế trước giờ kế hoạch xong. Hệ thống, cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Đó là cái quỷ gì? Trước kia cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Ken, ký chủ phải hiểu ẩn tàng hai chữ này, cho nên tự động hoàn thành. Hệ thống nói xong cũng không thanh âm đế tiên lưỡi nhắc hỏi lại, liền nhìn về phía đám người. Tốt, bản thiếu đế muốn nghỉ ngơi. Các ngươi nên làm gì làm gì đi. Đế Tiên vừa nói vừa hướng gian phòng đi đến, Đế Tiên thì theo sát phía sau. Sáng sớm hôm sau, Hắc Vũ thần triều phủ thái tử trên không, lúc này đã trải qua mây đen che đỉnh, lôi điện đan sen, cố này uy thế phảng phất tiên muốn đổ sụp một dạng. Người nào tại độ tôn đế kiếp, chẳng lẽ truyền ngôn thái tử bế quan là thật, như thế tuổi trẻ liền muốn đột phá vô thượng tôn đế cảnh. Lúc này, trên không đột nhiên xuất hiện một bóng người, đầu đội thái tử quan linh, thân mặc giao long bào, thân hình phong loan dài, tướng mạo tương tượng. Không sai, người độ kiếp liền là thái tử ứng Tử Lăng. Hoa, thái tử hiện thân, thái tử như thế tuổi trẻ liền muốn đột phá tôn đế cảnh giới. Hoang thị, si. thái tử sau khi đột phá, tiếp nhận Hắc Vũ thần chiếu đó là nhất định phải được a. Đúng vậy a, trước kia bệ hạ tiếp nhận thần chiếu còn không có đột phá vô thượng tôn đế cảnh. Hoàng thành bên trong đều tại nghị luận, thái tử đột phá muốn tiếp nhận Hắc Vũ thần chiếu sự tình, nhưng không có quan sát xung quanh đều có người nào, Tam hoàng tử bị Đế Thiên an bài Minh giật dây khởi binh vây quét phủ thái tử, ứng tử mặc trước đó một mực còn có lo lắng. Nhưng trải qua qua lần này thái tử độ vô thượng tôn đế kiếp, xuất phủ quan sát, lại phát hiện hoàng thành dân tâm sở hướng, ứng tử mặc rốt cục nhịn không được, tức giận trở lại trong phủ, sau đó hướng về phía Minh nói ra: Minh tiên sinh, nếu như phụ hoàng bên kia nhúng tay, ngài thật có thể ứng đối. tam điện hạ yên tâm, đừng nói là ngươi phụ hoàng, coi như các ngươi trong hoàng thất mấy vị lao tổ đi ra, bản tôn một tay đều có thể diệt chi. tất nhiên minh tiên sinh có như thế nắm chắc, phụ hoàng bên kia liền xin nhờ tiên sinh. ứng tử mặc nói xong, đống nhiên trong đầu phụ hiện mặt khác một cái ý nghĩ. minh tiên sinh, tất nhiên ngài lợi hại như vậy, nếu như phụ hoàng thật muốn nhúng tay, không bằng chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. bản điện dứt khoát trực tiếp kế thừa hất vũ thần triệu tốt. bản tôn là phụng thiếu hạo chi mệnh tới giúp ngươi, về phần ngươi muốn làm thái tử cũng tốt, thần đế cũng được, cái kia đều là ngươi tự cân nhắc sự tình. Ứng Tử Mặc không gặp qua Đế Thiên Thế lực, trong lòng vẫn như cũ không yên lòng. Náo Hải sinh ra muốn gặp Đế Thiên ý nghĩ. Minh tiên Sinh, ta có thể nhìn một chút ngài trong miệng thiếu hạo sao? Thiếu hạo chưa hề nói muốn gặp ngươi, bản tôn cũng không thể nào can thiệp. Ứng Tử Mặc khiếp sợ, cái này thiếu đế vẫn là có bao nhiêu năng lực? Có thể khiến cho minh như thế hiệu chung với hắn. Phải biết minh hôm qua tới Tam Hoàng Tử phủ đệ, ứng Tử Mặc thủ hạ không một người là đối thủ của hắn, ngay cả hắn rất dựa vào Hồng Thúc đều không phải là minh đối thủ. Hồng Thúc là Uyển Tử Mặc mẫu tộc gan bài cho hắn người hỗ đạo, thực lực vô thượng Thiên Tôn trung kỳ, phải biết tại Tám Hảo Vũ trụ nửa bước đại đế đã là thiên hoa bản vô thượng thiên tôn trùng kỳ đó đã là lao tổ cấp bậc cường giả toàn bộ hắc vũ thần triều nhất có thế lực hai cái hoàng tử liền là thái tử cùng tam hoàng tử bởi vì bọn hắn mẫu tộc cường đại thái tử mẫu tộc không thuộc về ba vực nội bất luận cái gì một vực mà là tại ba vực bên ngoài bạo loạn tinh hải bạo loạn tinh hải phần lớn là lấy hung thú yêu thú làm chủ thái tử mẫu tộc là bên kia duy nhất nhân tộc lê họ cổ tộc toàn bộ bạo loạn tinh hải yêu thú hung thú chỉ cần bị lê tộc coi trọng không có có thể đào thoát liên bởi vì bạo loạn tinh hải phần lớn yêu thú hung thú đều là nghe lệnh bởi lê tộc Ba vực nội không người dám tuyên bố thu phục lê tộc, mà tam hoàng tử mẫu thân thì là đạo thiên thánh vực mặc dương thánh địa thánh nữ, mặc dương thánh địa thực lực gần với đạo thiên thánh địa, mặc dương thiên tôn thực lực cường đại. năm đó so thí tuyển lấy kẻ thống trị lúc, mặc dương thiên tôn liền so đạo thiên thánh tôn chênh lệch nửa chiêu. Bằng không thì hiện tại đạo thiên thánh vực liền đeo mặc dương thánh vực ứng tử mặc tiếp vào mẫu tộc tin tức, nghe nói gần đây đạo thiên thánh tôn đại nạn buông xuống, mặc dương thánh địa đem chiếm lấy ứng. Từ mặc bởi vậy một mực ở hờ nhẫn, Thẳng đến bây giờ thái tử tấn thăng vô thượng tôn địa cảnh, ứng tử mặc rốt cuộc phải bạo phát. Người tới ứng tử mặc hướng về phía ngoài điện một đều tứ phía xuất hiện vài luồng cường đại khí tức thực lực đều tại tôn đế đỉnh phong cùng tôn thánh cấp bậc thực lực đây là ứng tử mặc lực lượng mạnh nhất có chút là cái tộc bên kia sắp xếp người có là bản thân hợp nhất tham kiến điện hạ công tử dẫn người vây quanh phủ thái tử chỉ cần thái tử độ kiếp hoàn thành bật người vây công phủ thái tử là điện hạ công tử mấy người ra ngoài triệu tập nhân ma đi đồng ý mời mình tiên sinh cáo chi thiếu hạo tử mặc mời hắn đến xem trò vui ha ha ha tam hoàng tử yên tâm lời này bản tôn nhất định kéo theo. theo. Đối lại các ngươi vây công phủ Thái tử lúc, bản tôn tin tưởng, thiếu hạo nhất định sẽ trình diện. Vậy buồn điện liền đa tạ Minh tiên sinh. Minh ngợi ứng tử Mặc nói xong, biến mất tại chỗ, hướng Thiên tự nhất hảo nhã huyện mà đi. Thánh yến nhất hảo nhã huyện, hiện bây giờ nhiều một đầu toàn thân tuyết bạch lần phiến, sau lưng mọc lên hai cánh tuyết kỳ lân. Nhìn bây giờ tuyết kỳ lân khí thế, so với trước càng thêm uy mãnh, tại Đế Thiên vào ở nhã huyện sau. Thì cho một khỏa thánh đan nhường tuyết kỳ lân tiến vào tinh giới bên trong tu luyện đột phá. Tuyết kỳ lân hiện bây giờ tu vi đã đạt thái thượng hậu tôn đỉnh phong lúc này nhát luyện bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh người đến chính là từ ứng tử mặc bên kia trở về bẩm báo minh thiếu hạo ứng tử mặc bên kia đã trải qua chuẩn bị ẩu thỏa hắn nghĩ mời thiếu hạo đi phụ thái tử xem địch à cái này ứng tử mặc cũng không phải đầu não loại người bình thường a nói là mời ta đi xem trò vui trên thực tế là nghĩ để cho ta đi làm hắn hậu thuẫn a bà thời gian có hạn huynh đệ bọn họ hai vậy liền cùng một chỗ bưng a tiểu tuyết chúng ta đi gào gừ tuyết kỳ lần tứ chi mà đứng hai cánh mở ra làm ra một cái dương cánh bay cao động tác chờ đợi đế thiên đến đế thiên tử trên ghế nằm đứng dậy mũi chân điểm một cái. Phi Ton đi tới Tuyết Kỳ lân đỉnh đầu, sau đó bắn ra nhập không. Tại Đế Thiên hai người bọn họ đi rồi, hoang bọn hắn theo sát phía sau, Thiên nhất đám người cũng là gọi bên trên tọa kỵ sau đó cùng lên. Phủ Thái tử trên không, ứng Tử Lăng đã trải qua độ kiếp thành công, đang ở hắn chuẩn bị hồi phủ củng cố tu Vi lục, bao quanh phủ Thái tử người đã trải qua bắt đầu phát lên tiếng công ứng Tử Lăng gặp có người như thế lớn mật, liền hắn phủ đệ cũng dám vây công, bật người triệu tập nhân mã tác chiến. Ta hảo đại ca, bây giờ ngươi tu Vi mặc dù đã trải qua đến vô thượng tôn đế cảnh, nhưng thực lực đoán chừng còn không có tôn hoàng đỉnh phong a. Ha ha ha. Ứng Tử mặc mang theo tiếng cuồng tiếu xuất hiện. Lúc này, Ứng Tử Lăng đỉnh đầu xuất hiện bảy tám người, cầm đầu Ứng Tử mặc cười ở thượng cổ hoàng kim sư tử trên người. Ứng Tử mặc, ngươi thật sự muốn làm phản. Không không không, đại ca, chỉ cần ngươi nhường ra thái tử chi vị, tiểu đệ ta bật người rút khỏi. Ngươi mơ tưởng, hiện tại phụ đế tại bế quan, các loại phụ đế xuất quan, có ngươi dễ chịu. Ứng Tử Lăng tuy nói thực lực không có hoàn toàn khôi phục, nhưng chưa bao giờ sợ qua hắn tam đệ Ứng Tử mặc. Tử mặc, đại ca lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tranh thủ thời gian rút đi, việc này ta không cùng phụ đế bẩm báo, hôm nay ta liền làm vô sự phát sinh. Ứng Tử mặc nghe vậy, một mặt khinh miệt cười đạo. Đại ca Ta xem ngươi đối ta người em trai này vẫn là không hiểu rõ à, ta ứng tử Mặc tất nhiên quyết định sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ dở nửa chừng. Từ Mặc, khó đạo ngươi sẽ không sợ phụ đế trước giờ xuất quan. Phụ đế nếu như một mực bế quan đến còn tốt, nếu như hắn trước giờ xuất quan, ta không đề nghị đem hắn vậy kéo xuống, hát Vũ thần triều cũng nên thay đổi tân chủ. Ứng tử Mặc ngươi làm cản, ngươi đại nghịch bất đạo người, tưởng làm người tử. Ứng tử Lăng bị khí nghiến răng. Đã ngươi khư khư cố chấp, vậy liền đừng trách ta đây cái làm đại ca, không nói tình hình đệ mặt. Thế nhân đều biết ta Mộ tộc chính là bạo loạn tinh hải, tại sao không có gặp qua ta tọa thủ? Hôm nay, bản thái tử liền để ngươi kiến thức một chút. Tiểu Kim, ra đi, nhường thế nhân hảo hảo quan sát ngươi một chút uy vũ oai hùng. Lúc này hư không phát ra xuất hiện một đầu toàn thân vàng nóng, giữ tận đáng sợ Sích Viêm Kim Ngê thú, thực lực vô thượng tiên tôn cảnh giới. Con thú này chính là viễn cổ cự đầu sư tử cùng thần thú long tộc kết hợp thể, viễn cổ thời kỳ nhân tàn phá bừa bãi bạo loạn tinh hải, bị lê tộc lúc ấy tộc trưởng cùng mấy cái tiên tôn đỉnh phong cao thủ liên thủ phong ấn tử mặc gặp Sích Viêm Kim Ngê thú xuất hiện, quả thực bị khiếp sợ đến. Con thú này không phải là bị lệ tộc phong ấn sao? Vì sao sẽ trở thành ngươi tọa thú? Tiểu Kim một mực bị Lê tộc nuôi nốt, chỉ là phòng ngừa ngoại nhân tàn sát, đối ngoại thả ra là giả cùng nhau. Mà bản thái tử lần trước về mẫu tộc, ông ngoại của ta chính là lo lắng ta an nguy, mới để cho ta cùng tiểu Kim ký kết khế ước. Lê tộc thật sự là đánh đến một tay tính toán thật hay." Ưng Tử Mặc bên người một lão đầu nói ra, lão nhân này chính là sự tình Mặc Dương Thánh địa trưởng lão Mặc Minh, thực lực cũng là Tiên Tôn chủng kỳ, cùng hắn cùng đi hiệp trợ Ưng Tử Mặc còn có bốn người, thực lực đại trí không sai biệt lắm. "Công tử, chúng ta bốn người kiềm chế lại Kim Ngê thú, các ngươi mau chóng chém giết Ưng Tử Lăng." Nói xong, Mặc Minh bốn người liền hướng về Kim Ngê thú phóng đi. Hợp lực ngưng tụ một cái quang cầu hướng Kim Ngê thú công tới. Kim Ngê thú gặp bốn người công kích, đôi dài vẫy một cái, quang cầu bị kích chia 5 x 7. Phá bốn người hợp kích sau, Kim Ngê thú há mồm phun ra một cái xích viêm hỏa cầu hướng bốn người đánh tới. Tuy nói Kim Ngê thú cùng bốn người cảnh giới trên lệch không lớn, nhưng nó lực công kích rất là hung mãnh, Bốn người bị đánh trở tay không kịp, ứng tử mặc gặp các trưởng lão kéo lại Kim Ngê thú, cầm lên điển long thương, phi thân mà lên hướng ứng tử Lăng công tới ứng tử mặc tôn hoàng đỉnh phong thực lực, lại tăng thêm hoàng kim sư tử đồng dạng cũng là tôn hoàng đỉnh phong, một người một thú đồng thời tiến công ứng tử Lăng. Mà ứng tử Lăng nhân độ tiếp thương thế chưa lành, bị đánh liên tục bại lui. Từ Mặc, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đại ca, người ta hôm nay tất có một người dị vong. Tốt, Từ Mặc, tất nhiên ngươi khư khư cố chấp, vậy liền đừng trách đại ca. Ứng Tử Lăng nói xong, sử suất trước đó lịch lội lúc, tại một chỗ bi cảnh bên trong lấy được bí thuật. Hôn Nguyên thuật. Tử Lăng thi triển xong bí thuật, xung quanh linh khí toàn bộ đều hướng về trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, Ứng Tử Lăng liền từ nguyên lai tôn hoàng thực lực, nháy mắt cùng hiện hữu cảnh giới tôn đế sơ kỳ ngang hàng đây vẫn chưa kết thúc, thẳng đến tăng lên đến tôn đế trung kỳ mới đình chỉ linh khí tràn vào. Cái này khí vận chi tự liền là không giống, đến loại nguy cơ này lại còn có mật pháp tăng lên tu vi. Giao Gư Tuyết Kỳ Lân mang theo Đế Thiên đi tới phủ Thái tử trên không Đế Thiên ngồi ngay ngắn ở đứng ở hư không tiểu tuyết trên người, nhìn xem phía dưới chiến đấu. Mắt thấy ứng tử đang sử dụng bí thuật tăng lên tu vi, không khỏi cảm giác thở dài một hơi, mà ở hoàng thành quan chiến các cư dân cũng là tại thở dài. Cực kỳ là vô tình đế hoàng nhà, vì quyền lợi, hiện tại huynh đệ tương tàn. Đúng vậy à, đúng vậy à, các ngươi nói, cái này không chống quan chiến cao thủ, rốt cuộc là giúp Thái tử điện hạ vẫn là giúp Tam hoàng tử. Quỷ biết rõ đây, vẫn là hi vọng thần đế mau chóng xuất quan, ngăn cản trận này huynh đệ tương tàn đấu tranh trần đế cung, lúc này hoàng thất bế quan ngoài cửa, đại nội tổng quản Ngụy Nhàn đang nóng nảy đi tới đi lui. Không được, nếu như bệ hạ lại không xuất quan, thái tử cùng tam điện hạ tất có một người bỏ mình. Đại nội tổng quản cuối cùng vẫn là quyết định gõ vang hoàng trung, đem bệ hạ tỉnh lại, đến ngăn cản trường tranh đấu này. Ngụy Nhàn đi tới hoàng thất bế quan ngoại môn hoàng trung phía trước, đây là gặp được đột phát sự kiện, đánh thức trong phòng bế quan người đường tắt duy nhất, Ngụy Nhàn vận khởi công lực, đập nền tại hoàng trung bên trên, tức khắc một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên. Dương Chính đang bế quan trước mắt hắc vũ hoàng triều bệ hạ ứng tông tuyệt nháy mắt bị tiếng chuông ngừng tỉnh biết có chuyện khẩn cấp phát sinh liền nhanh chóng ra phòng bế quan đi tới ngụy nhàn trước người phát sinh chuyện gì vì sao muốn quấy rầy bản đế bế quan chương 91, quyết đấu thiên đạo làm không thắng phát sinh chuyện gì vì sao muốn quấy rầy bản đế bế quan tướng tông tuyệt bị hoàng trung quấy miêu suốt quan hướng về phía ngụy nhàn chất vấn bệ hạ việc lớn không tốt thái tử cùng tam hoàng tử đánh thẳng túi bụi lại tiếp tục như vậy tất có một vong a hừ người nào cho bọn hắn gan bây giờ là địa vực tranh đoạt chiến trọng yếu trước mắt bọn hắn còn có tâm tư nội chiến tướng tông tuyệt nói thanh quang nói lên thân ảnh hướng phủ thái tử bay đi Ngụy Nhan gặp thần đế vậy hạ bay đi, Vội Vàng cùng đi lên, phủ Thái Tử. Lúc này ứng tử lăng trải qua qua mật pháp tăng lên tu vi, mà ứng tử mặc cùng Hoàng Kim sư tử bị đánh vết thương chẳng chỉ tướng tử mặc lúc này đã trải qua thể lực tiêu hao, Vội Vàng móc ra liệu thương đan dược khôi phục. Ta hảo đại ca, nghĩ không ra ngươi lại còn có bậc này bí thuật, ngươi cho rằng liền kết thúc như vậy sao? Nhưng ta nếu như không có chuẩn bị ở sau, lại thế nào dám vây công phủ Thái Tử? Ứng tử mặc nói xong, liền hướng không trung đế thiên đám người kêu đạo. Minh Thiên sinh đồng ý xin ngài xuất thủ, như Hắc Vũ thần triều tại bản điện trong tay, hắn ngày tất có đến đáp. Đế thiên đám người nghe nói ứng tử mặc cầu cứu thanh âm, Minh nhìn Đế thiên một cái, đang trưng cầu Đế thiên ý kiến. "Minh, ngươi không cần xuất thủ, Bản thiếu hạo rất lâu không có hoạt động xương ống chân. Tiểu Tuyết, chúng ta xuống hoạt động một chút." Chớp mắt, Tuyết Kỳ Lân sẽ đến ứng tử lăng trước mặt ứng tử lăng trông thấy Tuyết Bạch vì manh kỳ lân ngăn khuất trước người, đỉnh đầu trô đứng đấy một cái giống như trích tiên lâm phạm nam tử, tức khắc cảm thụ đến trước đó chưa từng có uy áp. "Các hạ là người nào? Tại sao ngăn cản với ta?" Bản thiếu hạo chính là vũ trụ đại lục đế tộc thiếu hạo, tới đây chính là vì diệt ngươi mà đến, không biết tại ngươi chết phía trước, nhưng còn có vấn đề gì? bản thiếu hạo đều có thể vì đó ngươi giải đáp đế thiên lần này lạ thường trả lời hắn vấn đề vũ trụ đại lục ngàn vạn vũ trụ hướng tới chi địa ứng tử lăng thần sắc biến ảo, tiếp lấy nói ra các hạ tất nhiên là vũ trụ đại lục người khó đạo đi tới này cao đẳng vũ trụ chính là vì đến giết ta bản thái tử tự nhận là không có treo chọc qua ngươi vì sao muốn cùng ta gây khó dễ đế thiên cười nhạt một thanh à nếu như tại ngàn vạn trong vũ trụ giết người còn muốn lý do mà nói cái kia liền sẽ không có nhiều người như vậy chết đi bất quá bản thiếu hạo giết ngươi thật đúng là có lý do lý do chính là Giết ngươi có thể thu hoạch ban thưởng, thành tựu tự thân. Lý do này đủ sao? Đế Thiên nói xong, trong tay liền xuất hiện một thanh trước đó hở mông Thiên đạo bồi thường Thiên phạt kiếm, lấy được tăng lên Thiên phạt kiếm vừa ra. Không trung tức thì điện tiềm lôi mình Thiên đạo ý chí cảm giác khí vận chi tử gặp được nguy hiểm, trên trời rơi xuống dị tượng. Vì hứa hẹn như vậy, ta liền để ngươi chết tại ta Thiên phạt kiếm phía dưới a. Không một hồi, thiểm điện nhảy lên tầng mây, trong khoảnh khắc che kín toàn bộ phụ thái tử trên không. Đế Thiên tay cầm Thiên phạt, hướng về phía ứng tử lam đạo. Bản thiếu hạ hôm nay liền nghĩ nhìn xem, cái này phương Thiên đạo là như thế nào che chở ngươi? Đế Thí đạo quyết kiếm mở hoàn vũ. Đế Thiên lần đầu sự xuất đế tộc đạo quyết bên trong kiếm kỹ, một đạo mang theo tiềm điện, giống như Nguyệt Nha hình dạng kiếm thế tấn công về phía ứng tử lăng. Dừng tay. Lúc này Từ Đế cung chạy đến ứng tông tuyệt, mắt thấy đến Đế Thiên vung ra một chiêu kiếm thế, vốn định lên tiếng ngăn lại, có thể đã muộn, vội vàng vận lên thần kỹ muốn ngăn cản. Thương cung sát, một vệ sáng xanh bay về phía Đế Thiên kiếm thế, mà liên ở hai đạo quang mang sắp chạm vào nhau lúc, không trung điện ngay quay cuồng, một đạo đỉnh tiền chi trụ điện ánh sáng hướng về phía Đế Thiên kiếm thế công tới. Không sai, đây là thiên đạo giữ gìn khí vận chi tử mà phát ra công kích. Ba đạo công kích va chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh tức khắc, toàn bộ phủ thái tử bị cái này ba đạo va chạm dư ba, nháy mắt san thành bình địa, nhưng cái kia quần chiến tiểu tướng nhóm trực tiếp bị phi hôi yên diệt. Hắc Vũ thần triều thần đế ứng tông tuyệt đồng dạng bị dư ba đánh bay, sau khi hạ xuống đập ra một cái hố to, xoay người liền là một ngụm máu tươi tuôn ra. Thái tử ứng Tử Lăng cùng Tam hoàng tử ứng Tử Mặc bị trực tiếp chấn vỡ kinh mạch, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất. Toàn bộ trên mặt đất chỉ có tuyết kỳ lần đứng đấy, mà ở tuyết kỳ lần đỉnh đầu đế thiên, thì một tay cầm kiếm, một tay đặt sau lưng đứng ở phía trên lớn như thế va chạm, thậm chí ngay cả quần áo cũng chưa từng nhắc lên lên. Hử, không trung trong tầng mây truyền đến hử lạnh một tiếng. Làm sao? Bản thiếu đế muốn giết hắn, ngươi có thể ngăn cản. Đế Thiên nói lời này lúc, nhìn cũng không nhìn trên bầu trời Thiên Đạo ý chí. Lấy các hạ tu vi, xuất hiện ở cao đẳng vũ trụ, đã trải qua trái với quy tắc, khó đạo còn muốn chém giết bản đạo nhìn chúng thiên tài hay sao? Thiên Đạo rất là khó được nói nhiều như vậy mà nói Đế Thiên nghe vậy, cảm thấy mình bị uy hiếp, giận quá thành cười. Ha ha, ngươi tính là cái gì? Bản thiếu hạo giết người, còn cần trải qua qua người cho phép? Không cần nói ngươi chỉ là một cái cao đẳng vũ trụ thiên đạo, cái nào sợ là vũ trụ đại lục thiên đạo. Ta muốn giết người, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Đế Thiên nói xong, nhìn về phía dưới thân Tuyết Kỳ Lân, đối với hắn phân phó nói ra. Tiểu Tuyết, sông đi lên. Hôm nay, bản thiếu hạo không ngại nhường tám hào vũ trụ thay cái thiên đạo. Gào gừ. Tuyết Kỳ Lân vũ cánh bay cao, chậm mắt và giảm. Hư không tầng mây bên trong thiên đạo ý chí gặp hắn càng ngày càng gần. Lần thứ hai đối Đế Thiên phát lên lôi kiếp công kích. Hừ, không coi ai ra gì tiểu tử. Hôm nay, bản đạo liền để ngươi thần hồn vỡ diện. Thiên đạo bất quá nhiều giao lưu, trực tiếp mở ra thần lôi thần phạt, tịch diệt thiên đạo chiêu này tịch diệt uy lực cự đại đồng dạng tịch diệt ra lôi kiếp phía dưới người cơ bản không có chút nào còn sống khả năng lúc này tuyết kỳ lân hoàn toàn như trước đây trở đế thiên sơn lên phía trên đã ngơi như thế đưa thích tịch diệt cái kia bản thiếu hạo liền mở ra ngơi cái này vũ trụ thương khung đế thiên đứng ở tuyết kỳ lân đỉnh đầu trong tay vung vẩy lên tiên phạt kiếm sợi tóc bay lượn trên không trung một kiếm thương khung diệt trong tay tiên phạt kiếm thân mang theo lôi phản ánh sáng toàn bộ hư không chuyển đến chi chi rung động đi theo lấy một thanh giống to Thiên phạt kiếm xúc tốt năng lượng, một cái phát động, cự hình thiên phạt kiếm ảnh mang theo lôi điện quy tắc chi lực hướng tầng mây tiến công. Mà thiên đạo ngưng tụ ra tịch diệt năng lượng, như tốc độ ánh sáng đồng dạng, cùng đế thiên cự hình thiên phạt kiếm ảnh chạm vào nhau, vang theo lấy một tiếng vang thật lớn, hư không tầng mây bị vang tiếng nát, mà đế thiên cùng tuyết kỷ lần cũng bị đánh rơi xuống ở mặt đất. Lúc này mặt đất bị tuyết kỷ lần cùng đế thiên một người một thú đập ra một cái chu vi hai cây số hố to. Thiếu hạo, hoang cùng thiên nhất đám người vội vàng bay về phía hố to bên cạnh. Khúc cụ, xương ngủ tan đi một trận tiếng ho khan vang lên, đế thiên một bộ bạch y đã bị dơ bẩn ăn mòn, một đầu tóc bạc tạp nhám không chịu nổi, khoẹt miệng mang theo một chút vết máu. mẹ hắn, cái này phương thiên đạo huy lực thực mạnh a, thiếu chút nữa thì bản giao ở nơi này. đế thiên đứng ngùi chịu sào, đi tới đế thiên bên người, toàn thân trên dưới dò xét một lát, một mặt sốt ruột vấn đạo. thiếu hạo, ngài không có việc gì đi. yên tâm, còn không chết được. đế thiên một bên nói ra, một bên lắc lắc tự thân quần áo. lúc này tuyết kỳ lần cũng giống như thế, liền đội vàng đứng lên, diêu đầu hoàng não run đứng người dậy. có chút thực lực, bản thiếu hạo từ ra đạo đến nay còn chưa từng chật vật như thế qua, ngươi là cái thứ nhất. Đế Thiên nói xong, bay lên không mà lên, muốn tiếp tục chiến đấu. trái lại thiên đạo trải qua quá cứng mới bị đánh tan từng mây. lúc này hắn cũng không phải thường kiếp sợ. tại cao đẳng tám hào vũ trụ bên trong, thậm chí ngay cả tịch diện đều giết không chết. tức giận đến cực điểm hắn lần thứ hai ngưng tụ thiên phạt dị tượng. thiếu hạo muốn không cho thuộc hạ đi trước giết hắn. hoang gặp Đế Thiên còn muốn bên trên, không đành lòng gặp lại Đế Thiên thụ thường, liền hướng Đế Thiên xin chiến. không cần, bản thiếu hạo còn cũng không tin, một cái cao đẳng vũ trụ thiên đạo còn cả không minh bạch, vậy liền huống là đế tộc thiếu hạo danh sương lúc này đế thiên liền làm tranh một ngụm khí thiếu hạo cao đẳng vũ trụ thiên đạo bọn hắn có vũ trụ bản nguyên chi lực gia trì thực lực có thể so với bản thần tuy nói thiếu hạo ngươi là đại đế cảnh giới có thể càng cảnh giới chiến đấu nhưng nghĩ muốn chém giết bản thần vẫn có chút khó khăn hoang không đành lòng đả đà kích một chút đế thiên đế thiên nghe vậy nội tâm cuồng hống dựa vào ngươi mẹ nó không nói sớm vượt nhiều như thế cảnh giới đánh như thế nào vốn định trang cái bước không có nghĩ rằng ngược lại bị hắn đánh mặt cái này kinh thiên một trận chiến đem cái khác thánh vực cự đầu đều hấp dẫn đến đây mắt thấy này các loại chẳng cảnh, đều tại khiếp sợ Đế Thiên cường đại, thế mà có thể cùng Tiên đạo chống lại, lại không phân sàn sàn nhau. Âm vang hư không tiên đạo tụ lại thiên phạt tầng mây, từng đợt lôi điện vang lên lên đang ở Đế Thiên chuẩn bị nhượng hoang đi trước chém giết lúc, hư không một trận bẻo, một bóng người xuất hiện. Người này một thân chiến giáp, cầm trong tay thần thương, khuôn mặt anh tuấn, giống như chiến thần đồng dạng xuất hiện ở này. Một đạo so thiên đạo còn muốn cương nghị thanh âm vang lên. Bản tôn tiểu chiến, phụ đế tộc hậu Tôn chi mệnh đến đây điều tra bản nguyên sói mòn sự tình. Táng Hạo Thiên đạo, ngươi thế mà sử dụng bản nguyên vũ trụ gia chỉ bản thân, ngươi chẳng lẽ là nghị đánh vỡ cao đẳng vũ trụ cân bằng? Thiên đạo nghe vậy, tức khắc luống cuống, vũ trụ đại lục đế tộc chính là trưởng quản 3000 cao đẳng vũ trụ chấp pháp giả. Lao đạo không dám, quả thật người này vi phạm thiên hòa, ỷ vào thực lực bản thân cường đại, ở đây phương vũ trụ đại khai sát giới, lao đạo bất đắc dĩ mà thôi. Thứ không bên trong tiếu chiến đi theo thiên đạo chỉ dẫn, nhìn về phía mặt đất, tùy theo một cỗ nội ý phun lên trong lòng. Làm càn, người này là đế tộc thiếu hạo điện hạ, ngươi cũng dám lợi dụng bản nguyên chi lực đi đối phó điện hạ, bản tôn nhìn ngươi cái này thiên đạo cũng là làm được đầu. Tiểu chiến nói xong, trong nháy mắt sẽ đến đế thiên bên người. Thiếu Hạo, ngài không có việc gì đi? phải chăng muốn để thuộc hạ xuất thủ đem hắn diệt? Tiêu Chiến, nguyên lai là ngươi đã đến, từ Hồng Mông sau, bản thiếu Hạo liền không có gặp qua ngươi, ta nói làm sao cảm giác bên cạnh mình thiếu người đây, nguyên lai ngươi đã sớm về phụ tôn bên người. Đế Thiên gặp Tiêu Chiến đến, không khỏi nghĩ lên quá khứ. Thiếu Hạo thứ tội, về vũ trụ sau, đạo tôn gặp bên người ngài người tài ba càng ngày càng nhiều, cảm thấy ngài không còn cần ta, liền đem ta triệu hắn trở về. Tiêu Chiến đối với hắn giải thích đạo, tiếp lấy chỉ hướng hư không nói ra. Thiếu Hạo, này thiên đạo đả thương ngài, ta đây liền đem hắn cầm xuống, nhường đạo tôn xử lý Đế Thiên đến lúc này còn tại văn vụ bên trong. Tiêu Chiến Vũ trụ này thiên đạo lúc nào về đế tộc quản. Đối với đế thiên không hiểu, tiêu chiến liền kiên nhẫn giải thích. Thiếu hạo, đế tộc chỉ trưởng quản 3.000 cao đẳng vũ trụ thiên đạo, đây là tiền nhiệm đạo tôn cùng vũ trụ đại lục bản nguyên ý chí đặt thành hiệp nghị, hợp lý các ngươi đều biết rõ, liền bản thiếu hạo không biết. Đế thiên càng nghĩ càng khí, bản thân vì tìm tới đem hồng mông thiên đạo đưa tiên đi người, bỏ ra nhiều như vậy thời gian, có thể bây giờ nhưng ngươi nói cho ta, thiên đạo trưởng không tại đế tộc, mà mới biết, lại chỉ cần ở trong tộc tra một cái liền biết. Lúc này đế thiên lời nhắc để ý tới thiếu chiến, mà là nhìn về phía hư không. Lão đầu, bản thiếu hạo muốn giết hắn. Ngươi bây giờ nhưng còn có ý kiến?" Đế Thiên vừa nói, một bên chỉ hướng ứng Tử Lăng. Lao đạo kinh hoàng, nhìn điện hạ thứ tội, cho đến nay, Thiên đạo đều chỉ là một đạo ý niệm tại, chân thân cũng không tại. Mặc dù Thiên đạo là tu luyện giả hủy nhiệm, nhưng vũ trụ chi lớn, không có khả năng xuất hiện một điểm động tĩnh chân thân liền xuất hiện, mà lúc này như thế đại động tĩnh, cũng đã kinh động đế tộc, hắn chân thân còn chưa xuất hiện, đó là bởi vì sợ. "Hừ, lượng ngươi vậy không dám." Đế Thiên sau khi nói xong, thân thể hạ xuống mặt đất, nhìn xem thụ thương ứng Tử Lăng nói ra. Bản thiếu hạ nói, "Hôm nay chỉ vì giết ngươi mà đến, ngươi hẳn phải chết." Đế Thiên tiện tay một nắm, Thiên phạt kiếm lần thứ hai trở lại trong tay hắn, liền tới đến ứng tử lăng trước người, ứng tử lăng lúc này trong lòng cực độ khốc phục, một mặt kinh khủng nhìn xem Đế Thiên, dù sao khí vận lại nhiều, không có tới Thiên đạo che chở, đối mặt cái chết, nội tâm vẫn là rất kinh hoàng đang ở Đế Thiên huy kiếm chém đi xuống thời điểm, lại một đạo thanh âm vang lên. Thiếu Hạo điện hạ kiếm hạ lưu tình, khẩn cầu điện hạ thả qua con ta, con ta nguyện ý đem thái tử chi vị nhường ra. Người nói chuyện chính là Hắc Vũ thần triều Lê Hầu, liền được ứng tử lăng mỗ thân. Trải qua qua Đế Thiên đánh với Thiên đạo một trận, ba vực tứ đại cổ tộc người đều đến đến hiện trường, bao quát bạo loạn tinh hại lệ tộc thẳng đến hiện bây giờ, lê hậu còn coi là đế thiên là ở giúp ứng tử mặc đoạt thái tử chi vị. hừ, các ngươi thần triều thái tử chi vị liên quan gì đến ta? đế thiên đối với lời này rất là coi thường. lê hậu nghe vậy, một mặt kinh ngạc, khó đạo thiếu hạ muốn giết con ta, không phải là vì giúp tử mặc cướp đoạt thái tử chi vị. tùy ngươi nghĩ ra sao a? hắn hôm nay hẳn phải chết. mặc dù trải qua qua đông đảo sự tình, cùng đám người ngăn cản, nhường đế thiên đều có điểm không tốt làm ý tứ giết tướng tử lăng. nhưng vừa nghĩ tới đã trải qua đắc tội khí vận chi tử, vậy nhất định phải chạm thảo trừ căn sau khi nói xong, đế thiên đưa lưng về phía ứng tử lăng, huy kiếm chém giết, theo lấy phốc thử một thanh âm vang lên lên, đế thiên bản coi là đã trải qua giết. mẫu hậu có thể một thanh tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, nhường đế thiên vì đó xoay người, ấn mắt trước đó lại là ngã trong vũng máu lê hậu. đế tộc người, ta muốn giết ngươi. đau mất mẫu thân ứng tử lăng nhặt đứng dậy bên trường kiếm, liền phóng tới đế thiên, đế thiên nít miệng lên. quả nhiên, khí vận chi tử đều dựa vào phẫn nộ lấy được lực lượng, bất quá, ngươi cái này điểm lực lượng tại bản thiếu hạo trước mặt, giống như ánh sáng đom đóm, cho nên, ngươi chính là xuống bồi ngươi mẫu thân à? lần này huy kiếm. Đế Thiên không có quen người, mà là tăng lớn lực đạo, trực tiếp để hắn phi hôi lên diệt. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chạm sát khí vận chi tử ứng tử lăng nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng như sau. Chương 92, hoàn thành thiên đạo hủy thác, vũ trụ chiến trường quan chiến. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chạm sát khí vận chi tử ứng tử lăng nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng như sau. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được binh khí giải phong năng lực, tất cả bị phong ấn binh khí, chỉ cần ký chủ nhận chủ sau, hội tự động giải phong. A, binh khí giải phong năng lực, đây là châm đối chí tôn tinh giới ban thưởng a. Đế Thiên nghe xong ban thưởng, liền biết rõ hệ thống tại làm làm nền. Ken. Bản hệ thống nói, "Ban thưởng tùy cơ hội, bản hệ thống không có đặc quyền." Không cần phải gấp gáp giải thích, giả tin từ ngươi." Đế Thiên cười ha ha, sau đó hướng đi ứng tử Mặc. Gặp đâm đầu đi tới Đế Thiên, ứng tử Mặc một mặt ý cười, kéo lấy trọng thương thân thể đứng dậy, hướng Đế Thiên bái tạ. Tử Mặc đa tạ thiếu Hạo xuất thủ tương trợ, về sau như có dùng đến lấy ta địa phương, mời thiếu Hạo." Phốc phốc. Ứng tử Mặc lời còn chưa nói hết, thể nội truyền đến một cô ý lạnh, cũng mang theo đau nhói, tùy theo vết máu từ khóe miệng chảy ra Đế Thiên một cử động kia, sợ ngây người tất cả mọi người, duy trì có Đế Thiên bộ hạ cảm thấy phi thường hợp lý cái này thiếu hạo khó đạo hôm nay giết người giết điên rồi hắn không phải đến giúp tam điện hạ sao bây giờ vì sao muốn giết hắn đúng vậy a cái này là vì sao a trong hư không mấy đại cổ tộc người đồng dạng một mặt không hiểu mà mặt đất ứng tông tuyệt triệt để điên rồi đế thiên ngay trước hắn mặt giết hắn hai cái đắc ý nhất nhi tử ai có thể chịu được tiểu tặc ngươi chết không yên lành để mạng lại ứng tông tuyệt liều mạng tổn thương phóng tới đế thiên mà đế thiên đều không có xoay người tiểu chiến một cái chớp mắt lại ngăn trở ứng tông tuyệt đường nhục mạng thiếu hạo tự tìm cái chết tiểu chiến theo tiếng xuất trưởng Ứng Tông Tuyệt cũng không kịp tiêu thảm, liền hóa thành phi hôi yên diệt. Vì cái gì? Ứng Tử Mặc không cam lòng đối đế thiên vấn đạo. Kỳ thật loại người như ngươi, bản thiếu hạo vẫn là rất ưa thích, nếu như không được là ngươi đã từng vì một cái tùy tùng, tiến về trung cấp vũ trụ chu diệt một cái chủng tộc, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bạn. Ứng Tử Mặc nghe vậy, ngáy mắt sáng tỏ. Nguyên lai hắn còn chưa chết, quả thật là nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Mà câu nói này đồng thời cũng bị Nạp Lan cổ tộc nghe vào trong lỗ tai, lúc này Nạp Lan cổ tộc tộc trưởng kém chút một cái không đứng vững. Còn tốt năm đó giúp hắn mất tộc, để hắn có thể sinh tồn, bây giờ Đây chính là hồi báo, muốn ta Nạp Lan tộc rốt cục có thể nhất thống Hắc Vũ Thánh vực. Một kiếm cắm ở ứng tử mặc thể nội đế tiên, nghe nói hắn phi thường hối hận, quái bản thân năm đó không có chẳng thảo trừ gan, một mặt ý cười nhìn xem hắn. Tiếp sau không muốn làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Nói xong đế tiên liền rút ra thiên phạt kiếm, ứng tử mặc tại hư không vòng vo cả người, rơi xuống đất bỏ mình. Nạp Lan cổ tộc ở đâu? Rút kiếm sau đế tiên nhìn về phía hư không, hướng về phía mấy đại cổ tộc vân đạo. Mà trong hư không Nạp Lan tộc trưởng, lão đạo đi tới đế tiên trước mặt. Thiếu Hạo điện hạ, lão hủ chính là Nạp Lan tộc tộc trưởng, Nạp Lan Thanh Phong không biết thiếu hạo có chuyện gì phân phó đế thiên nhìn trước mắt lão đầu bản thiếu hạo trước đó tại hồng mông giới gặp được các ngươi trước đó trợ giúp qua người kia ta là thụ hắn uy thác vì đó giải oan bây giờ hắn cử địch bị ta chém giết các ngươi đem hắn một lần nữa mang về tám hào vũ trụ A nói cho hắn biết bản thiếu hạo đáp ứng hắn hứa hẹn đã trải qua hoàn thành gọi hắn hảo hảo tu luyện ta tại chí tôn vũ trụ chờ hắn là thiếu hạo điện hạ nạp lan thanh phong nhất định hoàn thành thiếu hạo bản giao sự tình nạp lan thanh phong cao hứng không nớt dù sao có thể thông qua năm đó cây kia dây bám vào đế tộc tòa này núi dựa lớn Về sau tại Tám Hào Vũ Trụ không người dám đem bọn hắn nạp Lan tộc coi là tiểu địch. Sau khi thông báo xong, Đế Thiên Phi thân ngồi lên Tuyết Kỳ lần trên người, nhìn về phía Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến, ngươi trước về Đế tộc đem việc này cùng phụ tôn bẩm báo, từ hắn đến định đoạn. Bản thiếu hạo còn có một chuyện không có xử lý, đợi xử lý xong liền trở về." "Là, thiếu hạo." Tiêu Chiến nói xong thân ảnh liền biến mất ở Tám Hào Vũ Trụ Đế Thiên Cỡi Tuyết Kỳ lần bay mất, trong hư không, hắn âm thầm truyền âm cho Tiên Nhất, để hắn đi đem Đạo Tiên Thánh Địa khí vận chi tử Lý Thần Phong giết. Hắn biết rõ, nếu như lại mạc danh kỳ diệu chém giết Lý Thần Phong mà nói, đối với Đế tộc thành danh hội mang đến ảnh hưởng rất lớn, cho nên chỉ có thể âm thầm cử hành. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, trợ giúp Hồng Mông Thiên đạo báo diệt tộc mối thủ ban thưởng ký chủ phá cảnh đan một khỏa. chú chỉ có thể ký chủ sử dụng viên đan này có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Hoặc, hệ thống biết rõ bản thiếu hạo muốn đi chinh chiến vũ trụ, cho ta đưa ấm áp đến. cái này ẩn tàng nhiệm vụ bản thiếu hạo quả nhiên là cùng Hồng Mông có quan hệ. Đế Thiên nghe nói hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, với hắn suy nghĩ không có bao nhiêu ra vào, duy chỉ có viên này phá cảnh đan khiến hắn rất ngạc nhiên trung cấp vũ trụ, 3000 trong vũ trụ người thống trị cao nhất có thần triều, tiên triều, thánh địa, tông môn, cổ tộc, thần tộc các loại. Mà bài danh 2000 đại tần trong vũ trụ, lúc này đang chiến hỏa liên thiên, liên đại tần thần triều thần đô bây giờ gắt gao, tổn thương thì tổn thương. Lúc này, chỉ thấy hư không mấy vài người, thân mặc chiến giáp, chân đạp tọa kỵ, sử xuất vô thượng pháp lực, hướng về phía đại tần thần đô hành bán. Người cầm đầu là một gã thân mặc hắc sát chiến giáp, chân đạp địa ngục tiên lang, cầm trong tay tử thần liêm đao. Không sai, người này liền là đế tiên phái tới trung cấp vũ trụ xâm lược bạch khởi đám người. Liên bởi vì vũ trụ này tên là đại tần mà ở tiền thế, Bạch Khởi liền là đại tần sát thần, ở trong lòng hắn, ngoại trừ tiền thế đại tần, không có cái nào triều đại phối dùng cái này quốc hảo, mà đế thiên nhường hắn trước chiếm trước một cái vũ trụ, sau đó lại đối cái khác vũ trụ tiến hành tiền ảnh, cho nên, Bạch Khởi mang người tới đây. Lúc này đại tần thần đô bên trong, từ đế cung phương hướng bay tới hơn trăm vạn quân đội, cầm đầu là từ chín đầu hoàng long lôi kéo một chiếc xe liễn, thực lực đều tại vô thượng tôn hoàng cảnh giới. Làm 100 vạn quân đội đi tới Bạch Khởi đám người 100 trượng nơi xa liền ngừng xuống tới, một người mặc đế bào, đầu đội đế quan nam tử đi ra sẽ kéo. Các ngươi người nào Tại sao công kích ta đại tần thần triều? Bạch Khởi đám người nghe tiếng, liền dừng ra tay bên trong công kích. Ta chính là Bạch Khởi, về phần tại sao công kích thần triều, là bởi vì Bạch Khởi bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó tiếp lấy đạo: "Đại Tần, cái này quốc hảo, các ngươi không xứng nắm giữ." Ha ha ha, cực kỳ buồn cười, đại tần cái này quốc hảo bản đế đã dùng vài vạn năm, há là ngươi nói tính." Đại Tần thần đế nghe nói Bạch Khởi chi ngôn, khịt mũi coi thường. "Đã như vậy, cái kia các ngươi liền hủy diệt a." Rít. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, mấy vạn chiến sĩ, phóng tới 100 vạn quân đội lãnh đối. Quân vọng đến cực điểm, lấy mấy vạn tướng sĩ liền nghĩ ngăn cản bản đế 100 vạn quân đội, người si nói ngọng, Chúng tướng sĩ, cho bản đế giết." "Giết?" "Không được một hồi, hai phe tướng sĩ liền giết thành một mảnh, tràn diện nháy mắt hỗn loạn, tiêu tên liên hồi. Thi thể giống như như trời mưa hướng phía dưới rơi xuống, chết cơ bản đều là đại tần tướng sĩ. Mà liên ở lúc này, tại đại tần tần chiều trên bầu trời, không gian một trận vận sóng, lăng không xuất hiện 340 người. Cầm đầu là một cái đầu mang linh vũ quan, tóc bạc phiêu phiợt, trên trán mang theo đạo vận thần văn đồ án, thân mặc bạch sắc khảm nạm viền vàng cầm bảo, lặng lặng ngồi ở tuyết mạch kỳ lân thú trên người. Cái này đoàn người liền là đế tiên đám người trải qua qua minh trường không thủ đoạn thông tiên mang theo đế thiên trực tiếp định vị đến đại tần vũ trụ lần này tràng cảnh thật đúng là rung động a đế ngạo ngươi mang đế thiên cùng chiến thần vệ vậy ra nhập a phối hợp bạch khởi nhanh chóng cầm xuống đại tần vũ trụ là thiếu hạo đi theo bản thiếu hạo đi trước hiện trường nhìn xem nói xong đế thiên ngồi tuyết kỳ lần tiến về chiến trường minh trường không theo sát phía sau hoang bốn người đồng dạng đều không biết cách đế thiên qua xa rất nhanh đám người sẽ đến bên trong chiến trường đây bên cạnh chém giết liên tục mà đế thiên giống như cưỡi ngựa xem hoa ngồi ngay ngắn tuyết kỳ lần trên lưng chầm ung dung đi vào vô tận sát trận Hoang bốn người vây quanh ở Đế Thiên bên người Đế Thiên những nơi đi qua, chém giết cùng một chỗ tướng sĩ bị một cố vô hình lực lượng đẩy ra, tí tin sẽ không ảnh hưởng Tuyết Kỳ lần tiến lên con đường, đồng dạng vậy sẽ không ảnh hưởng Đế Thiên quan sát chém giết tràng cảnh Đế Thiên một cử động kia, đưa tới hai phe tướng sĩ chú ý, mà Bạch Khởi thủ hạ tướng sĩ có chút gặp qua Đế. Thiên người, lúc này, vậy không biết là người nào hô lớn một thanh. Các huynh đệ, thiếu Hạo tự thân tới chiến trận, chúng ta vì thiếu Hạo giết ra một đầu quan cảnh con đường, xung lên a. Giết nha. Bị cái này đem sĩ một cỗ vũ, chém giết thì cả mảnh liệt Đế Thiên nghe nói tiếng này, nhấc ngược lên. Nhờ tuyết Kỳ Lân hình thể tăng thêm một chút, dạng này là hắn có thể nhìn càng xa, càng trực quan. Lúc này, không trung truyền đến một thanh thú hống. Lạo một đầu kim long hướng Đế Thiên hành không bay tới, trên đầu đứng thẳng một người mặc đế bào trung niên nam nhân, người này uy nghiêm cương nghị, chính là Đại Tần Tần Đế, Tần Lâm. "Tiểu tử, nhìn đến ngươi chính là bọn hắn người giật dây, nhìn bản đế trước giam giữ ngươi." Tần Lâm trước kia gặp chiến trường nghiêng về một bên hình thức, hắn quân đội hoàn toàn là dùng người số lượng đến chống đỡ lấy, mà Bạch Khởi đội ngũ không có một cái đột phá khẩu, thấy như thế tuổi trẻ Đế Thiên tiến vào chiến trường, liền hướng Đế Thiên vọt tới muốn cầm đế thiên xem như đột phá khẩu đế thiên cũng không phản ứng đến hắn, đang ở minh trường không muốn xuất thủ lúc. bạch khởi nhìn thấy, khống chế địa ngục thiên lang chạy đến. người đối thủ là bản tôn, đừng muốn ô vế thiếu hạo tay. nói xong, liền cùng tần lâm kích chiến, bởi vì thực lực cách xa, không mấy lần, tần lâm liền bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. theo trung cấp vũ trụ phân chia, tần lâm vô thượng thiên tôn thực lực đã trải qua tương đối lợi hại, làm sao hắn đụng tới lại là thái thượng hạo tôn bạch khởi. nguyên bản bạch khởi chỉ có nửa bước hạo tôn thực lực, nhưng đế thiên đem lấy được sát lục chi đều dành cho bọn hắn tăng lên tu vi đối với bọn hắn chiến đấu, đế thiên cũng không để ý tới bởi vì kết cục là có thể nghĩ hắn liền hoàn toàn như trước đây ngồi trên người tuyết kỳ lân đi về phía trước làm đế thiên đi đến chiến giữa sân ở giữa thời điểm hắn thanh âm vang lên bạch khởi này địa vũ trụ còn cần bao lâu có thể cầm xuống đế thiên thanh âm cũng không vang sáng lên giống như bình thường nói chuyện đồng dạng âm lượng mà ở hùng vĩ như vậy chiến giữa sân bạch khởi lại nghe nhất thanh nhị sở thiếu hạo ngay sau đó chiến trường lập tức kết thúc bạch khởi nói xong dùng tử thần liêm đao kẹt lại đã trải qua trọng thương tần lâm trên cổ phi thân đi tới không trung đại tần thần đế đã trải qua cầm xuống đều cho bản tôn dừng tay không giả bản tôn nhường hắn đầu người rơi xuống đất. bạch khởi như thiên đạo phản âm, trách mắng ở đang đang giao chiến hai quân, mà đại tần thần triệu chiến sĩ trông thấy bản thân bệ hạ bị bắt, nho nhau, nhau vứt bỏ vũ khí ngưng chiến. gặp chiến trường ngưng chiến sau, bạch khởi tiếp lấy nói ra, bản tôn chính là đế đỉnh bạch khởi, từ đó về sau, đại tần thần triệu về đế đỉnh thống trị, theo sinh, nghịch thì chết. đại tần chiến sĩ gặp bản thân bệ hạ bị bắt, nho nhau, nhau quỳ địa đầu hàng, lên tiếng nói ra, chúng ta nguyện ý thần phục đế đỉnh. trên bầu trời bạch khởi gặp đại tần binh sĩ đầu hàng, liền kéo lấy tần lâm đi tới đế thiên trước mặt. đế quân, trận chiến này đại hoạch toàn thắng, bạch khởi đến đây phục mệnh. Lúc này Bạch Khởi đối đế Thiên Sưng hô sửa lại, từ thiếu hạo cải thành đế quân, dù sao hắn mới là đế đỉnh chi chủ. Ân. Đế Thiên ngồi trên người tuyết kỳ lần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía giống như chó chết Tần Lâm. Bây giờ Đại Tần Thần triều đã là quá khứ lịch sử, nói cho bản tôn, Đại Tần vũ trụ chứ ngươi bên ngoài còn có những cường giả khác sao? Đế Thiên thành lập đế đỉnh, hắn chính là đế đỉnh chi chủ, nhưng mà hậu kỳ đều đưa tự xưng bản đế, dù sao thiếu chữ đã dùng hết nhiều năm, hiện bây giờ lại dùng thiếu liền không thích hợp. Đại Tần. Thần. Hưởng. Lao tổ. Chính là Thiên Tôn Đỉnh Phong. Nằm trên mặt đất Tần Lâm bị Đế Thiên khí trang áp chế, tuyệt đối tiếp theo tiếp theo nói ra, thực lực cường đại còn có nhà mình lão tổ. Ân, đã ngươi như thế phối hợp, bản đế cũng không phải người hiểu sát, ngươi quốc hào là đại thần, xuất hiện đã bị đế đình hợp nhất, vậy liền phong ngươi làm tần vương, về sau đi theo bạch khởi. Gặp Đế Thiên không có giết hắn trì tâm, mà lại còn phong hắn làm vương, Tần Lâm trong lòng khai tâm đến cực điểm, nguyên bản ôm lấy lòng quyết muốn chết, không nghĩ đến, tìm hy vọng trong khó khăn. Tạ ơn đế quân ơn không giết. Bạch khởi, hôm nay chỉnh đốn tốt quân đội. Nương Lý nguyên mã, gia cát lượng, hậu nghệ, lữ bố, triệu vân đám người mỗi người phối hơn trăm vạn nhân mã. Ma tôn trọng lâu cùng Lý Bạch Hội mang bọn hắn đi lên, đoán chừng hôm nay liền sẽ đến nơi này. Phân phối xong, diễn phần mình tiến công một cái vũ trụ. Chủ tướng phối vô thượng đại đạo khí cùng hạo tôn cấp toạ kỵ lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống xung quanh hơn ngàn vũ trụ, bản đế không có thời gian lại lãng phí. Đế Thiên nói xong, liền đem một cái vũ trụ đỉnh cấp thần khí không gian thủ trạng giao cho Bạch Hồi. Bên trong đều là vũ khí cùng toạ kỵ, đây đều là Đế Thiên từ trong bí cảnh tẩy cướp mà đến. Toạ kỵ chính là thần ngự tháp một tầng tất cả hùng thú, thần thú. Bạch Hồi tiếp qua không gian thủ trạng đạo, là Bạch Hồi thể sống chết hoàn thành Đế quân sứ mệnh. Ân các loại lý bạch trọng lâu bọn hắn hai người trở về liền nói cho bọn hắn về sau lưu lại phối hợp bạch khởi đế thiên nói xong liền nhìn về phía thiên nhất chiến thần vệ người các ngươi vậy lưu lại đi lấy thêm điểm chiến công tốt tăng lên cảnh giới bản đế vấn đề an toàn các ngươi không cần lo lắng có hoang bọn hắn bốn người tại bậc này vũ trụ không người có thể đem ta như thế nào chiến thần vệ đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn chiến thần vệ cái này xưng hào liền là chiến trường đánh ra đến bây giờ lại có thể trở về chiến trường đem bọn hắn có thể nào không vui là đế quân chín thần vệ khai tâm hồi phục đế thiên đế thiên thấy vậy đã trải qua sắp xếp xong xuôi liền nhìn về phía minh trường không ra hiệu hắn đánh khai thông đạo hoang áy mắt mở ra vũ trụ thông đạo đế thiên liền mang theo đến não minh trường không đế thiên hoang bốn người về đế tộc đi chương 93, vân Nghê thường phá phỏng dục thừa lúc vắng mà vào vũ trụ đại lục đế tộc hạo tôn điện lúc này cự ly đế thiên từ đại tần vũ trụ trở về đã trải qua hơn một năm mà ở cái này trong một năm ngoại trừ tu luyện liền là đến buổi mẫu thân mình ngọc khuynh thành bởi vì ngọc khuynh thành thường xuyên bị đế tinh thiên vị dạy bảo tu luyện bây giờ tu vi đã trải qua đi đến đại đế đỉnh phong chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thái thượng hạo tôn cảnh giới. Lúc này, một nhà ba người tại Đế Tinh cùng Ngọc huynh thành tầm cung, Ngọc huynh thành tự thân vì hắn nhi tử bảo bối làm chút thức ăn. "Ân, vẫn là mẫu thân tay nghề tốt, làm sao ăn đều ăn không được án?" Đế Thiên tiêu diệt trên bàn thức ăn sau, vẫn chưa thỏa mãn nói ra. "Chỉ cần Thiên nhi ưa thích, lúc nào muốn ăn, mẫu thân liền lúc nào làm." Ngọc huynh thành một mặt yêu chiều nhìn xem Đế Thiên. Chờ hắn thái gia ra đem hắn tiếp đi, liền là Thiên nhi muốn ăn, hắn vậy ăn không được a?" Sinh động bầu không khí, bị Đế Tinh một câu phá vỡ. "Thiên nhi, về sau trở lại Đế tộc chủ mạch." Vạn sự cẩn thận, ngươi tuy nói từ nhỏ đã hạ giới luyện luyện, dù sao ngươi còn nhỏ, chống cự không nổi những cái kia xấu hổ vạn năm nhân tinh, mọi thứ lưu cái tâm nhãn, nhưng vậy không muốn sợ, trời sập xuống tới vi phụ cho ngươi đỉnh lấy, muốn ngươi đỉnh cái dám, có ra ra ngươi tại, ai dám lấn ta đế tộc con cháu? Đế tinh vừa mới dứt lời, một đạo thanh âm từ hư không truyền đến ra, tiếp lấy liền xuất hiện một bóng người, người này chính là đế nam tiên. Thiên nhi không cần cố kỵ, ta đế tộc tuy nói chú trọng thần hệ, nhưng vậy chú trọng thân tình, càng là tồn ty có thứ tự. Ngươi thái gia gia là một cái bao che cho con người, có hắn che chở, ngươi liền hảo hảo tu luyện về phần đế tộc trọng trách để ngươi thái gia ra lại chống đỡ mấy vạn năm chờ ngươi phụ thân tấn cấp thần cảnh ta dẫn hắn cùng nhau về đi bất quá lại nói trở về theo trước đó ta cùng với phụ thân truyền âm thời gian để tính hắn có lẽ đã sớm tới mới đúng tại sao bây giờ còn chưa có xuất hiện ở vũ trụ đại lục đế nam tiên một mặt buồn bực thật tình không biết đế tiêu bởi vì kích động đến quá mau không có vũ trụ đại lục toa độ trước mắt đang nguyên một đám vũ trụ cảm ứng đến huyết mạch đến xác định lúc này ngàn vạn vũ trụ cái nào đó trong vũ trụ mặt mũi tràn đầy tư nghị nhìn xem giống năm tuổi lão đầu một đầu tóc bạc không rõ mà bay đứng ở trong hư không vũ trụ Đây đã là thứ ba vạn cái vũ trụ, sớm biết rõ, ta liền hỏi thăm cái kia thối tiểu tử toa độ. Lúc ra cửa quá mau, liền đưa tin thạch đều quên cầm, hy vọng cái kia thối tiểu tử có thể bảo vệ ta bảo bối tàng tôn a. Đế thiên từ hạo tôn điện trở lại bản thân thiếu hạo điện, rất hài lòng nằm thiếu hạo điện không chung lâu cắt trên ghế xích đu đế thiên cùng đế tuyên vì đó nắn vai đấm chân, đế nạo thì là đứng ở lầu các góc biên. Đế nạo, vũ trụ đại lục quá khứ hơn một năm, trung cấp vũ trụ đi qua vài chục năm, bạch khởi nhưng có tin tức truyền đến, gặp đế thiên hỏi lên bên trong vũ trụ sự tình, hắn liền tiến lên không người nói ra. Đế Quân, nửa năm trước Lý Bạch truyền đến tin tức nói, đã trải qua tiến đánh đến hơn 800 hào vũ trụ, cử ly vân đế thần triều cũng liền 200, 300 cái vũ trụ xa. Ân. Tại sao không sớm chút thời gian cáo tri cùng bản đế? Đế Thiên giận dữ, ngồi dậy nhìn về phía đế ngạo. Nhìn ra đế thiên mà nói tức giận ý, vội vàng quỷ điệp báo cáo nguyên do. Đế Quân bất giận, sớm chút thời gian ngải tại bế quan tu luyện, lão nô sợ ảnh hưởng đế quân tu luyện, cho nên trải qua qua một phen sau khi giải thích, đế thiên biết là vì muốn tốt cho hắn, cũng không dễ trách người ta, liền lạnh lên một tiếng. Hừ, chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa về sau có loại này chiến sự bên trên sự tình mặc kệ bản đế tại làm gì đều có thể trường hợp đặc biệt bẩm báo là lao nô ghi nhớ gặp hắn nói xong cũng không có phản ứng đế ngạo bất quá trải qua đế ngạo nói đã trải qua quá khứ nửa năm trong lúc này vũ trụ tương đối quá khứ 5 năm thời gian đế thiên trong lòng âm thầm tiến hành một phen cân nhắc cái tiếp theo bạch khởi năng lực tới nói 5 năm thời gian sợ là đã trải qua tiến đánh đến 600 hào hảo trung cấp vũ trụ đón lấy đến đế thiên liền bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh minh trường không đế ngạo có thuộc hạ hai người ôm quyền quy điện chờ đợi đế thiên mệnh lệnh các ngươi lập tức tiến về trung cấp vũ trụ, giúp bạch khởi sớm chút tiến công vân đế thần triều. bản đế muốn tại thái gia gia lúc chạy đến, cùng nàng làm chấm dứt. tất nhiên là bản đế để ngươi nắm giữ tất cả những thứ này, vậy liền từ bản đế đến tự tay đem hắn hủy diện. là đế quân minh trường không, đế ngạo hai người biến mất tại chỗ. trung cấp vũ trụ, vân đế thần triều. vân nghe thường ngồi ở kim bích uy hoàng phượng loan trên bảo tọa, mà phía dưới tướng quân chính đang bẩm báo chiến sự. nữ đế trung cấp vũ trụ ngoại trừ ta vân đế thần triều tại mở rộng, gần đây cái khác vũ trụ thì bị một cái gọi đế đỉnh thế lực thống nhất. đế đỉnh thả ra lại nói nếu như một tháng thời gian ta vân đế thần triều không đầu hàng, bọn hắn liền sẽ phát lên tổng tiến công. nghe nói lớn lối như thế chi ngôn, vân nghe thường giận quá thành cười. ha ha, tốt, một cái vừa rồi thăng lên thế lực, lại dám nhường bản đế nâng hướng đầu hàng. ừ, vậy liền để bản đế nhìn xem, bọn hắn vẫn là có năng lực gì. tư mã khanh ở đâu? lao thần tại. nhóm quan bên trong cầm đầu lão giả tiến lên quỷ địa chờ đợi mệnh lệnh. bản đế mệnh ngươi làm diệt đình nguyên soái, quản lý thần triều binh mã. hô duy chiến, bản đế mệnh ngươi làm tiên phong, ngươi hai người liền có thể xuất phát, vì bản đế tiêu diệt đế đỉnh. lao thần lĩnh chỉ mặt tướng Lĩnh Chỉ. Vân Ngê Thường gặp hai người Lĩnh Chỉ xuất phát sau, liền trở lại bản thân tầm cung. Hắc hắc, Ngê Thường, bản tôn cảm giác được cái này lần đế đỉnh không đơn giản, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian dung hợp a, bằng không thì thời gian không chờ ta a. Vân Ngê Thường vừa định lần thứ hai cự tuyệt dục đề nghị lúc, một đạo thân xuyên bó sát người hắc sắc đạo phục, dáng người có lồi có lõm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Nữ đế, mắt phượng đã trải qua tra rõ, đế đỉnh thủ tướng là một cái gọi Bạch Khởi người. Thuộc hạ lúc đầu muốn càng thâm nhập điều tra, kết quả bị phát hiện, Bạch Khởi thủ hạ cường tướng vô số, chúng ta mắt phượng xuất động ngân ngạn, trở về chỉ có hai tay số lượng. Người này là Vân Nghê Thường âm thầm bồi dưỡng đi ra thế lực, tên là Mạt Phượng, là lấy hơn vạn tên tư chất vô cùng tốt nữ tính tổ kiến, trước mắt thực lực đã đến vô thượng tôn thánh cảnh giới. Mà Vân Nghê Thường hiện bây giờ thực lực, trải qua qua dục dẫn đạo, hiện tại đã trải qua đến thiên tôn đỉnh phong. Bạch Khởi, lại là thiên ca bộ hạ cái kia Bạch Khởi sao? Vân Nghê Thường lâm vào trầm tư, không được một hồi, Vân Nghê Thường từ trong trầm tư tỉnh ngộ. Phượng hoàng vệ ở đâu? Ông. Một cỗ thiên tôn cảnh giới thân ảnh, từ hư không các ngõ ngách rừng xuất hiện đi ra. Bọn hắn 72 người là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, thông qua dục cho ra cấp pháp tại ngắn ngủi mười mấy hai mươi năm bên trong liền đem những cái này người tăng lên tới thiên tôn cảnh giới không thể không nói dục trước đó là nhiều nhiêu bất nhân vật có thuộc hạ một đám người quy địa, hướng về phía vân nghe thường hành lễ bản đế mặc kệ các ngươi dùng phương thức gì bản đế phải biết đế đỉnh chủ nhân là ai tôn chỉ nói xong đám người biến mất ở trên trời vân nghe thường ngươi thật muốn làm như vậy bọn hắn còn chưa đến đỉnh phòng, nếu như vẫn lạc chúng ta trước đó cố gắng liền bổ phí. Dục tại vân nghe thường thể nội gầm hết lên ngươi cái này tên điên tình à dù cho biết là hắn lại có thể thế nào? ngươi chẳng lẽ còn ngây thơ coi là có thể trở lại bên cạnh hắn sao? Khác người xin nói nhậu. ngươi trước đó rời hắn mà đi lúc đều không cân nhắc hắn cảm thụ, ngươi là cái này thuộc về phản bội. tại ngàn vạn trong vũ trụ, bất luận cái gì một cái nam nhân đều không biết tiếp nhận phản bội qua hắn nữ nhân. ngươi cho bản đế im miệng. năm đó không muốn là ngươi, bản đế bây giờ còn rúc vào thiên ca bên người. vân nê thường lúc này lòng rối loạn, ước mơ lấy trước đó mỹ hảo, chấm dãi, khoe mắt ước. ha ha ha. vân nê thường, ngươi đến bây giờ còn tưởng rằng bản tôn giật dây, nếu như không được là ngươi bản thân dạ tâm, bản tôn làm sao có thể tham gia vào? Dục sau khi nói xong dừng lại một chút, tiếp lấy lại an đuổi đạo. Người tất nhiên rời đi, liền muốn sống ra bản thân bộ dáng, đừng có lại bị nội tâm đạo đức trói buộc. Kính Thình Dương xuất hiện ra bản thân giả vọng, muốn để ngàn vạn trong vũ trụ đám người nghe thấy ngươi vân nghe thưởng ba chữ liền run rẩy. Không thể không nói dục sức thuyết phục rất cường đại. Trải qua qua đoạn văn này sau khi xuống tới, Vân Nghe Thưởng triệt để phá phòng. Lúc này, một cỗ khổng lồ dục vọng lực lượng từ nội tâm tới tiêu toàn bộ thân thể. Đúng nha, dù cho trở lại bên cạnh hắn thì phải làm thế nào đây đây? Tiếp tục làm một cái bình hoa. Không, đây không phải ta muốn. Phong Thích a, Nghe Thưởng chỉ cần ngươi ta dung hợp, ngàn vạn vũ trụ, đem không người có thể địch, đến lúc đó, ngươi chính là trí cao vô thượng vũ trụ chủ tổ. Vân Nghê Thường đứng ngơ ngác, ánh mắt từ thanh tịnh chậm rãi biến thành đục ngầu, lại đến đằng sau biến thành huyết hồng, đây là dục tại thôn phệ nàng tâm trí đang ở dục muốn thành cùng lúc, Vân Nghê Thường bị nội tâm chỗ sâu cố kia quật cường kinh tỉnh lại. Nhưng là, lúc này đã trễ, thân thể trước kia từ nàng trường khống, hiện bây giờ lại bị dục trường khống. Ha ha ha, bản tôn rốt cục có thân thể, nhiều thiếu văn năm, thử, các ngươi liền chờ lấy bản tôn lựa giận a. Ha ha ha. Chương 94, Vân Nghê Thường. Thương. Trung cấp vũ trụ, vấn đề thân triều trong máy mắt 5 năm đi qua ở nơi này 5 năm thời gian bên trong dục ba chiếm vân nghe thường thân thể thôn phệ ước vạn tu sĩ dục vọng thực lực đã trải qua không thể dùng bậc này vũ trụ đỉnh phong để cân nhắc bởi vì hắn tồn tại bản thân liền nhảy ra quy tắc tồn tại vân đế thần triều trong mật thất chuyên đến một trận không kiêng nệ gì cả tiếng cười ha ha ha, chỉ thiếu chút nữa bản tôn liền có thể khôi phục trước đó tu vi bẩm báo nữ đế đế đỉnh đã trải qua đánh tới ta thần triều tốt 100 trăm vũ trụ tiền tuyến tư mã khanh nguyên xoáy đã trải qua không cách nào ngăn cản nhìn nữ đế định đoạt một cái quân đoàn thủ lĩnh cường giả tại mật thất trước hướng vân nghe thường bẩm báo ha ha, ha cao cấp vũ trụ cường giả lại thế nào, bây giờ Bản Tôn đã trải qua khôi phục tám tầng, các ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta trong bụng đưa ăn a. Vân Nghe thường sửa sang một chút áo bào, hướng ngoài mật thất đi đến. Tập kết quân đội, theo Bản Tôn giết vào đế đỉnh, để hắn vẫn diệt tại trung cấp vũ trụ. Thuộc hạ linh mệnh. Một bên khác, Bạch Khởi mang theo đế đỉnh thập đại quân đoàn đi tới top 100 vũ trụ, thần ma vũ trụ. Cửu đại quân đoàn phân khác từ lư bố, Lý Nguyên Bá, Triệu Vân, Hầu Nghệ, Lý Bạch, Ma Tôn, Thiêm Nhất, Đế Ngạo, Minh Trường không xem như quân đoàn tổng xoái. Mỗi cái quân đoàn nhân viên đi đến hơn nữa, chiến lực cũng không phải thường tính cùng. Bạch Khởi là chủ soái, thực lực đã trải qua đến Thái Thượng Hạo Tôn Đình Phong. Trải qua qua mấy ngàn vũ trụ sát lục trị, Đế Thiên đem đại quân thống soái tăng lên tới Hạo thần Đình Phong. Mà ở Hồng Nông giới nhân viên, Đế Thiên cũng là trải qua qua hệ thống hối đoái gia đang dự, nhường bọn hắn vậy tăng lên đến Thái Thượng Hạo Tôn Đình Phong, đến quyết chiến thời khắc, Bạch Khởi đem quân đoàn toàn bộ kéo đi ra, thống soái thì là ngồi cưỡi cơi ở quân đoàn trên không, cái kia chảng diện tương đối rung động. Giống từng đợt tiếng thú gào, cùng tướng sĩ tiếng hò hét vang lên, thần ma vũ trụ, trận chiến này về sau sẽ trở thành thần ma chiến trường, phía sau thêm sẽ có vô số cao đẳng vũ trụ thiên hướng tiêu tới đây luyện luyện. đương nhiên, cái này đem là nói sau. Ha ha, một trận tiếng cười truyền đến, tiếng cười mang theo vô thượng uy áp, ngay cả bạch hợi, ma tôn các loại đều cảm thấy khó có thể chống cự. Thần ma vũ trụ trên không, cự đại chín đầu thôn thiên ma tước, lôi kéo một tòa xe kéo phi hành mà đến, đi theo phía sau ước vạn quân đội. Như thế mê người mỹ thực, bản tôn hôm nay lại có thể ăn non nê. Xe kéo bên trong truyền đến một đạo bất nam bất nữ thanh âm, không thể nghi ngờ, người nói chuyện liền là chiếm cứ vân nghe thường dụng, vân nghe thường. Nhà ta đế quân đem ngươi từ số xỉnh xăm đi ra, đối với ngươi che chở trăm bể, mà ngươi lại có hắn mà đi, bản tọa hôm nay đến đây thảo phạt ngươi cái này ngươi vòng ơn phụ nghĩa. Bạch Khởi cưỡi địa ngục tiên lang, đứng ở vài chủ cứ quân đội phía trước nhất, hướng về phía chín đầu thôn tiên ma tứ xe phía sau liên đạo. Bạch khởi, ta cùng với đế tiên sự tỉnh, lúc nào đến phiên ngươi tới vung tay múa chân, ân. Một cỗ vô thượng trấn áp, theo lấy ân chữ mà ra, đem Bạch Khởi giữ thân tọa kỵ kém chút mất đi phi hành năng lực. Thật mạnh, cái này Vân Ngê thượng khi nào biến như thế cường hãn? Đây là đế đỉnh đám người tiếng lòng. Làm càn Đế quân tục danh vậy là ngươi một cái hương dã thôn cô có thể gọi. Bạch Khởi sát thần linh vực vội vàng mở ra. Bạch Khởi tiền thế chính là sát thần, gặp mạnh thì mạnh, tại cương đại trấn áp xuống, hạ tôn đỉnh phong thực lực tồn tại dự muốn đột phá xu thế. Hừ. Trồ tài miệng lưỡi nhanh chóng, bản tôn hôm nay còn phải cảm ơn ngươi, mang đến nhiều như vậy mỹ thực. Ha ha a Vân nghe thường nói xong cũng phi thân đi ra, một bộ hồng sắc thật rải phượng bảo, theo gió mà bay trên không trung, thêm nữa nàng cái kia yêu diễm khuôn mặt, một đời yêu cơ dương xuất hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Có phải hay không Trồ tài miệng lưỡi nhanh chóng, so tài xem hư thực a. Rít. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng dẫn đầu cùng vân nghe Thường chiến cùng một chỗ giết nha giết nha thiên sát ma công bạch khởi lên rồi liền sử xuất sát chiêu ha ha vân nghe Thường một trận lanh lạnh vang lên lên dục vọng chi tâm đang ở vân nghe Thường sử xuất dục vọng chi tâm lúc hư không tức khắc biến sắc chiến trường tướng sĩ thì bị câu lên dục vọng ngoại trừ thái thượng hạo tôn cảnh giới tu sĩ bất kể người khác là địch hay bạn cầm trên tay thần binh lợi khí điên cuồng chém giết thấy vậy tình huống bạch khởi tức hổn hển kêu đạo ngươi cái này yêu phụ cho bản tọa chết đi bạch khởi cảnh giới tại hạo tôn có thể thực lực đã trải qua đến nửa bước chủ thần cảnh giới hư chỉ là nửa bước chủ thần thực lực run dế, cũng muốn kiến càng lấy cây vũ trụ đại lục thiếu hạo điện đế thiên bên này mới vừa tiếp vào bạch khởi đưa tin ý tứ liền là hôm nay cùng vân nghe thường quyết chiến chi ngày đế thiên ngươi lưu thủ thiếu hạo điện trông nom việc nhà xem trọng hoàng chúng ta xuất phát đế thiên nói xong nhìn về phía hư không hoàng hiểu ý mở ra vũ trụ xuyên toa thông đạo trung cấp vũ trụ thần ma trong vũ trụ đã trải qua tiến hành mấy ngày giao chiến song phương tiến vào điên dại trạng thái mà vân nghe thường là vượt đánh càng nhẹ lòng trái lại bạch khởi từ trước đó một người bây giờ biến thành năm người thủ địch vân nghe thường ma tôn hậu đệ Lý Bạch, đế ngạo vậy gia nhập chiến đấu, năm người liên thủ, làm sao vẫn là không cách nào chiếm thượng phong? Thí thiên ma kiếm, hoàng hà cuồn cuộn, thế thiên mà đến, lưỡi hái tử thần, hoàng vu mưa tên, năm người xử xuất rất cường đại chiêu, hướng về phía Vân Nghê Thường đánh tới. Hừ, cùng các ngươi chơi lâu như thế, cũng nên để cho các ngươi nếm thử bản tôn dục thế cửu thiên. Ông, Vân Nghê Thường công kích hình thành thất thải chi sắc, chia năm cố lực lượng bắn về phía bọn hắn năm người. Bạch khởi đám người một cái không sẵn sàng, bị hắn nhếp vào thể nội, năm người đồng thời phát ra thống khổ. A, hai tay bưng bít lấy đầu bên ngoài cơ thể hiện lên xuất hiện đi ra một cỗ năng lượng buông lỏng siết chặt tại cắn nuốt bọn hắn tâm trí chống cự hồi lâu làm sao thực lực chênh lệch quá lớn không cách nào tránh thoát mà liền ở bốn người muốn bản thân chấm dứt lúc một đạo thú hống văng lên Gào gừ thần ma vũ trụ mấy vạn thước trên không theo lấy không gian trùng động bị mở ra hoang bốn người mang theo đế thiên đến hoang trông thấy mấy người muốn tự sát lúc sử xuất thanh thần chú đánh vào năm người thể nội nửa ngày năm người rốt cục khôi phục thanh minh thở hồng hộc đi tới đế thiên bên người đế quân chúng ta vô dụng nhìn đế quân trừng phạt không trách các ngươi chỉ đổ thừa dụng quá cường đại Đế Thiên biết rõ Vân Nghe Thường bị ăn mòn, nhưng không nghĩ tới bọn hắn dung hợp sẽ cường đại đến như thế không hợp thói thường. Bản đế là nên gọi ngươi Vân Nghe Thường đây. Vẫn là rụng. Tại Vân Nghe Thường tâm linh rất chỗ sâu, nàng cận tồn một tia tâm trí nghe được Đế Thiên thanh âm, như lấy được tân sinh vùng dậy lên, cưỡng ép chiếm cứ thân thể. Lúc này Vân Nghe Thường trên mặt xuất hiện dữ tợn. Vân Nghe Thường, ngươi cho bản tôn trở về, giống như bằng không thì bản tôn đem ngươi cái này cuối cùng cận tồn một tia linh trí đều đem hắn thôn phệ. Vân Nghe Thường cũng không để ý tới rụng, cưỡng ép chiếm cứ thân thể, mặt mày hớn hở hô một thanh. Thiên Ca, Nghe Thường rốt cục nhìn thấy ngươi đều là nghe thường phụ ngươi, ngươi có thể tha thứ nghe thường sao? sớm biết hiện tại, cần gì phải lúc trước, bản đế đợi ngươi như thế, nhưng ngươi lựa chọn vứt bỏ, bản đế ghét nhất liền là phản bội, ngươi gọi ta như thế nào tha thứ? đế thiên vốn định phải lấy tàn nhẫn nhất phương thức, đối vân nghe thường tiến hành nụ nhã, làm sao vừa thấy được nàng vẻ mặt như vậy, dư thừa mà nói lại nói không nên lời. thiên ca, thật xin lỗi, là nghe thường phụ ngươi, các ngươi đi nhanh lên đi, các ngươi không phải nàng đối thủ, nàng thực lực đã trải qua đến cái gì thiên tôn chúa tề cảnh giới, cái này cảnh giới nghe thường chưa từng nghe qua, chắc chắn có lẽ càng cường đại a. thiên ca, ngươi đi nhanh lên ta sẽ dùng cái này cuối cùng một tia linh trí đến dẫn bạo thân thể, dù cho giết không chết nàng, nhiều thiếu cũng có thể đem hắn trọng thương. Vì thiên ca ngươi tranh thủ đảo tẩu thời gian, nghe thường bây giờ có thể gặp lại ngươi một lần, chết cũng không tiếc. Thiên ca, ngươi bảo trọng. Cùng ngươi quen biết, chính là nghe thường hạnh phúc nhất. Nói xong, vân nghe thường liền chuẩn bị thi triển vô thượng thiên tôn đỉnh phong thực lực dẫn bạo thân thể, mà duục lại tại một bên ngăn cản. Vân nghe thường, dừng tay, ngươi vẫn lạc đồng dạng giết không chết bạt tôn, như thế ngươi liền vĩnh viễn không gặp được ngươi thiên ca. Vân Ngê Thường đứng ở hư không, bộ mặt biểu lộ thỉnh thoảng dữ tợn, Thỉnh thoảng Dương Dương mỉm cười đế thiên đem tất cả những thứ này đều thấy ở trong mắt, nội tâm chỗ sâu rung động. Ngê Thường, không muốn Đế Thiên vẫn là đem câu nói này kêu đi ra. Cũng là câu nói này, nhưng Vân Ngê Thường linh trí bùng lòng, nhượng dục có cơ hội để lợi dụng được đó làm mà Dương xuất hiện đi ra mỉm cười biểu lộ, lúc này biến thành cực kỳ thống khổ, từ trong miệng gạt ra bốn chữ: "Thiên, ca, Vĩnh Viễn." Khắc Ba lời còn chưa nói hết, liền ra Vân Ngê Thường thân thể truyền ra một thanh đại tiếng cười. "Ha ha ha, Vân Ngê Thường, ngươi cho bản tôn đi cho đi, từ nay về sau." thân thể này cũng chỉ có bạn tôn một người nói được rồi đế thiên bạn tôn còn phải cảm ơn ngươi a không nghe thường đế thiên tư giống hô lên bay trước người hướng vân nghe thường bên người lại bị mới vừa trưởng không thân thể dục một trường đánh bay đế quân cẩn thận đế quân cẩn thận a hoang đám người hư không na gì, nhưng vẫn là chậm bị đánh bay đế thiên tại trải qua qua sinh tử tồn vong thời khắc trên chán đạo vận thần văn tự động mở ra hộ chủ hình thức bay ngược đi ra đế thiên bị hoang tiếp lấy đế quân ngài không có việc gì đi đế thiên không có để ý tới hoang mặt mũi tràn đầy nộ ý ngươi nên Vô thượng thủy ma thể bị mở ra, cùng bạo ra đế tộc độc lưu huyết mạch. Đến lúc đó, toàn bộ thần ma vũ trụ phong vân biến sắc, ma khí ngập trời. Ma ở vũ trụ xuyên toa trong thông đạo, một cái tóc bạc trắng, khuôn mặt cương nghị lao đầu một mặt vui mừng. Ân. Như thế cường đại đế tộc huyết mạch ta, chẳng lẽ là ta tàng tôn? Ân. Vô thượng thủy ma thể, không kém, chính là cái này tiểu vũ trụ bên trong, ta tàng tôn ở nơi này bên trong. Không tốt, ta tàng tôn gặp được nguy hiểm, cái này đáng chết đến nam thiên, gọi hắn liều chết cũng phải bảo vệ ta bạo bối tàng tôn. Hắn chết đi nơi nào? Đế Tiêu nói xong, Dương xuất hiện hắn rất cường đại lực lượng, Tiêu ký thần ma vũ trụ, thi triển vũ trụ đại nazi, đồng dạng đại năng cũng chỉ có thể nazi mấy cái vũ trụ, Đế Tiêu lại nazi hơn ngàn vũ trụ, thật sự là bảo hộ tôn sốt ruột ra Đế Thiên thi triển thôn vệ thần ma quyết, hướng về chiếm lấy Vân Nghe thường thân thể dục chạy tới. Làm sao cảnh giới tranh lệch quá lớn, không cách nào tiếp xúc thân thể, thôn vệ không được dùng thần lực, chỉ có thể chậm rãi thôn vệ hắn phát ra dục vọng lực lượng, mà dục cảm thụ đến đây công pháp lợi hại, cho bản tôn tán. Đế Thiên lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, bất quá có đạo vận thần văn miễn dịch bất luận cái gì công kích cũng vì thụ thương. Haha. Ha ha. Đế Thiên, bản tôn nói cho ngươi, Vân Nghe thưởng tại hạ các loại giờ vũ trụ chính là bản tôn mất phương hướng nàng tâm trí, mà nàng rời đi ngươi cái này trong vòng mấy chục năm, không có một ngày không nhớ tới ngươi. Dục nói lời này chính là vì chọc giận Đế Thiên. Đây ngươi nghĩ thầm muốn thống trị toàn bộ trung cấp vũ trụ, coi như nàng đổ cưới tặng cho ngươi, làm sao? Nàng bây giờ đã trải qua tan thành mây khói, ngươi có thể làm ta như? Đế Thiên nghe vậy, nội ý gia tăng máy liệt, thân thể trôi nổi, một đôi lam sắc trí tôn trọng đồng mở ra, cánh tay kỳ lân ra chỉ, địa ngục lĩnh vực mở ra, một đầu tóc bạc không gió mà bay, thân mặc trắng lam giao nhau kỳ lăng tinh huy thần ý. Thiệt dây biến kỳ lân thần khải, tay cầm diệt thần kích, giống như một tôn bảo vệ thiên địa chúa tể. bản đế muốn ngươi chết, hoang bốn người, bạch khởi các loại năm người, tăng thêm đế thiên hết thể mười người, cùng một chỗ vây công, chín người chiến đấu đánh thiên địa biến sắc, mà phía dưới tướng sĩ thực lực thấp, trực tiếp bị bọn hắn chín người công kích dư ba vang đến sau, trực tiếp tan thành mây khói. ha ha, không nghĩ đến cái này thấp các loại vũ trụ lại còn tồn tại bốn cái thánh tôn chúa tể cảnh giới cường giả, đáng tiếc thực lực bị cái này phương vũ trụ hạn chế. các ngươi những người khác, tại bản tôn trong mắt liền run rề cũng không tính, bao quanh người, đế thiên, cho nên các người vẫn là tịch diệt a, dục một bên nhẹ nhõm ngăn cản đế thiên bọn hắn công kích, vừa hướng đám người kinh bị. dục vọng tịch diệt, dục thi triển lên hắn có đủ nhất tính công kích lại rất sát chiêu cường đại, hắn chiêu này dục vọng tịch diệt ngay cả toàn bộ thần ma vũ trụ người đều có thể bị hấp thu dục vọng đến lớn mạnh tự thân tu vi a a đau quá a cứu mạng a chỉ thấy phía dưới đế đỉnh cùng vân đế thần triều quân đoàn nhân viên nguyên một đám bị dục hút lấy dục vọng, ngay cả đế thiên thập đại quân đoàn trưởng đều không thể ngăn cản được nguyên một đám như sau sủi cảo mất đi sinh mệnh rơi rơi xuống đất mặt bọn hắn tử vong lại biến thành dục tu vi một bộ phận mà Dụng Tu Vi lần thứ hai liên tiếp thăng chức, lúc này hắn Tu Vi cũng đang tiên Tôn Chúa Tể đỉnh phong, lập tức phải đột phá chí Tôn Chúa Tể cảnh, cường đại Tu Vi, nhưng hắn càng thêm không kiêng nể gì cả cười to, thậm chí đều quên đế tộc cường đại. Ha <cười> ha, <cười> đế tộc vậy không gì hơn cái này, rất nhanh bọn hắn hậu nhân, liền sẽ trở thành bản tôn Tu Vi một bộ phận. đang ở Dụng nói xong, một đạo giống như đại đạo đồng dạng, mang theo trận trận phản âm thanh âm, vang vọng toàn bộ trung cấp vũ trụ. Dụng nhìn đến người là nghĩ hoàn toàn biến mất tại ngàn vạn vũ trụ bên trong. Ai? hết thảy đều là ta chi sai như không phải ta năm đó cố kỵ vũ trụ chi tâm trật tự, mềm lòng thả ngươi đi, vậy không có hôm nay tổn thương ta hậu bối tiến hành. Dùng lẽ vậy, hậu bối lạnh mồ hôi chảy ròng, bởi vì cái này đạo thanh âm hắn lại cực kỳ quen thuộc, một mặt kinh khủng nhìn xem hư không đi ra một bóng người. Không. Không. Bên trên. Thủy tổ, Đế Tiêu. Chương 95, hôn mê 3 năm, thế lực toàn bộ vẫn lạc. Vô thượng. Thủy tổ, Đế Tiêu. Đế tiên 10 người cũng bị cái này đạo thanh âm kinh khủng đến, nói chuyện mang theo đại đạo phần âm, mà không phải nhỏ nhỏ tiên đạo có thể sánh được. Trong lòng đều tại âm thầm nghĩ. Người này vẫn là bao nhiêu cường đại, liên bọn hắn liên thủ đều không cách nào đánh thắng rùa. Lúc này thấy đến hắn giống như chuột thấy mèo một dạng. Thủy tổ khai ân, nhìn thủy tổ có thể lại cho cơ hội, dù không biết hắn là ngài hậu bối. Rùa đình chỉ công kích, hai đầu gối hướng về phía nguồn thanh âm vùi xuống. Không bao lâu, một đạo kim quang trói mắt, tóc bạc trắng, phía sau kim quang tràn đầy đại đạo phù văn tinh thần lão đầu đi đi ra. Đã chậm, trước đó không giết ngươi, là lo lắng trí tuôn vũ trụ sinh linh tu luyện không có truy cầu chi tâm, vô dục vô cầu, làm trái thiên hòa. Mà bây giờ lấy ta chi thực lực, lại tăng thêm trí tôn vũ trụ vững chắc, tái tạo một cái trật tự đại đạo cũng không phải không thể. ngươi sai liền sai tại, động ta chi tăng tuân thân. cái gì? hắn là? Dùng một mặt trời chết hình dáng ngồi liệt tại hư không, hắn biết rõ này kiếp tránh không khỏi. Đế Thiên nhìn thấy người này sau, cảm thụ đến một cô đến từ huyết mạch bên trên cảm giác thân thiết, tiến lên vấn đạo. ngươi chính là ta Thái Gia Gia. Ân, không sai, không hổ là ta khởi nguyên đế tộc song sinh thần thể người sở hữu. Thái thượng hạo tôn cảnh giới ngũ trọng cảnh, liền dám cùng nửa bước trí tôn chúa tể đối kháng. Thái Gia Gia lần này đến đây, liền là đón ngươi về nhà. Đế Tiêu càng xem Đế Tiên càng là ưa thích, mọi người đều nói cách đời thích, Đế Tiêu cho tới bây giờ không gặp qua Đế Tình, cho nên đem cách đời ưa thích thả trên người Đế Tiên. Xin hỏi Thái gia gia, cái này dục thôn vệ ta yêu người, ngài có thể đưa nàng phục sinh sao? Đế Tiên nhìn thấy như thế cường đại Thái gia gia, đầy người hy vọng đều đặt ở cái kia. Ai? Bị thôn vệ chẳng khác nào tan thành mây khói, cho dù nàng có một tia thần hồn tại, Thái gia gia cũng có thể đem hắn phục sinh. Đế Tiên nghe xong Đế Tiêu hồi phục, toàn bộ người lễ phải xuống, lập tức nghĩ lên tôn phệ hai chữ. Tất nhiên Thái gia gia không cách nào phục sinh nên thượng cái kia cầu thái gia ra đem dục vây khốn, ta muốn đưa nàng thôn phệ, lấy cảm thấy an ủi nghe thường tại thiên chi linh. Dục nghe nói sau, vội vàng trốn vào hư không, muốn nhờ vào đó cơ hội chạy trốn. hư, tại ta không coi vào đâu còn muốn chạy trốn, ta đồng ý sao? lập tức hư không một trận dung chuyển, như pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên, thần ma vũ trụ hư không vỡ vụn, dục bị cưỡng ép định tại hư không, không thể động, vậy không thể nói, chỉ có một đôi con mắt tại tích lưu lưu truyền, giống là ở nói cái gì? a, dục, ngươi chết không được đủ tiếc, đã ngươi thôn phệ bản đế người yêu, cái kia bản đế liền lấy lấy đạo của người, trả lại cho người gặp dục bị đế tiêu vây khốn, đế thiên đem nội tâm phẫn nộ điên cuồng hướng ra, nuốt, phệ, thần, ma, quyết đế thiên hai tay kết ấn, tức khắc một đạo đạo giống như mạch máu hất tuyến bắn vào dục thể nội, điên cuồng cắn nuốt dục thần lực cùng bản nguyên. tại thôn phệ quá trình, đế thiên cảm thụ đến vân nghe thường kĩ ức, trên mặt kìm lòng không được tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. tất cả những thứ này cũng bị đế tiêu nhìn ở trong mắt, nội tâm chỗ sâu càng là tự trách không nứt đế thiên tại kéo dài thôn khe, vậy không biết là qua bao lâu, có thể là một ngày, cũng có khả năng là một năm, thậm chí là mười năm, nhưng theo lấy dục thần lực cùng bản nguyên biến mất thân thể vậy dần dần khô cát xuống, cái kia khinh quốc khinh thành chi dung nhan biến thành một đống khô cốt, mà đế thiên tu vi cũng đang điên cùng bay lên lấy, hắn cũng đang cực lực áp suất thần lực, không đến thực tế không cách nào áp suất trình độ, đế thiên thủy trung không được phá, mà bởi vì dục tu vi quá mức cường đại, đế thiên cưỡng ép thôn phệ song, trực tiếp hôn mê quá khứ, mà thần lực cùng bản nguyên thì bị đế tiêu phong ấn tại đế thiên thể nội. như thế cự đại chiến tranh liền lấy đế tiêu đến, dục vẫn lạc mà kết thúc. trong ngay mắt ba năm đi qua đế thiên trong lúc này một mực đang ngủ say, tại đế thiên hôn mê sau, hoang mang theo còn lại đến đế não, bạch khởi, hậu nghệ, lý bạch, ma tôn các loại năm người còn có đế tiêu trở lại vũ trụ đại lục đế tộc thiếu hạo điện đế thiên tẩm cung đế thiên vẫn như cũ hôn mê nằm ở trên giường chỉ thấy ngọc khinh thành mặt mũi tràn đầy tiểu tụy canh dự ở bên giường đế tinh thị không đành lòng nói ra phụ thân nếu thực như thế sao ta cảm thấy phải lưu lại nó là đối thiên nhi trong quá trình trưởng thành ma luyện ai vi phụ vậy không nghĩ nhưng lúc này trở thành thiên nhi về sau lĩnh nội đại đạo tâm ma, thiên nhi đi là tiêu giao đạo chỉ có xóa bỏ nó thiên nhi mới có thể đi ra vô thượng đại đạo cho tới nay vi phụ liền nghĩ nhường thiên nhi vô ưu vô lự trải qua nhị thế tổ sinh hoạt để hắn tiêu giao khái hoạt ngộ hắn đại đạo cho nên đoạn này ký ức nhất định phải xóa bỏ. Được rồi. Đế Tinh bị phụ thân hắn Đế Nam Thiên nói như vậy, cảm thấy là có chuyện như vậy, cũng liền không còn phản đối, cũng hướng về phía Đế Tiêu nói ra. Ra ra, xin ngài ra tay đi. Lấy được xác nhận sau, Đế Tiêu hai tay kết ấn, tại Đế Thiên chỗ mi tâm, ngón tay nhất câu, Đế Thiên ký ức giống như máy chiếu phim đồng dạng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Duy chỉ có hệ thống ký ức không ở trong đó, bốn người trải qua qua một trụ hương thời gian, đem Đế Thiên cùng vân nghe thường ký ức toàn bộ xóa bỏ, đồng thời chấp và nối tiếp lên, dự phòng Đế Thiên sinh nghi. Bốn người làm xong tất cả những thứ này liền đi. Bọn hắn biết rõ, Đế thiên đoạn này ký ức biến mất, qua không được bao lâu liền sẽ thức tỉnh, liền an bài Đế thiên hảo hảo chiếu cố hắn đế tiêu trừ cái đó ra, còn đem hoang đám người ký ức vậy thủ tiêu, lưu lại đều là cùng dục chiến đấu tình tiết, dự phòng bọn hắn nói lộ ra miệng. Hai ngày sau, Đế thiên tử trong ngọng bừng tỉnh, trong miệng hô hào. Không muốn. Mãnh liệt điệu một chút ngồi dậy. Tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là cùng hệ thống câu thông. Hệ thống, bên trong vũ trụ một trận chiến, vẫn lạc những cái kia triệu hoán mà đến nhân vật, nhưng có phục sinh chi pháp. Ken. Bởi vì bản hệ thống là từ cái khác vũ trụ cung tiểu thuyết mạng vũ trụ triệu hán mà tới là chân thực thần hồn ở đây vẫn lạc, chính là chân thật vẫn lạc. trừ phi ký chủ thực lực siêu việt bản hệ thống người chế tác tiến hành hệ thống chương trình một lần nữa thiết lập mới có thể đem hắn phục sinh ta dựa vào vậy cái này một trận chiến đánh, không phải đem bản đế vốn ban đầu đều bồi tiến vào hệ thống mở ra trang chủ bản khen chính đang vì ký chủ mở ra ký chủ đế thiên thân phận khởi nguyên đế tộc thiếu hạo công pháp hồng ngông thần quyết thôn phệ thần ma quyết hỗn nguyên kim thân thần quyết đế thi đạo quyết thần tượng chấn ngục đỉnh bát cửu huyền công ảm nhiên tiêu hồn cửu cửu vi thánh hoàng chúa thể thực lực chủ thần, thể chất, hồng ngung thần thể, cao nhất thần thể, vô thượng vị ma thể, cao nhất ma thể, thần văn, vô thượng đạo vận thần văn, miễn dịch bất luận cái gì công kích 60 giây, đã thắng cấp. Dị đồng, trí tôn trọng đơ ONG cờ hờ n tộc, đế tộc, ban đầu chủ tộc, toạc kỵ, trí tôn tuyết kỳ lân, vũ trụ đệ nhất đầu kỳ lân, thái thượng hạo tôn đỉnh phong, binh khí, đại đạo khí, hồng ngung trung, thiên phạt kiếm, hồng ngung tháp, trí tôn kỳ lân kiếm, chu tiên tứ kiếm, cửu thiên nhiếp hồn tiêu, đại đạo khí, trí tôn tinh giới, thần ngữ tháp, diệt thần kích, chúa thể thần khí, kỹ năng, cánh tay kỳ lân mở ra ra chỉ gấp 3 lần lực lượng kỳ lân chấn thiên bộ thời gian ngược dòng tìm hiểu địa ngục lĩnh vực bao trùm trong lĩnh vực quân địch đem thụ địa ngục nội khổ chấn áp cảnh giới đạo tâm ma trùng khống chế hình võ kỹ sử dụng người không được cao hơn ký chủ năm cái đại cảnh giới giải phóng vũ khí phong ấn chiến giáp vũ trụ cấp chiến giáp vô thượng thần khí kỳ lân thần giáp vô thượng thần hải kỳ lăng tinh huy thần ý kỳ lân tử kim quan, theo lấy ký chủ cảnh giới tăng lên giải phóng hệ thống mở ra công năng đánh giở ưu thượng hệ thống ngàn vạn vũ trụ có đều có thể rút ra tất cả nhìn ký chủ vật khí triệu hoán hệ thống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 Đột phá đạo tôn cảnh giới cần một thứ sát lục trị, thiếp thân thị vệ, hoàng, sắc, nguyên, mà, vĩnh viễn xa so với kỳ chủ cao năm cái đại cảnh giới, Triệu Hoán Nhân Vật, Bạch khởi, nửa bước Hạo Tôn, Lý Bạch, Quan Vũ, hậu Nghệ, Thái Thượng Hạo Tôn đỉnh phòng, Lý Nguyên Bá, Gia Cắt Lượng, Triệu Vân, 36 chiến thần vệ, vẫn lạc, Miểu Sát. Nhân vật, Lữ Bố, vẫn lạc, Ma Tôn trọng lâu, Thái Thượng Hạo Tôn đỉnh phòng, thuộc hạ nhân vật, Minh Trường Không, cảnh giới nhận hạn chế, trước mắt chỉ có chủ thần cảnh giới. Thuộc hạ quân đội, thiết giáp thần vệ 6 vạn tồn tại, cái khắc toàn đi hệ thống nhiệm vụ ai. Đế thiên nhìn thấy nhiều như vậy nhân vật bỏ mình, trong lòng cũng là rất cảm thấy đau lòng. Hệ thống, về sau biểu hiện ra trang chủ mặt bản lúc đem những cái này bỏ mình tướng sĩ đơn độc đặt ở một cái bảng bên trên, hàng năm bỏ mình ngày biểu hiện ra đi ra, bản đế muốn tế bái bọn hắn, bản đế là vĩnh viễn sẽ không quên bọn hắn, kỳ thực là không muốn để cho độc giả sâu sắc nhóm cảm giác ta tại thủy chữ mặt dễ thương, Ken. Tốt, ký chủ. A. Hệ thống, bản đế bỗng nhiên nghĩ lên một vấn đề, hoang bọn hắn bốn người thiết lập là vĩnh viễn cao ta 5 cái cảnh giới, vậy sau này ta tu tới thiên hoa bản đây, bọn hắn cảnh giới tính thế nào? Ken. Đây không phải ký chủ nên suy nghĩ chuyện, như thật muốn biết, vậy thì mời ký chủ mau chóng tu tới Thiên Hoa Bản. Mẹ, được rồi, nói không qua ngươi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân đế tinh bọn bốn người nghe được có người bẩm báo, Đế Thiên tỉnh, vội vàng đi tới Đế Thiên Tẩm cung. Ngọc Khuynh Thành đứng núi chịu sao đi tới Đế Thiên trước mặt, liền vội hỏi đạo: "Thiên nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, có hay không nơi nào khó chịu?" Đem Đế thiên lật qua lật lại nhìn mấy lần. "Ai nha, mẫu thân, ta cũng không phải tiểu hài tử, ta không sao." Đế Thiên vội vàng bắt lấy Ngọc Khuynh Thành tay, sau đó nhìn về phía Đế Nam Thiên. "Gia gia, thật xin lỗi." Ta đem ngài phái tới bảo hộ ta người, đều đưa đưa vào luân hồi. Đế Nam Thiên đi tới Đế Thiên trước mặt, trấn an đạo: "Thiên nhi, bọn hắn xuất sinh chính là vì đế tộc mà chiến, vì vũ trụ mà chiến, bọn họ là anh hùng, đây là bọn hắn số mệnh. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua vũ trụ, cũng đem bọn hắn phục sinh, cũng không hững bọn hắn vì ngươi chịu chết một lần. Ta nhất định sẽ." Đế Thiên âm vang hữu lực trả lời: "Thiên nhi, đã ngươi tỉnh, hôm nay liền theo ta về khởi nguyên đế tộc, thái gia gia thời gian dài nốc tại đây, sợ cái này phương vũ trụ hội sụp đổ." Đế Tiêu hướng về phía Đế Thiên nói ra: "Cái kia gia gia cùng phụ thân, mẫu thân đây, Bọn hắn không thể trở về khởi nguyên đế tộc. Đế thiên không cam lòng vân đạo. Phụ thân ngươi có bản thân đạo muốn đi, hắn sẽ cùng ngươi ra ra cùng nhau trở về trong tộc. Thật. Đế thiên không thể tin được vân đạo, mà gặp ba người đồng thời gật đầu, đế thiên cũng liền triệt để an tâm cùng đế tiêu về khởi nguyên đế tộc. Nam thiên, đến lúc đó ta sau khi trở về, hội sắp xếp người tới lây địa, ở đây thành lập vũ trụ truyền tống thông đạo, các ngươi về sau trở về vậy thuận tiện. Đế tiêu cùng con trai mình nói ra. Tốt, phụ thân. Như theo vũ trụ đại lục thời gian để tính, đế nam thiên cùng cha mình vài ước năm không gặp, phụ tử trong lúc đó tình cảm đặc nhưng theo trí tôn vũ trụ thời gian đệ tính sinh linh trưởng thành thời gian là ngàn năm mấy vạn tuổi tu giả liền được chính trực năm tráng thời điểm mấy vạn năm không gặp cũng liền tương đương với hiện tại xã hội mấy năm thời gian cho nên đế tiêu đối với đế nam thiên tuy nói có khí nhưng trải qua quá nhiều năm cũng liền thời gian hòa tan hơn rớt bây giờ trả lại cho hắn sinh ra một cái song sinh thần thể tặng tôn đến hắn liền là nghi khí đều khí không ra chương 96, mươi trí tôn vũ trụ trí tôn vũ trụ ngàn vạn vũ trụ căn bản tất cả vũ trụ mẫu thể sau bị người sương là vũ trụ chi tâm Chí tôn vũ trụ đất rộng của nhiều, bên trong phân 3000 đại đạo vực, 6000 đạo châu. Mỗi cái đại đạo vực tương đương với vũ trụ đại lục đồng dạng lớn, mà mỗi cái đạo châu cùng loại cao đẳng vũ trụ, chí tôn vũ trụ phân chia thực lực, chúa tể, thánh vương chúa tể, thánh hoàng chúa tể, thánh tôn chúa tể, thiên tôn chúa tể, chí tôn chúa tể, vô thượng đại đạo, vô thượng thủy tổ chí tôn vũ trụ khởi nguyên chủng tộc trước kia có 6 cái, theo thứ tự là đế tộc, lôi tộc, tần tộc, lâm tộc, diệp tộc, tiêu tộc. Mỗi cái chủng tộc trưởng khống 500 đại đạo vực, mỗi cái đại đạo vực trưởng khống 2 cái đạo châu. Tại hoang cổ thời kỳ, tần tộc cùng lôi tộc, tiêu tộc phát sinh đại chiến, tần cơ hồ bị diệt tộc. sau đế tộc ra mặt, bảo trụ số lượng không nhiều huyết mạch, hiện bây giờ tần tộc là đế tộc phụ thuộc thế lực. cái này cũng chính là ở phía dưới vũ trụ đại lúc lúc, đế nam thiên vì sao sẽ trợ giúp tần tộc nguyên nhân. ngay sau đó, tại viễn cổ thời kỳ, lôi tộc cùng tiêu tộc lại bắt đầu gây sự, hai tộc thôn phệ diệp tộc thế lực, từ đó, diệp tộc bị đánh xuất trưởng khống đại đạo vượt sân khấu, mất đi trưởng khống pháp tắc quyền lợi. chú, về sau bậc này vị diện sẽ chọn dạng thuật pháp tác lực, đế thiên tu vi vậy sẽ không thăng quá nhanh. Ma đế tộc là bị thiên mệnh, đến giữ gìn vũ trụ chi tâm trật tự, nắm trong tay pháp tắc lực đều là tương đối cường đại, lại tăng thêm tần tộc trước kia trưởng không 500 đại đạo vực, bây giờ đế tộc đã có 1000 cái đại đạo vực trưởng khống quyền đế tộc nắm trong tay pháp tắc là không gian, thời gian, tử vong, sinh mệnh pháp tắc lực lội tộc trường khống, gió, thủy, lôi, điện pháp tắc lực, dưới cờ đại đạo vực 700 cái. Lâm tộc trưởng không băng, quang minh, hắc ám pháp tắc lực, dưới cờ 500 cái đại đạo vực, lâm tộc ngoại trừ đế tộc, tại cái khác tộc tới nói tương đối cường đại, cho nên không tranh không đoạt. Tiêu tộc trưởng không kim, mục, thổ, hỏa pháp tắc lực dưới cờ đại đạo vực 700 cái cái cuối cùng đại đạo vực lúc đầu phải do lôi tộc trưởng khống cuối cùng đế tộc ra mặt để hắn tự do phát triển cho cái khác thế lực không gian xúc tiến vạn vật sinh linh phấn đấu trí tâm cho nên cứ gọi vạn vật đại đạo vực mà đế tộc chiếm cứ vị trí chính là trí tôn trong vũ trụ theo lý mà nói đế tộc là dễ dàng nhất bị mấy phương thế lực vây công làm sao hắn trưởng khống pháp tắc quá mức cường đại mà lâm tộc lại không tranh không đoạn tiêu lôi hai nhà lại làm không thắng cho nên hiện tại đế tộc là giống như tất hướng trưởng khống ngoại trừ tứ đại khởi nguyên trung tộc trí tôn trong vũ trụ còn có bất hủ thế lực Hoang cổ thế lực, thượng cổ thế lực, bá chủ cấp thế lực, siêu cấp thế lực, phổ thông thế lực. Trí cao trong vũ trụ, nơi đây, từng tòa to lớn, lại mang theo cổ lao khí tức cung điện khổng lồ cùng thần đạo tại hư không trôi nổi, thần thú cự cầm bay lượn trên trời, bên trong ngọn thần sơn tiên vụ tràn ngập. Hư không bên trong, có chân đạp tọa kỵ, ngựa kiếm cùng bay lên không các loại loại phi hành đám người. Nơi này là khởi nguyên đế tộc hạch tâm chi địa, thiên hạo thiên đế châu đế tộc có ngũ mạch, theo thứ tự là chủ mạch, thời gian nhất mạch, không gian nhất mạch, tử vong nhất mạch, sinh mệnh nhất mạch, đây là căn cứ pháp tác lực đến phân mạch hệ, nhưng chủ mạch từ đế tộc khởi nguyên, đều là nhất mạch đơn truyền. Tu luyện pháp tác lực đều là toàn thông, dạng này mới có thể trưởng không toàn bộ đế tộc. Hôm nay, tại Hạo Thiên Đế Châu trung tâm, đế tộc chi địa, ở đó ngàn vạn trôi nổi cổ pháp cung điện cao nhất cuối cùng, một tòa tràn ngập đại đạo kim quang chủ điện, dường như cùng thiên tướng liền. Nếu như mắt sắc người, thì có thể thấy được cùng sở hữu 18 tầng, cái gọi là một tầng một thế giới, ở nơi này dường xuất hiện vô cùng nhuyễn. Này điện gọi vô thượng đế cung, chính là đế tộc chủ mạch chỗ ở chi địa. Mà ở vô thượng đế cung xung quanh, vây quanh năm tòa khổng lồ thần đạo, muôi tòa thần đạo bên trong, lớn nhỏ cung điện vô số, đây là tứ đại chi mạch chỗ ở cùng đệ tử tu luyện diễn võ thân đạo. Lúc này, tại Vô Thượng Đế cung tầng 17, cái kia giống như tòa thành quan cảnh chỗ, đứng đấy một cái tóc bạc trắng, một đôi con ngươi màu xanh lam nóng nhìn xa phương. Trên trán mang theo thần văn, thân mặc trắng xanh đan sen cung xa cầm ý điệp, bên hông buộc lấy bạch ngọc mai lưng, người khoác đến địa mũ che màu trắng. Người này chính là đi theo Đế Tiêu đến Đế Thiên Đế Thiên vừa mới đến khởi nguyên đế tộc, liền bị Đế Tiêu phong làm hạ tôn, hắn không phải một cái cảnh giới, mà là một cái phong hào, ngụ ý vô thượng ý tứ. Toàn bộ khởi nguyên đế tộc ngoại trừ một số lão bất tử cùng Đế Tiêu, hắn liền là đế tộc lão đại gặp tổ có thể không bái nhưng được văn bối chi lễ vẫn làm muốn đế thiên tới đây đã trải qua một năm vừa mới đến này địa hắn bị đế tộc cường đại dung động đến đồng thời cũng bị tu vi đạo kích đến cho nên ở nơi này một năm bên trong đế thiên chưa bao giờ đi qua nơi khác liền là ở cái này cái vô thượng đế cung như thế giới kích cỡ tương đương tầng 17 bên trong quan thuộc trí tôn vũ trụ vô thượng đế cung chỉ là đế thiên ở đây một tầng thị nữ thì có mười và nhiều thủ vệ gần ngàn vạn thực lực đều là thánh hoàng chúa tể cảnh giới đây là đế tiêu an bài hắn tự trách bản thân năm đó không có chém giết đủ cho đế thiên mang đến nhiều như vậy phiền phức. Cho nên hắn phát đến nội tâm, muốn bảo vệ tốt Đế Tiên, giữ gìn bọn hắn tổ tôn tình ý mà đứng tại quan cảnh đài Đế Tiên, đứng phía sau hai hàng thị nữ, hai hàng thủ vệ. Mà lúc này, đang có hai cái cùng nữ đang thì thầm nói chuyện. Hạo Tôn Điện Hạ từ trước đến nay đến Đế tộc, chưa bao giờ ra ngoài qua, mỗi ngày mỗi đêm đem bản thân nuốt tại điện tịch thất, như thế tiên nhan, không ra thế, thật là đáng tiếc. Đúng nha, Hạo Tôn Điện Hạ thật quá đẹp, liền chúng ta nữ tử đều xấu hổ. Lam can, Hạo Tôn Điện Hạ đang trầm tư, ai đang nói chuyện? Một cái uy nghiêm mười phần trung niên nam tử trách băng đạo, quan cảnh đài bên trong tức khắc lặng ngắt như tờ. Người này tên là Tần Vô Đạo là đế tiêu bồi dưỡng cho đế thiên bên ngoài người hộ đạo. Hết thảy có hai vị, còn có một cái là đứng ở Tần Vô Đạo bên cạnh cực kỳ mỹ mạo nữ tử, nhìn xem cũng liền giống chừng 30 tuổi. Nữ tử gọi Diệp Tử Đàn, hai người tu vi đều là vô thượng đại đạo cảnh giới, Tần Vô Đạo thì trưởng khống hai cái pháp tắc lực, thời gian cùng tử vong, chủ sát phạt, mà Diệp Tử Đàn nắm trong tay là không gian cùng sinh mệnh pháp tác. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, dù sao, đế tiêu hắn không nghĩ lịch sử tái diễn, tại hắn gặp được nguy hiểm lúc không người có thể dùng. Giết người, có Tần Vô Đạo chạy trốn, có Diệp Tử Đàn. Tần Vô Đạo thủ hạ có tứ đại chiến tướng, theo thứ tự là Sát thần, tham lang, đồ phù, dạ ma, thực lực đều là ở trí tôn chúa tể cảnh giới. Diệp Tử đàn thủ hạ đồng dạng có tứ đại thiên nữ, Tiên, Mị, Yêu, nhiều, thực lực đồng dạng là trí tôn chúa tể cảnh giới, hơn nữa, từng cái cẩm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Hạo Tôn điện hạ, những cái này thị nữ không hiểu quy củ, thuộc hạ đề nghị giết một người dân trăm người. Thần vô đạo quỳ địa ô quyển, thưởng đế thiên đề nghị đạo. Nhưng hắn đề nghị lại làm cho ở đây thị nữ toàn bộ quỳ địa cầu xin tha thứ. Hạo Tôn điện hạ tha mạng, nô tỳ lại vậy không dám. Đế Thiên thu hồi con người, trầm rãi quay người, nhìn về phía quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy bọn thị nữ. Vô Đạo, đứng lên đi, lần này coi như xong. Thuấn Hổ, bọn hắn không có nói sai. bản tôn đến hơn một năm, bên ngoài lớn bao nhiêu, Sắp thực không đi xem qua, là nên đi ra ngoài một chút. Là Điện Hạ, như Điện Hạ ra ngoài, thuộc hạ nguyện vì Điện Hạ xóa đi tất cả trứng ngại. Thần Vô Đạo biểu trung tâm nói ra, thuộc hạ nguyện vì Điện Hạ hàng lo giải buồn. Diệp Tử Đan Hào không được yếu thế nói ra đang ở Đế Thiên muốn mở miệng lúc, thư không sinh ra nhẹ sóng nhỏ động. Ông một đạo khuôn mặt cương nghị lao đầu xuất hiện ở Đế Thiên trước người. Thiên Nhi. Thái gia gia gần đây xử lý trong tộc sự tình tương đối bận rộn, ngươi cái này bên nhưng còn có cái gì nhu cầu, cùng Thái gia gia giảng, Thái gia gia từng cái giúp ngươi hoàn thành." Đế Tiêu lời nói này, là đủ mặt ngoài hắn đối Đế Thiên yêu chiều. Toàn bộ quan cảnh đại, gặp Đế Tiêu đến, ngoại trừ đế Thiên, toàn bộ quỷ địa tham bái, bái kiến Thái Hạo. Đế Tiêu thấy vậy, ân một thanh, sau đó phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tất cả đi xuống. "Thái gia gia, ta cũng không cái gì nhu cầu, vừa vặn ngài cũng tới, ta nghĩ ngày mai đi ra ngoài một chút, dù sao đến một năm, còn không biết đạo vũ trụ này là thế nào." "Ừm, đi ra xem một chút cũng tốt." có trợ giúp ngươi tu luyện, nhưng 10 năm sau nhớ kỹ trở về, Thái gia gia dự định giúp ngươi tổ chức một lần trăm tuổi yến. Đây là chí tôn vũ trụ mỗi cái chủng tộc tập tụ. Tác giả, tại vũ trụ đại lục không có quá nhiều miêu tả đế thiên tuổi tác, đều là một năm hai viết, tất cả mọi người nói vũ trụ bất kể năm. Bây giờ ở đây 10 năm sau coi như đế thiên trăm tuổi, không muốn vu nhân a tân thủ tác giả không có cân nhắc chi tiết. Tốt, Thái gia gia lấy được đế thiên hồi phục sau, đế tiêu thân ảnh chậm rãi biến mất, rời đi mở. Nhân sinh như một giấc mộng, nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 97, không cam lòng chi mạnh, bao che cho con đế tiêu. Đế Tiên trở lại bản thân tâm điện, vội vàng thần thức cầu thông hệ thống. Hệ thống, La Hầu phải chăng có thể triệu hoán đi ra? Đi đến Tôn Vũ trụ hơn một năm, Đế Tiên đem La Hầu quên đi, bây giờ muốn ra ngoài mới nhớ. Ken, Là, ký chủ. Cái kia La Hầu thực lực thế nào? Đế Tiên nghe vậy, vội vàng truy vấn. Ký chủ không nên hoài nghi bản hệ thống năng lực được không? La hầu tại Hồng Hoang lúc đều có thể so với thiên đạo, thêm nữa bản hệ thống gia trì, bây giờ đã là vô thượng đại đạo đỉnh phong cảnh giới. Phiêu lượng, bản tôn có thể mạnh chứng. Tuy nói Thái gia gia cho an bài hai cái đại đạo cảnh, nhưng trước mắt còn không phải bản thân thân tín. Đế Thiên nói xong hỏi tiếp Đạo. Ma tôn trọng lâu bọn hắn cảnh giới bây giờ là đến đâu tầng? Ken, Ma tôn, Bạch Thử, Lý Bạch, hầu nghệ bốn người đã trải qua Thánh Hoàng Chúa Tể Cựu trọng thiên, Minh Trường Không tiên Tôn Chúa Tể đỉnh phong, Hoàng, sắt, ma, minh bọn hắn bốn người, bởi vì ngươi cảnh giới tại Thánh Hoàng Chúa Tể nhất trọng thiên, bọn hắn cao hơn ngươi năm cái đại cảnh giới cho nên bây giờ đã trải qua trở thành vô thượng đại đạo cảnh nhất trọng tiên. Đế thiên từ vũ trụ đại lục đi lên, liền mang theo bọn hắn bốn người thêm minh trường không, vốn là định đem đế ngạo vậy mang lên, nhưng hắn dù sao cùng đế nam tiên tình cảm tương đối sâu, nghĩ hậu kỳ cùng với đồng thời về tộc, mà đế thiên thì là lo lắng tự thân tu vi quá thấp, sợ cho đế thiên càng trở, muốn cho đế thiên ở đây đánh tốt cơ sở, về sau đi theo cha mẹ cùng đi tìm hắn, như thế đế thiên cũng không cấm cầu. Hệ thống vì đế thiên giới thiệu đám người tu vi sau, không có nghĩ rằng, ngay lai like, hắn vẫn là có nội tình tồn tại để cho đế thiên giật mình làm minh trường không lại là thiền tôn chúa tể đỉnh phong tiếp cận chí tôn chúa tể, này các loại cao thủ lại còn bị phái đi vũ trụ đại lục vừa vận tiện nghi hắn cái thứ hai thì là hắn tiếp thân thị vệ cũng đã đến vô thượng đại đạo nhất trọng thiên tốt như thế bản tôn liền không hoàng hốt đem la hầu triệu hoán ra đi che đậy tất cả dị tượng lặng lẽ triệu hoán tới đế thiên thế nào sẽ có thao tác này đó là bởi vì hắn đối đế tộc còn không hiểu rõ đế tộc thủy rút cuộc là rõ ràng vẫn là đủ ngầu hắn còn có đợi đi tìm kiếm keng tốt ký chủ chính đang vì ký chủ triệu hoán la hầu ra sơn đế thiên đi tới chi tôn vũ trụ đứng núi chịu sào liền là muốn đem tu vi nâng lên, đồng dạng đến chúa tể cảnh giới tu là pháp tắc. mà đế tiêu vậy đem đế tộc chủ mạch tứ đại pháp tắc lực phương pháp tu luyện đã trải qua giao cho hắn đế thiên trải qua qua một năm này thăm dò cùng tu luyện, đối với hắn cũng có hiểu biết đế thiên cảm thán. cái này tu vi tăng lên cùng phía dưới hoàn toàn không cùng đẳng cấp. keng chỉ cần ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tu vi tăng lên cũng là giống như ăn cơm uống nước đơn giản. vậy bây giờ nhưng có nhiệm vụ gì nhường bản tôn đi làm. keng đương nhiên là tìm kiếm khí vận chi tử a. ngạch được rồi. đế thiên im lặng. keng Mà Tôn bọn hắn bốn người tu luyện hoàn tất, cần độ chúa tể chi kiếp, mời ký chủ tuyển nơi tốt. Cái nào nhi? Độ kiếp? Tại sao bản Tôn đều không cần độ cái gì kiếp, bọn hắn lại muốn? Ken. Bởi vì ký chủ chính là Chí Tôn Vũ Trụ khởi nguyên đế tộc, mà đế tộc bản thân liền là pháp tắc lực trường không giả, cho nên, lấy được đại đạo tán thành, không cần độ kiếp. Toàn bộ Chí Tôn vũ trụ, ngoại trừ lục đại pháp tắc bắt đầu tộc, mỗi người đều cần độ chúa tể chi kiếp. Nguyên lai là dạng này. Đế Tiên làm rõ. Vô đạo. Đế Tiên tại hư không hô một thanh. Điện hạ, Tần vô đạo sắc mặt căng cứng, thân mặc áo bào đen xuất hiện ở đế thiên trước mặt, cho bản tôn tìm một cái, có thể dung nạp bốn người độ kiếp sân bãi. Điện hạ xin mời đi theo ta. Tần vô đạo mang theo đế thiên vung tay lên, liền biến mất ở nguyên địa. Trời lần nữa xuất hiện, đã đi tới đế tộc kỳ lân trên hồ không đế tộc có hai đại thần hồ, một đại thần sơn, kỳ lân hồ, tổ long hồ, tổ phượng sơn. Theo thứ tự là đế tộc người tam đại tọa kỵ dừng lại chi địa. Cùng tần vô đạo tại hư không đế thiên, tuy nói bây giờ là thánh hoàng chúa tể cảnh giới, cũng liền mới vừa có thể ở hư không bay qua, mà lại còn cần chúa tể lực lượng đi trèo trống. Chí tôn vũ trụ đại đạo lực lượng uy áp khá lớn, Thánh Vương Chúa Tể cảnh giới người chỉ có thể nhảy vọt, đến Thánh Tôn Chúa Tể mới có thể ngự không phi hành. Bây giờ tại Kỳ Lân trên hồ không, cũng may có Tần vô Đạo, không muốn nhưng hắn rất khó kiên trì một cái giờ. Đế Thiên tiện tay vung lên, Ma Tôn trọng lâu bốn người liền xuất hiện ở hư không. Không trung nháy mắt liền ầm ầm rung động, Lôi Điện Đàn Sen, Bốn Đạo lôi kiếp đồng thời ngưng tụ, Đế tộc khu hoạch tâm nửa mảnh trời đều là hắc. Mà lúc này diễn võ thần đạo bên trên, những cái kia tu luyện cùng giao đấu đệ tử bật người dừng ra tay bên trong sự tình, nhìn về phía hư không. Người nào như thế cường hãn, bốn người đồng thời độ kiếp. Đúng nha không biết đạo làm như vậy, lôi kiếp hội tăng cường sao? Có trò hay để nhìn. Tuy nói đế tộc bản tộc người không cần độ kiếp, nhưng nếu đại đế tộc, ngũ mạch cộng lại cũng liền nước người, cái khác đều là đế tộc phụ thuộc thế lực. Thống quản hơn ngàn đại đạo vực đế tộc, phần lớn đều dựa vào phụ thuộc thế lực, chỉ cần cuốn chặt những cái này phụ thuộc thế lực người dẫn đầu, tất cả liền đơn giản. Tại chí tôn vũ trụ, thực lực càng mạnh, sinh dục năng lực lại càng kém, cho nên mới dẫn đến những cái này cường tộc bản tộc người sơ so sinh thiếu. Ân. Đây là cựu cựu lôi kiếp, đây là cái nào chi mạnh người? Thiên phú như thế cường hãn. Đúng a. Đồng dạng có sáu cựu thiên kiếp cũng rất nguy bức. Diễn Võ Thần Đạo đệ tử thấy vậy, rung động nhìn xem hư không. Ta nghe Chi Mạch trưởng lao nói, Hạo Tôn Điện hạ từ hạ giới mang đến bốn cái tùy tùng, lại là bọn hắn sao? Có loại khả năng này, dù sao đang chí tôn vũ trụ, có cái này thiên phú người, khởi nguyên bắt đầu tộc đều là âm thầm bồi dưỡng, sẽ không để hắn tại trước mặt mọi người độ kiếp. Ngoại trừ Diễn Võ Thần Đạo đám đệ tử sợ hai thán phục bên ngoài, đế tộc còn có hai nơi cung điện người đang cảm thán. Một cái là không gian chi mạch, một cái là thời gian chi mạch. Không gian chi mạch trước không một cái nhìn xem giống chừng hai mươi thanh niên, một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc thẳng đứng mà rơi, tướng mạo không tính là xoa khí, nhưng ngũ quan tính xảo, thân mặc kim ti cầm bảo, đứng chắp tay. người này tên là đế cảnh, là không gian chi mạch thanh niên lãnh tụ, bị đế tiêu phong làm hạo hoàng đế tộc thế hệ trẻ tuổi phong hào là hạo vương, hạo quân, hạo hoàng, mà hạo tôn chỉ có chủ mạch mới có thể phong, mang ý nghĩa hạ nhiệm thái hạo. ai? mấy vạn năm trước nam thiên điện hạ ly khai, chủ mạch liền như vậy không người. bản nghĩ đến hạ nhiệm thái hạo liền là ta không gian hoặc thời gian chi mạch tiếp theo đảm nhiệm, có thể nam thiên điện hạ hậu đại bởi vì chủ mạch. Sinh hạ càng thêm cường đại Đế Thiên Điện hạ. Trong hư không, Đế Cảnh bên người xuất hiện một cái lão giả, người này là Không Gian Chủ Mạch trưởng cung giả, Đế Cảnh ra ra Đế và thương. "Ra ra, ngươi nói, ta còn có cơ hội sao?" Đế Cảnh không cam tâm. Lời ấy không thể lại nói, "Ta Đế tộc sở dĩ cường đại, đó là bởi vì chủ mạch đơn truyền đều là cường đại thân thể, tăng thêm chúng ta chi mạch phối hợp, như chi mạch cùng chủ mạch sản sinh chia rẽ, cái kia cùng với những cái khác tộc đàn lại có gì nghị. Tất nhiên Đế Thiên Điện hạ đã trở về, vậy ngươi phải cố gắng tu luyện, đến lúc đó tiếp nhận không gian chi mạch a, đem ngươi vừa rồi ý niệm từ ngươi trong đầu xóa bỏ." Đế vạn thương nói xong cũng biến mất ở hư không, lưu lại đế cảnh một người ngóng nhìn xa phương, khẽ miệng tự lẩm bẩm. Tuy nói ngươi là chủ mệnh, nhưng bản hoàng tại ngươi trăm tuổi chi ngày, vẫn là muốn khiêu chiến của ngươi. Cảnh tượng như thế này, tại thời gian chi mạch đồng dạng phát sinh, đế thiên trở về đều đánh nát bọn hắn muốn trưởng không đế tộc ngọc tượng. Duy chỉ có sinh mệnh cùng tử vong chi mạch là vĩnh viễn sẽ không đi tranh đoạt, một lòng phụ tá chủ mệnh. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu là bọn hắn đến thống linh đế tộc, hoặc là hướng đi diệt tuyệt con đường, hoặc là liền là người khác bị thần kỳ lân trên hồ không, đế thiên nhìn xem bốn người độ kiếp, tâm tình so bọn hắn còn muốn thần trương, bởi vì đây là hắn duy nhất dòng chính bộ đội, sợ bọn hắn tại trong quá trình độ kiếp tan thành mây khói, khẩn trương lại kích thích độ kiếp quá trình, kéo dài gần hai cái canh giờ, bây giờ là cuối cùng một đạo thiên kiếp, vang hoa lạp lạp bốn đạo lôi kiếp cổ sáng rơi xuống trọng lâu các loại đầu người đỉnh, bốn người đồng thời xuất ra áp đáy hõm một chiêu đem hắn đánh tan, tức khắc không trung mây đen tán đi, ánh nắng tươi sáng, bốn người phi thân đi tới đế thiên trước mặt, tham kiến hạ tôn, bốn người đồng thời đối đế thiên hành lễ, đứng lên đi. Bây giờ các ngươi cũng là thuộc về Thánh Tôn Chúa Tể cảnh giới lại năng, nhưng không muốn tự mãn, dù sao đang bản tôn thủ hạ còn chưa đủ, nhất định phải nhanh tăng lên. Là Hạo Tôn. Đang ở Đế Thiên muốn phản về Hạo Tôn điện lúc, kỳ lân hổ phía dưới truyền ra đạo tĩnh, tức khắc xông ra bốn đầu cường đại kỳ lân thần thú. Ngao, Ngao Đế Thiên tuy nói bây giờ thực lực còn không được, nhưng không mang cân nhắc, vô ý thức liền nghĩ cùng với chiến đấu. Không ngờ lại bị tần vô đạo giữ chặt, mà trọng lâu cùng hậu nghệ, bạch hợi, Lý Bạch bốn người liền cùng với chiến cùng một chỗ. Hạo Tôn điện hạ, chớ nóng nổi, đây là kỳ lân thần thú chọn chủ. Bọn họ là cảm thụ đến ngài cái này bốn vị thuộc hạ thiên phú, lựa chọn đi theo, nguyện cùng với Trinh Chiến Vũ trụ, hiện tại chỉ là tham dò bọn hắn thực lực chân thật. Hoặc, còn có chuyện tốt bụng này, những cái này Kỳ Lân Thần thú thực lực thế nào? Thực lực bọn hắn đều là Thiên Tôn Chúa Tể cảnh giới. Cái gì? Như thế cường đại, bọn hắn bảy người có thể chịu nổi sao? Điện hạ yên tâm, Kỳ Lân Thần thú sẽ không hạ tự thủ. Đế Thiên nhìn thấy những cái này Kỳ Lân Thần thú, nhớ tới hắn Chi Tôn Tuyết Kỳ Lân. Hệ thống, Tiểu Tuyết hiện tại cảnh giới đến đâu rồi? Ken, hồi ký chủ, Tuyết Kỳ Lân hiện tại đã trải qua đi đến Chi Tôn Chúa Tể cảnh giới. Bản Tôn Lỗ thai xuất hiện ảo giác. Tiểu Tuyết thực lực cư nhiên như thế cao, vậy nó phải chăng cũng phải độ kiếp? Ken. Tuyết Kỳ Lân không cần, hắn là tiên tiên trùng tộc, đã sớm lấy được đại đạo tán thành, tu luyện không bình cảnh, đây cũng là vũ trụ đại lục bản nguyên ý chí muốn tiêu diệt bọn hắn nguyên nhân, muốn rút ra bọn chúng bản nguyên, đến đúng chắc vũ trụ đại lục. Vậy còn nhường bọn hắn đánh cái truy, Bản Tôn đem Tiểu Tuyết thả ra đến chấn áp bọn hắn liền tốt. Đế Thiên nói xong, tiện tay vung lên, một đầu cực kỳ khổng lồ, toàn thân tuyết bạch, sau lưng mọc lên hai cánh tuyết kỳ lân xuất hiện ở hư không. Gào gừ. Tiểu Tuyết mang tính tiêu chí kêu một tiếng. Tiếng gào này gọi đem toàn bộ đế tộc đều kinh động, mau nhìn, tuyết kỳ lân, không nghĩ đến biến mất đã lâu tuyết kỳ lân lần thứ hai xuất hiện. đúng vậy à, hảo hảo bà khí, nếu như có thể để hắn trở thành ta tọa kỵ, thật là tốt biết bao. ngươi đang nghĩ cái dám ăn đây? ngắm lại không được a, cắt. lúc này tứ lại chi mạch người trưởng quản mang theo trong tộc tuổi trẻ lãnh tụ hướng đế thiên bên này bay tới, muốn nhìn một chút tuyết kỳ lân phải trang có chủ. nếu như không có, cưỡng ép trấn áp, cho mình hậu bối. mà vô thượng đế cung mười tầng bên trên, đế tiêu cùng mười mấy vị lão giả thấy vậy cũng sinh ra rung động biểu lộ không nghĩ đến ta chi tặng tôn lại có như vậy cường đại cơ duyên, liền Tuyết Kỳ Lân đều nhận làm chủ. Đúng vậy a, ta đế tộc có thiên điện hạ tại, kiếp này muốn điệu thấp cũng khó khăn. Mấy mấy vị lão giả nhao nhao tán tưởng lên, bọn hắn cái này bọn người, giống như phổ thông lão giả đồng dạng, không, có nửa điểm uy áp, trên thực tế, bọn hắn tu vi, lại cao dọa người đế tiêu lại nhũ mày lại, lại muốn lên hạ giới sự tình, trên người tản mát ra vô thượng uy áp. Kiếp này, toàn bộ đế tộc lão tổ cùng trưởng lão đều để bảo vệ thiên nhi vì trách nhiệm, hung dung trưởng thành, là cần quá trình, thiên nhi có thể trưởng thành mới là ta đế tộc thời đại. Bây giờ thiên nhi đã trở về, Không gian cùng thời gian hai chị như còn muốn kế thừa chủ mạch, vậy liền diệt. Đế tiêu này lệnh vừa ra, ở đây mười cái lão giả bên trong, trong đó hai người sắc mặt biến hóa. Thái hạo, lần này có thể hay không nhỏ nói thành to. Nói chuyện là thời không nhất mạch lão tổ. Cái này gọi là để phòng đối chưa xảy ra, ta biết rõ hai người các ngươi mạch ý nghĩ, nhưng ta không hy vọng gia tộc tranh đoạt cuộc chiến. Xuất hiện ở đế tộc, các ngươi có thể minh mạch. Bị đế tiêu vừa nói như thế, đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành. Kỳ lân trên hồ không. Lúc này tuyết kỳ lân, thân ảnh giống như to bằng núi nhỏ, đế thiên ở trong mắt của hắn liền giống như kiến hôi. Điện, phía dưới, đây là là Ngài Thoa Kỵ. Thần vô đạo sợ ngây người. Đúng vậy a. Cái này ra hỏa từ nhỏ một mực đi theo Bản Tôn. Đế Thiên rất dăm thối về đạo. Điện hạ, nay thần thú chính là Chí Tôn Vũ Trụ Tuyết Kỳ Lân, thời đại hoang cổ xuất hiện qua một lần, về sau liền im hơi lặng tiếng, bây giờ hiện thế, lại là Điện hạ Ngài Thoa Kỵ. Nó rất cường đại sao? Đế Thiên ngốc nhiết hỏi một câu. Điện hạ, con thú này đâu chỉ dùng cường đại để hình dung, quả thực là lịch tiên tồn tại, toàn thắng thời kỳ, liền thái hạo cũng rất khó trấn áp. Vậy là tốt rồi, Bản Tôn hiện tại nắm chắc khí. Đế Thiên nói xong, sau đó hướng về phía Tiểu Tuyết nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi làm lớn như vậy cho ai thấy thế nào? Thu nhỏ điểm, bản tôn nhìn cổ chưa. nghe được Đế Thiên mệnh lệnh, Tuyết Kỳ Lân khép êm mấy tiếng, thân hình từ từ nhỏ dần, đi đến cùng đại tượng đồng dạng lớn nhỏ sau, liền đình chỉ Đế Thiên nhìn thấy, xoay người bay đến Tuyết Kỳ Lân trên đỉnh đầu, mà cái khắc cùng Bạch Khởi bọn hắn giao chiến Kỳ Lân, lúc này vậy đình chỉ công kích, lấy đó thần vụ. Thưa không, từ bốn cái phương hướng bay tới mấy người, là tứ đại chi mệnh bây giờ trưởng khống giả mang theo hậu bối đến, gặp Đế Thiên đứng ở Tuyết Kỳ Lân đỉnh đầu, Tuyết Kỳ Lân lại còn rất hưởng thụ, bọn hắn biết rõ cái này tuyết kỳ lân đã là có chủ vật không gian chi mạch đế vạn thường đế cảnh bái kiến hạo tôn điện hạ thời gian chi mạch đế thiên khánh đế khanh bái kiến hạo tôn điện hạ sinh mệnh chi mạch đế lan đỉnh đế hoàng bái kiến hạo tôn điện hạ tử vong chi mạch đế thương hải đế minh bái kiến hạo tôn điện hạ tám người đi tới đế thiên trước mặt hành lễ mà bốn cái thanh niên lãnh tụ đều tại nhìn chăm chăm đế thiên đế thiên đương nhiên biết rõ bọn hắn ý đồ đến liền mở miệng nói ra tiểu tuyết là bản tôn lúc mới sinh ra liền bồi bạn ở bên cạnh ta hôm nay là muốn cho nó giúp chân áp một chút ta bốn vị cấp dưới toại kỵ không có nghĩ rằng kinh động đến các vị chi mạch gia gia cùng thống minh, hạo tôn điện hạ khách khí, gọi ta các loại tục danh là được. tứ đại chi mạch tám người đồng thời về đạo đế lan Đình gặp đế thiên liền tuyết kỳ lân đều nguyện ý cho làm thu cưới, liền kế bên trên trong lòng, cùng đế thiên chào hàng lên cháu gái của mình, đế hoàng, điện hạ, đây là lan Đình cháu nữ, đế hoàng, được thái hậu ưu ái, phong nó là hạo hoàng, lan Đình gặp điện hạ bên người thiếu thiếu bưng trà rót nước người, điện hạ, ngài xem nhà ta hoàng nhi làm được. đế lan đỉnh nói xong, giật giật đế hoàng áo bảo, đế hoàng lúc này mới kịp phản ứng, a, điện hạ, hoàng nhi nguyện vì điện hạ bưng trà rót nước, đi theo điện hạ bên người đám chìm trong đế thiên dung mạo dưới đế hoàng lấy lại tinh thần sắc mặt đỏ lên cái khác tam đại chi mạch đều cảm thấy đế lan đình là người tinh mặc dù bọn hắn chức trách là phụ tá chủ mạch, có thể bây giờ cục diện này nhường bọn hắn ba người thịnh thế xấu hổ bản tôn liền như vậy đã tạ, nàng muốn nguyện ý đến vậy thì tới đi đế thiên ý vị thâm trường nói ra hắn trong lời nói mang theo rất nhiều ý tứ có thể nghe vào đế hoàng trong lòng đi cũng không phải không đi cũng không phải chỉ có thể nhìn về phía ra ra mình mà đế thiên nói xong liền rơi tuyết kỷ lần về hạo tuôn cùng tần vô đạo bật người cùng lên đế hoàng tại đế lan đình ánh mắt phía dưới cũng đi hạo tuôn cùng.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 đều là siêu cường thần thú, thực lực tại trí tôn chúa tể cảnh giới hơn nữa đều là phong thổ tính, tốc độ cực nhanh. Mà 27 đầu thần thú lôi kéo là một tòa cung điện khổng lồ, đây là đế tộc Hạo Tôn xuất hành tòa giá. Tại cái khác phổ thông trong gia tộc có một đầu tồn tại, vậy cũng có thể tấn thăng làm thượng cổ thế lực, mà đế tộc lại lấy ra kéo xe đế thiên cùng Tần Vô Đạo cùng hắn thủ hạ 4 người, diệp tử đàn đồng dạng đem thủ hạ 4 người mang lên, lại tăng thêm hậu nghệ 4 người, đi tới Hạo Tôn cửa cung đế thiên gặp trận thế này, lạnh không được linh đinh bạo tụ miệng. Con mẹ nó, có cần hay không như thế xa hoa lóa mắt ta? Vô Đạo, chúng ta dạng này quá mức cao điệu chúng ta vẫn là đơn kỵ a điện hạ thái hạ bàn giao ngài lần này đi là vạn vật đại đạo vực cưỡi long phượng xe kéo ngọc có thể vũ trụ na gì dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian nếu như bản thân quá khứ cần gần như một năm thời gian mới có thể chạy tới mà long phượng xe kéo ngọc 3 tháng là có thể đến ách được rồi đế thiên nghe vậy nhưng lại không có nói lấy đối tại chí tôn vũ trụ vượt qua đại đạo châu động một chút lại mấy tháng nhiều thì đã nhiều năm thời gian hắn cũng không dễ lại kiên trì nói xong cũng dẫn đầu đi đến xe kéo ngọc cung điện bên trong cùng sở hữu hai tầng dung nạp vạn người không thành vấn đề và cung điện này đều là dùng đại đạo tinh thạch chế tạo, trận pháp phong phú, một mắt nhìn đi, mang theo điểm cổ pháp, rồi lại không mất xa hoa, chỉnh thể nhìn xem, ba khí mười phần đế thiên tại xe kéo ngọc cao nhất giường nằm bên trên ngồi, diệp tử đàn nhìn thoáng qua tiên, mị, yêu, nhiều bốn người, bốn người hiểu ý tiến lên hầu hạ. Xuất phát sau, vô thượng đế cung mười tám tầng đế tiêu, đối hư không nói một câu. "Thân minh, ta chi tặng tôn an uy, liền giao cho ngươi." Hư không phát ra xuất hiện một đạo thân xuyên đạo bảo màu tím, mái tóc màu đen rối tung, mặc ra quan công loạn nam tử. "Chủ thượng yên tâm, ta bất tử, không người có thể thương hắn mấy mấy." Tần huynh không cần như thế, người ta chính là ngang hàng người, tuy nói có thể cứu với ngươi, nhưng ta vẫn luôn đem ngươi coi là huynh đệ." Đế Tiêu bất đắc dĩ nói ra. "Chủ thượng, tuy nói ngươi đối ta như huynh đệ, nhưng ta chi lời thể nhất định phải tuân thủ, bây giờ ta liền là chủ thượng trong tay lợi kiếm." Áo bào tím trung niên nam tử nói xong, liền biến mất ở hư không, Đế Tiêu thở dài một tiếng khí, "Mặc Kệ Khai tầm a, vô đạo, ngươi tại đế tộc bao lâu?" Long Phượng xe kéo ngọc bên trong, Đế thiên vấn đạo. "Hồi điện hạ, từ khi Tần tộc bị đánh xuống thần đàn, vô đạo vẫn ở tại đế tộc" Nguyên bản ta tần tộc kém chút bị diệt tộc, nhưng may mắn mà có tiền nhiệm Thái Hạo ra mặt cứu giúp. Từ đó về sau, tần tộc liền thể, hậu thế, vĩnh viễn thế vì đế tộc hiệu chung. Thần vô đạo mắt mang sát ý xem lấy, không có ý tứ. Vô đạo, ta đối với cái này không hiểu rõ. Đế thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không có việc gì, điện hạ, đây là toàn bộ tần tộc người đau nhức, thời gian dài cũng liền tiêu tan. Ai? Vô đạo, ta hiện tại mới nhớ, gia gia của ta trước đó hạ giới, hắn tu vi có thể mở ra trí tôn không gian vũ trụ bích lũi sao? Điện hạ, nam thiên điện hạ hạ giới trước tu vi chính là thánh tôn chúa thể cảnh giới lấy thực lực của hắn khẳng định là mở không ra, nhưng hắn có thái hậu ban cho pháp lệnh, ở trong chứa một đạo không gian pháp tắc cực hạn lực lượng. À, vậy bản tôn liền biết rõ, gia gia hạ giới sau khẳng định gặp được nguy hiểm gì, dẫn đến tu vi hạ thấp mới có thể tại vũ trụ đại lục sinh tồn. Đế thiên bổ não một chút, tiếp lấy lại đạo. Vô đạo, đem ngươi đối vạn vật đại đạo vực hiểu biết nói cho ta một chút. Là điện hạ. Thần vô đạo liền bắt đầu cho đế thiên giảng giải. Vạn vật đại đạo vực, thế lực phè phái nhiều không kể xiết. Chỉ là bất hủ thế lực thì có ba cái, cái thứ nhất là vạn vật thần đình triệu tộc, là hoàng triệu chế còn có tam thanh đạo giáo là từ thái sơ, thái thủy, thái tôn ba người chế tạo đạo giáo. cái cuối cùng, kia chính là trước đó lục đại khởi nguyên thủy tổ một trong diệp tộc bị đánh xuống thần đản sau xuất hiện căn nhà nhỏ bé một góc chi địa. đối với bọn hắn tới nói, liền so với chúng ta tần tộc muốn may mắn, đến thiếu còn bảo lưu lại bất hủ thế lực thực lực. Thần vô đạo hít miệng khí tiếp lấy đạo, mà mỗi cái bất hủ thế lực trụ cột lực lượng cơ hồ đều có một cái thái thượng thủy tổ cường giả. mà hoang cổ thế lực thì là có vô thượng đại đạo cường giả số lượng để cân nhắc mạnh yếu. tại vạn vật đại đạo vực có bảy cái vô đạo liền không đồng nhất vừa giới thiệu. Thượng cổ thế lực cùng bá chủ cấp bậc thế lực thì là có một cái vô thượng đại đạo cường giả liền có thể chen vào đang ở tầng vô đạo cho đế thiên giảng giải vạn vật đại đạo vực cách cục lúc. Long Phượng xe kéo ngọc trải qua qua mấy tháng lộ trình, đã trải qua đến vạn vật đại đạo vực địa giới đế thiên đám người lựa chọn tại tương đối phồn hoa hạo Hán đạo châu đặt chân. Hạo Hán đạo châu không thuộc về bất luận cái gì thế lực, này đạo chủ ngọc vô kiếm chỉ dựa vào thực lực mình, chấn áp toàn bộ đạo châu đây là một cái bá chủ cấp đạo châu, lẽ ra ngọc vô kiếm ngọc ra, còn chen không vào bá chủ cấp thế lực, làm sao nhân gia chí tôn chúa tệ cảnh giới chiến lực, đủ để đối kháng vô thượng đại đạo cảnh giới cường giả. Vượt cấp chiến đấu cái này cũng thuyết minh ngọc ra công pháp cùng pháp tác lực cực kỳ cường hãn bọn hắn ra hạo hãn đạo châu tinh không liền nhường tần vô đạo đem xe kéo ngọc thu lại đổi thành bản thân toại kỵ đám người liền hướng hạo hãn đạo châu bay đi hạo hãn đạo châu phồn hoa địa vực ngọc thành ngoài cửa tường thành đạt đến hơn ván mét dựa vào pháp tác lực trèo chống lên một đạo đạo cường đại pháp trận tàn mắt ra trận trận uy áp ngọc thành khó đạo cái này cùng hạ giới ngọc trường phong có liên quan ngồi trên người tiểu tuyết đế thiên tay nâng cầm dưới suy nghĩ lên vô đạo ngươi tại trí tôn trong vũ trụ nhưng có nghe nói qua ngọc trường phong người này sao ngạch điện hạ Thuộc hạ đối với cái này loại đạo châu cấp bậc thế lực không thể nào chú ý. Tuy nói ngọc vô kiếm là biết rõ một ít chuyện, nhưng cái này ngọc trường phong thuộc hạ tần vô đạo cái kia thiên ứng cụ không được trở mặt bộ phận biểu lộ, bây giờ vậy lộ ra xấu hổ chi tình. Vội vang nhìn về phía thủ hạ bốn người, bởi vì bọn hắn tại đế tộc làm nhiệm vụ tương đối nhiều. Tần vô đạo tứ đại chiến tướng một trong tham lang trả lời đạo. Hạo tôn, ngọc trường phong chính là ngọc thành yêu nghiệt thiên tiêu, và năm thời gian liền tu luyện tới thiên tôn chúa thể đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào trí tôn cảnh giới. Bởi vì tại một chỗ bí cảnh lấy được một tòa đại đạo chúa thể thần khí, thần nữ tháp. Sau bị ba tên trí tôn chúa tể cường giả truy sát, về sau không người biết rõ lúc nào đi hướng, cái kia thần ngự tháp vậy không được tung tích. Nhìn đến chính là hắn, nhưng thần ngự tháp không phải chúa tể thần khí sao? Tại sao biến thành đại đạo chúa tể thần khí? Đế Thiên bị cái này làm động, tiện tay lật một cái, một tòa cổ phát đen kịt tiểu tháp xuất hiện ở trong tay, phát ra một cỗ đại đạo chi khí. Đại đạo chúa tể thần khí, thần ngự tháp. Tham Lang, Sát Thần bốn người đồng thời kinh hô. "Chú, thần khí đối ứng cảnh giới, thấp nhất là chúa tể khí, cao nhất là vô thượng thủy tổ khí." Tân Vô Đạo cùng Diệp Tử Đàn hai người đều lộ ra khiếp sợ biểu lộ ngay cả tại hư không bên trong, âm thầm bảo hộ đế thiên người kia đều run run một hồi. Điện hạ, ngài cơ duyên đúng là nghịch thiên a, thần ngự tháp chính là hoang cổ thời kỳ, trừ lục đại khởi nguyên chấn tộc thủy tổ khí bên ngoài, là duy nhất một kiện có thể sánh được thủy tổ khí đại đạo chúa thể khí. Nó chính là hoang cổ thời kỳ ngọc bá thiên tự động luyện chế đi ra, hắn không những luyện khí tạo nghệ lớn, liền thực lực vậy rất cường đại, kém chút liền đem luyện khí tạo nghệ hình thành pháp thất lực chen vào lục đại khởi nguyên thủy tổ hàn ngũ. Làm sao chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lấy được đại đạo tán thành, kết quả bị người phá hủy, dẫn đến nhận phản phệ chết đi. Ngọc gia liền như vậy bị thua. Có như thế cường đại sao? ngoại trừ không người bên ngoài, bản tôn đã cảm thấy nó không cái gì công năng. Đế Thiên bất đắc dĩ nói ra, thần ngự tháp phòng ngự năng lực, nó không thể so với lâm tộc thủy tổ khí tổ phụ cùng ta tần tộc ngự thần độ yếu, hắn còn có thể khống chế vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh, làm chủ mà chiến. Hơn nữa, trong tháp mang theo thời gian pháp tắc, tỷ lệ có thể điều tiết một, một nghìn đến tu luyện, đây là chí tôn vũ trụ bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật. Nếu như lúc ấy ta tần tộc có nó, liền có thể ngược gió lập bản. Thời gian pháp tắc không phải ta đế tộc tứ đại pháp tắc một trong sao? Hắn vì sao sẽ? Đế Thiên không hiểu vấn đạo cái này nói đến liền dài, ngọc bá thiên là một cái thiên tài, đồng dạng là một cổ nhân. lúc tuổi còn trẻ vì lĩnh ngộ thời gian phát tác, liên tục khiêu chiến đế tộc thời gian nhất mạch, từ đó lĩnh ngộ. hắn là cái có nghị lực người, khi bại khi thắng, trải qua qua hắn vài vạn năm thời gian, hắn rốt cục lĩnh ngộ, cho nên mới có thể tạo ra được thần ngự tháp. đế thiên cảm thấy thần ngự tháp lật đổ hắn nhận biết, như thế cường hãn, có thể trong này trang liền là một số cái gì hảo thần, chúa tể loại hình người cùng thú, tại hạ giới còn có thể, nhưng ở nơi này trí tôn vũ trụ, ta đế tộc tùy tiện một cái người đều có thể diện bọn hắn. đế thiên xem thường nói ra, điện hạ. Ngươi đem thần ngự tháp ba tầng đều mở ra sao? Còn không có đây, lúc ấy tại hạ giới thực lực không đủ, chỉ có thể mở ra một tầng, nhưng giam giữ đều là hạo thần cảnh giới thần thú. Điện hạ, ngài ngươi cất trước đi, chờ trở về đế tộc lại hảo hảo nghiên cứu a. Loại này thần vật, tại bên ngoài, đỏ mắt rất nhiều người, dù cho biết rõ ngài là đế tộc hảo tôn, nhưng cái kia bất hủ thế lực thậm chí khởi nguyên bắt đầu tộc đều sẽ tiến hành cướp đoạt. Tân vô đạo nói xong, đám người liền không tiến hành nữa cái đề tài này, hướng về ngọc thành cửa thành đi đến. Nhân sinh như một giấc mộng, nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào? đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. vì thế nên chương 99, ngọc thành vương đẳng vạn vật đại đạo vực hạ han đạo châu ngọc thành bên trong như hỏi cổ kim hương thu phế sự tình mọi quân chỉ nhìn không kiếm thành đây là một vị văn nhân nhã sĩ viết ra câu thơ này để tán thưởng ngọc thành đạo chủ ngọc vô kiếm quản chế mấy kỷ nguyên lịch sử trường quyền tại trong đầu phù hiện ngọc thành cảnh quan gần trong gan tức có thể đụng tay đến lưu do phất mặt hành đầu tại phồn hoa trong lúc đó Đế thiên ngồi cười ở Tuyết Kỳ Lân trên lưng, mắt nhìn lấy, hiểu tường tận cái này Ngọc Thành phồn hoa hỗn náo động, trong lòng không khỏi địa vui vẻ, lại là thở dài. Ngọc Thành, là bản tôn gặp qua náo nhiệt nhất chi địa. Điện hạ, tuy nói đế tộc thống trị đại đạo vực khá nhiều, nhưng luận lên phồn hoa cùng náo nhiệt, thuộc về vạn vật đại đạo vực Ngọc Thành. Đế thiên một tiếng cảm thán, nên đón hiệp từ đàn đối Ngọc Thành tân dương. Ngọc Thành đường phố đạo, xe thú trong trẻo, dòng người như dệt, cách đó không xa, ồn ào truyền đến tiểu thương rất có lực xuyên thấu tiếng la, ngẫu nhiên còn có một thanh thần thú húi dài đúng lúc này. Mau tránh ra, các ngươi bẩy kiến cổ này, đừng ngăn cản bản công tử đường. Náo nhiệt như vậy phi phàm trên đường phố, một cái cơi chấn thiên thần hổ công tử ca, sông ngang thẳng đâm vào trên đường phố chạy như bay. Mắt thấy là phải đụng vào Đế Tiên, kết quả cái kia chấn thiên thần hổ dừng một cái, công tử kia đương nhiên cũng là có chuẩn bị. Một cái nhảy vọt, nhẹ nhõm rơi vào chấn thiên thần hổ trước người, một mặt nội ý nhìn xem Đế Tiên. Các ngươi đây là tìm chết sao? Không biết đạo bản công tử là người nào, còn dám ở đây ngăn cản bản công tử đường đi. Tân Vô Đạo nhìn thoáng qua sát thần, ra hiệu sát thần giải quyết hắn, nhưng lại bị Đế Tiên ngăn lại. Người đang cùng bản tôn nói chuyện. Đế Tiên Tuyết Kỳ lần xoay người, chính diện đối bên trên cái kia công tử. Ca. Ân, đây là siêu cấp thần thú Tuyết Kỳ Lân. Ha ha ha, cái này tọa kỵ ba khí, bản công tử muốn. Tại Tuyết Kỳ Lân quay người trong nháy mắt đó, ngang ngược càn rỡ công tử ca, không có để ý tới Đế Thiên tra hỏi. Tiểu tử, bản công tử chính là Ngọc Thành Vương gia thiếu chủ, Vương Đằng. Ngươi cái này đầu Tuyết Kỳ Lân bản công tử coi trọng, một nghìn vạn đại đạo tệ cho ngươi. Tính bản công tử thở mạnh, mua vật cưới của ngươi. Đồng tiền thông dụng, đại đạo tệ, đại đạo thạch, đại đạo tinh, đại đạo tử tinh, tỷ lệ một, một Còn có một số người dùng thú hạch, đan dược tới làm tiền tệ. Đây là muốn nhìn phẩm cấp đến hải toán. Nói Vương Đằng liền từ bản thân trong không gian giới chỉ lấy ra đại đạo tệ, hướng Đế Thiên bên người ném. Vương Đằng nói tới một nghìn vạn đại đạo tệ cũng liền tương đương với mười mai đại đạo tinh, đối với trưởng không Đế tộc tới nói, cái này đơn giản liền là đem Tuyết Kỳ Lân đưa cho hắn Đế Thiên nhìn thấy, ngồi trên người tiểu tuyết, cũng không có đưa tay đón cái kia đại đạo tệ, liền giống như nhìn đồ đần nhìn chằm chằm Vương Đằng. Ngươi muốn chết như thế nào? Đường phố đạo tiểu thương gặp bọn hắn hình thức, giống như là muốn cùng Vương gia thiếu chủ Vương Đằng làm, nhao nhao thu lên bảy rút lui, Vương gia đối với bọn hắn tới nói, là không chọc nổi tồn tại. Tại Ngọc Thành bên trong, ngoại trừ Ngọc tộc bên ngoài, là thuộc Vương gia. Bạch gia, Trần gia tam tộc độc đại đều thuộc về siêu cấp thế lực, mà vương gia tại tam tộc bên trong hơn một chút, cho nên sáng tạo ra vương đằng không coi ai ra gì. Vương đằng ủy vào cha của hắn vương ngạn bằng nắm giữ trí tôn chúa tể đỉnh phong cảnh giới, lại cho hắn hàng phục một đầu tiên tôn chúa tể cựu trọng thiên chấn thiên thần hộ làm thu cưới. Cơ hồ mỗi ngày kéo đi ra trăm bước, dẫn đến ngọc thành tiểu thương người người dám giận không dám nói. Vương đằng gặp đế thiên như thế lớn mật, còn tuyên bố muốn giết hắn, trái xem phải xem, gặp bản thân chó săn còn không đuổi kịp đến, một trận tức giận. Tiểu tử, bản công tử gặp ngươi ăn mặc hoa lệ, chắc chắn cũng là đại gia tộc người, không bằng dạng này. Ngươi ta so thí một trận. Ngươi như thua, Tuyết Kỳ lân về ta, bản công tử như thua, trấn thiên thần hổ về ngươi, như thế nào? Không thể không nói, cái này Vương Đẳng vẫn có chút đầu óc, gặp hộ vệ mình còn chưa tới, đối phương người lại nhiều. Hơn nữa, An Mặc cũng là đại tộc người, liền khiến cho dùng lên chiến lược kéo dài, chờ đợi hộ vệ mình đến Đế Thiên bị Vương Đẳng mà nói cả kinh ngạc, âm thầm nghĩ. Ai nói công tử ca ngốc điếc, cái này Vương gia thiếu chủ không ngừng nhảy bén a, tiểu thuyết hại người a. Ha ha, được a, vừa vặn bắt ngươi thí thí bản tôn đột phá thánh hoàng chúa tệ thực lực. Đế Thiên cười lạnh một tiếng. Điện hạ, như thế tiểu mao tặc Giao cho thuộc hạ tới đi, Khắc ô mế điện hạ tay. Nói chuyện là Tần Vô Đạo tứ đại chiến tướng, Đồ Phu Đồ Phu, như hình người xe tăng, thân mặc bán giả bán lộ thú áo, nửa lộ đi ra nửa người trên bóng loăng ngói sáng lên, một thân khối cơ thịt. Một đầu sù lông tóc dài xõa vai, con mắt to như trung đồng, trên mặt treo đầy râu quai nón, người đeo hai thanh cự phủ, tướng đế tiên chiến. Đồ Phu, ngươi nhìn là được, bản tôn liền nghĩ thí thử tài. Ngậy. Là, điện hạ. Đồ Phu gãi gãi đầu, lui về. Vương Đẳng gặp đế thiên đáp ứng đồ ước, nháy mắt dương xuất hiện cái kia thánh hoàng chúa tể cự trọng thiên thực lực, hai tay kết ấn. Liệt Diễm Long đằng bảo, cái gì? Cái này Vương thiếu bắt đầu liền sử xuất Vương gia tuyệt học. Liệt Diễm Long đằng bảo, nhìn đến hắn là nghĩ một chiêu chế địch à? Đúng vậy à, cái này Vương gia cũng không dễ cho cả. Nhóm người này vậy thật xui xẻo, đoán chừng là kẻ ngoại lai, không biết đạo Vương gia thực lực. Gặp Vương đẳng sử xuất Vương gia tuyệt học, bên đường phố một số gan lớn tiểu thương ở đây xem kịch nói ra. Vương đẳng theo lấy bắt ra thủ ấn một cái thượng cổ phát ấn, một đầu hắc sắc long hình hư ảnh, mang theo hỏa diễm phóng tới đế thiên. Mà đế thiên thì từ trên người tuyết kỷ lần xoay người mà lên, vọt lên không gian pháp tắc tiến hành cự ly ngăn tuẫn gì. Lần thứ hai xuất hiện lúc, đã trải qua mở ra cánh tay kỳ lân, đi tới Vương Đẳng đánh ra Hắc Long hư ảnh phía trước, vung lên cánh tay kỳ lân, vận lên thần lực, hướng về phía Hắc Long tóc ra công kích. Tức thì, một đầu vàng nóng kỳ lân hư ảnh cùng Hắc Long đụng nhau. Roeng! Hắc Long bị đánh tan, hư ảnh kim kỳ lân tấn công về phía Vương Đẳng, Vương Đẳng không kịp ứng đối. Bay một thanh, Vương Đẳng bay ngược ra ngoài, khóe miệng tụ huyết chảy ra. Cái gì? Vương thiếu thế mà bị đánh bay đi ra? Đám người không thể tin sợ hai tháng phục. Thiếu chủ. Lúc này, Vương Đẳng hộ vệ khoan thai tới chậm, gặp nhà mình thiếu chủ bị đánh bay, vội vàng đi tới Vương Đẳng bên người đem hắn vịnh lên đế thiên kinh ngạc, hắn còn vô dụng toàn lực, vương đẳng liền bay đi ra, hắn vẫn là thánh hoàng cựu trọng thiên cảnh giới, lại không ngăn cản được đế thiên cái này thánh hoàng chúa tể nhất trọng thiên cảnh giới, còn không phải toàn lực công kích, trong lòng thầm than, chí tôn vũ trụ thánh hoàng chúa tể cựu trọng thiên vậy không gì hơn cái này a, nhìn đến bản tôn chiến lực có lẽ tại thánh tôn chúa tể cảnh giới, đế thiên đi tới vương đẳng trước mặt nói ra, ngươi thua, ngươi trấn thiên thần hồ a thuộc về ta, lam can, nhà ta thiếu chủ bị các hạ bị thương thành dạng này, các hạ còn muốn chấn thiên thần hồ, ngươi đem ta vương gia đặt gì địa, vương đẳng hộ vệ thủ lĩnh vương hoành tức hồn hển nói ra, kỳ thật. Theo Vương gia Liệt Diễm Long đằng bảo uy lực, tuyệt đối không chỉ Vương đằng thi triển ra đến mức ấy, làm sao? Vương đằng là bị đan dược túc bên trên Thánh hoàng Chúa Tể cựu Trọng Thiên, thực lực khẳng định cũng không lên cảnh giới. Vương đằng gặp hộ vệ đến, trên người đại khí thoáng cái liền đột lên. "Tiểu tử, bản thiếu còn không có thua, thấy các ngươi là kẻ ngoại lai, bản thiếu không đành lòng hạ sát thủ, chúng ta lại đến." Tại nhân số phía trên bọn hắn chiếm ưu thế, Vương gia an bài cho hắn là một cái hộ vệ đội, nhân số tại 30 người thao túng, một cái Thiên Tôn Chúa Tể Ngũ Trọng Thiên hộ vệ thủ lĩnh, hai cái Thánh Tôn Chúa Tể Cửu Trọng Thiên phó thủ lĩnh, lại tăng thêm hơn 20 cái Thánh Tôn Chúa Tể một nghị trọng hộ vệ. Gặp hắn tình huống, Đế Thiên đã cảm thấy buồn cười. Ngươi nói không tính không coi là. Đồ ước là song phương cộng đồng đạt thành, bây giờ, ngươi đã thua, cho nên Đế Thiên lời còn chưa nói hết, Vương Đẳng cái kia mặt miết lên chỉ Đế Thiên đạo: "Tiểu tử, bản công tử không được là ngươi có thể gây, hôm nay ngươi cái này Đầu Tuyết Kỳ Lân bản công tử chắc chắn phải có được. Vương Hành, đem bọn hắn giết tất cả." Vương Đẳng đưa tay lau trên khóe miệng vết máu. "Cái gì? Tuyết Kỳ Lân? Vương Hành có thể có cao như vậy cảnh giới, không phải giống Vương Đẳng như vậy dùng đan dược trọng chất đi ra." hắn là bản thân tích lũy tháng ngày tu luyện được đến, đồng thời rất có nhãn lực tinh, không muốn nhưng tại trí tôn vũ trụ liền không có cách nào sinh tồn. vừa rồi nhìn thấy vương đang bị tổn thương, nội ý chóng váng đầu gốc, giờ phút này mở mắt xem xét, quả thật cùng hoang cổ thời kỳ xuất hiện tuyết kỳ lần giống nhau như lúc. mà đế thiên bên người mười mấy người, ngoại trừ lý bạch, hậu nghệ bọn bốn người bên ngoài, những người khác, hắn đều nhìn không thấu tu vi, ngay cả đế thiên hắn đều nhìn không ra. loại này tình huống có hai loại, một loại là cao hơn hắn tu vi, một loại khác là dùng bí pháp ẩn nặc. có thể nghĩ bọn họ là thuộc về hàng đầu, nhưng đế thiên tuổi còn nhỏ, hẳn là thuộc về cái sau. Vương Hoành gặp Đế Thiên đám người mặc vào, xem xét liền không phải là giàu tức quý người, Vương Hoành lý trí chiếm thượng phong. Các hạ xuất từ cái nào gia tộc, vì sao muốn tổn thương nhà ta thiếu chủ? Xem chuyện hay, mảnh cậu thạo và hài hước, mời đọc. Trư 100, Giao Chiến Ngọc Thành vương gia, Ngọc Vô Kiếm hiện thân. Các hạ đến từ cái nào gia tộc, vì sao muốn tổn thương nhà ta thiếu chủ? Đế Thiên bản coi là có thể cầm Vương Đằng để tế điện một chút, hắn đột phá Thánh Hoàng Chúa Tể thực lực. Ai ngờ gặp hắn đội hình, đoán chừng là không có ý định nhường Vương Đằng một đối một. Đế Thiên liền lạnh giền một tiếng, xoay người nhảy lên tuyết kỳ lần trên người, sau đó hướng về phía Đổ Phu Đạo. Hừ làm sao? bắt đầu nghe ngóng lai lịch. đồ phu, ngươi nói đùi, loại tiểu nhân vật này còn chưa xứng chết ở bản tôn trong tay, ngươi săn giết thời khắc đến. trong lâu, các ngươi cũng đi luyện tay một chút ta. tôn mệnh, điện hạ. là, điện hạ. đồ phu lĩnh mệnh sau, một mặt khát máu nhìn qua vương hành, chí tôn chúa tể bắt trọng tu vi không tự giác hiện ra đi ra. cái gì? như thế uy áp mạnh mẽ, chẳng lẽ là chí tôn chúa tể cảnh giới? vương hành cảm giác được không đúng, liền nói người phía dưới nói ra. tranh thủ thời gian thông chi gia tộc, liền nói có một nhóm không rõ người đi tới ngọc thành, thiếu chủ cùng bọn hắn phát sinh đánh nhau. Đối phương trí tôn chúa thể cảnh giới, chúng ta không địch lại, thiếu chủ gặp nguy hiểm. Vương đẳng trong hộ vệ, nhất hộ vệ móc ra một khối cổ ngọc bóc nát, phát khởi đưa tin đổ phu cũng không đi trước ngăn cản, mà là một mặt chờ mong vương gia cường giả đến. Ha ha ha, đến càng nhiều càng tốt, bản tọa rất lâu đều không có ngửi được mùi máu tươi. Bất quá, tại bọn hắn đến phía trước, trước tiên cần phải đem các ngươi giải quyết. Kinh đào hải lãng, đổ phu hai lưỡi búa trọng kích ở mặt đất, một cái trận văn xuất hiện ở rộng thùng thình trên đường phố. Nháy mắt, cự đại thủy triệu từ trận văn bên trong tôn gia xuất hiện, mục tiêu công kích vẹn vẹn là vương đẳng ba người cùng chấn thiên thần hộ. A a. Của ta. Vương Đẳng nghĩ mà sợ, rốt cục biết rõ bản thân đá trúng thiết bản lên. Giống đồ phu một chiêu này, bọn hắn không một may mắn thoát khỏi, đem đám người trùng kích đến hư không, sau đó trọng trọng ngã xuống. Vương Đẳng cập thân bên hộ vệ không ngừng tiêu thảm thiết, nhưng Đồ phu cũng không có đem hắn chém giết, chỉ là nhường bọn hắn nếm chút khổ sở. Mà Đồ phu quần công kỹ năng, cũng không cho trọng lâu đám người thí luyện cơ hội, Đế Thiên mắt thấy, trong lòng cực kỳ bất mãn. Mà một bên Tần Vô Đạo gặp Đồ phu nổi lên chơi tâm, bất mãn mở miệng lạnh giọng đạo: "Đồ phu, ngươi nếu là lại chơi xuống, vậy liền để sát thần đến thay thế ngươi." Có thể Tần Vô Đạo chỉ chú ý chiến đấu không hay biết cảm giác đế thiên ánh mắt, ách cung chủ bất giận, thuộc hạ liền giải quyết bọn hắn. đồ phu một mặt khẩn trương nói ra. đồ phu tuy nói là thí thần cung tứ đại chiến tướng một trong, nhưng ở tần vô đạo cái này vị thí thần cung cung chủ trước mặt, đây chính là rất e ngại. thí thần cung đế tộc tam đại ngoại bộ một trong những thế lực, chiến lực tại tam đại ngoại bộ thế lực bên trong chính là đệ nhất, cái nào sợ là ở toàn bộ đế tộc thực lực cần ẩn có thể cân bằng, không có lao tổ tham chiến tứ đại chi mạch. thí thần cung bên trong thành viên có mấy vạn nhóm người nhiều, tần vô đạo vô thượng đại đạo đỉnh phong thực lực, mà tứ đại chiến tướng mặc dù cảnh giới tại chí tôn chúa tể tám cựu trọng thiên đều có trí tôn chúa tể đỉnh phong thực lực, thậm chí có thể đột phá nửa bước vô thượng đại đạo, còn lại thành viên đều là ở thiên tôn chúa tể cảnh giới đến trí tôn chúa tể cảnh giới đồ phu bị tần vô đạo trách mang một thanh, bật người nghiêm túc, hừ, lũ sâu kiến, trò chơi kết thúc. Thất nhiên cung chủ nói, vậy các ngươi liền như vậy vẫn gì a? Đồ phu nhìn xem một nhóm vết thương chăm chỉ, giống như ướp súng vương đằng ba mươi mấy người, khinh thường nói ra, hồ khiêu chân thiên ấn, đồ phu lại làm một đại kỹ năng mở ra, vương hành, vương đẳng bọn hắn hư không phát ra xuất hiện một tòa cự đại hồ ấn, chậm rãi hướng bọn hắn đè ép, rơi, theo lấy đồ phu một cái rơi chữ. Hồ ấn nhanh chóng hạ xuống. Vương Hành 30 người liên thủ ngăn cản, nhưng Vương Đằng lúc này đã trải qua đoạn nằm, toàn thân run rẩy lên. "Ba ba, mau tới cứu ta a, Hải Nhi sắp chết." Vương Đằng mang theo tiếng khóc nước nở lớn tiếng hướng hư không kêu cha mình cầu cứu. Thiếu chủ, ngươi, tranh thủ thời gian, đi, chúng ta coi như liều chết, cũng sẽ giúp ngươi." Đỉnh, lấy Vương hoành bọn hắn vừa ăn tận lực lấy chân tiến ấn, vừa hướng Vương Đằng nói ra. "Ha ha ha, tại bản tọa hồ khiếu trấn tiên ấn trấn áp xuống, còn nghĩ đào tẩu? Nếu quả thật bị các ngươi mấy cái run rế chạy trốn, Cái kia bản tọa đồ phu tên liền như vậy vứt bỏ. Đồ phu một mặt nội ý, mấy cái run dế tại Hắn Chấn Thiên ấn dưới còn muốn chạy trốn, đây là đối với hắn cực lớn vũ nhục. Diệt. Oen. Pha lê vỡ vụn thanh âm truyền ra, vương hoành đám người nâng lên vòng phòng hộ nát, Chấn Thiên ấn nháy mắt đem quang tráo ép bằng. "À, ba ba, cứu ta vương đằng cái kia không cam lòng thanh âm gọi ra, lời còn chưa nói hết, liền như vậy vẫn diệt." Dừng tay. "A. Tiểu Tặc, dám giết bản tọa chi tử, bản tọa muốn ngươi lên mạng." Hư không truyền đến một cỗ phẫn nộ, lại trột lẫn lấy bi thương thanh âm. "La." Vương gia tộc trưởng Vương Ngạn bằng mang theo trong tộc trưởng lao chạy đến, nhưng lại đuổi đến cái tình mình. Đi mau, Vương gia người đến, bọn hắn giết chết Vương gia thiếu chủ, Vương gia tộc trưởng sẽ không từ bỏ ý đồ, này các loại chiến đấu không phải chúng ta có thể quan sát. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Đi mau, không nên bị thai hòa đến. Trên đường cái quần chúng vây xem dọa nhau nhau mà chạy. Lúc này, thư không phát ra xuất hiện hai cỗ chí tôn chúa tể uy áp, cùng ba cỗ thiên tôn chúa tể uy thế, còn có một cỗ nửa bước vô thượng đại đạo uy áp. Nửa ngày, không trung xuất hiện 6 bóng người, một vị râu bạc trắng tóc trắng lão giả, năm vị trung niên nam tử thân ảnh Các ngươi người nào? Tại sao dám giết ta vương gia thiếu chủ? Lão giả đầu tiên mở miệng vấn đạo, dám trạm giết con ta, bản tọa để cho các ngươi đều chôn cùng. Một người mặc đạo bào tím bẩm, đầu đội linh quan, một mặt hung thần chi khí trung niên nam tử nộ khí trung thiên. Người này chính là vương đằng cha, vương ngạn bằng. Nha. Hạch tâm lực lượng dốc toàn bộ lực lượng rồi. Đế Thiên ngồi ngay ngắn ở tuyết kỷ lần trên lưng, một bức ăn chơi thiếu gia bộ dáng dương xuất hiện đi ra. Bản tôn mệt mỏi, sát thần, tham lang, dạ ma, các ngươi đi giúp đô phu. Đế Thiên lúc này cũng không tâm tư gì xem náo nhiệt. Mà ma tôn trọng lâu bốn người trước đó không chen vào tay, bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể ở một bên thấy. Điện hạ, thuộc hạ một cái người có thể giải quyết. Đồ phu thu lên chơi tầm, cãi cọ một thanh. Tần. Đế Thiên nghiêng mắt thấy một chút tần vô đạo. Thần vô đạo lĩnh hội biết rõ Đế Thiên sinh khí, vội vàng nói ra. Tốc chiến tốc thắng. Là bốn người đồng thời hồi phục, hai chân đặt mạnh, hướng hư không bay đi. Các ngươi vẫn là người nào? Tại Ngọc Thành dám can đảm như thế không coi ai ra gì. Ông tổ nhà họ Vương, Vương Tư Đạo lần thứ hai vẫn đạo. Chúng ta là người nào? Các ngươi không cần biết rõ. Muốn trách thì trách, các ngươi vương gia thiếu chủ chọc tiêu không chọc nổi người. Tham Lang mặt không biểu tình hướng về phía vương gia sáu người nói ra, sau đó liền phát động công kích. Thánh Lang huy ngân trảm, vô thượng trấn thiên ấn, Quân ma luận vũ, thí thần, lây trời. Cái gì? Lại là bốn cái tiếp cận nửa bước vô thượng đại đạo cường giả, gặp uy lực của nó, Vương Tư Đạo bật người cảm giác được không đúng. Mau mau kết trận, bằng không thì chúng ta vương gia hôm nay sẽ phải liền như vậy vẫn diệt. Là, lấy được lão tổ truyền âm, cái khác năm người cũng cảm thấy bây giờ là sinh tử tồn vong thời khắc, hai tay nhanh chóng biến hóa thủ thế. Ngự Thiên đại trận, sáu người cùng tiêu lên tiêu đạo, chỉ thấy một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam, cấp tốc lấy sáu người làm trung tâm, bắt đầu khép lại, đem sáu người bảo hộ ở trung tâm. Vương gia phòng ngự lại trận, đây là ai có thể có mạnh như thế? tự nhiên bức ra ông tổ nhà họ Vương xuất động. Ha ha ha, Vương gia hôm nay muốn tổn thương căn cơ, hôm nay một quà, ta trần gia liền là tam đại gia tộc đứng đầu. Ngọc Thành Trần gia cùng Bạch gia tộc trưởng cảm thụ đến uy thế như thế, đều khai tâm hướng chiến đấu địa phương bay đi. Muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái nào tộc cường giả đang cùng Vương gia chiến đấu? Mà ở Ngọc Thành đạo chủ phủ Ngọc vô kiếm, vậy cảm ứng được khổng lồ đánh nhau khí tức theo bốn cố cường đại uy lực đến xem, vương gia khẳng định không ngăn cản được. ai? cái này vương gia tuy nói ngày thường không coi ai ra gì, nhưng tốt xấu cũng là tại bản chủ quản hạt chi địa sinh tồn. hôm nay bản chủ liền giúp các ngươi một tay, hy vọng về sau có thể có thay đổi a. ngọc vô kiếm nói xong, liền trốn vào trong hư không. Hừ. chỉ là tiểu trận cũng muốn ngăn cản chúng ta bốn người liên thủ công kích, đơn giản người xi si nói nộ. cho bản tòa phá. sát thần khinh miệt nói ra. theo lấy sát thần một cái chữ phá, bốn người đồng thời tăng lớn lực đạo. bảnh. chi chi vô số vết rách bò tới lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên. Ba ngự thiên đại trận không trèo chống bao lâu, liền triệt để phá. Nhưng sát thần bọn hắn bốn người công kích cũng vì đình chỉ, mà là hoàn toàn như trước đây tấn công về phía Vương Tư Đạo các loại sáu người. Phốc phốc, a sát thần bốn người liên thủ lần đầu công kích qua đi, thưa không chỉ lưu lại ba bóng người, một cái là ông tổ nhà họ Vương, một cái là Vương gia gia chủ Vương ngạn Bằng, cái cuối cùng là Vương gia đại trưởng lão. Cái khác ba cái thiên tôn chúa tể cường giả nháy mắt hồi phi yên diệt. Ba người bưng bít lấy ngực, thở hừng hực. Các hạ, chúng ta tài nghệ không bằng người, hôm nay ta Vương gia nhận thua, đến đây dừng tay làm được. Vương Tư Đạo kiến thức đến sát thần đám người cường hãn, nhận tuấn cúi đầu chúng ta cung chủ nói, tốc chiến tốc thắng, làm thuộc hạ có thể nào vi phạm đây? cho nên, các ngươi vẫn là luân hồi à? tiếp sau con mắt thả điểm sáng, không phải người nào đều có thể gây. tham lang nói xong, bốn người đồng thời gật đầu, kết ấn thủ thế đều là giống nhau, thi triển ra một đạo dung hợp kỹ, vô thượng đại đạo chạm. tại bốn người ngưng tụ xong, một cỗ vô thượng đại đạo uy áp bao trùm toàn bộ ngọc thành, đây là bốn người dung hợp kỹ, cũng là tất cả kỹ. lúc này, từ thương khung phía trên xuất hiện một thanh tồn tại khai thiên tư thế cự hình trường đao hư ảnh, hướng về vương gia người chém đi. Mà ở hư không bên trong vương ra ba người, gặp thương khung phía trên như thế vô thượng chi uy công kích, liền biết hiểu khó có thể ngăn cản, trong lòng đồng thời xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Ta vương ra, hôm nay vẫn vậy. Đế Thiên gặp chiến đấu sắp kết thúc rồi, liền đối với Bạch Khởi nói ra. Bạch Khởi, người trước kia cũng gọi là sát thần, hắn cũng gọi là sát thần, nhìn đến, các ngươi trên lệnh tương đối lớn à. Bạch Khởi gặp Đế Thiên như thế khẩu ngữ, nội tâm biết được Đế Thiên lời nói bên trong hàm nghĩa. Điện hạ, Bạch Khởi định bất phụ điện hạ hy vọng, chắc chắn vượt qua cùng hắn. Tần vô đạo ở một bên nghe được hai người nói chuyện với nhau, nội tâm hiện lên ngũ vị tạp trần, ám biết bản thân vừa rồi có chút vượt qua. Thí thần cung chủ làm lâu, trường kỳ đều là lên tiếng ra lệnh, bây giờ xem như đế thiên tùy tùng, chẳng cái khó có thể chuyển đổi tới. Tại đế thiên cùng Bạch Khởi nói chuyện với nhau thời điểm, mà đang trong chiến đấu sắt thần đám người, cũng không có đi đến đám người có thể nghĩ kết quả. Lúc này, chỉ nghe thấy hư không lại truyền tới một đạo thanh âm. Vô thượng thần thuần. Bành. Bành. Phất tử. Tần. Tham Lang, sát thần bốn người nổi giận, bọn hắn công kích bị người cưỡng ép chặn lại. Ma Tần vô đạo một mực đắm chìm trong đế thiên lời nói bên trong, cũng không phát hiện có người chạy đến cứu bọn hắn. Khúc Cự, nguyên lai là thí thần cung tứ đại chiến tướng, các ngươi tại sao tại bản chủ Ngọc Thành đồ sát vương ra người? Không sai, ngăn cản được sát thần bọn hắn dung hợp kỹ, liền là từ đạo chủ phụ chạy đến Ngọc vô kiếm. Ngọc vô kiếm vội vàng mà đến, ngăn trở bốn người tất sát kỹ, tự thân cũng bị vô thượng đại đạo chạm chấn thương. Ngọc vô kiếm, khó đạo ngươi cũng muốn tìm chết hay sao? Đồ phu mặc kệ mọi việc, trực tiếp nội đội đi lên. Ha ha, Tần vô đạo, ngươi cái này hộ vệ nên có chút không được xứng trước a. Đế thiên càng xem Tần vô đạo càng là bất mãn điện hạ bất giận, thuộc hạ liền giải quyết. tần vô đạo nội tâm có một vạn cái thảo nê mã đang lao nhanh, thầm nghĩ. ngọc vô kiếm, mẹ ngươi, điện hạ bản thân liền đối bản thân không có ước thúc tốt thuộc hạ, mà bản thân lại vượt qua điện hạ quyền uy, bây giờ ngươi mẹ nó lại tới cứu vương ra. hắn lúc này nội tâm cực độ phẫn nộ, vô thượng đại đạo đỉnh phong thực lực cuộn bay lên. ngọc vô kiếm, ngươi tự tìm cái chết. tần vô đạo không hề nghĩ ngợi, đối hư không bốn người liền là một trường. theo lấy tần vô đạo phẫn nộ một trường, tức khắc thiên địa biến sắc, cuốn phong tụ đột nhiên, một cỗ mang theo đại đạo thần uy trường ấn hướng hư không bốn người công kích. a chọc ta vong bậy a ta không cam tâm phốc thử cái gì vô thượng đại đạo cảnh giới cường giả uy lực như thế ngọc thành không ai cả nổi cái này vương gia vẫn là chọc tới người nào trong hư không trần bạch hai nhà nội tâm nghĩ mà sợ tần vô đạo phẫn nộ một trường đem vương gia ba người giết sát liên đối ngọc vô kiếm cũng là nhận cực độ trọng thương vô đạo cung chủ ngọc mu không có ác ý chỉ là tới xem xét rốt cuộc là người nào tại ngọc thành như thế lại chiến cứu bọn hắn vốn là muốn hiểu rõ nguyên do sự việc ngọc vô kiếm vết thương trọng chất hướng về phía tần vô đạo nói rõ tồn tại thử ngọc vô kiếm hôm nay ngươi không nên tới, dù cho ngươi mới vừa đột phá vô thượng đại đạo thì phải làm thế nào đây? Tần vô đạo vốn là người hiếu sát, từ khi đột phá đến vô thượng đại đạo đỉnh phong lúc, đáng ra hắn người xuất thủ không nhiều. Nhưng hôm nay, ai kêu ngọc vô kiếm đụng trên họng xuống đây? Tần vô đạo nói xong, phi thân bay lên không, liền muốn lại ra một trường đem hắn diệt sát. Quên đi thôi, tất nhiên người vương gia đã chết, bản tôn cũng mệt mỏi, Diệp Tử Đàn, tìm địa phương nghỉ ngơi. Đế Thiên thanh nghiêm văn lên, lại mang theo không cho cự tuyệt giọng điệu nói ra. Không giết ngọc vô kiếm, Đế Thiên là xem ở hạ giới ngọc trường phong bí cảnh trên mặt mũi, hắn tổng cảm giác được cái này cả hai có cái gì liên quan là điện hạ, Diệp Tử đàn tiến lên dẫn đường, Tần Vô Đạo mới vừa bay vào hư không, nhưng nghe gặp Đế Thiên thanh âm sau, trong khoảnh khắc sẽ đến Đế Thiên trước mặt, không người nói ra là điện hạ, theo lấy lại nhìn về phía hư không, Ngọc Vô Kiếm, hy vọng đừng có lần sau bằng không thì ngươi toàn bộ hạo hãn đạo châu đều khó giữ được. Thừa, Đế Thiên cười tuyết kỳ lân đi xa, cũng không có gọi sát thần bọn hắn đi diệt tộc. Dù sao Vương Gia Cường giả diệt tất cả, mặc kệ làm sao phát triển vậy uy hiếp không được hắn, chúng chi còn có cái khác hai đại gia tộc đây, mà Tần Vô Đạo hất lên ống tay áo đi theo đế thiên bước chân đi một mực ở hư không sắt thần bốn người vậy vội vàng tiến đến điện hạ người này rốt cuộc là người nào thế mà nhường vô thượng đại đạo đỉnh phong thần vô đạo cung kính như thế chẳng lẽ là đế tộc người ai bản chủ liền không nên tới còn tốt hắn hôm nay không có sát tâm bằng không thì ta ngọc tộc cũng sẽ trở thành cái thứ hai vương gia ngọc vũ kiếm một người đứng ở hư không thầm nghĩ lên ông ông theo lấy hai nói tiếng vang hư không lần thứ hai xuất hiện hai bóng người chính là trần bạch hai nhà tộc trưởng đạo chủ kẻ này là người nào đúng vậy a đạo chủ ngài có thể nhận biết Ngọc vô kiếm cái kia trắng bệch sắc mặt nhìn về phía hai người, gặp hắn hỏi thăm Đế Thiên sự tình. Tuy nói hắn cũng là suy đoán, nhưng hắn muốn thích hợp gõ một chút, tránh gọi bọn hắn lần thứ hai bước vương ra theo gót. Kẻ này hẳn là Đế tộc chủ mạch người thừa kế, không phải sẽ không an bài thí thần cung làm hộ vệ. Cái gì? Đế tộc chủ mạch người thừa kế, chủ mạch người thừa kế không được là ở mấy vạn năm trước liền biến mất sao? Đúng vậy, A đạo chủ, có thể hay không là Đế tộc chi mạch người thừa kế? Trần, bạch hai gia tộc dài không thể tin nói ra. Ha ha. Đế tộc chi mạch người thừa kế có thể dùng không dậy nổi thí thần cung đến sung làm hộ vệ, thí thần cung chính là đế tộc Thái Hạ ngoại bộ hạch tâm tam đại thế lực đứng đầu, hắn thực lực tương đương với đế tộc một cái chi mạch. Các ngươi không nhìn thấy thiếu niên kia bên người năm vị cực kỳ mỹ diễm động nhân nữ từ sao? Các nàng trong đó một vị chính là Triều Phượng các các chủ diệp tử đàn, cùng thủ hạ tiên, mỹ, Yêu, nhiều thứ đại thiên nữ. Đế tộc như thế nào lại dùng hai cái có thể so với chi mạch ngoại bộ thế lực đi thủ vệ một cái chi mạch người thừa kế. Ngọc Vũ kiếm tuy nói là phân tích cho bọn hắn nghe, nhưng bản thân lại làm sao không phải phân tích cùng phỏng đoán. Không có nghĩ rằng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 Đế Thiên đứng chắp tay, đứng ở phục cổ thức lầu các phía trước cửa sổ, sau lưng quỷ tần vô đạo, sát thần, tham lang, giả ma các loại năm người, Diệp Tử đàn cùng tiên, mị, yêu, nhiêu năm người thì là đứng ở Đế Thiên hai bên, hai tay mười ngón nắm chặt đặt ở phần bụng, túi đầu, giống như là chờ đợi Đế Thiên báo tố. Ma Ma tôn, Bạch Khởi bọn bốn người trải qua qua lần này một trận chiến, tự biết thực lực quá kém, đi theo Đế Thiên bên người sẽ trở thành vương diễu, chủ động thân thỉnh đi tinh giới trong không gian tu luyện đi. Lúc này, đứng ở phía trước cửa sổ Đế Thiên, cái kia vô tận thượng vị giả khí tức phát ra, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên. Tân vô đạo, ngươi là cảm thấy bản tôn là một cái tiểu hài, cho nên tại khiêu chiến bản tôn quyền uy, thuộc hạ không dám. Tân vô đạo lập tức trả lời. Tân vô đạo tự thân cùng tứ đại chiến tướng, lúc này đầy người lạnh mồ hôi, đều tại thầm than. Điện hạ thánh hoàng chúa tể cảnh giới thực lực lại có như thế cường đại khí trạng, có thể bọn hắn lại không biết là đế thiên khí trạng đến từ hệ thống, tại hệ thống bỏ ra 100 vạn khí vật điểm, mua một phút vô thượng thủy tổ cảnh giới uy áp. Đế thiên mục đích chính là muốn chấn nhiếp Tân vô đạo đám người, xem như hắn thuộc hạ, nhất định phải được nói gì nghe đấy, tuyệt đối không cho phép bởi vì hắn thực lực không cao, liền lá mặt lá trái là thật không dám đây, hay là bởi vì đế tộc đối với người tần tộc có ân, bị cái này đại đạo chói buộc. Điện hạ bất giận, vô đạo đã bị thái hậu an bài bảo hộ vệ điện hạ, cái kia vô đạo sinh là điện hạ người, chết cũng là điện hạ chi hồn, vô đạo trung tâm, đại đạo có thể thấy được. Chúng ta cũng là như thế, nhìn điện hạ khai ân. Tại tần vô đạo nói xong, Đồ Phu bọn bốn người đồng thời mở miệng đạo. Bản tôn nhường trọng lâu bọn hắn tham dự chiến đấu, tự nhiên có bản tôn dục ý, các ngươi như thế công nhiên vi phạm, đây là đang khiêu khích sao? Điện hạ bất giận, Đồ Phu chỉ là nhất thời hứng thú lên, đây là Đồ Phu một người sai, Đồ Phu nguyện ý gánh chịu. Đổ Phu rốt cục biết rõ đế thiên vì cái gì nổi giận. Ngay từ đầu gặp tần vô đạo cùng sát thần, tham lang, giả ma bốn người quỳ địa thỉnh tội, hắn lại không biết làm sao, nhưng vậy quỳ theo phía dưới, liền là không biết nguyên nhân ở nơi này bốn người bên trong. Tuy nói đổ phu thực lực cường hãn, nhưng đầu óc, chúng ta nguyện ý cùng nhau gánh chịu. Tham lang các loại ba người vội vàng nói ra, không, điện hạ, bọn hắn bốn người là thuộc hạ người, phạm sai lầm là bởi vì thuộc hạ không có ước thúc tốt, cho nên có lẽ từ thuộc hạ đến gánh chịu. Tần vô đạo lúc này làm lên một cái người lãnh đạo gương tốt, ha ha, đỉnh đoàn kết ta. Tất nhiên đều cấp lấy đánh chịu, cái kia vì các ngươi đoàn kết, đợi về đế tộc sau, mỗi người đi đại đạo lôi sơn thụ hình 30 đạo đại đạo thiên lôi, chỉ có thể dùng nhục thân kháng, không cho phép dùng bất luận cái gì lực lượng ngăn cản. Đại đạo lôi sơn là đế tộc phạm nhân sai thụ hình chi địa, đế thiên cũng là nghe nói tộc nhân nói lên qua, cũng không biết rõ tại gì phương đại đạo lôi sơn thiên lôi, đồng dạng đệ tử liền 3 năm đạo thiên lôi đều chịu không được, lần này phạt bọn hắn lại là 30 đạo đế thiên muốn tại đế tộc dừng chân, phải có bản thân nội tình. Hắn nghi muốn thí thần cung triệt đệ biến thành bản thân tư thuộc, cho nên mượn lần này việc nhỏ mở rộng cái gọi là tâm không hung ác đứng không vững đồng dạng cũng muốn mượn nhờ Tần Vô Đạo bọn người ở tại toàn bộ đế tộc Lập Uy. Tuy nói Đại Đạo Lôi Sơn đối với những người khác tới nói là hoảng sợ chi địa, vốn lấy bọn hắn năm người cường đại nhục thân, khẳng định là không có vấn đề đơn giản liền là ở trên giường nằm cái mấy ngày thôi, thế nhưng loại đau đớn lại có thể cho người khó có thể quên. Bọn hắn năm người tuy nói rất chống đối loại hình phạt này, nhưng ai nhường đổ phu phạm sai lầm đây, nếu như về sau muốn đi theo Đế Thiên, nhất định phải tiếp nhận sự phạt, cho nên chúng ta nguyện thụ lại phạt. Đại Đạo Lôi Sơn, năm người ngậm lại, vậy liền toàn thân đánh hạm. Hừ, tất nhiên trở thành ta Đế Thiên người. Như vậy bản tôn hy vọng các ngươi bảo vệ tốt quý củ. Bản tôn tuy nói trước mắt thực lực không mạnh, nhưng về sau ta, tuyệt đối là các ngươi theo không kịp. đương nhiên, trung tâm với bản tôn người, giúp đỡ bọn ngươi đột phá bây giờ cảnh giới, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Bản tôn thậm chí có thể cho các ngươi đứng cao hơn. Khả năng các ngươi sẽ cảm thấy bản tôn dựa vào cái gì nói lớn lối như thế, nhưng ta không cần hướng các ngươi giải thích, có thể tiếp nhận ta đế thiên quý củ, Vậy liền lưu lại, không thể tiếp nhận, cho bản tôn chạy trở về đế tộc. Đế thiên nói xong, song thần thể bật người mở ra, nháy mắt, đế thiên sau lưng xuất hiện một thần một ma hai đạo vô thượng thần uy hư ảnh phát ra lóa mắt quang mang đánh cùm cái bàn tay vẽ một bánh đế thiên tại trước mặt bọn hắn dương xuất hiện hoàn mỹ đến cực điểm thuộc hạ thể sống chết hiệu trung điện hạ song thần thể vừa ra ngay cả diệp tử đàn các nàng năm người đều quy điện cùng tần vô đạo đám người cùng một chỗ biểu thị trung tâm ẩn ngấp trong hư không bảo hộ đạo nhân đồng dạng bị một màn này khiếp sợ đến nguyên lai chủ thượng nói là thật thiên điện hạ thế mà thật nắm giữ mà đã 3.000 thần thể đứng đầu song sinh thần thể nhìn đến ta tần tộc người là muốn gõ một chút không phải về sau thiên điện hạ cầm quyền liền lấy điện hạ thủ đoạn như thế tần tộc ngày tháng sau đó sợ là không tốt qua Đế Thiên thấy hiệu quả đã đạt đến, liền thu lên xong thần thể, cùng vô thượng thủy tổ áp. Nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói tới lời nói, đều đứng lên đi. bản tôn mệt mỏi, Tử Đan liền đi chuẩn bị cho điện hạ tắm rửa đồ vật. Diệp Tử Đan nói xong, mang theo tiên, Mị, Yêu, nhiều đi ra. Mà Tần vô đạo năm người cũng liền lui tại cửa ra vào, nhưng lại tại Tần vô đạo mới ra Đế Thiên gian phòng sau. Náo Hải xuất hiện một đạo quen thuộc lại bá khí thanh âm. Đến hư không. Cái này đạo thanh âm không có dư thừa mà nói, nhưng lại cho người cảm giác không cho cự tuyệt. Bốn người các ngươi bảo vệ tốt điện hạ, bà tọa đi xem một chút xung quanh tình huống. Khi nghe đến cái kia đạo thanh âm sau, Tần vô đạo liền cùng đồ phu bọn hắn bốn người phân phó một thành, sau đó liền biến mất ở nguyên địa. Hạo hán đạo châu một trăm vạn trượng cao không bên trên, tại Tần vô đạo hiện thân sau, đối diện xuất hiện một đạo thân xuyên đạo bảo màu tím, mái tóc màu đen rối tung, mọc ra quan công loạn nam tử. Nhìn thấy người này sau, Tần vô đạo nội tâm kích động, toàn thân run rẩy, nhưng lời đến khoẹt miệng lại bị nuốt xuống, mặt mũi tràn đầy mang theo nghi vấn nhìn chằm chằm cái kia theo dõi hắn. Vô đạo, ta biết do ngươi có rất nhiều nghi vấn, ngươi trước đem trái tim bình tĩnh xuống tới, nghe ta từ từ nói. Tộc trưởng, Tần vô đạo hô một thành lại bị hắn khoát tay ngăn lại, ý tứ chờ hắn trước tiên nói xong. Ta tại một trận chiến kia bên trong, vốn nên chết đi, nhưng đang ở ta cùng lôi, tiêu hai tộc tộc trưởng chiến đấu đến kết thúc lúc, liền được ta tiếp cận tử vong thời điểm. đế tộc đương đại thái hạo đế tiêu ra mặt, hắn nhớ tới ta cùng hắn giao tình, không đành lòng gặp tần tộc diệt vong, liền đem ta từ kề cận cái chết kéo về. Ta dù chưa chết, nhưng cũng ở đó trong chiến đấu chịu nghiêm trọng đạo thương, tại ta bế quan chữa thương trước đó. ta thỉnh cầu đế tộc xuất thủ cứu vớt tộc, lúc ấy đế tộc thái hạo cũng không đáp ứng, mà đế tiêu bận tâm ta cùng hắn trong lúc đó tình nghĩa, thuyết phục đế tộc xuất thủ. Ta không cam lòng tần tộc diệt tuyệt, bởi vì tần tộc còn có ngươi cùng Vũ Nhi, thế hệ tuổi trẻ, chỉ ngươi cùng Vũ Nhi tư chất là mạnh nhất. Mà Vũ Nhi lại tại lão tổ bị giết sau đó, lôi, tiêu hai tộc lão tổ, thế mà không muốn mặt mò, xuất thủ đem hắn trấn sát. Tại Vũ Nhi muốn tiêu tán thời điểm, ta dùng vô thượng bí pháp đem hắn đưa vào luân hồi, cụ thể cái nào vũ trụ, ta lúc ấy đang cùng bọn hắn chiến đấu, cũng không nhìn kỹ. Tuy nói tần tộc bây giờ là dựa vào phụ thuộc đế tộc mà sống, nhưng đến thiếu bây giờ tồn tại chí tôn vũ trụ, mà đế tộc từ khi đế tiêu cầm quyền sau, cũng không có tận lực chèn ép ta tần tộc, đãi ngộ đều giống như đế tộc chi mã. Ta tần tộc còn có các ngươi hai cái thần thể tồn tại, báo thủ thời cơ chắc chắn sẽ có. Đợi Vũ Nhi lúc trở lại, liền là ta tần tộc báo thủ chi ngày, đến lúc đó chủ thượng cũng sẽ hiệp trợ ta tần tộc người này tên là Tần Đạo Tiên, nguyên tần tộc tộc trưởng, bị đế tiêu cứu sau, một mực ở đế tộc tu dưỡng đạo đường, vạn năm trước khôi phục, đồng thời tu vi còn có đột phá đang ở tần đạo tiên nói xong dừng lại thời điểm, Tần Vô Đạo mở miệng. Chủ thượng. Khó đạo thái hạ hắn. Gặp Tần Vô Đạo tại lung tung suy đoán, Tần Đạo Tiên bật người xuất thủ ngăn cản, vậy biết do hắn muốn nói cái gì. Ha ha, không cần kinh ngạc, đây là ta bản thân phát hạ đại đạo lời thể thừa nhận không có nhận bất luận cái gì bức bách. Chủ thượng đối đại ta như huynh đệ, là ta bản thân kiên trì, mặc kệ tần tộc về sau có thể hay không rửa sạch đủ nhã, đế tộc mãi mãi cũng là tần tộc chủ nhân. Hy vọng điểm ấy ngươi có thể thâm căn cố đế ở trong lòng. Tần vô Đạo gặp Tần Đạo Thiên nói như thế, hắn lại ngoài ý muốn không có phản bác, bởi vì hắn nói là lời nói thật. Tại đế tộc, tài nguyên tu luyện sử dụng, chưa từng có cái gì dòng họ phân chia, đều là đối xử như nhau. Mà đế tộc lại là bọn hắn toàn bộ tần tộc nhân nhân cứu mạng, hiệu chung cũng là bình thường. Chứng chi đế tộc cũng là một cái minh chủ, đang ra hắn tần tộc đi bán mệnh cho nên tộc trưởng ngươi lần này tới là vì thiên điện hạ gặp tần đạo tiên nói nhiều như vậy tần vô đạo cũng hiểu những lời này hãng nghĩa không sai lúc đầu chủ thượng là an bài đế tộc chủ mạch một vị lao tổ rời núi vì thiên điện hạ hộ đạo là ta tự để cử mình đến dù sao đang đế tộc tu dưỡng đạo thương bỏ ra không được thiếu tài nguyên dù sao cũng phải vì đế tộc làm chút cái gì cho nên vô đạo ngươi phải nhớ kỹ tuy nói ta tần tộc cùng đế tộc cùng là pháp tắc chi tộc nhưng chúng ta đều muốn biết rõ một cái đạo lý ân nhân cứu mạng làm dũng tuyển tương báo chúng chi là cứu vớt ta toàn bộ tần tộc. Thiên Điện Hạ là chủ thượng để ý nhất một cái văn mối, lại là hắn tăng tôn, lại tăng thêm Thiên Điện Hạ bản thân thì có song thần thể, đây là đế tộc tương lai, làm sao không phải là ta tần tộc tương lai đây? Ngươi tuy là Điện Hạ bên ngoài bảo hộ đạo nhân, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi tồn tại chính là vì Điện Hạ ngăn đau mà đến, liền song chủ thượng đối tần tộc tín nhiệm, các ngươi vậy không thể để cho Thiên Điện Hạ nhận một tia tổn thương. Mà ta thì hội một mực ở chỗ tối, chỉ cần lao tổ cấp không ra, ta là sẽ không xuất thủ. Cho nên tần đạo thiên còn chưa nói xong, thần vô đạo tiếp lại nói đạo. Mời tộc trưởng yên tâm, chỉ cần vô đạo tại, không người nào có thể làm bị thương Điện Hạ chứ phi vô đạo bỏ mình nghe nói tần vô đạo như thế mà nói tần đạo thiên hải lòng gật gật đầu tuy nói bảo hộ điện hạ là trách nhiệm nhưng ta cũng không hy vọng ngươi có việc dù sao tần tộc thiên tại không nhiều lắm có thể hay không trở lại đình phong, còn phải dựa vào các ngươi tần đạo thiên nói xong liền đúng lấy tần vô đạo vung tay lên một cỗ vô thượng đại đạo pháp tác lực đem hắn đẩy ra trong khoảnh khắc tần vô đạo liền trở về đế thiên ở lại lầu các ngoài cửa xem chuyện hay mạnh gầu thạ và hài hước mời đọc chương một trăm hà chi sâm bí cảnh sắp xuất hiện hạo han đạo châu ngọc thành đạo dục tiên cư bên trong tới đây nghỉ chân người rất nhiều Tuy nói này địa tiêu phí đắt đỏ, nhưng tu giả đều là trải qua vô cầu vô thuốc sinh hoạt, một lòng hướng đạo, truy cầu cảnh giới mới là bọn hắn truy cầu. Đối với tiền tài, không phải rất nhìn trọng, trừ phi là vô cùng tốt tài nguyên tu luyện, bọn hắn sẽ liều mạng tranh đoạt. Nghe nói sao? Hôm qua Ngọc Thành ông tổ nhà họ Vương, gia chủ cùng trưởng lão đều người bị giết, mà Vương gia thế lực bị bạch ra, Trần gia suốt đêm chiếm đoạt. Cái gì? Như thế cường đại Vương gia thế mà bị diệt, ai đây có như thế cường đại? Loại sự tình này hả là người ta có thể biết được? Ta còn nghe nói, Liên đạo chủ Ngọc vô kiếm đều không cách nào ngăn cản. Nghe nói là bởi vì Vương gia thiếu chủ Vương đằng mà lên, dẫn đến toàn bộ Vương gia hủy diệt. Ha ha, liền lấy Vương đằng cái kia hoàn khố tính cách, lại bá đạo lại ngông cuồng, cũng liền trước đó tại Ngọc Thành không ai dám trêu chọc, bây giờ bị diệt. Ta đoán chừng Vương đằng là trọc phải bất hủ thế lực, cho nên đạo chủ mới không cách nào nhúng tay. Ha ha, cái này Vương gia cũng nên, Vương đằng ỷ vào nhà mình thế lực, tại Ngọc Thành hành hành bá đạo, bây giờ bị diệt, Ngọc Thành rốt cục thanh tịnh. Đến, chúc mừng một chút, đi một cái, các huynh đệ. Đạo dục tiên cơ đại sảnh bên trong, một số tại Ngọc Thành thí luyện tán tu, top 5 top 3 kết giao cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận Ngọc Thành thị phi. Ai, không được trò chuyện những cái này cùng ta nhóm không quan hệ sự tình. Ta còn nghe nói, Ngọc Thành Mạc Hà Chi xâm 3 ngày sau sẽ có Thiên Tôn Chúa Tể bí cảnh xuất thế, đến lúc đó ca mấy cái cùng đi tìm kiếm. Tốt, liền chúng ta mà nói, Tu Vi tại Thánh Tôn Chúa Tể cảnh giới, cũng chỉ có thể dựa vào những cái này bí cảnh đến thành tựu một chút. Bằng không thì, không có tài nguyên cùng cao nhân chỉ điểm, muốn cao hơn một bước đó là khó càng thêm khó à? Cách, cách, cách, cách một trận tiếng bước chân từ hành lang bên trên truyền đến. Cầm đầu thanh niên nam tử càng là xinh đẹp, sau lưng đi theo năm nam năm nữ, nam một mặt sát khí, nữ mềm mại xinh đẹp. À, đến sớm không bằng đến sảo. Bản tôn hôm qua vừa tới, bây giờ thì có bí cảnh hiện thế. Quên lại nói, có bí mật hoàn cảnh phương, thì có khí vận chi tử xuất hiện. Nhìn đến bản tôn giao hẹn một tới, từ trên lầu xuống tới chính là đế thiên đám người, không có nghĩ rằng, mới vừa rồi đến chỉ nghe thấy có bí cảnh hiện thế, đế thiên không khỏi cười lạnh một tiếng. Tham lang, ngươi đi tra một chút cái kia bí cảnh xuất thế tính chân thực. Đế thiên quay người hướng về phía tham lang nói ra, là điện hạ. Tham lang nói xong, liền biến mất ở đạo dục tiên cư. Công tử, các ngươi là phải dùng bữa ăn sao? Ra thiên cư thần thú vị thịt đạo vô cùng tốt, cần phải nếm thử. Tại Tham Lang biến mất sau, tiên cơ gã sai vật mắt sắc, xem xét Đế Thiên đám người mặc vào, liền là đại tộc đệ tử, tranh thủ thời gian đi lên hướng Đế Thiên để cử mỹ vị. Thần thú thịt coi như xong, cho bản tôn đến chút thanh đạm một chút là được rồi. Được rồi, công tử trước nhập tọa chờ chốc lát. Nói xong, gã sai vật liền đem Đế Thiên bọn hắn dẫn vào trường 10 người trên chỗ ngồi, mà dưới trướng chỉ có Đế Thiên một người. Gã sai vật lại không biết rõ tình hình, Đế Thiên dùng bữa lúc, còn lại 9 người lại không thể cùng ngồi cùng bàn, đây là đế tộc quy củ. Chủ nhân dùng bữa thời điểm, bọn hắn chỉ có thể đứng đấy, đợi sử dụng hết sau đó, đi nghỉ ngơi. Bọn hạ nhân mới có thể lần lượt dùng nữa. Nha, nhiều như vậy mỹ tiểu đương lại chỉ có thể nhìn xem chủ nhân dùng nữa. Đến, đến, đến, đến bản công tử nơi này. Bản công tử nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau cộng hưởng mỹ thực, sau đó cùng một châu nghiên cứu thảo luận một hạ nhân loại mở đầu. Hắc hắc. Lúc này, lầu hai lầu các bên cạnh gần cửa sổ một bàn, một vị tướng mạo tương đối anh tuấn, đầu đội ngọc long văn, thân mặc màu xanh tím long bảo, một mặt cười tà nhìn xem đế thiên sau lưng tiên, mỹ yêu nhiều nói ra. Nghe tối như thế sốc nội cười tà, tại lâu một đại sảnh bên trong dùng cơm khách nhân nhao nhao nhìn về phía lầu hai. Ân. Màu xanh tím long bảo, đây là bất hủ thế lực đại hạ thần triều hoàng tử phục. Nghe nói đại hạ thần triều hoàng tử phục chia làm năm loại, theo thứ tự là tử kim, màu xanh tím, tím mực, đỏ tía, tử hôi sắc. Tử kim là nhất, tím xanh kém nhất. Nhìn đến người này liền là đại hạ trừ đại hoàng tử hạ thiên hành bên ngoài, được sủng ái nhất tam hoàng tử hạ thiên mặc. Nhìn đến mấy người này phải gặp tai thương. Ai? Ngươi nói những cái này đại tộc người, ở trong tộc có bậc này mỹ nữ hầu hạ coi như xong, nhất định phải mang đi ra treo chọc thị phi. Một đám cấp thực khách thầm than, vì đó tiếc hận đại hạ thần triều lệ thuộc vào vạn vật đại đạo vực phía dưới hai cái đạo châu một trong, tên là Hạ Diệm đạo châu, chính là đại hạ thần triều quản chế. Diệp Tử Đàn nhìn về phía Đế Thiên, tựa hồ tại các loại đế thiên mệnh lệnh. Lúc này, gã sai vật vậy đem thanh đạm thức ăn bưng lên bàn, Đế Thiên kẹp một ngụm, bỏ vào trong miệng, ngai kỹ nuốt chậm sau, liền chậm rãi mở miệng. Tử Đàn, cái này con rồi ảnh hưởng bản tôn dùng cơm, ngươi đi đem hắn ném ra bên ngoài. Là, điện hạ. Nói xong, Diệp Tử Đàn sử dụng không gian pháp tắc tuấn di đi tới hạ thiên mặc trước mặt. Cái gì? Không gian pháp tắc? Các thực khách một trận giận mình. Vị công tử này vừa rồi là ở cùng ta nói chuyện sao? Diệp Tử Đàn một mặt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên Mặc. Hạ Thiên Mặc bây giờ biết được Diệp Tử Đàn cường đại sau, khoẹt miệng co giật, nhìn ra nàng sử dụng pháp tắc lực, liền biết rõ đã chúng thiết bản. Bởi vì tại toàn bộ trí tôn vũ trụ duy trì có không gian, thời gian, sinh mệnh, tử vong pháp tắc là đế tộc phù hợp. Kế Ngọc Bá Thiên sau, như có người linh ngộ, thì sẽ bị đế tộc kéo vào trận danh, mà tần tộc không có bị đoạt pháp tắc chi nguyên lúc, chính là phong pháp tắc cùng một chi pháp tắc bị đoạt sau đó dẫn đến toàn bộ tần tộc, hiện bây giờ bị hủy bỏ gió cùng một pháp tác lực đế tộc mới đưa không gian, thời gian, sinh mệnh, tử vong tứ đại pháp tác truyền cho tần tộc. Nếu như tần tộc không phải khởi nguyên bắt đầu tộc, chỉ dựa vào linh mộ, bọn hắn còn không biết đạo muốn tới kỳ năm ngựa tràng, mới có thể đến bây giờ cảnh giới. Khởi nguyên chủng tộc pháp tác chi nguyên bị đoạn, đời này đừng đi nghĩ siêu việt bất hủ thế lực, trừ phi mở ra lối riêng đây chính là tiên thiên chủng tộc cùng hậu tiên khác biệt, ngươi muốn siêu việt khởi nguyên chủng tộc, phải có phi thường tốt thiên phú cùng linh mộ. Loại người này ước vạn năm cũng khó xuất hiện một cái, liền giống với hoang cổ thời kỳ ngọc bá tiên, hắn liền là loại người này làm sao bị người cắt ngang, dẫn đến thân tử đạo tiêu. kéo xa, chúng ta hay là trở về đến điểm bắt đầu. tại hạ lắm miệng, nhìn cô nương thứ lỗi. hạ thiên mặc mặc dù háo sắc, nhưng hắn không ngu. nhà ta điện hạ dùng cấm lúc, không thích có con rồi tại, cho nên gọi ta đến đuổi đi. nói diệp tử đàn liền muốn đem hắn ném ra bên ngoài, ai ngờ, cô nương, tam hoàng tử nếu như đã nói xin lỗi, lão hủ cảm thấy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. vừa dứt lời, trong hư không một đạo thương lão nhân ảnh đi ra. người này là một cái lão đầu, râu bạc trắng tóc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận phớt giống như tiên nhân đắc đạo đồng dạng đứng ở hư không hắn là hạ thiên mặc người hộ đạo độc chí tôn vạn hạ quần thực lực tại nửa bước đại đạo cảnh giới một thân độc công danh mãn vạn vật đại đạo vực. hừ vẫn chưa ra khỏi một bước kia cũng dám ở bản cung trước mặt khoe khoang không gian giam cầm diệp tử đàn mới vừa nói xong liền thi triển không gian pháp tắc giam cầm hạ thiên mặc cùng vạn hạ quần không gian nháy mắt hai người xung quanh không gian bị động lại ở dẫn đến hai người động đều không động được chỉ có con mắt cùng miệng có thể động mà vạn hạ quần muốn dùng miệng thổi ra khí độc làm sao không khí không được lưu thông khí độc không cách nào làm chản vô dụng đế tộc cứ như vậy ủy thế hiếp người sao Chúng chi cái này còn không phải đế tộc địa bàn bên trên, mà nói đều không cho nói. Hạ Thiên Mặc lúc đầu gặp người hộ đạo đến, coi là có thể khỏi bị nhục nhã, kết quả hay là bị cầm giữ, tất cả vừa muốn phải lấy ngôn ngữ công kích, muốn cho Diệp Tử đàn để ý đế tộc mật núi, liền đem hắn thả. Nói chuyện không người quả người, nhưng ngôn ngôn từ ảnh hưởng đến điện hạ dùng cơm, lại tăng thêm vu hàm đế tộc, cho nên các ngươi vẫn là đi tinh không du lượn à? Không gian pha toái. Lên ken một trận pha lê vỡ tan thanh âm vang lên, Hạ Thiên Mặc cùng Vạn Hạc quần bên người không rắn nát, mà bọn hắn một mực duy trì vừa rồi tư thế, rơi vào tinh không bên trong. Tại hai người tiến vào trong tinh không sau, không gian tự động chữa trị. Điện hạ, con rồi đã trải qua rồi đi. Diệp Tử Đàn đi tới Đế Thiên trước mặt phục mệnh. Ân. Làm không sai. Đế Thiên hoàn toàn như trước đây ở đó ăn say xương lành. Nguyên lai là đế tộc người, nghe nói đế tộc có tứ đại hạ hoàng, thập đại hạ quân, 28 vị hạ vương, không biết đạo người này là đế tộc cái nào vị hạ hoàng. Ngươi làm sao biết là hạ hoàng? Đế tộc hạ hoàng sẽ đến này các loại viên đạn chi địa. Ngươi có chỗ không biết, tại đế tộc chỉ có hạ hoàng xuất hành mới có này các loại chiến trận, đồng dạng hạ quân xuất hành cũng liền 3 năm cái hộ vệ.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 Diệp tộc, trí tôn vũ trụ, vạn vật đại đạo vực. Diệp tộc, trước đó lục đại khởi nguyên một trong chủng tộc đại tộc, hiện bây giờ nhưng ngay cả một cái đại đạo vực trường khống tư cách đều không có. Diệp tộc từ khi bị lôi tiêu hai tộc công liên tiếp đánh rất thần đàn sau một mực căn nhà nhỏ bé tại vạn vật đại đạo vực nội, tuy nói rơi xuống thần đàn nhưng chết gầy lạc đà, hán thủy trung so ngựa lớn, bây giờ không thể trở thành đỉnh trôi thực vật, lại vẫn là thuộc về bất hủ thế lực. Tại toàn bộ vạn vật đại đạo vực nội, Diệp tộc chiếm cứ một phần năm, liền được tại đại đạo vực nội còn có bốn tộc cùng năng hàng. Tại ngũ đại bất hủ thế lực phía dưới vạn vật đại đạo vực nội sinh tồn bát đại hoang cổ thế lực hai mươi thượng cổ thế lực cái khác to to nhỏ nhỏ thế lực vô số kể bởi vậy có thể thấy được vạn vật đại đạo vực mênh mông bát át chỉ là diệp tộc chiếm diện tích thì có một trăm vạn cây số lúc này diệp tộc trong tộc một cái phát ra nồng đậm thần linh chi khí lại mang theo vô thượng trận văn trong đại điện một cái nho nhã hiển hòa người nam tử người mặc thanh lam cẩm bảo trong điện qua qua lại lại đi lại người này chính là bây giờ diệp tộc tộc trưởng diệp trưởng sinh tộc trưởng thiên nữ điện hạ đến bên ngoài đại điện truyền đến một cái hạ nhân người bẩm báo kẹt kẹt tiếng đẩy cửa vang lên một cái vóc người cao gầy, ăn mặc một bộ tơ lụa bạch tì lì, phát họa ra nàng cái kia có lồi có lõm dáng người, trắng non tấu sáng lên da thịt, hợp với cực đẹp ngũ quan, nữ tử này đẹp đã trải qua vô phương nhận biết. Phụ thân, ngài tìm ta. một giọng nói ngọt ngào nhu hòa thanh âm vang lên. Ân, tính nhã tới rồi. Diệp Trường Sinh dừng lại bước chân, đối với hắn nữ nhi Diệp tính Nhã gật gật đầu. Không biết phụ thân gọi ta tới có thể có cái gì sự tình. Diệp tính Nhã lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc. Tĩnh Nhã, chúng ta Diệp tộc từ hoang cổ thời kỳ lần kia đại nạn sau, đã trải qua mấy cái kỷ nguyên cũng chưa từng chân chính hiện thế qua. Diệp tộc giấu rốt chính là vì chờ đợi, chờ đợi trong tộc nhân tài mới nổi, chờ đợi đại thế đến. Bây giờ, bây giờ thiên cơ các các chủ công bố đại thế đã đến, ta Diệp tộc là thời điểm trọng xuất hiện trí tôn vũ trụ thời cơ. Thiên nhãn bọn hắn truyền đến tin tức, nói hạo hán đạo châu ngọc thành mạc hà chi sầm sắp hiện thế vô thượng đại đạo truyền thừa bí cảnh. Mà ngươi là bây giờ Diệp gia thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất thiên kiêu, vi phụ quyết định để ngươi mang theo Diệp tộc cái khác thiên tiêu đi ra thế, tìm kiếm cái kia vô thượng đại đạo cảnh giới bí cảnh. Cái gì? Vô thượng đại đạo cảnh bí cảnh? Có thể nữ nhi nghe nói là thiên tôn chúa tể cảnh à? gặp Diệp Trường Sinh nói là vô thượng đại đạo bí cảnh, nàng cảm thấy giận mình, bởi vì chuyện này ngoại giới truyền xuôi sùng sục đều biết là Thiên Tôn Chúa Tể bí cảnh, hoang cổ thế lực trở lên gia tộc, tông môn, thánh địa đều khinh thường đối đi. Ha ha, ngươi vậy biết rõ Thiên nhãn năng lực, bọn hắn đối ngoại giò xét không có ra qua bất luận cái gì sai lầm. Diệp Trường Sinh vịn lên ống tay áo, một tay đặt sau lưng, một mặt tự tin cười khẽ. Bởi vì Thiên nhãn tại Diệp tộc khởi nguyên thời điểm liền thành lập, bọn họ là một nhóm bị Diệp tộc đổi dưỡng đi ra tổ chức tình báo. Tuy nói Thiên nhãn thực lực lớn bộ phận tại Thiên Tôn Chúa Tể cảnh giới, nhưng bọn hắn đối với tình báo trường khống. Đó là đăng phong tạo cực, vô khủng bất nhập. Hoang cổ thời kỳ lôi, tiêu hai tộc liên hợp đối diệp tộc công kích, nếu như không phải thiên nhãn cho ra tình báo kịp thời, diệp tộc có lẽ sớm bị diệt. Tuy nói có thiên nhãn tình báo, nhưng diệp tộc thực lực không chịu nổi hai cái khởi nguyên chủng tộc vây công, cho nên mới lưu lại cái này bất hủ diệp tộc. Phụ thân, đại khái lúc nào xuất phát? Đối với thiên nhãn, diệp tính nha đó là tin tưởng không nghi ngờ. Hôm nay giờ thịnh, do ngươi dẫn đầu diệp tộc tiên phi tiến về. Tốt, phu thân, đã như vậy, nữ nhi kia liền trở về chuẩn bị một chút. Hút. Đang ở diệp tính nha vừa định rời đi lúc, lại bị gọi lại. Tính nha Tuy nói chúng ta Diệp tộc so không lên hoang cổ thời kỳ, nhưng ngươi tại bên ngoài vậy không cần tận lực nhường nhịn. Trước mắt Diệp tộc thực lực so không lên khởi nguyên tứ đại chủ tộc, nhưng khởi nguyên chi tộc muốn lần thứ hai xuất thủ, đó là không có khả năng phát sinh. Dù sao, từ lần đó đại chiến sau, đế tộc thay trời chấp trưởng nổi lên chí tôn vũ trụ trật tự, trừ phi đế tộc muốn phát lên. Nhưng trải qua qua mấy cái kỷ nguyên đến xem, đế tộc cũng không có động hướng. Này thế, đế tộc vậy không có khả năng phát lên. Phụ thân cứ như vậy tin tưởng đế tộc. Khó đạo đế tộc cũng không phải là vận sức chờ phát động. Đối với Diệp Trường Sinh mà nói, Diệp Tĩnh Nhã bán tín bán nghi. Ha ha, Tĩnh Nhã, người đối với đế tộc cường đại không hiểu nhiều lắm. Như đế tộc muốn nhất thống chí tôn vũ trụ, cái kia đem không ai có thể ngăn cản. Phụ thân, đều là lục đại khởi nguyên trung tộc, tại sao đế tộc đáng sợ như thế? Diệp Tĩnh Nhã hỏi tồn ở trong lòng đã lâu nghi vấn. Ai? Đây cũng là khởi nguyên thời kỳ gì lưu lại vấn đề, đến nay đều không người giải đáp. Diệp Trường Sinh đồng dạng không hiểu đế tộc tại sao như thế cường đại, hơn nữa đế tộc còn không có nhất thống chí tôn vũ trụ ý nghĩ, nếu có, đã sớm thống nhất. Hai cha con không trò chuyện bao lâu, Diệp Tĩnh Nhã liền đi về trước chuẩn bị hôm nay lên đường hạo hán đạo châu đi ăn bài. Hạo Hán đạo châu, Ngọc Thành đạo dục tiên cư thương khung các bên trong, Đế Thiên chờ đợi người rốt cục xuất hiện. Điện hạ, Tham Lang đã trải qua tra ra, Mặc Hà Chi Sâm xuất hiện cũng không phải là cái gì tiên Tôn Chúa Tể bí cảnh, mà là Vô Thượng Đại Đạo bí cảnh. Tham Lang dò xét kết quả giống nhau, nhường Đế Thiên nghi hoặc. Tại sao xuất hiện là Vô Thượng Đại Đạo bí cảnh, mà truyền ngôn đi ra ngoài là tiên Tôn Chúa Tể bí cảnh? Điện hạ, này bí cảnh chính là thời đại thái của một cái cực phẩm yêu nghiệt thiên kiêu cường thế vùng dậy lên, tu vi tăng lên thế như trẻ tre. Nhưng bởi vì quá mức nguy tiên, đắc tội lúc ấy hoang cổ thế lực khá nhiều, bị mấy đại thế lực liên thủ chấn sát. Nhưng mà, một nhóm kia thiên tiêu cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, cho nên đến nay cũng không có cái gì thái cổ thế lực. À, còn có chuyện như thế, thời đại thái cổ xếp tại cái nào phía trên? Đế thiên đối với chuyện này hứng thú đang ở tham lang muốn giảng giải thời điểm, tần vô đạo nói tiếp thay tham lang giảng giải, dù sao tần vô đạo xuất sinh khởi nguyên trùng tộc, hiểu rõ rất nhiều. Điện hạ, trí tôn vũ trụ từ lục đại khởi nguyên trùng tộc bắt đầu, sau đó liền là tuyên cổ thời kỳ, hoang cổ năm, thái cổ, thượng cổ cùng bây giờ đại thế Một thời đại bình thường là 3600 năm, mà Tuyên Cổ thời đại kéo dài đến 7200 năm, mà Thái Hạo liền là thời đại kia xuất sinh. Cái gì? Thái gia gia là Tuyên Cổ năm xuất sinh. Vậy hắn Đế Thiên Nội tâm hẩm mất, có vài ước năm lão ngoan đồng Thái gia gia. Vậy ta Thái gia gia thực lực ngạch điện hạ, Thái Hạo thực lực tại hoàng cổ thời kỳ đã đến thủy tổ cảnh giới, bây giờ chúng ta như cũng không phải rất rõ ràng. Thân vô đạo xấu hổ sờ lên lô mũi mình. Được rồi, kéo xa. Hay là nói nói bí cảnh sự tình, cái kia Thái cổ yêu nghiệt thiên kiêu vẫn lạc tại sao còn có thể giữ lại truyền thừa bí cảnh? Đế Thiên đem đám người kéo về bí cảnh sự tình. Điện hạ, vô thượng đại đạo cảnh giới tu giả tại vẫn lạc trước đó, đều có thể thông qua đạo hồn lưu lại tự thân một thế truyền thừa cho hậu nhân. A, nguyên lai like là dạng này. Đế Thiên bình thường trở lại. Đúng rồi, Tham Lang, chúng ta bên này quá khứ cần bao lâu? Điện hạ, nếu như cưới Long Phượng xe kéo Ngọc mà nói cần hai cái canh giờ, nếu như cưới tự thân Tọa Kỵ cần nửa ngày có thể đến. Tất nhiên cưới bản thân Tọa Kỵ chỉ cần nửa ngày, vậy chúng ta liền điệu thấp một chút, cưới bản thân Tọa Kỵ sáng mai xuất phát. Xem truyện hay, mạn cẩu thạ và hài hước, mời đọc chương một Thiên cơ cát. Hạo Hán Đạo Châu bên trong, bây giờ toàn bộ Đạo Châu đối với Thiên Tôn Chúa Tể bí cảnh mở ra sự tình chuyển sôi sục. Cái này chỉ là một số không có thế lực người đoán mò, mà bất hủ thế lực, hoang cổ thế lực, thượng cổ thế lực cùng bá chủ thế lực trải qua qua điều tra, đều biết rõ đó là Vô Thượng Đại Đạo truyền thừa. Mà Vô Thượng Đại Đạo truyền thừa, bây giờ cũng đã dẫn dắt ra tứ đại khởi nguyên chi tộc đến đây tranh đoạt. Lúc này, Chí Tôn Vũ Trụ trưởng quản bảy trăm đại đạo vực lôi phạt đại đạo vực nội, lôi tộc. Một tòa rộng lớn bao la hùng vĩ trong đại điện, Trên chủ tọa ngồi ngay thẳng một vị nam tử, thân mặc pháp bào màu bạc, mái tóc màu tím buộc lên, dùng kim sắc linh quan cảm nạo, mặt mũi tràn đầy dâu quái nón, một mặt cương nghị. Người này chính là Lôi tộc tộc trưởng, Lôi Tôn, chỉ là ngồi ngay ngắn ở nơi nào, liền hiển lộ rõ ràng hắn uy vũ oai hùng. Mà trong điện phía dưới, một tuổi trẻ nam tử cùng với có 6 7 phân quân biết. Thanh niên đúng là hắn nhi tử, Lôi Nặc, người này thân phú thiên lôi thần thể, Lôi tộc thời đại này người thứ nhất. Nạp Nhi, bây giờ vạn vật đại đạo vực hậu Hán đạo châu Mạc Hà chi tâm, xuất hiện vô thượng đại đạo truyền thừa. Tuy nói ta khởi nguyên chi tộc không thiếu vô thượng đại đạo truyền thừa, nhưng lần này chính là các ngươi thế hệ tuổi trẻ lịch luyện cơ hội ta lôi tộc liền từ ngươi dẫn đầu thế hệ trẻ tuổi tiến về lôi nặc nghe vậy một bức não nghệ bộ dáng đáp lại đạo phụ thân lần này vô thượng đại đạo truyền thừa, hài nhi tiến về nhất định dễ như trở bàn tay lôi nặc dáng dấp mi thanh mục tú một bức cao cao tại thượng bộ dáng không thể không nói hắn thiên phú tu luyện quả thực làm cho người tìm đập nhanh mấy ngàn năm thời khắc bây giờ tu vi đã trải qua đến thiên tôn chúa tể nhất trọng thiên cảnh giới nhân gia có cái kiêu kiêu ngạo vô liếng lôi tôn gặp con trai mình tự tin như vậy trên mặt tươi cười ha ha tốt ta tin tưởng con ta thực lực đến lúc đó thoả thích nghiền ép những cái được gọi là yêu nghiệt thiên tiêu, lôi nặc bị hắn cảm nhiễm, phụ tử hai người trong điện cười to, phản phất vô thượng đại đạo truyền thừa cũng đã là hắn vật trong túi. nay các loại chàng cảnh tại lâm tộc, tiêu tộc vậy xuất hiện, đều là hy vọng bên trong tộc mình thiên tiêu có thể lấy được. tuy nói vô thượng đại đạo truyền thừa, chỉ cần thượng cổ thế lực gia tộc đều có, có thể bây giờ, có như thế nhiều gia tộc thiên tiêu tại tranh đoạt, nếu như lấy được, vậy coi như là vô thượng vinh diệu. mà để cho người kinh ngạc là thiên cước cắt mấy kỷ nguyên chưa từng xuất thế thiên cước cắt, bây giờ lựa chọn vào lúc này xuất thế, thiên cước cắt tại bế thế trong lúc đó. Hán tổng các không chỗ có thể tìm ra, có người nói tại thần Bí Nam Hải chư đạo, có người nói ẩn nấp tại cái nào đó tiểu Đạo Châu, có thể cuối cùng vị trí cũng không người biết được. Lúc này, Hạo Hán Đạo Châu bên trong xa xôi chi địa, một cái không biết tên thôn xóm nhỏ, cái này thôn làng mấy cái kỷ nguyên trước đó liền đã tồn tại. Thôn xóm nhân viên không nhiều, liền tính ngàn người tả hữu. Cụ nát trong thôn lạc, một người cao tại khoảng 1m8, hình thể tương đối mượt mà, không sai biệt lắm có hơn 200 cân trọng nam bản tử, xuyên ngược lại coi như thể diện. Một bộ hồng sắc nửa khải giáp nửa pháp bào trang phục, một đầu qua vai tóc dài tùy ý rối tung, thỉnh thoảng về sau hất lên. Người này tên là Phan Xoáy, đang cùng một nhóm nam nữ thanh niên suy hư cái gì, chọc cho đại gia cười ha ha. Xoáy ca, người nói là thật sao? Hạo Hán đạo Châu Ngọc Thành đúng như người nói như vậy chơi vui. Một người dáng dấp coi như không tệ, thoạt nhìn giống chừng hai mươi nữ tử đối với hắn vấn đạo, ánh mắt bên trong để lộ ra hướng tới. Vậy khẳng định là thật hoa, bản đại Xoáy ca tự mình kinh lịch, bây giờ trở về cùng các ngươi chia sẻ một chút. Gặp trong mắt mọi người tiết lộ hướng tới, Phan Xoáy vô cùng khoe khoang nói ra. Ai? Chúng ta cũng muốn ra ngoài thấy chút việc đời, đáng tiếc, tộc trưởng không cho. Một cái khác nam thanh niên thở dài một thành. Phan Xoáy gặp tất cả mọi người lộ ra thất lạc biểu lộ, thế là liền ăn mũi. Ai? Các ngươi đều không muốn huề vải, về sau đều có cơ hội. Bản đại xoáy ca lần này cũng là thừa dịp tộc trưởng không chú ý, trộm đi ra ngoài thể nghiệm một thanh. Lần sau có cơ hội ta mang các ngươi cùng đi. Ngươi còn muốn có lần sau? Bản thân trộm đi ra ngoài còn không vừa lòng, còn muốn mang lên bọn hắn cùng một chỗ, ta xem ngươi cái này con thỏ nhỏ tử là muốn đang đánh. Đang ở đám người cực kỳ hưng phấn lúc, một người mặc pháp bảo lão giả, vô thanh vô tức đứng ở bọn hắn trước mặt. Thấy vậy, đám người giải tán lập tức. Đang ở Phan Xoáy cũng muốn chạy thời điểm lại phát hiện dưới chân giống như là bị dính trụ đồng dạng chân đều nhét không nổi luận tu vi tới nói hắn thế nhưng là thánh tôn chúa tể cảnh giới cao thủ bây giờ lại động đều không động được có thể nghĩ lao nhân này thực lực đáng sợ cỡ nào biết rõ chạy không được hắn chuyển quá mức hì hì cười đạo hắc hắc cái kia lão đầu bản soái ca lần sau lại vậy không đi tha qua ta lần này khỏe không nhưng hắn cười một tiếng trên mặt thịt đều đem con mắt chen thành một đường lão đầu nháy mắt bị chọc cười này nha ta nói ngươi tiểu tử vừa rồi cô này tiêu sái tự nhiên kình đi đâu rồi hiện tại biết rõ nhận đúng đây không phải là cùng bọn hắn không gặp việc đời người nói khoát một chút tại trước mặt ngài ta nào dám tiêu xài à tại chúng ta đại đạo thôn ngài là tiêu xài nhất phan xoáy lúc này đối lão đầu đập lên mông ngựa đến lão đầu bị thổi phồng coi như dễ chịu liền thu lên nói đùa nghiêm túc nói ra ngươi cái này thối tiểu tử không phải rất hướng tới bên ngoài sinh hoạt sao vậy sau này ngươi liền ra ngoài sinh hoạt ta phan xoáy nghe xong nháy mắt gấp lão đầu không mang theo như vậy đi bản xoáy ca mặc dù chỉ là trộm đi ra ngoài thể nghiệm một chút ngươi liền muốn đuổi ta đi lão đầu gặp hắn sót ruột cũng sẽ không đuổi hắn Tiểu Soái a, ngươi có thể biết rõ chúng ta đại đạo thôn tồn tại, không phải liền là một cái thôn nhỏ sao? Còn có cái gì tồn tại? Phan Soái còn không có từ lao đầu câu kia, nhường hắn li khai lời nói bên trong đi ra. Lao đầu thấy vậy, quyết định nói cho hắn trấn tướng. Kỳ thật đây, đại đạo thôn là từ hoang cổ thời kỳ thiên cơ các gần thế đến tận đây, mới có đại đạo thôn. Cái gì? Bên ngoài tin đồn thiên cơ các liền là chúng ta đại đạo thôn. Phan Soái một mặt không thể tin, con mắt dùng sức trợ to, nhưng vẫn lạ như vậy một chút. Lão đầu khoát khoát tay, ra hiệu hắn không muốn cắt ngang hắn nói chuyện. Từ khi hoang cổ thời kỳ, diệp tộc bị lôi Tiêu hai tộc đánh rất thần đàn sau, Diệp tộc tìm đến qua chúng ta Thiên Cơ Các, để cho chúng ta Thiên Cơ Các vì đó tìm kiếm một đường sinh cơ. Mà năm đó lão Các chủ nhìn ở trước đó Diệp tộc đã từng giúp qua ta Thiên Cơ Các phân thượng, vì đó chỉ điểm một chút. Bọn hắn mới không có Diệp tộc, giữ lại bây giờ bất hủ thế lực, có thể lão Các chủ giúp hắn Diệp tộc sau, lo lắng cái khác hai tộc liên hợp trả thù, liền quyết định ẩn thế không ra. Bây giờ đã trải qua quá khứ mấy cái kỳ nguyên, mà đại thế sắp đến, chúng ta Thiên Cơ Các cũng nên xuất thế. Lão Đầu nói đến đây, dừng lại một chút, liền nhìn về phía Phan Soái tiếp tục nói ra. Lão hủ mặc dù là bây giờ thiên cơ các các chủ, nhưng lại chưa thể nghiệm qua cái gì đại thế. Mà gần đây lão hủ thôi diễn một phen sau, cảm thấy bây giờ chính là chúng ta thiên cơ các xuất thế thời điểm. Cái gọi là đại thế, đồng dạng cũng là loạn thế, đông đảo thiên kiêu tại loạn thế bên trong vùng dậy lên, tranh đoạt cái kia đại đạo tán thành con đường duy nhất, trong lúc đó, hội có rất nhiều thiên kiêu vẫn lạc, cũng sẽ có tên người lưu thiên cổ. Mà dẫn động loạn thế chi tranh người, lão hủ chỉ có thể thôi diễn ra to lớn khái, chỉ biết là đế tộc người. Đế tộc. Chí tôn vũ trụ trưởng hống. Phan Soái nghe vậy, giống điên cuồng một dạng hưng phấn kêu đi ra. ha ha nghĩ không được ngươi lần này ra ngoài, cũng coi như có chút thu hoạch, thế mà biết rõ đế tộc tại toàn bộ trí tôn vũ trụ vị trí. Lão Đầu nhìn xem hắn an ủi gật gật đầu, thế là tiếp lấy nói ra. Mặc dù biết là đế tộc, về phần là ai? Lão Hủ lại nhìn không ra, người này thiên cơ một mảnh mông mông bụi bụi, lão Hủ vốn định cực lực đẩy ra, lại gặp đến đại đạo phản phệ. Bị phản phệ sau, lão Hủ mới phát hiện, tuổi thọ giảm mất 3 và 5, đây là đại đạo đối lão Hủ trừng phạt. Mặc dù nhìn không ra là đế tộc cái nào vị cho lên, nhưng lại phát hiện kết thúc người đồng dạng là đế tộc, mà ta thiên cơ các xuất thế, chính là muốn tìm tới người này, từ bên cạnh phụ tá đối đại hắn công thành thời khắc chính là ta thiên cơ các dương danh thời điểm tiểu xoái ngươi ra ngoài tìm kiếm thời điểm nhất định muốn ghi nhớ người này tuyệt đối sinh nhi bất phàm nhất định là vị có đại khí vận người tìm được sau vậy không muốn đẩy ra thân phận an tâm phụ tá hắn liền có thể còn có trọng yếu nhất một chút ngàn vạn ngàn vạn không muốn chạm đến hắn một lần nếu không thiên cơ các nguy rồi nghe nhiều như vậy tin tức nặng ký phan xoái náo hải kém chút đứng máy cái kia lão đầu ngươi làm sao biết rõ ta có thể đây lại nói ngươi cũng không có đem thiên cơ bí thuật truyền ta nha lão đầu đi đến bên cạnh hắn đưa tay liền là một cái đại bản lật. Ngươi một cái thối tiểu tử, thiên cơ bí thuật đã sớm truyền cho ngươi, liền là thiên cơ tầm đã quyết, ngươi chỉ biết tu luyện, lại không để ý đến thôi diễn chi thuật. Phan Soái vội vàng che đỉnh đầu, qua qua lại lại ma sát, nháy mắt như nhà sĩ bỗng nhiên thông suốt. A, nguyên lai like nó liền là thiên cơ bí thuật. Sau đó vừa muốn lên cái gì, hất lên cái kia qua vài tóc dài, lão đầu nói tới nói lui, tại sao phải động thủ? Đánh ngươi? Là để ngươi vì ngươi vô chi tính tiền, giống như tại bên ngoài, lão hủ không hy vọng bởi vì ngươi vô chi mà trôn vùi tính mệnh. Lão đầu nói xong cũng xoay người muốn đi, lại bị Phan Soái vội vàng gọi lại. Uy. Khó đạo liền bản xoáy ca một cái người tiến về, liền ta cái này cảnh giới, vậy còn không bị người tùy ý vân vê à? Lão hủ sẽ để cho Thương Thiên bồi người cùng lúc xuất phát. Lão đầu quay đầu nói với hắn một câu, sau đó tiếp lấy đạo. Gần đây vạn vật đại đạo vướng nội, hạ hắn đạo châu mạc hà chi sâm, hội có vô thượng đại đạo chuyển thừa hiện thế, ngươi có thể đi bên kia nhìn xem, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đế tộc người kia có lẽ cũng sẽ đi trước. Lão đầu nói liền biến mất hình bóng, mà về qua thần phan xoáy lại là rất là khai tâm, bởi vì có Thương Thiên cùng đi, hắn liền không có điều kiện kỵ gì, Thương Thiên chính là đại đạo thôn thủ hộ tú, Thương Thiên tổ long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 Tiến về Hạ Diệm Đạo Châu, có thể dọc theo sông phi hành nửa năm, cũng chưa từng nhìn thấy cuối cùng. Từ vậy sau này, liền lại không người vượt sông tiến về Hạ Diệm Đạo Châu, mà tán tu, đồng dạng đi theo hai đại đạo châu thương nhân cưỡi tinh không thuyền tiến về. Những cái kia đại tộc, tông môn, thánh địa các loại đều có bản thân vượt qua đạo châu pháp bảo. Mạc Hà chi Sâm tồn tại, bởi vì tại Hạo Hãn Đạo Châu Mạc Hà bên cạnh, có một mảnh nguyên mông bắc ngát chi Sâm, mà này địa, thực lực thấp kém người cơ hồ có vào không ra. Mạc Hà chi xâm bên trong, cây một thanh rừng, đặt đến vào trượng, hung thú, hoàng thú cùng thần thú vô số kể, lại thực lực khủng lồ. Mạc Hà Chi Sâm đồng dạng cũng là Hạo Hán Đạo Châu người nơi thí luyện, bên trong cơ duyên đồng dạng nhiều vô số kể. Cho nên, Hạo Hán Đạo Châu bên trong lưu truyền một câu lời lẽ trí lý, muốn nhập Mạc Hà Chi Sâm, tử vong cùng cơ duyên cùng tồn tại, tất cả đều là nhìn vận mệnh. Bây giờ, cơ duyên đến. Mạc Hà Chi Sâm tin đồn có thiên tôn chúa tể bí cảnh mở ra, mà bây giờ, toàn bộ Hạo Hán Đạo Châu đều biết rõ, đó là vô thượng đại đạo chuyển thừa. Tuy nói nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, nhưng không sợ chết người vẫn là rất nhiều, dù sao, có thể tu luyện đến chúa tể cảnh giới, đều không phải là nhát gan người sợ chết. Bây giờ mặc hà chi xâm bên trong, bất kể là mặt đất hay là không trung, đám người khắp nơi có thể thấy được. Lúc này, Đế Thiên mang theo Tần Vô Đạo năm người, Diệp Tử Đàn năm người cùng Hoàng Minh, mà sát một đoàn người chính đang mặc hà chi xâm mấy vạn trượng không trung phi hành. Mà toàn bộ hư không ngoại trừ bọn hắn, còn có tứ phía bát phương đến đây đụng vận khí người. Tại hư không có phi thuyền, có xe liễn, có thần thú, có ngự kiếm, đủ loại kiểu dáng khác biệt phi hành công cụ Mạn Thiên phi vũ, chính là vì tìm kiếm bí cảnh mở ra phương hướng. À, một cái vô thượng đại đạo bí cảnh thế mà đưa tới nhiều người như vậy. Bản Tôn nếu không phải vì thu sóng giao hệ, vẫn thật là trướng mắt." Đế Thiên một cái giọ xét một vòng, khắp sâu vào tầm mắt đều là đám người, khóe miệng phát ra một thanh khinh thường đối với hắn mà nói, "Đế tộc vô thượng đại đạo truyền thừa xác thực rất nhiều, hơn nữa đều là siêu cường giả truyền thừa, hắn trướng mắt cũng đang tính lý bên trong." Hắn nghĩ muốn đơn giản liền khí vận chi tử thu hoạch, lấy được hệ thống bản thưởng, cái tiên so lấy được truyền thừa tăng lên tu vi muốn tới mau mau. "Điện hạ, giao hệ coi là vật gì?" Từ đang tại sao không có nghe qua. Đế Thiên bên người Diệp Tử Đản nghe vậy, đối với hắn nói tới giao hệ rất là hiếm lạ, Đế Thiên nghe thấy Diệp Tử Đản nghi vấn sấu hổ sờ sờ trong núi. Cái kia, giao hệ là một loại thực vật, nó có thể khiến cho bản tôn biến càng mạnh. Tất nhiên là thực vật, đây hẳn là liên miên sinh trưởng. Điện hạ cáo chi tử đàn cái nào địa phương có, tử đàn vi điện hạ tìm tới. dạng này điện hạ liền không cần cùng cái này, đoàn người đoạt cái gì vô thượng đại đạo truyền thừa, để tránh mất điện hạ thân phận. đế thiên tùy ý một câu, không nghĩ đến diệp tử đàn sẽ như thế không dứt. đang ở hắn vừa định muốn ngăn chặn cái đề tài này lúc, thương khung phía trên đông nhiên truyền đến một vầng sáng. ba thương khung phía trên trùng sáng, trong khoảnh khắc liền cùng mạc hà chi sâm tương liên, nháy mắt, toàn bộ mạc hà chi sâm giống như địa chấn một dạng ầm ầm mạc hà chi xâm nội vì bộ phận núi đá lăn xuống, cây mùa quanh đảo, hung thú, hoang thú, thần thú như chim sợ cảnh quang, khắp nơi chạy trốn. Mau nhìn, vô thượng đại đạo bí cảnh đi ra, đoán chừng lập tức phải mở ra. Chúng ta tranh thủ thời gian quá khứ, bảo vật chớ bị người đo hết. Hư không bên trong, không biết là cái nào thế lực người kêu một tiếng, liền siêu một thanh bay mất. Đi mau, chúng ta cũng phải cùng lên. Đúng vậy a, đừng đi đã chậm, không phải cái gì cũng không có. Toàn bộ hư không bên trong đám người, tập thể khởi hành, mục tiêu, thương khung phía trên chuồn sáng cùng mạc hà chi xâm tương liên chi địa. Tiểu tuyết, chúng ta cũng đi nhìn xem. Hy vọng không nên để cho bản tôn thất vọng. Đế Thiên thấy vậy, liền nhường tòa hạ tuyết kỳ lần tiến về, mà tần vô đạo đám người bật người đi theo. Trung sáng kết nối chi địa, lúc này một tòa khổng lồ cung điện, chậm rãi từ lòng đất xoay người mà lên, đứng vững ở mặt đất. Cung điện hùng vĩ uy nga, chiếm địa nắm chắc ước mẫu, đặt đến mấy vạn trượng, một đạo đạo cổ pháp chi khí trộn lẫn lấy pháp tác lực, theo lấy cung điện quanh thân xoay tròn. Ma hư không bên trong, đến người đã trải qua không kịp chờ đợi muốn phi thân mà vào, lại không nghĩ rằng còn chưa chạm tới cung điện, liền bị quanh thân xoay tròn pháp tác lực đánh bay. Bảnh, a đang chết, lại còn có pháp tác lực thủ hộ bọn hắn đều muốn đi tranh đoạt cái kia cái thứ nhất an bằng người có thể như thế nào cũng không nghĩ đến kém chút đem mệnh nhập vào thậm chí có chút tu vi thấp cũng đã bỏ mạng một màn này vừa vặn bị chạy tới đế thiên nhìn thấy không khỏi cười nhạo một thanh tuy nói bản tôn đi đến tôn vũ trụ không bao lâu nhưng muốn mở ra bí cảnh cơ bản nhất vào điện chìa khóa hoặc là cường giả cưỡng ép phá vỡ mà các người thật sự là một nhóm vô tri người nào có thể đoán được hắn câu nói này vừa vặn bị tham dự xâm nhập mà rồi lại bị chấn khai người nghe được gặp đế thiên bỏ đá xuống giếng một cỗ nội ý phun lên trong lòng tiểu tử ngươi nói cái gì có gan lặp lại lần nữa, đế thiên nghe vậy càng là khinh thường, Sau đó tăng lớn âm lượng đạo. bản tôn không phải mới vừa nói ngươi vô tri, người kia nghe nói sau cảm thấy đế thiên nhận túng, trong lòng cũng liền dễ chịu một số. có thể đế thiên một câu nói tiếp theo lại làm cho hắn nổi lên sát tâm. bản tôn nói phải, các ngươi một nhóm vô tri người. đế thiên nói xong nhìn cũng không nhìn bọn hắn cái này bọn người, mà bị đế thiên chảo phúng cái này bọn người sát ý bốn lên, bản thân vừa rồi một màn kia đã trải qua đủ mất mặt, bây giờ đế thiên còn chảo phúng bọn hắn. tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. cái này người nói xong liền muốn khởi hành đem đế thiên chém giết có thể thấy được đế thiên người bên cạnh nhiều, lại lo lắng là đại tọt công tử ca, liền bắt đầu giật dây trong hư không đám người. các vị các đạo hiếu, tất cả mọi người biết rõ bảo vật người có khả năng đồ vật, mặc dù trước đó chúng ta tham công liều lĩnh, bị hắn chấn thương, nhưng chúng ta có phải hay không cũng vì kẻ đến sau dò đường. mà người này chẳng những không có tâm tồn cảm kích, ngược lại lại lần này đục nhã chúng ta. ở đây, ta thỉnh cầu các vị đạo hiếu cùng ta cùng một chỗ đem người này giết chết. trải qua qua người này một phen giật dây, tất cả mọi người tương đối tán thành, bởi vì tại bí cảnh lối vào, chết nhiều một cái người, liền thiếu một người tranh đoạt bảo vật chúng chi đế thiên bên kia mười mấy người, bọn hắn đám người liên thủ vẫn là có thể cầm xuống. đúng vậy à, tuy nói chúng ta vừa rồi mạo tiến, nhưng cũng là vì về sau giả dò đường. người này như thế vũ nhục chúng ta, các minh đệ, giết bọn hắn. tốt, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. giết ta đế thiên thấy vậy các loại tình huống, giao động lắc lắc đầu, bởi vì hắn vừa tới này địa hệ thống thanh em không có văn lên, vậy liền mang ý nghĩa nhóm này người bên trong không có khí vận chi tử. vừa vặn lại nhìn thấy bọn hắn vô chi một màn, liền khiêu khích một phen, hắn ý nghĩ vậy rất đơn giản, cảm thấy tiến vào bí cảnh chi quá nhiều người, vướng bận. Cho nên hắn muốn cái này đoàn người đều chết ở bên ngoài, có thể đối với cái kia giật dây người, Đế Thiên vẫn là tương đối tán thưởng. Ai nói Huyền Huyền tiểu thuyết bên trong nhỏ lại nhảy lại nhảy không đầu gốc, cái này ý nghi không phải định rõ ràng sao? Đế Thiên gặp đám người tập sát mà đến, bất động thanh sắc đến một câu. Mà bên cạnh hắn Tần Vô Đạo lại đứng không yên, hướng sau lưng sát thần, đồ phu bốn người nhìn thoáng qua. Bốn người nháy mắt linh ngộ, phi thân vọt lên, thẳng hướng chạy thẳng tới mấy ngàn người. Nháy mắt, thư không tiêu tên liên hồi, đánh nhau còn không có bao lâu, một nửa người liền đã chết đi. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 106, mấy đại khởi nguyên bắt đầu tộc tề tụ. Mạc Hà Chi sâm trên không, đang ở đồ phù, sát thần bốn người mau đem mấy ngàn người giết chi hầu như không còn thời điểm, hư không truyền đến một trận cười to. Ha ha ha. Thí thần cung tứ đại chiến tướng thật đúng là uy mãnh a, nửa bước vô thượng đại đạo cảnh giới thực lực, đi chém giết thánh hoàng thánh tôn chúa tể cảnh giới con kiến hôi. lúc này thư không truyền đến một đạo mang theo pháp tác lực vô thượng đại đạo cảnh giới cường giả thanh âm tại đám người kiểm tra chung quanh lúc ngay sau đó thư không truyền đến một trận tiếng thú gào giống giống vào mắt là chín đầu ngân sắc lôi thú giống như lão hổ lại mọc ra một cái sư tử đầu lâu đầy người lôi điện chi chi rung động sau lưng lôi kéo một toa xe kéo chạy như bay đến xe kéo trên đỉnh đứng đấy một vị tiên phong đạo cốt lão giả cái này chính là vừa rồi người nói chuyện người này là lôi tộc trưởng lão lôi mông đồng dạng cũng là lôi nạp người hộ đạo thực lực tại vô thượng đại đạo phá vỡ như thế miệng mai ngôn ngữ Thần vô đạo có thể nào không phản kích? Làm sao? Bản tọa thí thần cung làm sự tình, còn muốn ngươi đến giáo? Hẳn là ngươi lôi mông nửa tay cũng muốn tham dự? Những cái kia không có tham dự đánh giết người ngay vậy? Nguyên một đám kinh khủng kém chút không tử hư không rơi xuống. Cái gì? Bốn người này liền là thí thần cung sát thần, đồ phu, tham lang, giả ma tứ đại chiến tướng, khó đạo vừa rồi người nói chuyện liền là tần vô đạo cung chủ. Hắn mới vừa nói lôi mông chẳng lẽ là khởi nguyên lôi tộc trưởng lao? Lôi tộc khó đạo cũng tới tham dự lần này vô thượng đạo bí cảnh tranh đoạt. Cái này chín đầu lôi thú không phải liền là lôi tộc thiên tôn điện hạ lôi nặc tòa liên sao? Đúng vậy à, Lôi tộc Thiên Tiêu Phong Hạo lấy thiên địa huyền hoàng theo thứ tự phân đất phong hầu, Lôi nặc chính là trước mắt Lôi tộc tu vi rất cường đại thiên tiêu, Phong Hạo thiên tôn, mà Hoàng tôn chính là kém nhất Phong Hạo. Ân, cái kia thí thần cung không phải đế tộc ngoại bộ rất cường đại thế lực sao? Khó đạo đế tộc vậy tham dự. Nhiều như vậy đại lão tham dự, còn có chúng ta sự tình gì à, nhìn đến chỉ có thể tham dự một chút, bảo vật cái gì cũng đừng nghĩ. Này, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Như thế cường đại chủng tộc tham dự, chúng ta sau lưng bọn họ nhặt chỗ tốt cũng không tệ. Nói cũng đúng. Đám người núi liền không dứt phát biểu đối với khởi nguyên chủng tộc đến đây tham dự cái nhịn. Náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, sao có thể thiếu đi ta tiêu tộc. Lại một đạo mang theo kim pháp tác lực lượng vô thượng đại đạo cường giả thanh âm quân bảo. Chân trời, bay tới chín đầu kim xí đại bằng, sau lưng đồng dạng lôi kéo một chiếc xe liễn, chính là tiêu tộc người. Nói chuyện chính là tiêu tộc trưởng lão, Tiêu đỉnh, đồng dạng vì tiêu tộc kim tôn điện hạ người hộ đạo, thực lực vô thượng đại đạo đỉnh phong. Mà tiêu tộc đối với thiên tiêu phong hào, là lấy trong ngũ hành tứ hành đến sắp xếp, theo thứ tự là kim, mộc, thổ, hỏa, đây cũng là tiêu tộc tu luyện pháp tắc lực. Ha ha nhìn đến đều đến đông đủ a cái này còn không có mở bắt đầu các ngươi liền chuẩn bị tại bên ngoài khai chiến hư không lần thứ hai truyền đến một đạo mang theo pháp tác lực vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh chín đầu băng hoàng lôi kéo xe kéo cực tốc mà đến không sai cái này chính là khởi nguyên bắt đầu tộc lâm tộc người này là lâm tộc lâm thiếu thiên chính là lâm tộc phong hảo đế tôn lâm tử huyên người hộ đạo mà lâm tộc phong hảo chính là từ vương tôn quân tôn hoàng tôn đế tôn xem như tuổi trẻ thiên kiêu phong hảo lúc này tần vô đạo gặp lôi mông cũng không đón hắn mà nói coi là việc này liền như vậy bắc qua liền mở miệng nói ra tốt tất nhiên đều đến đông đủ Vậy liền mở ra bí cảnh a. Hắn câu nói này vừa ra, vốn định mấy đại vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh liên thủ phá vỡ bí cảnh, ai ngờ, liền dẫn lên Lôi Mông cùng Tiêu Đỉnh bất mãn. Lôi Mông phản bác nói ra, lúc nào đến phiên ngươi một cái chó nhà có tăng ở nơi này ra lệnh? Chính là, có cái gì tư cách ở nơi này đối với chúng ta khởi nguyên bắt đầu tộc khoa tay múa chân? Tiêu Đỉnh nói tiếp đạo, ngươi. Tần Vô Đạo vừa định phản bác, nhưng lúc này Lâm Tộc Lâm Khiếu Thiên lên tiếng. Tốt, Diệp Tộc cũng nên đến, không bằng lại các loại cùng một chỗ tốt. Hừ, một cái bị chúng ta đánh rất thần đàn. Cậu thả chi tộc cũng đáng được bạn tọa đi chờ hắn. Lôi Mông xem thường nói ra: "Làm sao? Ngươi Lôi tộc chẳng lẽ lại muốn mở ra bất hủ cuộc chiến?" Chân trời, một đạo vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh thanh âm truyền vào đám người Lôi Thai. Người này chính là Diệp tộc Thiên Nữ người hộ đạo, Diệp Khai. Chân trời xuất hiện chín đầu kim ố lôi kéo một tòa xe kéo xuất hiện. Bất hủ cuộc chiến. Hừ, thủy tổ cuộc chiến đều mở ra qua, bạn tọa Tiêu tộc còn sợ bất hủ cuộc chiến. Tiêu đỉnh lạnh rên một tiếng. Bạn tọa nhìn người hai tộc không phải đến tranh đoạt bí cảnh, giống như là đến khiêu khích. Thần Vô Đạo không nhìn nổi, liền nói chúng tim đen nói ra: khiêu khích ngươi lại có thể thế nào? đừng tưởng rằng có đế tộc che chở, bản tọa liền không dám đem ngươi như thế nào. ở nơi này đưa ngươi chém giết, đế tộc thì phải làm thế nào đây? Tần vô đạo nghe vậy, sắc ý bút lên, bản thân hai tộc tồn tại diệt tộc mối thù, tục ngữ nói tốt, cử nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nói liền là hai người này. Tần vô đạo cùng Diệp tử đàn nghe lời này, khí người lớn răng, liền suy nghĩ muốn xuất thủ lúc, lại một đạo thanh âm phá vỡ cục diện bế tắc. Ai nha, con mẹ nó, cái này đáng chết lão đầu, ngươi mẹ nó tiện tay vu lên, bản xoáy ca liền không biết. đi, hướng loại này ra sân phương thức cũng chỉ có cái này vị đậu bị có thể có không sai người này chính là đại đạo thôn phan xoáy bị đương nhiệm thiên cơ cấp các chủ một cái tát đến cái này tại hắn quan hướng bốn phía lúc gặp xung quanh đều là người thần thú cùng tòa liễn, lời còn chưa nói hết quên mất vận lên thần lực lự không liền trực tiếp rơi xuống ai u ta đi đây là muốn ngã chết bản xoáy caa thương thiên hắn khẩn cấp quan đầu hô một thanh lúc này hư không phá toái thanh âm truyền đến một thanh thú hống văng lên ngang một đầu mấy vạn trượng giải thương thiên tổ long phá không mà ra quanh quẩn trên không trung một chút liền cực tốc tiếp lấy rơi xuống phan xoáy Ma bị tiếp lấy Phan Soái, ghé vào Thương Thiên đỉnh đầu, gắt gao cuốn chặt Thương Thiên tổ lòng sóng rác. Ai nha ta dọn người mẹ nha, thu chết bản Soái ca. Còn tốt Thương Thiên ngươi ra sức, bằng không thì, bản Soái ca thì trở thành một bài thịt nát. Lúc này, thư không bên trong đám người một mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hơn 200 cân bản tử biểu diễn. Mà lúc này Đế thiên, hắn một mực đắm chìm trong hệ thống nhắc nhở thanh âm bên trong. keng. Phát hiện khí vận chi tử Lôi Nặc, lôi tộc mạnh nhất tiên tiêu, Phong Hạo Thiên Tôn, khí vận chỉ số 1000 điểm. keng. Phát hiện khí vận chi tử tiêu dụng, tiêu tộc mạnh nhất tiên tiêu, Phong Hạo Kim Tôn khí vận chỉ số 1000 vạn điểm. Keng. phát hiện khí vận chi nữ Lâm Tử Huyền, Lâm tộc mạnh nhất thiên tiêu, phong hào đế tôn, khí vận chỉ số 1000 vạn điểm. Keng. phát hiện khí vận chi nữ Diệp Tinh Nga, Diệp tộc mạnh nhất thiên tiêu, phong hào thiên nữ, khí vận chỉ số 800 vạn điểm, trước mắt không phải điểm cao nhất. Keng. phát hiện đại đạo chi tử Phan Soái, ẩn thế thiên cơ các truyền nhân, khí vận chỉ số. Keng. hệ thống chính đang một lần nữa tính toán đại đạo chi tử khí vận chỉ số Ken. Bản hệ thống không cách nào tính ra, người này biến số quá nhiều, đợi ký chủ tiếp xúc sau mới có thể tính toán. Hệ thống nhanh như chớp nháy nhở, nhường đế thiên kìm lòng không được cười. Phất, phất, nhiều như vậy khí vận chi tử, lại thêm một cái thiên đạo chi tử, bản tôn giao hệ khi nào mới có thể cắt xong a? Đế thiên phảng phất trông thấy bản thân tu vi tại tăng lên, trông thấy bản thân pháp bảo, nhân vật triệu hoán lấy không hết dùng mãi không cạn, nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên, bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên. Trước 107, La Hầu gia, vô thượng đại đạo đỉnh phong vẫn. Đế Thiên Y y song, bỗng nhiên lờ mờ nhớ kỹ có người khiêu khích hắn thuộc hạ nhóm, liền cắt ra cùng hệ thống liên hệ, hai mắt mở ra. Gia hiệu nhường vây quanh ở hắn trước người tiên, mị, yêu, nhiêu chỉnh ra, cưới Tuyết Kỳ lân đạp không mà đi. Uy, cái kia lao bất tử, vừa rồi liền là các ngươi khiêu khích vô đạo bọn hắn sao? Từ đâu tới giá tiểu tử, ngươi gia tộc không giáo qua ngươi phải hiểu tôn ti sao? Lôi Mông nghe vậy, tức hỗn hển nói ra. Hừ, Tôn Ti, chỉ ngươi cũng sướng. Đối với Lôi Mông mà nói, Đế Thiên khịt mũi coi thường. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết, lôi mông rốt cục không tìm được, thế mà bị một cái dã tiểu tử dẹp pha, lôi mông trong nháy mắt liền tới đến đế thiên trước mặt, xuất thủ thành trảo, muốn chế trụ đế thiên cổ, đem hắn bóp chết. mà đế thiên lại hoàn toàn như trước đây ngồi ngay ngắn ở tuyết kỳ lân trên lưng, lôi mông công kích thì bị tần vô đạo căn ngang. điện hạ, lúc này không thích hợp cùng lôi mông, tiêu đỉnh giao thủ, mong rằng điện hạ nhịn một chút. tần vô đạo đỡ ra lôi mông công kích sau, liền hướng đế thiên để nghỉ đạo. nhẫn, bản tôn trong từ điển cũng không có cái chữ này, vừa rồi chỉ là bản tôn đang bận cái khác, mới không để cho các ngươi xuất thủ bây giờ bản tôn đã trải qua bận điều tốt, vậy liền nên nhường bọn hắn trả giá thật lớn. Tân vô đạo sở dĩ sẽ để cho đế thiên nhường nhịn, đó là nhân vì đó trước bọn hắn muốn động thủ, đế thiên nhưng không có phản ứng, bây giờ bị đế thiên nói ra, vậy cũng không điều kiện kỵ gì. hai tay vận lên thần lực, liền nghĩ hướng lôi mông công tới. lúc này lại bị đế thiên cắt đứt. lần này không cần các ngươi xuất thủ, người này liền giao cho hắn liền tốt, các ngươi phụ trách xem kịch. cái gì? điện hạ, này địa ngoại trừ ta cùng với tử đàn, liền không có vô thượng đại đạo cảnh giới cường giả tối đỉnh. thân vô đạo nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà đế thiên cũng không để ý tới hắn chỉ là hướng về phía hư không lặng lặng nói một câu, La Hầu, đến lượt ngươi ra sân biểu diễn, không đem hắn đánh tàn phế, ngươi về sau liền không có xuất thủ cơ hội. Ông theo lấy hư không một trận gợn sóng đẩy ra, một đạo áo bào đen thân ảnh dáng lâm, áo bào đen từ đầu đến chân bao trùm lấy. Thấy không rõ hắn ngũ quan, chỉ có thể thấy rõ người này một đôi màu u lam ánh mắt cùng một thân hắc khí. Điện hạ yên tâm, không được đánh tàn phế người này, La Hầu tự buộc này địa. La Hầu nói xong hóa thành một sợi hắc khí, hướng lôi mông đánh tới. gặp hắc khí đánh tới, lôi mông lạnh rên một tiếng. Hư, hắc ám đồ vật, làm sao có thể tại trước mặt bản tọa kêu gào? Chi chi, hai người giao chiến lấy mắt thường khó có thể quan sát, chỉ nghe thấy trong hư không truyền đến đụng nhau cùng lôi mông sử dụng lôi điện thanh âm. Đắc tội điện hạ, ta hôm nay liền lấy ngươi tới vì điện hạ dương danh. La hầu một kích đem lôi mông đánh bay sau, liền mở miệng nói ra. Người này rốt cuộc là người nào? Thế mà có thể đem lôi mông đè lên đánh, chính là ta vậy không có khả năng dễ dàng như vậy. Tần vô đạo nhìn thấy trong hư không chiến đấu, một mặt khiếp sợ nói ra. Nhìn đến điện hạ còn có bản thân nội tình tồn tại, ta liền được bên ngoài người hầu thôi. Tần vô đạo tự dễ một thanh. Kỳ thật ở đây sợ hai thán phục lại đâu chỉ là Tần vô đạo trong đó bao quát lâm tộc, diệp tộc, tiêu tộc cùng trên hư không tần đạo thiên chủ thượng tăng tôn rốt cuộc là sao là đường bên người lại có này nhóm cường giả nhìn hắn pháp tắc lực đều nhanh muốn phá vỡ thủy tổ cảnh giới tần đạo thiên tại trên hư không âm thầm nói ra cái này người rốt cuộc là người nào tại sao lôi mông liền lực trở tay cũng không có tiêu đỉnh suốt ruột nhìn xem trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng không được nếu như lôi mông bị phế cái kia lần này ta tiêu tộc vậy không có bao nhiêu lợi ích vẫn là cùng lôi mông liên thủ cùng lắm thì tổn thất mặt mũi đổi lấy lợi ích tiêu đỉnh cân nhắc lợi hại sau quyết định gia nhập trong đó cùng lôi mông liên thủ cùng một chỗ đối kháng, lập tức chớp mắt mà đi. Cái gì? Tiêu tộc vậy gia nhập trong đó, khó đạo hoang cổ thời kỳ truyền ngôn là thật, thật sự là lôi. Tiêu hai tộc liên thủ đem dính diệp, thần hai tộc đánh rất thần đàn. Câu nói này chính là những tán tu kia người âm thầm nghĩ, bởi vì hoang cổ thời kỳ sự tình, tại đại tộc mà nói, là bế chi không nói, mà tán tu mà biết rất thiếu. Hừ, thật đúng là cùng quan hệ mà thiết, đều hắn sao không muốn điểm bích mặt. Đế Thiên thấy vậy trong lòng tràn đầy xem thường. La Hầu, đường đùa, thực tế bắt không được, vậy liền trấn sát, bản tôn còn chờ lấy mở ra bí cảnh đây. Đế Thiên câu nói này kinh đạo mượn mạnh một tá hai còn gọi người đừng đùa, còn nói muôn trăn sát. Huynh đệ, ngươi tại làm vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh là giấy sao? Đây là đám người tiếng lòng. Hai vị, nhà ta điện hạ không kiên nhẫn được nữa, dù cho có ngươi gia nhập, vậy kéo dài không được trò chơi tiến độ. Cho nên, hai vị đi tốt, vậy xin nhớ kỹ ta tên chữ, ta chính là La Hầu. La Hầu thu đến đế thiên mệnh lệnh sau, một mặt khát máu nhìn xem hai người. Sau đó, trên người hắn xuất hiện o ương o ương hắc ám ma khí, ngoài miệng mở bắt đầu ngâm sướng lên. Vạn vật giật hết, ma tổ khai thiên. Một cỗ ma sát chi khí tại hư không một phân thành hai, lấy như thiểm điện tốc độ bao phủ hai người mang theo thôn phệ tư thế. Bị ma sát chi khí tập quyển lôi mông cùng tiêu đỉnh hai người, chưa từng thấy hắn thân, chỉ nghe hắn tiếng. A cầu các hạ tha mạng, ta nguyện từ đó ly khai. Vũng A, bản tọa không nên tham dự trong đó A. Đây là hai người cuối cùng dinh nôn, mà liền ở thôn phệ song hai người ma sát chi khí tiêu tàn sau, hư không ngoại trừ la hầu, lại không có một ai. Mông trưởng lão lôi nạp từ ngay từ đầu thần sắc tự nhiên, đến bây giờ sốt ruột vạn phần. Đỉnh trưởng lão tiêu dục cũng là như thế bạn coi là lần chiến đấu này lấy hai chọn một thắng được nhất định sẽ là tiêu lôi hai tộc bây giờ bọn hắn xem như vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh liền như vậy chết đi đế thiên thấy vậy phi thường hài lòng la hầu chiến lực mà tần vô đạo lại là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ làm sao có thể vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh không chịu được như thế sao kỳ thực không phải vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh không chịu nổi mà là muốn nhìn đối chiến người là ai gặp gỡ giống nhau thực lực người nào vậy không làm gì được người nào có thể gặp gỡ la hầu loại này biến thái thực lực vậy chỉ có thể chết đi hắc, hắc các ngươi hai cái trong tộc mạnh nhất thiên tiêu hôm nay cũng liền mệnh tăng nơi này a Đế thiên trên mặt thể hiện ra hắn người kia xúc vô hại tiêu dung, hướng về phía tiêu dục cùng lôi nạc đạo. Kim tôn điện hạ, chạy mau, chúng ta tới ngăn cản được người này. Tiêu dục một nhóm tùy tùng nói ra. Thiên tôn, lưu được núi xanh, đợi ngài tu vi có thành tựu, nhớ kỹ vì chúng ta báo thủ. Lôi nạc tùy tùng cùng nhau tiến lên ngăn khuất trước người. Hai người nghe vậy, đồng thời xuất ra trong tộc cho bọn hắn chấp mắt hồi tộc phụ lục, trực tiếp bóp nát hai người sau lưng đồng thời xuất hiện một cái lô đen, đem bọn hắn nuốt vào trong đó, mang về riêng phần mình trong tộc đi đế thiên cười tuyết kỳ lân, đi ở giữa không trung gặp hai người nháy mắt liền chạy về riêng phần mình trong tộc đi, liền cười ha ha, ha ha a nhát gan nhu nhược hạng người cũng xứng xứng là trong tộc tiên tiêu, bản tôn bất quá là nói đùa, liền hụ chạy, đế thiên cũng không thật muốn chạm giết bọn hắn, liền là nghĩ gãy mất bọn hắn một số khí vận. Nếu như hắn vừa ra đạo, liền giết bọn hắn hai tộc tiên tiêu, đối với hắn về sau tại trí tôn vũ trụ lúc đi lại, luôn bị người nhớ thương cùng ám sát sẽ không tốt. Dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, mặc dù có người hộ đạo nhưng cũng có bị người kiểm chế thời điểm, đến lúc đó liền được không bù mất. Cho nên hắn vẫn là phải nhanh một chút phát triển bản thân thế lực, cùng thực lực bản thân, nói như vậy, hắn liền có thể đại sát đặc sát. Ken, chúc mừng ký chủ cắt ngang lôi nặc, tiêu diệt hai người lần này bí cảnh khí vận, khấu trừ hai người các 200 vạn khí vận điểm, ban thưởng ký chủ ngàn vạn khí vận điểm. Ken, chúc mừng ký chủ triệu hoán người La Hầu chém giết hai vị vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh, ban thưởng ký chủ thu hoạch được sát lục trị 200 ức. Nghe hệ thống truyền đến ban thưởng thanh âm, Đế Tiên âm thầm nói hai chữ: "Bá khí." Đám này rất rủi, các ngươi xử lý Đế Thiên đưa tay chỉ hướng hai tộc di lưu lại tùy tùng, gọi đồ phu bọn hắn bên trên đối với Đế Thiên cử động lần này dám can đảm chém giết lôi, tiêu hai tộc vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh, đám người đối với hắn nhìn với con mắt khác đồng thời cũng đang nghi hoặc, người này đến cùng phải hay không đế tộc cái nào vị Hạo Hoàng Điện Hạ, không phải sao dám đối hai tộc cường giả tùy ý chấn sát? Lúc này trước hết nhất từ khiếp sợ bên trong hoàn hồn lâm tộc trưởng lão Lâm kiếu Thiên hướng về phía Đế Thiên hữu hảo vấn đạo, cái này vị tiểu hữu xin hỏi có thể là xuất từ đế tộc? Đế Thiên nghe vậy quay người nhìn về phía Lâm Kiêu Thiên, lão đầu biết rõ còn cố hỏi mà nói liền không muốn nói. Ngươi đơn giản là muốn nghe ngóng bản tôn là cái nào chi mệnh người. Lâm khiếu Thiên kinh ngạc, lại bị Đế Thiên một câu nói to ra, xấu hổ cười cười. Ha ha, mong rằng tiểu hữu cao chi. Đế Thiên lúc đầu cũng không dự định che giấu, khí thế như hồng nói ra. Bản tôn đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Đế tộc chủ mạch, Đế Thiên, Phong Hạo, Hạo tôn. Đế Thiên lời này vừa nói ra, giống như trời nắng phích lịch. Đế tộc chủ mạch Hạo tôn điện hạ, không phải mấy vạn năm trước liền rời đi Đế tộc, không biết đi đâu sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện như thế tuổi trẻ Hạo tôn? Khó đạo, rất nhiều người không dám hướng xuống đoán duy chỉ có lâm khiếu thiên một mặt thì ra là thế bộ dáng ngươi cùng nam thiên điện hạ quả thật có chút cùng nhau giống khó đạo ngươi là nam thiên điện hạ chi tử Lao đầu đừng tại cái kia mù bướm đế nam thiên chính là bản tôn gia gia bây giờ đế tộc thái hạo chính là ta thái gia gia ngươi đây là nhìn không dậy nổi ai đây đế thiên một mặt im lặng cái này lâm khiếu thiên cảm giác bản thân rất có thể dường như khu khu không có ý tứ đế thiên điện hạ lão hủ thất ngôn mong rằng không muốn chú ý lão hủ lời đầu tiên ta giới thiệu một chút lâm khiếu thiên nghe vậy cảm giác lấy được không có ý tứ liền hướng Đế Thiên mở bắt đầu giới thiệu bản thân. nào biết, Đế Thiên trực tiếp cắt ngang hắn muốn nói lời nói. không cần, lão đầu, bản tôn biết rõ ngươi, ngươi là Lâm tộc người. về phần cứ gọi tên là gì đã trải qua không được trọng yếu. bản tôn còn biết rõ, ngươi là xe kéo bên trong cái kia vị Lâm tộc tiên kiêu người hồ đạo. cho nên, dù cho ngươi báo cho ta biết tên ngươi, bản tôn cũng không nhất định có thể nhớ lên, còn không bằng một thanh lão đầu đến thực tế. ha ha, cũng đúng lão hủ lấy giống như. Lâm khiếu Thiên lúc này liền muốn tìm khe nước trôi vào, tuổi đã cao thế mà bị tiểu bối giận. liền được Đế Thiên, nếu như đổi lại những người khác. Lâm Khiếu Thiên không đồng nhất bàn tay trụ chết hắn, làm sao Đế Thiên sau lưng có liên chiến hai đại vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh người, mà lại còn không phải đả thương, mà là trấn sát. Người này hắn gây lên à, mà lúc này Diệp tộc Diệp Hai, gặp Đế Thiên không thế nào chào đón Lâm tộc, liền nghị cùng thân cận thân cận. "Ta Diệp tộc, Diệp Hai." "Lão đầu, ngươi cũng không cần giới thiệu, bản tôn biết rõ các ngươi Diệp tộc, hơn nữa còn là bị đánh rơi thần đàn Diệp tộc. Không phải bản tôn nhìn không dậy nổi các ngươi, nếu như các ngươi Diệp tộc chỉ là muốn rựa vào xe kéo bên trong cái kia tiên điêu, liền nghĩ trở lại khởi nguyên bắt đầu tộc, vậy bản tôn khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ." cái kia tất nhiên bản thiên nữ không được, không biết cái này vị đế thiên điện hạ, ngươi nhưng có cái gì cào kiến đây? đế thiên nói xong, phản phất kích lên xe kéo bên trong diệp tính nhã lòng tháo thắng, vừa nói vừa đi ra xe liễn. một bộ lam kia cung quần lụa mỏng, trắng non thủy nộn ra thịt, có lồi có lõm dáng người, một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc dùng đủ loại đồ trang sức quấn tại sau đầu, song tóc mai trong lúc đó chỉ lưu hai bó thẳng rủ xuống trước ngực, thêm nữa nàng cái kia cực hạn ngũ quan, đơn giản sắc đẹp vô phương nhận biết, giống như tiên nhan. và nguyên lai diệp tộc tiên nữ cư nhiên như thế xinh đẹp, không hổ là trước kia khởi nguyên bắt đầu tộc, bây giờ bất hủ thế lực tiên nữ, đúng nha nữ tử này quả nhiên là đẹp không cách nào hình dung. Cắt, Đế tộc Hạo tôn Điện hạ đồng dạng xoáy khí, giống như cái kia Trích tiên hạ phàm một dạng. Đúng vậy à, đúng nha, cái này Đế tộc không hổ là chí tôn vũ trụ bá chủ, thế mà có thể có Đế thiên Điện hạ này các loại xoáy khí người. Một nhóm xem náo nhiệt người đối với hắn hai người một trận tán dương. Đúng vậy à, bản Đế tôn cũng muốn biết rõ, Hạo tôn Điện hạ cao kiến là như thế nào, Hoàng Diệp tộc trở lại huy hoàng. Lâm tộc xe kéo bên trong, vậy đi ra một tôn cực kỳ động hồn phách người xinh đẹp ha nữ tử, nàng một bộ hồng trang tố hỏa, mái tóc màu tím tùy ý dùng làm sắc dài mang, rằng. Tuấn Mạo không thể so với Diệp Tinh nhát kém, người này chính là Lâm tộc Phong Hào đế tôn, Lâm Tử Huyên. Làm sao? Các ngươi hai người đây là muốn uy hiếp bản tôn? Hay là nói, các ngươi dự định sát rụi bản tôn? Đế Thiên một cố khí khái anh hùng hừng hực nhìn xem hai người, xem chuyện hay, mảnh cậu thả và hài hước, mời đọc chương 108, phan xoáy bái lao đại, thanh Anna hiện thế. Làm sao? Các ngươi hai người đây là dự định muốn uy hiếp bản tôn? Hay là nói, các ngươi nghĩ sát rụi bản tôn? Đế Thiên một mặt khí khái anh hùng hừng hực nhìn xem hai người, và không hồ là đế tộc Hạo Tôn điện hạ. Đối với Khởi Nguyên chủng tộc cùng bất hủ cổ tộc hai đại thiên kiêu như thế mịt mở tiến hành, thế mà bị hắn đẩy ra. Đúng vậy à, cũng liền đế tộc Hạo Tôn dám nói như vậy, nếu là những người khác, Đoán Trường sớm đã bị hai người giết đến mấy lần. Ai? Thật hâm mộ có bậc này thân phận. Đám người một mặt hâm mộ nhìn xem Đế Thiên cùng Diệp Tĩnh ngã, Lâm Tử Huyền đối thoại. Uy hiếp. Tiểu nữ tử khẳng định không dám, về phần Hạo Tôn điện hạ nói tới sát dụ, Tĩnh ngã chưa bao giờ có này các loại ý nghĩ. Chỉ là nghe điện hạ nói, Diệp tộc muốn trở lại đỉnh phong, chỉ dựa vào tiểu nữ tử là không có khả năng, cho nên muốn muốn thỉnh giáo điện hạ. Diệp Tĩnh nhã gặp Đế Thiên khí khái anh hùng hưng hực, giọng điệu nói chuyện có chỗ cải biến. Ha ha, Hạo Tôn Điện Hạ nói đùa, Tử Huyên nào dám uy hiếp ai, về phần sắp dụ, vậy cũng phải Điện Hạ đồng ý không phải sao? Đối với Đế Thiên chất vấn, hai nữ trả lời đều không nhất trí, mà Lâm Tử huyền tương đối hội tùy tính một số. Nhìn đến Lâm tộc Đế Tôn Điện Hạ, đối cái này vị Đế tộc Hạo Tôn Điện Hạ có chút ý tứ à? Ân, hai người này thật đúng là ông trời tác hợp cho a, hai người ra thế tương xứng, trai tài gái sắc. Ta ngược lại cảm thấy Diệp tộc thiên nữ, vậy cùng Đế tộc Hạo Tôn Điện Hạ rất hợp phách. Cái kia có thể hay không hai người cùng nhau gả cho Đế Thiên Điện Hạ đây? ân, còn chờ khảo cứu. Gặp Lâm Tử huyên đem sắc dụ nói như thế rõ ràng, đám người không khỏi mở bắt đầu loạn tổ CP đối với hai nữ trả lời, Đế Thiên lệnh rên một tiếng nói ra: "Hừ, ngươi muốn thỉnh giáo, bản tôn liền nhất định phải cho ngươi đáp án sao? Còn có ngươi, chớ cùng bản tôn dùng bài này, ngươi thật coi bản tôn không gặp qua nữ nhân sao?" "Ngươi!" Diệp Tính Nhã vừa định sẽ cùng Đế Thiên cãi lại, nhưng lại gặp phải người hộ đạo Diệp khai ngăn lại. "Thiên nữ, việc này không thể lỗ mãng." Mà Lâm Tử Huyền lại cười nhạo một thanh: "Thật là một cái thú vị giá họa." Bên người nàng người hộ đạo Lâm Khiếu Thiên nghe vậy, không khỏi dao động lắc lắc đầu. Lúc này một bên xem kịch phan xoáy liền như vậy đánh vỡ bình tĩnh ai ú ta đi huynh đệ ngươi thật sự là hoa đào đầy địa mở a phúc khí a phan xoáy vừa nói một bên không chế thương thiên đến đế thiên bên người có ở đây cách đế thiên xa 10 mét cự ly lại bị tham lang ngăn trở mà đế thiên ra hiệu để hắn lui ra không có tham lang ngăn cản phan xoáy liền tới đến đế thiên trước mặt đánh giá đế thiên ta nói ngươi có thể a thế mà lớn lên so bản xoáy ca còn xoáy hắn câu nói này vừa ra tức khắc dẫn tới đám người ầm vang cười to ha ha à chết cười ta cái này vị béo minh thật đúng là tự tin a liền bộ dáng này Còn dám cùng Hạo Tôn điện hạ so soái khí? Đúng vậy a, cái này có so sánh tính sao? Cái này hoàn toàn không phải một cái trình độ trên trên. Hắn cùng soái cái chữ này bám vào bên sau. Ha ha, các ngươi hiểu cái gì? Bản soái ca đây là lấy béo vì đẹp, mà hắn là lấy hoàn mỹ ngũ quan tụ một thân soái khí, hai ta cái này gọi là đều có tài năng. Đối với đám người cửa trách, Phan Soái không chỉ không có sinh khí, mà lại còn tự tin cùng đám người một trận giải thích đế thiên lúc này cũng bị hắn chọc cười. Phốc phốc, huynh đệ, ngươi cái này giải thích phi thường chuẩn xác, bạn tôn tán thành. Phan Soái nghe vậy, một mặt chất phát hướng về phía đế thiên nói ra cái kia đã ngươi tán thành, ngươi vừa dài đẹp trai hơn ta, không bằng, bản xoáy ca nhận ngươi làm lão đại, ngươi cảm thấy khỏe không? Phan xoáy câu nói này đem đế tiên cả một bước, sau đó cười to một tiếng từ trong miệng hắn truyền ra, ha ha tốt, bởi vì cái gọi là đẹp mắt túi ra ngàn lần hết thảy, thú vị linh hồn ngàn dòng mới tìm được một, bản tôn bên người chỉ thiếu ngươi cái này người. lấy được đế tiên xác nhận sau, phan xoáy lập tức từ trên người thương thiên xuống tới, trong hư không hướng về phía đế tiên một xá, đế thiên lão đại ở trên, xin nhận tiểu đệ một xá. sau đó đứng dậy nói ra, lão đại, ta gọi phan xoáy, đến tự đại đạo thôn về sau ngài gọi ta tiểu xoáy liền tốt đế thiên nghe vậy càng ngày càng cảm giác hắn giọng điệu nói chuyện giống lam tinh bên kia có thể hệ thống cũng không có nhắc nhở hắn là xuyên việt giả đối với cái này đế thiên cũng sẽ không tiếp tục truy đến cùng tốt tiểu xoáy về sau ngươi liền đi theo bản tôn bên người tốt đám người mắt thấy tiểu đệ bái lao đại chẳng cảnh trong lòng hiện lên gợn sóng cái này đại đạo thôn ở đâu cái xóa xỉn bên trong đúng vậy à nghĩ không ra một thôn trang đi ra người đều có thể nhận đế thiên điện hạ vì lao đại sớm biết rõ ta vậy lên rồi có người ở hối hận có người ở nghi vấn nghi vấn đế thiên người nào đều thu ma lâm Diệp hai tộc lại xem thường, người này không đơn giản a. Thiên gia gia ngài xem đi ra. Lâm tử huyên đối với hắn vẫn đạo. Ngươi nhìn người này toại kỵ, thương thiên tổ long, thực lực tại vô thượng đại đạo đỉnh phong, đoán chừng lão hủ đều không phải là hắn đối thủ. Lâm khiếu thiên một lời nói, chỉ để đem Lâm tử huyên rung động đến. Cái gì? Đại đạo đỉnh phong? So Thiên gia gia ngài còn lợi hại hơn. Lúc này Lâm tử huyên đối đế thiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Người khác nhìn không thấu sự tình, hắn một cái quan thấu, vậy đã nói rõ, hắn không phải mặt ngoài tướng ngạo, mà là can đảm cẩn trọng người. Mà Lâm thiếu thiên nói xác thực không sai. Phan xoáy hắn có thể đơn giản sao? Từ hắn vừa xuất hiện, liền một mực quan sát đến Đế Thiên. Dù sao, Thiên Cơ các lão đầu nói, Đại thế kẻ huy diệt là Đế tộc người, chọn lên cũng là Đế tộc. Hôm nay gặp mặt Đế Thiên động một tí liền đem người chém giết, lôi Tiêu hai tộc liền là ví dụ, cái này đủ để chứng minh, người này liền là chọn khởi loạn thế người. Mà Phan xoáy liền mở ra Thiên Cơ các bí thuật, dùng phá vọng chi mắt đến xem Đế Thiên khí vận. Kết quả, kém chút sáng mù hai mắt. Bởi vậy có thể thấy được, Đế Thiên đã là chọn lên người, cũng là trung tiết người. Lúc này mới có Phan xoáy bên trên cột nhận Lão đại Đế Thiên sở dĩ thu hắn đó là bởi vì hệ thống đo lường tính toán không ra đại đạo chi tử khí vận chỉ số đề nghị để hắn cùng tiếp xúc cho nên đế thiên đón nhận hệ thống đề nghị đồng thời cũng cảm thấy phan xoáy đúng là thú vị tại đỉnh phong đạo trên đường có hắn tại nhất định không tỉnh mịch nhưng lại tại đám người đắm chìm trong đế thiên thu tiểu đệ chàng cảnh bên trong lại một đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến bản cung liền nói này địa tại sao náo nhiệt như vậy nguyên lai khởi nguyên lâm tộc bất hủ cổ tộc diệp tộc đều tại a lúc này chân trời truyền đến một trận đạp không thanh âm chín đầu hoàng kim sư tử đang điên cuồng chạy tới ư là thánh ngân nà nàng vì sao sẽ xuất hiện cái này Diệp khiếu Thiên rất là kinh ngạc. Đúng vậy à, Thiên Gia Gia, tin đồn nàng không được là ở mấy vạn năm trước, bị Đế tộc Nam Thiên Điện Hạ cự hôn sau đó, vậy thế không? Gia, bây giờ làm sao sẽ tới này địa? Lâm Tử Huyên giống như là hỏi thăm, lại giống là ở tự nói. Lần này náo nhiệt, nữ tử này đối với Đế Nam Thiên một mực ghi hận trong lòng. Bây giờ Đế Nam Thiên tôn tử đều như vậy cường đại, nhìn nàng như thế nào đối mặt? Lâm Kiêu Thiên một mặt chờ mong xem kịch biểu lộ. Xoẹt chín đầu Hoàng Kim sư tử dừng lại bước chân, sau lưng xe kéo tại hư không ma sát một thành. Lúc này một cái vận vị mười phần mỹ phụ xuất hiện ở trước mắt mọi người, đầu đội chân vương, một bộ tử ý khất thân, trước ngực khổng lồ nửa lộ nửa che, ổn thỏa nửa đế phong phạm. Thánh Anna, bất hủ cổ tộc đời trước tiên nữ, không tiếp thần thể, ba nghìn thần thể bài danh thứ ba, cũng là đế tiêu vì đế nam thiên tìm kiếm giao hợp người. Làm sao đế nam thiên không có coi trọng, ở trước mặt cử tuyệt, cho nên đối đế nam thiên hận thấu xương, tuyên bố muốn chém giết đế nam thiên nhập đạo. Mà bây giờ nàng thực lực tại chí tôn chúa tể bắt trọng thiên, nếu không có lời thể mang theo, chỉ sợ nàng đã sớm đại đạo định phong. Nọn gió nào đem ngươi Thánh Anna thổi tới? Diệp Khai nhân vì đó trước cùng tiếp xúc qua, liền hướng hắn nói ra. Làm sao chỉ cho phép ngươi Diệp tộc tham dự, liền không cho phép ta Thánh tộc tới nhìn qua. Thánh Anna quay người cùng với đối bên trên, Diệp Khai ngay vậy liền đánh cái ha ha. Sau đó Thánh Anna hướng xung quanh dò xét một vòng, nhưng khi nhìn thấy Đế Thiên lúc liền dừng lại đến. Đế Nam Thiên là người người nào? Thánh Anna một bước cao cao tại thượng biểu lộ hướng Đế Thiên hỏi thăm Đế Thiên ngay vậy, trái xem phải xem, phát hiện cũng chỉ hắn cùng Đế Nam Thiên có quan hệ, gặp thần thái cao bảy, cho nên giả bộ như nghe không hiểu. Ngươi đang cùng bản tôn nói chuyện. Thánh Anna thấy vậy, vậy không nói lời nào vẫn nhìn trầm trầm đế thiên, giống như là chờ đợi hắn nói tiếp. nếu như ngươi muốn biết rõ bản tôn thân phận, liền thu lên ngươi cái kia cao ngạo tư thái, đừng làm được bản tôn thiếu ngươi cái gì dường như. đế thiên nói xong, trên người tuyết kỳ lần xoay người, nghiêng người ngồi, vẩy lên lên chân bắt chéo, tay chống cằm, nhìn xem thánh anna tiếp tục nói ra. nếu như ngươi trong miệng đế nam thiên cùng bản tôn ra ra là cùng một người mà nói, vậy chúng ta liền là ông cháu quan hệ. thánh anna bị đế thiên ngôn ngữ chọc giận, hai tay nắm chặt, lạnh dên một tiếng. nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, lại cùng hắn một bước đức hạnh. bản tôn đức hạnh có được hay không, lúc nào đến phiên ngươi tới cự tay một chân. Đế Thiên đối với hắn tản mạn nói ra, ngươi đang ở Thánh An Na vừa muốn báo nổi thời điểm Diệp Khai đi ra làm hòa sự lão, tốt tốt, tất nhiên đều là vì bí cảnh mà đến, liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Thánh An Na thấy vậy cũng liền buông xuống thành kiến, bất quá vẫn là đối Đế Thiên lạnh lùng nói một câu, ngươi rất tốt, bạn cũng nhớ kỹ ngươi. Đế Thiên nghe được câu nói này lúc tức khắc vui vẻ, ha ha, nhớ kỹ bản tôn người có rất nhiều, nhiều người một cái không nhiều, thiếu ngươi một cái không được ít, cho ngươi để tỉnh một câu, di vãng nhớ kỹ bản tôn người, bây giờ mộ phần của cũng đã cao hai mét, ngươi tìm chết. Không thể nhịn được nữa, Thánh Anna lúc này rốt cục bạo phát. Xem chuyện hay, màn khẩu thạo và hài hước, mời đọc. Chương 109, Mãi mãi thiên băng tâm nhật thân, người tìm chết. Đã ngươi vậy tại hạ các loại vũ trụ ra ra mặc kệ ngươi, vậy liền để bản cung để ý tới quản ngươi cái này dã tiểu tử." Thánh Anna tức hồn hển nói ra. Mà liền ở Thánh Anna xuất thủ lúc, lại một đạo thanh âm vang lên. "Bản cung tốt tử, khi nào cần ngươi một ngoại nhân để ý tới?" Hư không, một trận gợn sóng đung đưa lên, hiện lên xuất hiện một vị huynh quốc huynh thành dáng vẻ, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, trầm ngư lạc nhạc trạng thái nữ tử. Nữ tử này thoạt nhìn liền giống khoảng 30 tuổi, một bộ bạch sắc cung trang xa yì, đầu đội châm cài tóc, một đầu bạch sắc dây lụa theo lấy 3000 sợi tóc rủ xuống, tiên ý mười phần. Người này chính là Đế Nam Thiên danh phó kỳ thật thế tử, Thiên Băng Tâm, cũng là tại chí tôn vũ trụ, bị đế tiêu bước luân hồi hồng mông giới người, đồng thời cũng là nhường đế Nam Thiên từ bỏ tất cả người muốn tìm. Thiên Băng Tâm, thiên tộc thứ nữ, tư chất thường thường, trải qua qua luân hồi sau đó, sinh hạ đế tinh, thức tỉnh thiên tộc thủy tổ thể chất, băng kiếm thần thể, sau đó bị tiên tộc mang về chí tôn vũ trụ. Bây giờ, chính là tiên tộc người chấp trưởng, thực lực vô thượng đại đạo đỉnh phong. Kỳ thật nàng tại Thánh Anna xuất hiện lúc, liền đã đến, một mực cần nấp tại hư không. Lam biết được Đế Thiên liền là Đế Nam thiên cháu lúc, mà Thánh Anna lại muốn xuất thủ giáo hơn hắn, liền nhịn không được. Cái gì? Thiên tộc tộc trưởng, tin đồn bị đế tộc đẩy vào luân hồi, sau đó thức tỉnh băng kiếm thần thể sau, vương giả trở về, không qua bao lâu liền chấp trưởng thiên tộc. Đúng vậy à, người này cũng là đại cơ duyên người, không những người dáng dấp mỹ mạo, trải qua qua một phen luân hồi sau, thế mà thức tỉnh thiên tộc băng kiếm thần thể. Nghe nói vẫn là Đế Nam Tiên điện hạ vừa ý người, vì nàng, tự tuyệt Thánh Anna. Vây xem đám người mở bắt đầu trò chuyện lên Thiên Băng Tâm vùng dậy lên con đường. Thiên Băng Tâm xuất hiện nhường thánh Anna phát điên. Thiện nhân, rốt cục cam lòng nhiệt thân. Hừ, thánh Anna, nếu như ngươi coi năm không có phát hạ đại đạo lời thể, có lẽ ngươi còn có thể đánh với bản cung một trận. Có thể bây giờ ngươi, cùng bản cung chênh lệch một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, ngươi cầm cái gì cùng bản cung đấu? Phía sau ngươi bà lão. Thiên Băng Tâm từng từ đâm thẳng vào tim gan, thánh Anna lại vô lực phản bác, bởi vì nàng nói là sự thật, bây giờ một cái chí tôn chúa tể bắt trọng thiên, một cái vô thượng đại đạo đỉnh phong mà Thánh Anna bên người bà lão là nửa bước thủy tổ cảnh giới, nhưng Thiên băng Tâm sau lưng cũng có, song vương cảnh giới cách xa. người Thánh Anna chứng tràn khí ngực trước hai ngọn núi lớn chập chùng bất định. tiểu thư, bất giận, trước hết để cho nàng phách lối một đoạn thời gian, đợi đế Nam tiên trở về, liền có thể trước mặt mọi người chấn áp hoặc chấn giết hắn nhập đạo. Thánh Anna bên người bà lão gặp tiểu thư nhà mình khó thở, liền hướng hắn ăn mũi. lão đại, đây là ngươi nãi nãi. tại sao như thế tuổi trẻ, bản xoáy ca nhìn xem ngược lại giống tỷ tỷ ngươi đây. Thiên Bang Tâm mới vừa hiện thân, liền nói đế thiên là hắn tuân tử, lúc này mới có phan xoáy nghi vấn. Ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai đây? Bản tôn từ khi ra đời đến nay cũng chưa từng gặp qua bản thân mãi mãi. Bất quá, trước đó bản tôn tại vũ trụ đại lục thời điểm, Ra Ra có nói với ta qua, nói mãi mãi đã trải qua về trí tôn vũ trụ, không biết có phải hay không người này. Đối với phan xoáy vấn đề, Đế tiên đồng dạng xác định không được. Dù sao, đột nhiên toát ra như thế tuổi trẻ lại phiêu lượng phụ nhân, tự xưng là hắn mãi mãi, hắn vậy không cách nào xác định. Thiên băng tâm sẽ không tiếp tục cùng Thánh An Na lẫn nhau hận, phi thân mà đến, đứng ở Đế Thiên trước người, một mặt hiền lành nhìn xem Đế Thiên, nước mắt ba ba hướng bên ngoài tôn gia. Rồi ra tinh tế tỉ mỉ mềm mại ung tùn ngón tay ngọc muốn vuốt ve đế thiên gương mặt, ngươi thật sự là nam thiên cháu. Đế tinh chi tử, đế thiên bị thiên băng tâm muốn sở hắn gương mặt động tác dọa đến một kích linh. Cái kia, ta trước khắc động thủ được không? Ta thật là đế tinh chi tử, đế nam thiên tôn tử, nhưng ta nghiêng người ngồi trên người tuyết kỳ lần đế thiên lời còn chưa nói hết, liền bị thiên băng tâm ôm vào trong ngực, trước ngực đẩy đặn đẻ xuống đế thiên. Cháu ngoan, là nãi nãi thật xin lỗi phụ tử các người, phụ thân ngươi lúc vừa ra đời, nãi nãi liền bị trong tộc cưỡng ép mang về, đến nay cũng chưa từng gặp qua phụ thân ngươi một mặt. Nhưng nãi nãi không nghĩ tới là trong nháy mắt. Tôn Nhi đều dài hơn lớn như vậy, nhanh nhường mãi mãi hảo hảo nhìn xem. Thiên Băng Tâm nói xong, không để ý Đế Thiên có nguyện ý hay không, hai tay vịn lên Đế Thiên gương mặt, cẩn thận nhìn coi. "Ân, không sai, không đến trăm tuổi cốt linh, thì có bây giờ thánh hoàng chúa tệ chi cảnh. Cái kia, ngày trước đừng kích động, trước hết để cho bản tôn chậm rãi." Bị Thiên Băng Tâm vịn lên Đế Thiên, rốt cục có thể lớn tiếng thở miệng khí, vội vàng đẩy ra tay nàng, vừa rồi một mực bị đè xuống, đều không cách nào thở khí. "Độc tiểu tử, kêu bà nội, làm sao còn xấu hổ? Tại mạn mãi, mãi trong mắt ngươi vĩnh viễn là cái tiểu hài tử." Đế Thiên lúc này xấu hổ sờ lấy cái Cái kia, ta còn không có thích đứng, cái này đột nhiên nhiều cái như thế tuổi trẻ mỹ mạo lẫn lẫy đi ra, bản tôn có chút. Gặp bản thân tôn nhi nói nàng tuổi trẻ mỹ mạo, Thiên Băng Tâm khai tâm đến cực điểm. Ha ha, tốt, mãi mãi cho ta cháu ngoan thích hứng thời gian. Gia gia ngươi cùng phụ thân nhưng có trở về đế tộc. Gặp bản thân mãi mạo như thế nhìn thoáng được, Đế Thiên cũng sẽ không câu thúc. Bọn hắn có bản thân đạo muốn đi, ta là bị thái gia gia tiếp trở về. Đế Thiên đối với hắn nói ra. Thiên Băng Tâm nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Ừm, gia gia ngươi luôn luôn có chủ kiến, hắn quyết định sự tình thì sẽ một đi đến đấy. Thiên băng tâm nói xong, nhìn về phía khổng lồ truyền thừa cung điện, không hiểu nói với đế thiên. Cháu ngoan, này địa chính là vô thượng đại đạo truyền thừa, loại này truyền thừa, người đế tộc có lẽ rất nhiều. Bây giờ vì sao sẽ tới đây đây? Gặp có này nghi vấn, đế thiên liền mở miệng về đạo. Ta đi đến tôn vũ trụ không lâu, đi ra ngoài lịch luyện vừa tới đến này địa, nghe nói có bí cảnh truyền thừa như thế, liền tới trương trương kiến thức. Đối với cái này, đế thiên khẳng định sẽ không đem tìm kiếm khí vận chi tử sự tình nói với nàng. Dù sao, nói nàng cũng hiểu không được. Lúc này, lâm thiếu thiên gặp hai người nhận thân đã trải qua không sai biệt lắm, liền nói với thiên băng tâm. Băng Tâm gia chủ, đã ngươi vậy đến, thân vậy nhận xong, không bằng mọi người chúng ta liên thủ, đem này truyền thừa bí cảnh phá vỡ. Bây giờ, các tộc Thiên, Tiêu thể tụ, cũng nên nhường bọn hắn đi vào tìm kiếm bản thân cơ duyên." Trải qua qua Lâm Khiếu Thiên vừa nói, mấy vạn người nhìn xem Đế Thiên cùng Thiên Băng Tâm hai người. Bị nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, Thiên Băng Tâm xấu hổ cười một tiếng. "Hắc, không có ý tứ các vị, là bản cung gặp tôn xuất ruột, chậm trễ đại gia mở ra bí cảnh, như thế vậy liền mở ra a." Đám người sắp định sau, ở đây tất cả gia tộc bên trong, đều an bài một vị vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh phi thăng không trùng, liên thủ thi triển thần lực. Hướng về phía bí Cảnh Ngoại Vi Pháp Tác Lực đánh tới, van theo lấy một thanh nổ vang, bí Cảnh Cung Điện Ngoại Vi Pháp Tác Lực bị đám người liên thủ phá hủy. Xong việc sau đó, Đông đảo Vô Thượng Đại Đạo Cảnh Giới cường giả trở về riêng phần mình xe kéo phía trên. Mà lúc này, Lâm Kiêu Thiên Khí thế như hồng hướng về phía không trung mấy vạn người nói ra. Các vị, bây giờ bí Cảnh cấm chế đã trải qua phá vỡ, mà tiến vào này địa lại có cảnh giới quy định, bình thường Thiên Tôn Chúa Tể phía dưới người mới có thể tiến vào. Nếu không, cưỡng ép tiến bảo sẽ bị bên trong pháp tác lực chấn áp mà chết. Vô Thượng Đại Đạo cường giả tối đỉnh tiến bảo, nay Bi Cảnh liền sẽ mở ra tự hủy hình thức, cho nên nhìn các vị cân nhắc một chút. Trải qua qua Lâm Kiêu Thiên một phen phân tích sau, có người khai tâm, có người không cam tâm. Cái gì? Chỉ có thể Thiên Tôn Chúa Tể phía dưới người tiến bảo, cái kia chúng ta không phải đi không? Chính là, cái này có phải là hắn hay không nhóm khởi nguyên bắt đầu tộc, cùng bất hủ cổ tộc vì bản thân gia tộc từ đệ lịch luyện mà nói nguy trang? Có loại khả năng này, không muốn chúng ta đi vào thí một thí. Đi. Nói xong, một nhóm Thiên Tôn Chúa Tể cảnh giới cao thủ liền phi thân mà đi. Nhưng khi bọn hắn vừa bước vào bí cảnh Cung Điện Đại môn thời điểm, một đạo siêu cường uy áp đem cơ hồ trên vạn người chấn hay. Thấy vậy các loại trạng cảnh. Thiên tôn chúa tể phía dưới người liền vui vẻ. A, nguyên lai là thật, như vậy liền thành chúng ta cơ duyên. Vốn đang lo lắng tranh đoạt không qua, bây giờ liền lấy ta thánh tôn chúa tể cảnh giới tu vi bên trong bảo vật, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ha ha, tuất khai tâm đến cực điểm thiên tôn chúa tể phía dưới người, vội vàng phi thân mà vào, đều muốn cái thứ nhất đi đến, thu hoạch được trọng bảo. Thiên băng tâm gặp đám người xác định tiến vào không việc gì sau, liền nói với đế thiên. Cháu ngoan, ngươi muốn vào xem một chút không? Đế thiên nghe vậy liền gật gật đầu. Nếu đã tới, vậy liền tới kiến thức một phen a. Lấy được đế thiên xác định sau. Thiên băng tâm lần thứ hai nói ra, ân, một hồi nãy nãy thiên tộc người cũng sẽ đi vào, ta đã giao phó xong, nhường bọn hắn quan tâm người một số. đang ở đế thiên muốn đáp lại thời điểm, mà ở một bên phan xoáy nhảy đi ra nói ra, không cần, bản xoáy ca lão đại khẳng định được do ta tự mình tiến tới bảo hộ. Phan xoáy nói xong, một thân mỡ di động nhìn về phía đế thiên, lão đại, ngươi yên tâm, có bản xoáy ca tại, thánh tôn chúa tể bên trong, không người có thể thương ngươi. đế thiên thấy vậy cũng liền cười cười, cũng không đối với hắn nói cái gì, sau đó liền đối tần vô đạo cùng diệp tử đán phân phó một câu, các ngươi chờ đợi ở đây sau đó sở sở tuyết kỳ lần đầu tiểu tuyết ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ chờ đợi bản tôn đi ra gao gư tuyết kỳ lân một thanh tê minh xem như đáp ứng đế thiên thấy vậy liền cùng phan xoáy bay trước người hướng bí cảnh cung điện bên trong mà lâm tử huyên cùng diệp tĩnh nhã hai người đồng thời tiến vào bí cảnh truyền thừa cung điện nhân sinh như một giấc ngẫu mộ. nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau buồn bi quan tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải sống tiếp vì thế nên trước 110, lôi, tiêu hai tộc quyết sách, lôi phạt đại đạo vực, lôi tộc, lôi tôn chính đang lôi tộc chủ điện cùng người khác vị trưởng lão hiệp thương trong tộc công việc, mà liền ở lúc này, đống nhiên không gian ba động, một đạo nhân ảnh bị thôi động đi ra, ai nha bóng người trọng trọng ngã trên đất, phát ra một thanh tiêu thảm, lôi tôn cùng người khác vị trưởng lão gặp có người xâm nhập, đưa tay liền nghĩ đem hắn chém giết đáng đợi bóng người kia quay người sau đó, trong mắt mọi người liền xuất hiện nghi hoặc ánh mắt, lôi tôn trước hết nhất kịp phản ứng, nạp nhi, ngươi không phải cùng lôi mông tiến về hạo hán đạo châu đi sao? bây giờ tại sao sử dụng truyền thống phụ lục hồi tộc? Thế nhưng là gặp được sự tình gì? Lôi Nặc gặp cha mình hỏi thăm, trên mặt che kín âm trầm. "Phụ thân, hài nhi vốn là cùng Lôi Mông trưởng lão tiến về Hạo Hãn Đạo Châu tranh đoạt bí cảnh đi, thế nhưng là các loại hài nhi lúc chạy đến, Lôi Nặc đem tiến về Hạo Hãn Đạo Châu chuyện phát sinh, với hắn phụ thân cùng các vị trưởng lão giảng thuật sau, Lôi Tôn trên người hiện ra tiêu sát chi khí, nội tâm phẫn nộ khó có thể che giấu. Ngươi là nói có ngồi cối kỳ lân thiếu niên, hắn thủ hạ đem Lôi Mông cùng Tiêu đỉnh chết giết. Bị Lôi Tôn tiêu sát chi khí trấn trụ Lôi Nặc nói lắp nói ra, "Là, là cha thân." Lôi Tôn tiếp tục truy vấn. Người này tu vi bao nhiêu, thậm chí ngay cả Lôi Mông cùng Tiêu Đỉnh hai người liên thủ đều có thể bị hắn chém giết. Lôi Tôn sau khi nói xong, cố nén phẫn nộ, không chế lại trên người khí thế, mà không nhận khí thế chân áp Lôi Nặc. Lúc này rốt cục có thể nhẹ nhõm nói chuyện. Phụ thân, người kia tu vi tại vô thượng đại đạo đình phong, nhưng chiến lực đã trải qua không sai biệt lắm đi đến nửa bước thủy tổ cảnh giới. Hơn nữa pháp tắc lực cùng loại hắc ám đồ vật, tại hắn xử xuất một chiêu ma tổ khai thiên sau, Lôi Mông trưởng lão bọn hắn liền bị thuần phệ. Lôi Nặc một bên trình bày, một bên nghĩ lên lúc ấy hình ảnh, hắn thân thể không khỏi run. Lôi Tôn nghe vậy, theo con trai mình giảng người, tại trong đầu liên tục lướt qua, nhìn xem tại hắn chỗ nhận biết vô thượng đại đạo đỉnh phong người bên trong, phải chăng có chỗ tương tự. Làm sao trải qua qua mấy phiên xác nhận sau, nhưng lại không có một người cùng xứng đôi, liền lần thứ hai đối Lôi Nặc vấn đạo. Thiếu niên kia ngươi có thể nhận biết? Lôi Nặc trải qua qua phụ thân hắn nhắc nhở, liền lần thứ hai hồi tưởng trước đó chẳng cảnh. A đúng rồi, đế tộc ngoại vi thế lực thí thần cung tần vô đạo, cùng phía dưới tứ đại chiến tướng đi theo phía sau, bọn hắn đều gọi nó là điện hạ. Phụ thân, ngươi nói thiếu niên kia, có thể hay không là đế tộc người? Lôi Tôn hai con mắt híp lại suy nghĩ lên mà ở trong đại điện phía dưới một cái trưởng lão cắm lại nói đạo. Đế tộc chi mạch phong hào hạo hoàng, còn không đáng đế tiêu nhường thí thần cung tần vô đạo, tự mình xuất mã vì đó hộ đạo. Trừ phi trừ phi là chủ mạch. Tiên tiên nói tiếp trưởng lão mà nói còn chưa nói xong, liền bị lôi tôn trực tiếp nói ra. gặp hắn nói ra là đế tộc chủ mạch nhân viên, lại một trưởng lão tiếp lại nói đạo. Mấy vạn năm trước đế tiêu chi tử không phải ly khai chí tôn vũ trụ sao? Chẳng lẽ là trải qua qua cái này vị trưởng lão nhắc một điểm, đám người nhìn nhau, đều âm thầm gật đầu. Bởi vì hắn nghĩ đến là cùng một cái đáp án, kia chính là đế nam thiên hậu bối. người này tu vi như thế nào? Lôi Tôn dẫn đầu hỏi ra, Lôi Nặc nghĩ nghĩ, liền dao động lắc lắc đầu. Hải Nhi không có nhìn đi ra, đoán chừng là bị pháp bảo gì ẩn nặc. Nghe con trai mình không cách nào nhìn ra người kia tu vi, hắn liền có thể xác định liền là đế tộc chủ mạnh. Việc này không thể cứ tính như vậy. Lôi Tôn xem như tộc trưởng, trong tộc trưởng lão bị diệt sát, hắn nhất định phải có hành động, bằng không thì về sau như thế nào phục chúng? Đại trưởng lão, người bây giờ đã đột phá vô thượng thủy tổ nhất trọng thiên cảnh giới, lập tức mang theo Nặc Nhi tiến về Hạo Hán đạo châu, đem sát hại Lôi Mông người giải quyết, không phải chuyến đi, ta lôi tộc mặt mũi ở đâu? Đại trưởng lão lôi khắc tiến lên một bước về đạo, tộc trưởng, vạn nhất đế tộc ra mặt, lão hủ là trả lại là vào. Lôi tôn trầm tư một hồi, sau đó ngẩng đầu, hai mắt bên trong phát ra sợi ý. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Lão hủ đã hiểu. Lôi khắc nói xong, vẫy tay một cái mở ra không gian thông đạo, mang theo lôi nạp đi. Ma đổi thành một bên, kim chi đại đạo vực, tiêu tộc tộc địa. Lúc này tiêu tộc chủ địa, một đạo giống lên một tiếng đinh thai nhức góc truyền ra. Ngươi nói cái gì sao? Tiêu đỉnh bị người diện, hơn nữa có thể là đế tộc người. Tiêu tộc tộc trưởng. Tiêu Viễn Sơn đang nghe nói con trai mình bẩm báo Hạo hãn đạo châu phát sinh sự tình, gào thét hò hét. Người này đến cũng phải hay không đế tộc người? Tiêu Dục suy nghĩ chốc lát, liền đối với hắn cha nói ra: Phụ thân, hài nhi vậy không biết, chỉ là bên cạnh hắn đi theo đế tộc ngoại vi thế lực, Thí Thần cung Tần Vô Đạo cùng Triều Phượng các diệp tử đàn mấy người, hài nhi suy đoán, người này liền là đế tộc người. Bằng không thì, đế tộc vậy sẽ không an bài như thế cường đại mấy người vì đó hộ đạo." Tiêu Viễn Sơn bá đạo thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, lắng nghe con trai mình phân tích, liền âm thầm gật đầu. Con ta phân tích có lý, người này tám chín phần 10 liền là đế tộc người. Bất quá, có thể khiến cho đế tộc Gan Bại không kém gì chi mạch thế lực vì đó hộ đạo, chắc chắn người này thân phận không đơn giản. Phụ thân, cho dù là đế tộc người, cho dù hắn thân phận lại thế nào không đơn giản, tiêu tộc vậy không thể để cho tiêu đỉnh trưởng láo chết vối, bằng không thì ta tiêu tộc mặt mũi ở đâu? Tiêu Dục nội tâm tức giận khó bình, cực lực thuyết phục Tiêu Viễn Sơn. Húng chi, lần này lôi tộc lôi mông vậy chết đi, lôi tộc vậy sẽ không liền như vậy bỏ qua. Từ xưa lôi, Tiêu hai tộc vẫn luôn là liên minh trạng thái, bây giờ hai tộc cũng đã tổn thất một tên đại đạo cường giả tối đỉnh là nên hỏi đế tộc một cái thuyết pháp. Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, cảm thấy Nhi Tử nói có đạo lý, tuy nói đế tộc đáng sợ, nhưng có lôi, Tiêu Hai Tộc liên hợp, chắc chắn đế tộc vậy sẽ không vì hắn triển khai thủy tổ cuộc chiến. Con ta nói có lý. Tiêu Viễn Sơn điểm điểm nói ra, sau đó tại hư không nói một tiếng. Tiêu Phong, tất nhiên thực lực đối phương tại nửa bước thủy tổ cảnh giới, ngươi vô thượng thủy tổ nhất trọng thiên cảnh giới, chắc chắn có thể nhẹ nhõm vân vây người này, ngươi liền theo dục Nhi tiến về, đem chém giết Tiêu Đỉnh người diện. Sau đó, hư không truyền đến một thanh nhẹ sóng nhỏ động, một người mặc chiến khải nam tử xuất hiện ở hư không. Tuân mệnh, chủ nhân. Tiêu Phong vừa định mở ra không gian thông đạo, lại bị Tiêu Viễn Sơn gọi lại. "Các loại, tất nhiên Tiêu đỉnh chết đi, ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, về sau ngươi liền đi theo ở Dục Nhi bên người, bảo vệ hắn chu toàn." "Là." Tiêu Phong hồi phục xong, liền theo lấy Tiêu Dục tiến về Hạo Hãn đạo châu đi. Hạo Hãn đạo châu, mặc Hà Chi xâm bí cảnh trong truyền thừa. "Hoa lão đại, nguyên lai like bên trong tòa cung điện này không gian cư nhiên như thế khổng lồ, đoan chừng so một cái tiểu giới còn lớn hơn." "Ngươi nói chuyện chính là mới vừa gia nhập bí cảnh Phan Soái, chính đuôi bên người Đế Tiên cảm thán. Ân, thật đúng là lớn, bên ngoài nhìn xem cũng liền mấy ước mâu." bên trong cư nhiên như thế khổng lồ, quả thật là bên trong có càn khôn a. Đế Thiên một bên vần quanh bốn phía một vòng, một bên nói ra, lão đại, ngươi nói lúc này không phải là một kiện chúa tể khí a? Phan xoáy thiên mã hành không sức tưởng tượng, nhưng Đế Thiên không khỏi đồng ý. Có thể là, bằng không thì nội bộ không gian không có khả năng như thế khổng lồ. Đế Thiên đáp lời nói ra đang ở hai người bọn họ hoài nghi, tòa này bí cảnh đại điện có thể hay không là một kiện pháp bảo lúc, nơi xa chuyển đến tranh chấp tiếng. Hừ, giám luận bản tòa bảo vật, ngươi đơn giản tự tìm cái chết. Một cái tán tu phát hiện một kiện thiên tôn chúa thể khí, nhưng lại tại hắn vừa muốn đi thu lấy lúc một thanh lợi kiếm tử trong tay hắn vẽ qua, tên tiêu tán tu cực tốc thu hồi muốn thu lấy chúa tể khí tay, sau đó nhìn về phía người này, rõ ràng là ta phát hiện, ngươi cái này người cư nhiên như thế không biết xấu hổ, dám phía sau xuất thủ đả thương người, không cho ngươi mấy phần nhàn sắc nhìn xem, ngươi còn không biết đạo mã vương giả có mấy con mắt, người xuất thủ gặp hắn muốn xuất thủ, liền đạo ra bản thân ở tại thế lực, tiểu tử, bản tọa chính là tam thanh đạo giáo dưới cờ thế lực càn khôn thánh địa đệ tử, thức thời cút nhanh lên. tán tu nghe nói người tới là càn khôn thánh địa đệ tử, trong lòng cân nhắc được mất, liền đối với hắn nói ra, càn khôn thánh địa đệ tử lại như thế nào? Tam Thanh Đạo giáo lại như thế nào? ở nơi này giết ngươi, ai sẽ biết rõ? đang ở hai người muốn động thủ, một đạo thanh âm truyền vào hai người trong hai. Vi, các ngươi hai cái tranh cái gì đâu? Cái này Thiên Tôn Chúa tể khí bản xoáy ca muốn, cút nhanh lên, không phải bản xoáy ca không ngại đưa các ngươi lùn hồi. Phan xoáy cái kia cao lớn mập mạp thân thể, một ngựa đi đầu ngăn khuất Đế Thiên trước người, ổn thỏa đem Đế Thiên ngăn ở sau lưng, để hắn hai người coi là liền phan xoáy một người. Chỉ bằng ngươi cái này bản tử còn muốn cùng bản tọa cướp đoạn vật này. Can Khôn Thánh địa đệ tử gặp hắn nói ra, phan xoáy vừa định hướng hắn phát lên tiến công, không ngờ Đế Thiên thanh âm vang lên. Bạn tử, ngươi ngăn trở bản tôn. Xem chuyện hay, màn cổ thả và hài hước, mời đọc. Chương 111, linh chỉ bên trong ngẫu nhiên gặp. Bạn tử, ngươi ngăn trở bản tôn. Phan Soái nghe vậy, nhìn chung quanh một chút, phát hiện Đế Thiên sau lưng hắn, không khỏi cười hắc hắc. Cái kia, lão đại, không có ý tư à, ta vậy phiền não cái này đáng chết mà yêu mỹ thân thể, lại đem ngươi như tiên dáng Trần thần thể cấp trả lại. Gặp Phan Soái tự luyến đồng thời, vẫn không quên tán dương hắn một câu, Đế Thiên không nói lời nào trừng mắt liếc hắn một cái. Phan Soái gặp, làm một cái bất đắc dĩ động tác, liền tiếp lời nói ra. Lão đại, ngươi trước nghĩ ngươi một hồi ta còn không có một kiện tiện tay binh khí, chôi này đại đao ta coi trọng. Đế Thiên nghe vậy, kinh ngạc, âm thầm nghĩ, thiên cơ các khó đạo như thế rất nát, thậm chí ngay cả một chôi chi tôn chúa tể khí đều không có, còn muốn bản thân truyền nhân tại bên ngoài đoạn. thế nhưng là, nhìn hắn tọa kỵ hẳn là rất giàu có, vì cái gì binh khí không có đây. đang ở Đế Thiên âm thầm suy đoán thời điểm, Phan Xoáy đã xuất thủ. Phan Xoáy tay không tất sắt ra trận, cùng hai người đánh nhau, Tán Tu cầm lang nham động, Càn Khôn thánh địa đệ tử tay cầm trường kiếm, ba người đấu đối bụi, mấy hiệp xuống tới, Tán Tu có chút thở hổn hục, mà Càn Khôn đệ tử cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có Phan Soái, chớ nhìn hắn một thân mỡ, bậc này thực lực chiến đấu, hắn rất là hưởng thụ. "Tốt, làm nóng người kết thúc, đã các ngươi hai cái còn muốn liều mạng như vậy, thì nên trách không được bản soái ca." Phan Soái tay cầm nắm đấm, một thân thần lực lộ ra ngoài, hồng sắc thần lực vây quanh cái kia đống cắt đại nắm đấm hình thành một đạo vòng bảo hộ. "Liệt diễm phần thiên quyền." Tán Tu nhìn thấy, cảm thấy bản thân ngăn cản không nổi, mà Phan Soái thì là ưu tiên công kích càn khôn đệ tử, mà hắn lập tức quay người, chân đạp hư không biến mất ở chân trời đế thiên thấy vậy, cũng không định truy kích, bởi vì bậc này nhân vật, hắn khinh thường đối xuất thủ. "Oanh" một tiếng vang thật lớn sau, tiếp lấy lại chuyển tới một tiếng thanh thúy thanh âm, ken tại phan xoáy công kích đến, can khôn đệ tử hoành lên trong tay trường kiếm đi ngăn cản, nhưng không có nghĩ đến, trường kiếm gãy nứt, phát ra một tiếng thanh thúy vang lên. can khôn đệ tử trong tay trường kiếm gãy nứt sau, cũng không ảnh hưởng phan xoáy tiếp tục công kích, một quyền thâm hậu thần lực, ướt tiêu can khôn đệ tử lực. can khôn đệ tử người bị trọng thương, máu tươi bắn tung tóe, thân thể trọng trọng ngã xuống tại địa. các hạ tha mạng, ta biết rõ bên người ngài vị này là đế tộc hảo tôn điện hạ, nhưng ta cũng là tam thanh đạo giáo đệ tử, vì một kiện thiên tôn chúa thể khí, giết ta cùng tam thanh đạo giáo kết thù, dạng này không có lợi lắm. Hắn câu nói này cũng không có nhường Phan Soái dừng lại công kích, mà là khiến cho hắn tăng lớn cường độ. Thính ngươi chập trạng kích cỡ, loè loẹt. Bản Soái ca lão đại liền khởi nguyên trùng tộc còn không sợ, còn sợ một cái bất hủ thế lực? Chứng chi ngươi chính là Tam Thanh Đạo giáo phía dưới Thánh địa đệ tử, thật coi bản Soái ca là kẻ điếc? Phan Soái nói xong, một quyền đánh vào càn khôn đệ tử đầu, nháy mắt, một thanh bạo liệt, một cái dưa hấu nát, thi thể không đầu ngược lại điện. Phan Soái xoa xoa tay, hướng về phía thi thể bá khí nói ra: Một cái Thánh địa cũng muốn xuất ra đến uy hiếp ta lão đại, bản Soái ca là nhìn ngươi không biết đạo Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy? Đế Thiên thực lại nhìn không nổi nữa, gặp hắn tốt còn muốn trang cái bức. Thật nhiên tốt, liền không nên ép bức lại ủy lại, nắm chặt thời gian. Phan xoáy thấy vậy, dây sợ, ngượng ngùng cười đạo: "Hắc hắc, lão đại, ngài chờ chốc lát." Nói xong liền hướng chôi này đại đao đi đến, đại đao toàn thân đen kịt, bước lên thiên tôn chúa tể khí tức, cắm trên mặt đất ngay bên trong. Phan xoáy đến gần, hai tay nắm chặt đại đao chôi đao, dùng sức hướng lên trên nổ một cái. Ông đào được thời điểm phát ra một thanh ánh minh, thoăn chốc, toàn bộ đại đao hình dạng liền hiện lên xuất hiện ở trong mắt hai người. Chôi đao trường dài 2m, thân đao dài 80cm, rộng 30cm hình dáng cùng thanh long luyện nguyệt đao không sai biệt lắm nhưng đao này càng thêm bá khí phan xoáy rút ra về sau tại trong tay huy vũ mấy lần càng xem càng ưa thích liền tự luyến nói ra có đao này từ đó về sau bản xoáy ca càng ngày càng bá khí ha ha ha thấy vậy đế thiên lại không nhịn được đả kích một chút hắn một trôi thiên tôn chúa tể khí liền đem ngươi đắc chí thành dạng này ngươi vẫn là có hay không thấy qua việc đời loại vũ khí này bản tôn đều khinh thường đối dụng xuất ra đến đi phần vừa rồi một mặt bá khí phan xoáy ngay vậy tức khắc tiểu xìu dính a lão đại trôi này đại đao thật như vậy kém sao Đế Thiên gặp như này, cảm thấy có hơi quá, liền lại an ủi nói ra. Đại đao bề ngoài có thể, cùng ngươi xứng, bất quá chỉ là phẩm giai thấp chút, ngươi trước dùng đến, chờ bản tôn rỗng, chuẩn bị cho ngươi đem vô thượng đại đạo khí, liền theo đao này bề ngoài đến. Thật sao? Lão đại, ngươi đối ta quá tốt rồi. Phan Xoáy nói liền nghĩ chạy tới ôm lấy Đế Thiên, làm sao lại bị Đế Thiên tránh né? Bản tôn không thích nam. Đế Thiên nói xong, liền hướng bí cảnh chỗ sâu tiến vào, mà một mặt cười ngây Ngô Phan Xoáy thì nhanh chóng cù lên. Kỳ thật không trách Phan Xoáy không gặp qua việc đợi, mà là hắn hàng năm đợi tại đại đạo thôn, đại đạo thôn không tranh quyền thế. Thiên cơ các các chủ chỉ giáo bọn hắn tu luyện, cũng không có dành cho binh khí, bọn hắn đang đánh cận chiến bên trong đều là dùng chất gỗ vũ khí, cho nên mới có bây giờ một màn. Bí cảnh chỗ sâu, Đế Thiên cùng Phan Soái đi tới một chỗ bốn bề toàn núi, duy chỉ có trung gian có một tòa linh trì, mà linh trì bên trong truyền ra sóng nước thanh âm, Đế Thiên cũng không cẩn thận quan sát, chỉ muốn lên mấy ngày chưa từng tắm rửa, liền nói với Phan Soái: "Bản tử, bản tôn ở nơi này, linh trì bên trong rửa sạch một phen, ngươi nhìn một chút, một hồi ngươi lại tẩy." "Tốt, lão đại, ngươi thỏa thích đi ba, có bản Soái ca nhìn xem, tuyệt đối không có vấn đề." Phan Soái nói xong, cầm trong tay đại đao hướng đi vừa đi, cho Đế Thiên trồng coi đi Đế Thiên thoát xong quần áo, kéo rũ một chút thân thể, thả người nhảy lên, nhảy vào linh chỉ đang ở hắn nhảy vào ao bên trong lúc, linh chỉ bên trong một cái tóc dài lại cực kỳ mỹ diễm động nhân nữ tử từ, từ đó phù hiện. Hai người đồng thời từ trong nước nổi lên mặt nước, bốn mắt tương đối, rít lên một tiếng vang vọng đại sơn. A dâm tặc. Nữ tử mắng to một thanh, lại quên ta ở trước ngực mình đứng vững, bị Đế Thiên nhìn vừa vặn, mà Đế Thiên không hề bận tâm. Hậu chi hậu rắc nàng lập tức phi thân mà lên, từ chữ vật không gian xuất ra một bộ trang sức màu đỏ che kín thân thể, sau đó liền truyền đến một câu. Nghĩ không ra đường đường đế tộc Hạo Tôn điện hạ, còn có như vậy hàm mê. Nữ tử này chính là theo sát đế thiên tiến về bí cảnh Lâm Tử Huyền, khi tiến vào bí cảnh đại điện sau liền bị truyền tống này điện. Thấy chung quanh không người, liền ở đây rửa sạch một phen, ai ngờ đế thiên lại cũng tới này rửa sạch, liền diễn ra vừa rồi một màn. Bản Tôn không có người nghĩ như vậy bản thượng, hơn nữa vào giao lúc cũng không phát hiện ao bên trong có người. Đế Thiên vừa nói, một bên tại linh trì bên trong xoa lên tâm đến. Sắc mặt tường đỏ Lâm Tử Huyền gặp đế thiên cũng không dự định đứng dậy, liền nổi lên trêu chọc chi tâm. Ngụy không ra Hạo Tôn điện hạ không riêng người dáng rất đẹp mắt, dáng người vậy như thế kinh diễm a. Bản Tôn trên người, ngươi không nghĩ đến sự tình còn nhiều thêm, khó đạo ngươi còn muốn từng cái hiểu rõ, đối với nàng trêu chọc, Đế Thiên cảm thấy không quan trọng, dù sao cũng là mở ra làm tinh xuyên về tới, cái gì sóng to gió lớn không gặp qua. Ta ngược lại thật ra nghĩ muốn hiểu rõ, liền nhìn đạo Tôn điện hạ có cho hay không cơ hội. Lâm Tử huyên càng ngày càng rõ ràng, làm sao? Nhìn thoáng qua thân thể ngươi, liền muốn bản Tôn phụ trách. Đế Thiên vô tình nói ra. Xem chuyện hay, mạn cầu thạ và hài hước, mời đọc. Chương 112, bí cảnh dược điển tranh đoạt. Làm sao? Nhìn thoáng qua thân thể ngươi, liền muốn bản Tôn phụ trách. Lâm Tử Huyên dùng thần lực hong khô sợi tóc, mái tóc hất lên. Vũ Mị nhìn xem ao bên trong Đế Thiên. Khó đạo, Hạo Tôn Điện Hạ không nên phụ trách sao? Tại ao bên trong Đế Thiên cơ bản rửa mặt xong, phi thân vọt lên, trần truồng đi tới Lâm Tử Huyên trước mắt. Bây giờ bản tôn thân thể cũng bị ngươi nhìn xong, thanh cao xong. Đế Thiên dùng một chiêu ép mua bù bán, nhưng khi hắn đi tới Lâm Tử Huyên trước mặt lúc, nàng từ ngay từ đầu kinh ngạc biểu lộ, đến đằng sau cực tốc bay người, mà sắc mặt dị nhiên hồng đến cẩn cổ. Tuy nói nàng mà nói rất rõ ràng, nhưng cũng liền ngoài miệng hoa hoa. Thật sự chân chính gặp ngay phải việc này, nàng biểu lộ đã vượt qua bán nàng Đế Thiên thấy vậy bẹ miệng nhỏ bé nhỏ bé dương lên cũng liền chút bản lãnh này bản tôn còn nghĩ đến ngươi rất năng lực đây ngươi lâm tử huyên khôi phục vừa định phản bác ở một bên cho đế thiên trông coi phan xoáy thanh âm lúc này vang lên lão đại phát sinh chuyện gì phan xoáy mới vừa nghe thấy hét to một tiếng cực tốc mà đến thì trông thấy đế thiên ở trần trước mặt còn có một cái như hoa tự ngọc đại mỹ nữ hắn chữ còn chưa nói xong bật người cải biến tiếng nói hoa a lão đại nguyên lai tấm là tấm viên đương a phúc khí đế thiên gặp hắn lại bắt đầu không đứng đắn mở trừng hai mắt liền bắt đầu ăn mặc lên đi ban tử mặc chỉnh tề đế thiên nói xong liền nhanh chân đi về phía trước mà phan xoáy ngay vậy chạy chậm đến cùng lên lão đại chờ ta ta còn không có tắm đây lâm tử huyên gặp đế thiên ngay cả chào hỏi đều không đánh bực tức giậm chân sau đó mị nhăn cười một tiếng cái này vị hạo tôn điện hạ vẫn rất có cá tính nói xong lâm tử huyên vậy hướng đế thiên hai người bước nhanh mà đi cảm giác lâm tử huyên theo sát phía sau lúc nơi xa chuyển đến đế thiên thanh âm tại sao đi theo bản tôn đường là nhà của ngươi mở một câu đem đế thiên hận im lặng lên bĩ cảnh trung tâm một chỗ dược điển bên trong đủ loại các loại dược tài đều có giống cái gì tu bổ thần hồn, rèn luyện thân thể, tăng lên tu vi, bất tử thần dược, đại đạo thần dược, cái gì cần có đều có. tùy tiện cầm ra một gốc đều có thể đánh thành giá trên trời. bất quá có bảo vật chi địa liền tất có người tranh đoạt, này địa đã có hàng ngàn hàng vạn người đi tới dược điển khu, những cái này người đang làm thành một vòng, muốn vây công trung gian giải rác mấy người đắp lên vạn người vây quanh mấy người bên trong. một nữ tử ngồi xếp bằng đẳng tại hư không, đỉnh đầu một gốc đại đạo dược vương liên tục bị hắn hấp thu. phía dưới thì là mấy cái tay cầm đao kiếm lưỡi, một mặt cảnh giác nhìn xem đem bọn hắn vây lên vạn người. cái này giải rác mấy người chính là diệp tộc người mà hư không ngồi xếp bằng nữ tử chính là Diệp Tích Nhã, nàng mang theo trong tộc đệ tử tiến vào bí cảnh thời điểm, liền bị truyền tống đến đây, sau đó lại lấy được đại đạo dược vương tán thành, lúc này nàng đang bị dược vương tẩy lễ. Diệp tộc người, mau chóng rời đi, như thế khổng lồ dược điển, có thể không được là ngươi Diệp tộc có thể nuốt ở dưới. đúng vậy a, cũng đừng quên, bây giờ Diệp tộc có thể không còn là khởi nguyên thủy tộc, liên bang các ngươi mấy cái cũng muốn độc chiếm dược điển, cũng không sợ miên cưỡng. hơn vạn người bên trong, một số có thế lực người ngươi một lời ta một câu la ở lên, mà không có thế lực chỉ có thể đứng nhìn, lo lắng ra bí cảnh bị Diệp tộc trả thù. Ừ, muốn động ta diệp tộc, trước cân nhắc một chút bản thân trong tộc thực lực. Bị vây mấy người bên trong, một người dáng dấp đồng dạng, thân thể cường tráng thanh niên lạnh rên một tiếng. Ngươi hẳn là thật sự cho rằng chúng ta không dám đọa thủ, đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền chớ có trách ta dưới kiếm vô tình. Hơn bạn người bên trong một cái thanh niên, hắn cũng là một cái cấp bách tính tình người, hắn thấy như thế nhiều thần dược, trong lòng sớm có dự định, không nói toàn bộ lấy đi, nhưng tốt xấu cũng phải lấy đi vài gốc. Gặp diệp tộc người như thế nào thuyết phục cũng vô hiệu, liền dẫn đầu cái thứ nhất vào vào, có một gia đồ chim, liền sẽ có rất nhiều theo phong trào người. Tất nhiên Diệp tộc không biết điều, cái kia chúng ta cần gì phải bận tâm, bí cảnh bên trong bảo vật, người có tài mới chiếm được. Đúng vậy à, nhiều như vậy thần dược, như xuất ra một gốc đi đầu giá, vậy đủ chúng ta tu luyện đã nhiều năm. Giết chiến đấu một cùng phát động, dù sao có thể đi vào bí cảnh người, phần lớn đều là thánh hoàng chúa tể cùng thánh tôn chúa tể người. Thực lực cảnh giới trên lệnh không lớn, làm sao Diệp tộc nhân số lượng có hạn, chống đỡ bất quá bọn hắn nhiều người. Mà người mạnh nhất Diệp Tĩnh Nhã, lại tại hư không tiếp nhận dược vương tẩy lễ, lại không thể có động tác khác, chỉ có thể cho mày, hy vọng tẩy lễ nhanh một chút kết thúc. Trên vạn người vây công, Diệp tộc mấy người nháy mắt liền thua trận, nằm trên mặt đất sốt ruột nhìn xem, hư không đều nói người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong. Mặc dù đám người vì thần dược cùng Diệp tộc phát sinh tranh đấu, nhưng cũng chưa từng thương tới tính mệnh. Thiên nữ, chúng ta tận lực, làm sao bọn hắn nhân số nhiều lắm? Diệp tộc ngay từ đầu người nói chuyện, nhìn xem hư không ngồi xếp bằng Diệp tĩnh nhã bất đắc dĩ nói ra. Dược điên thần dược, đại gia đều bằng bản sự, tùy tiện cầm. Đám người bên trong, không biết người nào lớn như thế hô một tiếng, tức khắc dẫn lên manh động. Ma liên ở bọn hắn xông vào dược điền, chuẩn bị khai thác thần dược thời điểm, một đạo rung động thiên khung thanh âm truyền ra. Toàn này dược điển, bản tôn muốn một câu đơn giản lại làm cho đám người tiến thối lưỡng nan, bởi vì cái này đạo thanh âm bọn hắn quen thuộc, chính là đế tộc hạo tôn điện hạ thanh âm. Là đế thiên cùng phan xoáy cùng lâm tử huyên ba người vừa vặn chạy tới, gặp được vạn người hô nhau mà lên, liền vì tranh đoạt dược điển thần dược đế thiên gặp thần dược phẩm giai rất cao, lấy đi vậy đủ bản thân thủ hạ tu luyện một đoạn thời gian. Dù sao bạch khởi bọn hắn còn tại tinh giới bên trong tu luyện, thêm nữa thần dược phụ trợ, tu luyện tốc độ đây không phải là sắp một tinh nửa điểm a ba người thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại trong mắt mọi người, mà phan xoáy thì là tay cầm đại đao, chôn đao trên mặt đất chấn động. Vanh phan xoáy một cái tao thao tác, chấn hơn vạn trong lòng người phát run. Làm sao bây giờ? Cầm hay là không cầm? Đám người bên trong, một người tự nhiên hỏi một câu. Đế tộc có chút khó làm, dù sao ngoại vi có thí thần cung tần vô đạo, cùng chiêu phượng các diệp tử đàn bọn hắn tại. Nếu như đắc tội, đoán chừng chúng ta ra ngoài liền là chết. Sợ cái gì? Dù sao đã trải qua đắc tội diệp tộc, cũng không sợ thêm một đế tộc. Dù sao chúng ta người nhiều, lớn như thế giới điện, tổng không thể để cho đế tộc nhất tộc độc chiếm A. Đế tộc đã trải qua đủ cường đại, nếu như bí cảnh mở ra, còn không cho chúng ta tranh đoạt tài nguyên tu luyện? Vậy khi nào mới có chúng ta ra mặt chi ngày? Đám người bên trong, không sợ chết chiếm một bộ phận, sợ chết chiếm cứ một bộ phận lớn. Làm sao? Bản Tôn mà nói, các ngươi còn không có nghe hiểu. Đế Thiên gặp đám người còn rằng co tại đó, liền lần thứ hai lên tiếng, mà ở một bên Phan Soái phụ hỏa nói ra. Là bản Soái ca lão đại nói chuyện, là không dùng được, hay là thế nào dọn? Đám người nhìn thấy, một nhóm người sợ chết nhao nhao nói ra. Hạo Tôn điện hạ, ta rời khỏi. Ta vậy rời khỏi. Ta rời khỏi. Trên vạn người bên trong, lại có 6, 7 ngàn người rời khỏi rực điện tranh đoạt, mà còn lại người tới? liền là những cái kia vì tài mà chết người. Các người đám này nhát gan người hèn yếu, tại chí tôn trong vũ trụ, chú định không có ra mặt chi ngày. Còn lại người thấy vậy, giận dữ, liền bắt đầu trào phúng rời khỏi đám người Đế Thiên gặp bọn hắn đã trải qua làm ra lựa chọn, thân thể liền chậm rãi phù hướng hư không, đạp hư đi tới không chịu ly khai người định nói ra. Biết tiến tối, mới là sinh tồn chi đạo, các ngươi chỉ là vùng vây dây chế. Nói xong, trong tay bóp lên thần quyết, phóng thích địa ngục lĩnh vực, đây là hắn quần công kỹ năng. Ông lĩnh vực lên, ngáy mắt bao trùm lấy mặt đất 2000 3000 người, mà bị trấn áp tại trong lĩnh vực đám người, tức khắc cảm giác tiến vào địa ngục mở rộng có gào thét, có hoảng sợ, có tự ngượng, có xin tha thứ. Một màn này nhìn ở trong mắt Lâm tự Huyên, đồng dạng bị khiếp sợ ở. Hắn vẫn là là bực nào cảnh giới. Tại sao hắn lĩnh bực, có thể đồng thời trấn áp nhiều người như vậy? Mà ở một bên Phan Xoáy tắc lưỡi nói ra, ta giọt người mẹ nha, đây chính là lão đại thực lực. Lô Vốn xoáy ca còn nói muốn bảo vệ hắn lặc. Đế Thiên làm xong tất cả những thứ này sau, vẫn như cũ lơ lửng ở hư không, mắt nhìn Phan Xoáy, liền đối với hắn nói ra, ban tử phát cái gì sướng sở, đón lấy đến liền là ngươi chiến trường. Phan Xoáy nghe vậy, từ sợ hai thán phục bên trong hồi hồn. A.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 Tại Đế Thiên trong lĩnh vực điên cuồng chém giết, liền giống như cắt dưa hấu một dạng. Bởi vì bị Đế Thiên lĩnh vực trói chặt áp người, chỉ có nhục thân cùng tu vi vẫn còn, linh hồn phảng phất tiến vào địa ngục một dạng. Cho nên, đám kia lưu lại muốn cùng Đế Thiên tranh đoạt thần dược người, bây giờ liền mình là chết như thế nào đều không biết đạo. Mà đám kia rời khỏi người, còn chưa đi xa, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong hai, liền trở về ngầm nhìn lén bọn hắn hạ tràng. Có thể bọn hắn gặp 2000, 3000 người bị tàn sát sau, trong lòng mang theo vẻ bất nhẫn, nhưng trái lại suy nghĩ một chút, lại là cực kỳ may mắn. Còn tốt thôi lui ra khỏi, không phải bây giờ ta cũng là đợi làm thịt dê con. Nghĩ không ra đế tộc hạo tôn điện hạ người dài bạch bạch tịnh tịnh rất là đẹp mắt không nghĩ đến lại kinh khủng như vậy còn tốt chúng ta thối lui ra khỏi Rời khỏi người gặp đế thiên cùng phan xoáy tàn nhẫn như vậy liền đi tư tán đi tìm kiếm cái khác bảo vật đi sợ bị đế thiên tàn sát mà ở trong lĩnh vực một mực điên cuồng chuyện vận phan xoáy từ mở một lần hư vấn đến bây giờ thất mỹ sau đó liền dứt khoát dừng lại đồ sát nhìn về phía đế thiên lão đại cái này người rất một chút tính khiêu chiến đều không có không muốn ngươi triệt tiêu lĩnh vực bây giờ cũng liền còn lại vài trăm người bản xoáy ca vẫn có thể đối phó phan xoáy tại trong lĩnh vực giống như chặt cọc gỗ một dạng luôn cảm thấy không có chiến đấu đến kích thích, trong lòng sinh ra không thú vị cảm giác. Trên bầu trời Đế Tiên nghe vậy, liền đối với hắn nói ra: Giết người còn muốn tính khiêu chiến. Ngươi cho rằng là quyết đấu đại tộc thiên tiêu sao? Tại bực này bí cảnh bên trong, cùng chúng ta cướp bảo bối người nhiều như vậy, muốn tính khiêu chiến, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Đã ngươi cảm thấy không thú vị, vậy thì tránh ra, bản tôn một người là đủ." Phan xoáy nhìn thấy, đáp lại một tiếng. A liền rút khỏi lĩnh vực. Sau đó, Đế Tiên vẫn như cũ nhường lĩnh vực vận chuyển, hai tay liên tục biến hóa thủ thế, một đạo trận văn liền xuất hiện ở dưới chân mà phía sau hắn thì xuất hiện một đạo kỳ lân hư ảnh, kỳ lân mỗi bước ra một bước, trận văn dưới trọng lực liền thêm ra mấy ngàn vạn cân, làm kỳ lân đi ra bước thứ tám lúc, trận văn trọng lượng dĩ nhiên đi đến mấy ức cân, mà đế thiên thì hai chân đạp mạnh trận văn, rồng lớn đạo, kỳ lân, trận thiên bộ, mấy ức cân trọng lượng trận văn từ trên cao rơi xuống, phản phất xuyên thấu không khí tầng, hướng về phía trong lĩnh vực mấy trăm người đánh tới, phát ra một thanh kịch liệt vang lên, vang theo lấy một tiếng vang thật lớn, phía dưới mặt đất đều bị áp sập một mảng lớn, đợi hết thảy đều kết thúc, mặt đất cái nào có bóng người, thậm chí ngay cả thi quất đều vô tổn, mà một bên phan xoáy cùng lâm tử huyên nhìn thấy lúc này bọn hắn náo hải một mảnh anh minh, ánh mắt ngốc trệ, khẽ nứt miệng. ngay cả mới vừa rồi bị đả thương diệp tộc người, đồng dạng bị đế thiên công kích sợ ngây người, chuyên gia không thể tưởng tượng nổi thanh âm. đây là thánh hoàng, thánh tôn chúa tể lực lượng. bởi vì đế thiên tu vi bị hệ thống che đậy, bọn hắn cảm giác không đến, có thể vào bí cảnh, chỉ có thể là thiên tôn chúa tể phía dưới chi người tài năng tiến vào, cho nên mới có nảy ý nghĩ. mà đế thiên công kích cũng không ảnh hưởng đến tại hư không, bị đại đạo dược vương tẩy lễ diệp tĩnh nhã. nàng lúc này tẩy lễ cũng mau chuẩn bị kết thúc, keng, nhắc nhở ký chủ phát hiện khí vận chi nữ Diệp Tĩnh Nhã lấy được đại đạo dược vương tẩy lễ, triệt đệ tức tỉnh không có tạp chất kiếm thể, khí vận tăng trưởng 500 vạn, bây giờ tổng khí vận giá trị 1300 vạn, trước mắt còn chưa đến cực hạn. Đế Thiên thu hồi lĩnh vực, từ hư không sau khi hạ xuống, liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, sau đó nhìn xem hư không chính đang hấp thu dược vương tẩy lễ Diệp Tĩnh Nhã cảm thán đạo: "Ta dựa vào 1300 vạn khí vận điểm, còn chưa có tới cực hạn, cái này Diệp Tĩnh Nhã nhìn đến thật đúng là không đơn giản a." Nói xong cũng chưa quá nhiều dừng lại, liền đi vào dược điển lục, tiếp tục mấy người liều mạng trọng thương. Cầm lên vũ khí trong tay, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn Đế Thiên thấy vậy, chưa từng để ý tới bọn họ, mà là vừa đi một bên lớn tiếng gọi lên Phan Soái. "Bản tử, ngây ngốc cái gì nổi? Còn không tranh thủ thời gian tới thu lấy thần dược." Còn đắm chìm trong Đế Thiên cường đại trong công kích Phan Soái, lúc này bị hắn bừng tỉnh. "A. Lão đại, ta tới, chủ yếu là ngươi vừa rồi thần uy cặc cặc mấy liệt, bản Soái ca kém chút luôn hãm." Phan Soái tay cầm đại đao, xông vào dược điển, chỉ là, nhường hắn không phát hiện là, đại đao trong tay nhỏ bé nhỏ bé hiện lên hắc quang, mà tiến vào dược điện Phan Soái chỉ nhìn sang, không có để ý thiện tay cắm trên mặt đất, mở vừa mới cổ não thu lấy thần dược đế thiên thấy vậy dao động lắc lắc đầu, đối với hắn sâu sắc bất đắc dĩ, có thể thấy trước mắt nhiều như vậy đại đạo thần dược cũng bất tử thần dược, hắn liền giống như trông thấy cái kia cận tồn tứ đại thủ hạ tu vi tại phù nổi lên thăng, hạo tôn điện hạ người gặp có phần tiểu nữ tử có thể cũng có thể thu lấy một số, lấy lại tinh thần lâm tự huyền di chuyển nàng cái kia như như rắn nước eo, đi từng bước một vào dược điển đế thiên nghe vậy một mặt lanh ý, có thể nghĩ đến bản thân vừa rồi nhìn qua nàng thân thể, liền đối với hắn nói ra, chỉ có thể thu lấy ba cây, coi như bản tôn nhìn ngươi thân thể bồi thường gặp đế thiên trả lời như vậy, lâm tử huyên lại sắc mặt từng đỏ, quái giận về đạo. Hạo tôn điện hạ thật đúng là móc móc siêu siêu, cái này có thể không được giống chí tôn vũ trụ bá chủ đế tộc phong cách ra. chính đang điên cuồng thu lấy thần dược đế thiên, hắn cũng không muốn phản ứng nàng, có thể thấy được nàng cầm đế tộc nói sự tình, một cô lành ý đánh tới. đã ngươi không muốn, vậy liền chớ lấy. ngươi, lâm tử huyên bị hắn khí không được, cảm thấy đế thiên càng ngày càng như cái tiểu nam nhân, vài quọn thần dược, thế mà nhường hắn như thế hỏi. nhưng khí về khí, nàng vẫn là thu lấy ba cây đại đạo thần dược. Tuy nói bọn hắn khởi nguyên thủy tộc đại đạo thần dược có rất nhiều, nhưng giống nơi này châm đối thể chất phục dụng, đó là thiếu đáng thương. Lúc này, trong hư không Diệp Tĩnh Nhã theo lấy nổ vàng một tiếng, phiên nhưng mà đến. Lúc này nàng so với trước đó, càng lộ vẻ thoát tục, dung mạo bên trên vậy lấy được tăng lên. Diệp Tĩnh Nhã đi tới Đế Thiên trước mặt, đối với hắn thi lễ một cái. Tĩnh Nhã đa tạ Hạo Tôn điện hạ tương trợ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, như về sau điện hạ có cần dùng đến Tĩnh Nhã chỗ, thông báo một thanh liền có thể. Đế Thiên thấy vậy, dừng ra tay bên trong thu lấy thần dược sự tình, mà không biểu tình nhìn xem nàng. Ngươi khả năng sai lầm, bản tôn xuất thủ chỉ vì bản thân, nếu không phải là gốc cây kia dược vương tán thành ngươi, bản tôn đồng dạng sẽ thu lấy. Đế Thiên nói xong, tiếp tục cái kia chưa hoàn thành làm việc, mà Diệp Tĩnh Nhã nghe vậy, một mặt một bước, âm thầm nói ra, cái này nam nhân làm sao lại như vậy như vậy không hiểu phong tình, hẳn là cho nên trang lạnh lẽo cố quãng, hay là nói, dục cầm cố túng. Lâm Tử Huyên nhìn thấy, không khỏi cười nhạo một thanh, Tĩnh Nhã nguội nguội, không nên suy nghĩ nhiều, hắn chính là một vô tình lại cao lạnh tiểu nam nhân. đã như vậy, cái tia Tĩnh Nhã trước hết cáo tử. Diệp Tĩnh Nhã đối với cái này vậy không muốn nhiều lời cái gì. Dù sao nhiệt tình mà bị hờ hứng sự tình, nàng không thích làm. Tuy nói bọn hắn gia tộc bị đánh rơi thần đàn, nhưng cơ bản nhất nạo khí vẫn là nói xong, liền dẫn trong tộc đệ tử ly khai ruột thuốc. Mà đế thiên lại một chút cũng không ý, chỉ là hướng về phía còn chưa ly khai lâm tử huyên nói ra. Thất nhiên thần dược thu lấy xong, ngươi làm sao còn không rời đi? Lâm tử huyên cũng không đội mở ra trả lời, mà là tìm một chỗ trên tấm đá ngồi xuống, mới chậm ung dung nói ra. Đây là nhà ngươi dược điển, không cho ngươi nhân gia thu lấy thần dược cũng liền được rồi. Này các loại yêu mỹ phong cảnh, khó đạo ngươi cũng có quyền lợi không cho nhìn. Đế thiên nhìn trung quanh một vòng. Gặp thần dược đã trải qua thu lấy không sai biệt lắm, còn lại liền nhường Phan xoáy dẹp xong. Mình thì hướng đi Lâm Tử Huyền trước người, chỉnh trọng việc nói ra: "Bản tôn là quá nuông chiều ngươi. Vẫn là, ngươi là cảm thấy bản tôn đối với ngươi không thể làm gì. Ni tử, ngàn vạn không muốn cầm bản tôn đối với ngươi nhường nhịn, coi như là ngươi phong túng vô liếng." Đế Thiên nói xong, một mặt âm trầm nhìn xem nàng, Lâm Tử Huyền thấy vậy sắc mặt nháy mắt băng lãnh. Lúc này hai người biểu lộ, liền giống lúc nào cũng có thể bộc phát một trận đấu tranh, có thể đón lấy Lâm Tử Huyền một câu, nhường khẩn trương bầu không khí nháy mắt tan dã. Người cái này đàn ông phụ lòng, chẳng lẽ Ngươi là không nghĩ đối ta phụ trách sao? Ba cây thần dược liền nghĩ đổi bản đế tôn. Âm trầm đế thiên nghe lời nói này, nháy mắt tiết khi đúng là đế thiên nhìn nàng thân thể, tuy nói là ở vũ trụ, nhưng bọn hắn tư tưởng giống như lam tinh cổ đại. Cái nào sợ là bây giờ lam tinh, nữ tử bị người nhìn hết thân thể, nhiều thiếu cũng sẽ có điểm cái kia. Chớ nói chi là như lam tinh cổ đại truyền thống tư tưởng vũ trụ, đế thiên thật đúng là đối với nàng không tí khí, dù sao cũng là bản thân đối lý. Xem chuyên hay, màn cẩu thả và hài hước, mời đọc. Chương 114, truyền thừa điện. Ngươi đây là đang bức bạn tôn giết ngươi sao? mặc dù nữ tử thanh bạch tại trí tôn vũ trụ rất trọng yếu, nhưng đế thiên lại không muốn bị hắn chói buộc. gặp lâm tử huyên còn muốn cầm nhìn hết nàng thân thể uy hiếp cho hắn, đế thiên một mặt lạnh lùng đi đến bên thai nàng nói ra. mà lâm tử huyên gặp đế thiên lạnh lùng như vậy vô tình tại bên thai nàng nói xong câu nói này, trong lòng lạnh hơn phân nửa. lúc này nàng rất cảm thấy bị khuất, đường đường khởi nguyên thủy tộc phong hào đế tôn, thù ức vạn người táng dương, bây giờ lại tại đế thiên cái này tấm bổ nhào đế thiên gặp nàng biểu lộ như vậy, cũng không có đối với nàng lại nói cái gì, tiêu lên phan xoáy liền cùng rời đi rồi điền, lưu lại lâm tử huyên một người lưu lại. Bí cảnh rất chỗ sâu trên đường, ly khai dược điển phan xoáy trên đường đi bưng bản thân đại đao trong tay đánh giá đế thiên gặp hắn càng chạy càng chậm, không khỏi thúc chụp lên. ban tử, dọc theo con đường này ngươi tại làm cái gì đâu? ngươi cái này đại đao có vấn đề gì sao? phan xoáy nghe vậy, hai tay giương đại đao, chạy chậm đi tới đế thiên trước mặt. lão đại, cái này đại đao một mực phát ra hắt sắc ánh sáng nhạt, đây là tình huống như thế nào? đế thiên lúc này bị hắn đang hỏi, thế là tùy ý nói ra. ngươi để nó nhận chủ sao? phan xoáy ngọng, hắn cho tới bây giờ không biết đạo vũ khí còn muốn nhận chủ. nhận chủ? nhận cái gì chủ? Vũ khí không phải tùy ý cầm liền có thể dùng sao? Gặp như này vô chi, đế thiên cũng hoài nghi hắn có phải hay không trí tôn vũ chủ người? Ngươi xác định không được là ở đùa bản tôn? Phan xoáy một mặt kinh ngạc biểu lộ, hắn là thật hay không dùng qua vũ khí? Bây giờ có một thanh, lại không biết đạo vũ khí còn muốn nhận chủ đế thiên thấy vậy, liền biết rõ phan xoáy không có đùa hắn ý tứ, liền cẩn thận cho hắn giải thích. Đủ loại pháp bảo vũ khí đều cần nhỏ máu nhận chủ, dạng này vũ khí mới có thể cùng chủ nhân tâm thần sinh ra của mình, cất giữ thức hải bên trong, chủ nhân muốn dùng thời điểm, liền có thể tùy tâm sở dụng xuất ra đến. Phan xoáy lần này rốt cục nghe hiểu, hướng về phía Đế Thiên nói ra. Quái không được lão đại các ngươi cầm vũ khí thời điểm như vậy xoáy khí, ta liền nói bản xoáy ca vũ khí, có thể nào chỉ có thể cầm tại trong tay lật. Nói Phan xoáy liền bức ra một dọn tinh huyết rơi vào đại đao trong tay bên trên, thoáng chốc hắn tinh huyết bị hắn hấp thu, hấp thu tinh huyết đại đao lúc này hắc quang đại chấn, tự động tung bay lên. Tại hư không điên cùng xoay tròn, Phan xoáy tâm thần liền cùng hắn sinh ra liên hệ, hắn liền vẫy tay gọi, đại đao liền cực tốc bay hướng hắn trong tay. Lão đại, liên la loại này cảm giác, bản xoáy ca rốt cục có thể đẹp trai hơn, khốc hơn. Đế Thiên nghe vậy, im lặng cười cười nó uy lực như thế nào? Phan Xoáy cũng không vội vã trả lời, mà là dụng tâm thần cảm giác một chút, sau đó ngu ngơ cười đạo. Lão đại, nguyên lai like nó không phải thiên tôn chúa tệ phẩm giai, mà là trí tôn chúa tệ phẩm giai. Hơn nữa, nó còn có thể trưởng thành, còn có một cái bá khí danh tự, gọi nhân đồ, chỉ cần giết người, nó liền có thể tăng lên. Cái gì? Đế Thiên một mặt kinh ngạc, lần này đổi Đế Thiên ngậm bực đón lấy đến Phan Xoáy mà nói càng thêm nhường Đế Thiên giật mình. Lão đại, nó còn tự mang một bộ liệt diễm quần đồ đoá quyết. Đế Thiên sợ hai thán phục, không hồ là đại đạo chi tử, tùy ý tranh đoạt một thanh thần binh, cứ như vậy kinh thế hai thủ mà Phan Xoáy vuốt vuốt đại đao trong tay, một hồi biến mất, một hồi xuất hiện ở trong tay, cười ngây ngô hắn chơi quên cả trời đất đế thiên thấy vậy, cắt ngang hắn chơi tâm. Tốt, đừng đùa, chúng ta muốn chạy đến phía trước tòa kia lại điện, nơi đó hẳn là hạch tâm truyền thừa. Bản tôn giúp ngươi đem truyền thừa cầm tới tay. Phan Xoáy đem nhân đồ bỏ vào thất hải, một mặt không hiểu vấn đạo. Lão đại, tại sao cho ta? Ngươi không muốn truyền thừa sao? Đế Thiên vừa hướng đại điện đi đến, vừa hướng hắn giải thích đạo. Thái cổ thiên tiêu vô thượng đại đạo truyền thừa đế tộc có là, cho dù hoang cổ trở lên đều có, đã ngươi nhận bản tôn vì lão đại, vậy cái này coi như là tặng cho ngươi lễ vật. Phan xoáy nội tâm kích động, bay nhanh chóng theo đế thiên. Va, lão đại, ngươi đối bản xoáy ca quá được rồi. Khen. Chúc mừng ký chủ, lợi dụng này bí cảnh truyền thừa khiến đại đạo chi tử thành tâm quy thuận, ban thưởng ký chủ chỉ định triệu hoán nhân vật một lần. Đại đạo chi tử, phan xoáy, thiên cơ các truyền nhân, tu vi, thánh tôn chúa tể ngũ trọng thiên khí, nhân đồ đại đạo thua luyện công pháp, thiên cơ tầm đạo quyết, liệt diễm cường đồ quyệt toại kỵ, thương thiên tổ long, vô thượng đại đạo đỉnh phong, độ trung thành, chín tử trung hàng ngũ. Còn có một kia lo lắng, lo lắng ký chủ không phải đại thế kẻ huy diệt, khí vận giá trị ba vạn. Hệ thống cái này đạo thanh âm đi ra, kém chút nhường đế thiên trận chân một cái, lập tức quay người nhìn một chút Phan Soái, nói thầm đạo: "Mẹ nó, không hổ là đại đạo chi tử, cái này mặt ngoài làm việc làm rất đúng chỗ a, diễn kỹ này không thể không phụ. Nếu như không có hệ thống nhắc nhở, bản tôn thiếu chút nữa thì coi là, trước đó tại bên ngoài hành lễ lúc, liền đã toàn thân tâm quy thuận với ta. Không nghĩ đến, bây giờ vẫn còn chỉ là 90% độ trung thành, bất quá, cái này khí vận giá trị cũng đúng nhiều đáng sợ. Còn tốt ngươi là tử trung, bằng không thì, bản tôn không ngại đem ngươi diệt." Phan Soái khai tâm chạy tới đế tiên trước mặt, nghe thấy đế tiên tại nói thầm cái gì, Hiếu kỳ vấn đạo, lão đại, ngươi nói cái gì đâu? Đế Thiên nghe vậy, đưa tay sờ lấy chốc mũi, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem hắn. Không cái gì, gọi ngươi nhanh một chút. Làng nhà lầm nhằng. Phan Xoáy vò đầu ngu ngơ cười một tiếng, hai người liền hướng một tòa cung điện xuất phát. Bối cảnh truyền thừa cung điện, lúc này đã có mấy ngàn người ở đây, có thánh địa người, có thượng cổ thế lực đệ tử, có hoang cổ thế lực đệ tử, có bất hủ gia tộc đệ tử. Tỷ như Thánh Anna Thánh tộc đệ tử, Thiên băng tâm thiên tộc đệ tử, Diệp tộc Diệp tĩnh nhã các loại Diệp tộc đệ tử, Tam Thanh đạo giáo các loại đại thế lực đệ tử ngay cả khởi nguyên lâm tộc ngoại trừ lâm tử huyên những người khác đều tại đây lâm tử huyên từ khi bị đế thiên nói xong câu nói tia sau bây giờ lại chẳng biết đi đâu lúc này truyền thừa điện xuất hiện một đạo thanh âm dựa vào cái gì ngươi thánh tộc muốn chúng ta liền phải nhường đi ra truyền thừa bí cảnh ngươi có tải mới chiếm được đúng vậy à nhiều như vậy thế lực ở đây khó đạo các ngươi cảm thấy ngươi thánh tộc có thể đọc đoán thiên tộc đệ tử tụ cùng một chỗ chỉ đối diện một nhóm thánh tộc người nói ra từ thánh anna cùng đế nam thiên cùng thiên băng tâm sự tình sau thiên thánh hai tộc vẫn luôn là đối thủ muốn mất một còn Bây giờ tại bí cảnh bên trong, người nào vậy không ngừng ai, nhưng Song Phương lại làm sao không được bất luận cái gì một phương. Mà lúc này Diệp Tinh Nhã lặng yên mà đến, nàng nghĩ thừa Diệp hai tộc tại lẫn nhau hận thời điểm, tiến về truyền thừa đài tiếp nhận truyền thừa, kết quả làm sao? Ngươi Diệp tộc muốn làm ngươi ông. Lâm tộc đệ tử lại biểu, Lâm thủ một câu nhường thiên, thánh hai tộc chấm dứt cái nhau. Mà thánh tộc thấy vậy, không khỏi hí nói ra. Diệp tiên nữ, ngươi hẳn là coi là bản thân có mấy phần tư sắc, chúng ta liền không dám đem như thế nào. Bất quá, ngươi nếu có thể nhượng. Thánh tộc đệ tử lời còn chưa nói hết, liền bị tắc ngang. Làm càn Diệp Tộc Hả là ngươi bậc này thượng cổ thời kỳ, chen vào bất hủ chi tộc có thể khinh nhẫn. Diệp Tĩnh Nhã bên người một vị đệ tử gầm thét đạo. Thánh tộc người hừ lạnh một tiếng, nha, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Ngươi còn nghĩ đến ngươi Diệp Tộc là khởi nguyên thủy tộc, là pháp tắc trưởng công giả. Ngươi tại đùa ta chơi a? Thánh tộc lời này vừa nói, đám người nghe vậy không khỏi cười lên ha ha, ha ha. Diệp Tĩnh Nhã gặp đám người nhục cười, cố nén nội ý, mặt mỉm cười nói ra. Chúng vị đạo huynh, Tĩnh Nhã cũng không nghĩ qua độc chiếm truyền thượng, đi lên chỉ là muốn quan sát một phen. Quan sát. Nói lời này, chỉ sợ liền ngươi chính mình cũng không tin a một đạo thanh âm từ điện truyền vào, đám người nghe tiếng mà trông hai tên nam tử bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp đi đến. tuy nói trong đó có bản tử, nhưng người nhẹ như yến, cùng với những cái khác bản tử có khác biệt lớn. Này hai người chính là mới vừa chạy đến đế thiên cùng phan xoáy. diệp tĩnh nhã gặp đế thiên hai người tới đến, cũng không cùng với tranh luận, chỉ là chậm rãi lui ra truyền thừa đài. dù sao đế thiên nàng sát thực không trọng nổi, hơn nữa hắn tính cách quái đản, cho người suy nghĩ không thấu, nàng không muốn đi rủi ro. về phần những người khác liền âm thầm gọi đạo, không tốt, tên sát tinh này đến, hơn nữa lại không trọng nổi, nhìn đến bi cảnh không có duyên với chúng ta duy chỉ có thiên tộc người mặt mỉm cười tiến lên hướng hắn hành lễ thiên điện hạ ngài đã tới đế thiên thấy vậy chỉ là khẽ gật đầu xem như cùng đám người chào hỏi thiên tộc người nhìn thấy liền hướng đế thiên sau lưng đi đến mà đế thiên lại một người hướng đi truyền thừa trên này ở trên cao nhìn xuống truyền thừa bản tôn muốn các ngươi nhưng có ý kiến nói xong hắn liền dừng lại một chút ngay sau đó nhìn về phía đám người tiếp tục nói ra nếu có ý kiến vậy liền kìm nén như thế ba đạo một câu nhưng đám người không biết làm thế nào dù sao gia tộc lại an bài nhiệm vụ bây giờ lại có tên sát tinh này tại đám người tiến tối lưỡng nan Xem truyện hay, mạn cầu thả và hài hước, mời đọc. Chương 115, được truyền thừa, giữ lừa đảo. Bí cảnh truyền thừa điện bên trong, Đế thiên Uy Vũ bá khí nói xong đoạn kia mà nói sau, liền nhìn về phía Phan Soái. "Ban tử, bạn tôn nói, cái này bí cảnh liền coi như vì lão đại ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt, nhanh không khói đi lên." Phan Soái ở phía dưới đã sớm chờ lấy Đế thiên câu nói này, gặp ở gọi hắn, chạy vội mà lên, sợ bỏ lỡ cơ hội. "Hắc hắc, lão đại, bạn Soái ca đến." Hắn một mặt cười ngây ngô đứng ở Đế Tiên trước mặt. "Cái gì? Thiên điện hạ thế mà không muốn, mà là cho tiểu đệ" thiên tộc nhìn thấy, sinh lòng kinh ngạc, không hổ là đế tộc hảo tôn điện hạ, này các loại vô thượng đại đạo truyền thừa, nói đưa liền đưa. Loại này truyền thừa, đoán chừng đế thiên chướng mắt, bọn hắn những cái này khởi nguyên thủy tộc người, gia tộc bên trong phải có rất nhiều. Cũng đúng, nhiều như vậy kỷ nguyên xuống tới, trong tộc chỉ sợ liền thủy tổ cảnh giới truyền thừa đều có, như thế nào lại coi trọng này các loại truyền thừa đây? Ai? Truyền thừa là không vui, bất quá lần này cũng coi như không hổng công, nhiều thiếu đều chiếm được một số bảo vật. Trong điện một số thành đoàn tán tu hâm mộ nói ra, mà lúc này thánh tộc người. Tại Đế thiên còn chưa xuất hiện lúc, bọn hắn đối chuyển thừa đã trải qua tính toán tốt. Nhiều thiếu đều có thể từ đó thu lợi, có thể bây giờ, Đế Thiên đến, đem bọn hắn hy vọng triệt để ma diện, không tam lòng, một mặt dữ tợn, lại dám giận không dám nói. Tuy nói Thánh Anna dám đối Đế tộc khiêu khích, đó là nhân vì đó trước Đế Nam Thiên có thẹn cho nàng, Đế tộc mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể vậy không dám chọc cấp bách Đế tộc. Cái này chính là Thánh Anna đối tiêu chuẩn vân về, mà bọn hắn những cái này thánh tộc đệ tử, đối với hắn lại là trong lòng không dám trêu chọc. Về phần khởi nguyên thủy tộc Lâm tộc, loại này bí cảnh đối với bọn hắn tới nói, có thể lấy được đương nhiên tốt nhất, bây giờ đế thiên xuất hiện, bọn hắn không tất yếu vì một cái vô thượng đại đạo truyền thừa, đi đắc tội đế tộc. Truyền thừa đài cao phía trên, Phan xoáy kéo lấy cái kia một thân mỡ, đi từng bước một cao hơn chỗ ngồi. Khi đi đến cái cuối cùng bậc thang, một vệ thần quang sáng lên lên, hình chiếu ra một cái chừng 30 tuổi tuổi trẻ nam tử. Khí thế kiếp như đại đạo lâm trấn, phảng phất một cái ánh mắt, cả tòa bí cảnh đều sẽ biến mất đám người kinh hãi, đều coi là tòa này bí cảnh chủ nhân sống lại, ngay cả đứng ở truyền thừa trên đài cao Phan Soái đồng dạng kiếp đạm. Tuy nói hắn là đại đạo chi tử, Nhưng không có người không sợ chết, bao quát vô thượng thủy tổ, không đến một khắc cuối cùng, bọn hắn đều không biết đi giải thể tự bạo. Lúc này, hình chiếu bên trong thanh niên nam tử mở miệng. "Chúc mừng ngươi, tiểu hữu, có thể theo số đông nhiều thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng, cái này cũng thuyết minh ngươi vận thế hơn người, bản tọa chính là này bí cảnh chi chủ, nhất vô địch. Ngươi không cần sợ hãi, bản tọa sớm đã vất lạc, cái này chỉ là bản tọa lưu lại hình chiếu, tuy nói không có ý thức tự chủ, nhưng cũng coi như đợi đến truyền nhân. Ta cả đời này đều tại chiến đấu trung độ qua, từ một cái nghèo túng tiểu trấn vùng dậy lên, đi đến có thể cùng hoàng cổ thế lực chống lại." Một Sinh chưa bao giờ có qua thua trận, dù cho bây giờ vẫn lạc, bản tôn đồng dạng vậy mang theo bọn hắn cùng một chỗ. Hình chiếu chậm rãi mà nói, thể hiện tất cả một sinh cố sự, lúc này, hắn giảng thuật vậy không sai biệt lắm. "Tốt, ta đã đến giờ, đón lấy đến liền là chính thức chuyển thừa thời gian, về sau có thể đi bao xa, liền dựa vào ngươi mình, nơi này có ta một sinh tích xúc, hy vọng có thể giúp ngươi siêu việt trước đó ta." Hình chiếu nói xong, liền biến mất, mà đại điện bên trong đám người, tuy nói nghe nói qua hắn sự tích, nhưng không có bản nhân giảng thuật đến kích thích đám người gặp hắn chỉ là một cái nhỏ trên trấn vùng dậy lên tiên tiêu, không có thế lực duy trì phát triển đến có thể chống đỡ một cái hoang cổ thế lực, cái này đủ để chứng minh người này thiên phú cực mạnh, một mình hắn liền đem Thái cổ thời kỳ quấy đến long trời lở đất, cuối cùng lại vẫn lạc tại Thái cổ thời kỳ, cho tới nay trí tôn vũ trụ đều chưa từng có Thái cổ thế lực đối với như thế cường đại người truyền thừa, đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phan Xoáy tiếp nhận, trong lòng nói không ghen ghét vậy khẳng định là giả. Ngay cả Diệp tĩnh Nhã lúc này hai mắt lộ ra không cam lòng, hai tay nắm tay, móng tay cũng đã cắm vào trong thì đi. Truyền thừa trên đài cao, tại hình chiếu biến mất sau, trong điện một đạo quang chiếu xạ tại Phan Xoáy đỉnh đầu, hắn bị dẫn dắt đến hư không, không tự giác ngồi xếp bằng mà lúc này trong điện tất cả mọi người ngoại trừ hâm mộ liền không có những thứ khác. Phan xoáy đang tiếp thụ truyền thừa ánh sáng bao phủ lúc lấy bọn hắn mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo quang bị phan xoáy hấp thu lúc duy trì có đế thiên lại cùng bọn hắn không giống. Hắn thấy là từng bộ từng bộ thần kỹ cùng nhất vô địch một sinh kinh nghiệm tu luyện tại truyền cho phan xoáy. tuy nói đế thiên trí tôn trọng đồng có thể gặp kỳ hình lại ngộ không ra hắn ý truyền thừa tại đám người quan sát bên trong đã có đoạn thời gian đối với quan sát người tới nói thời gian tốc độ chạy trôi qua là bình thường có thể đối với tiếp nhận truyền thừa phan xoáy tới nói phản phất dĩ nhiên quá khứ một cái kỳ nguyên năm. lúc này. Phan xoáy truyền thừa liền thừa cuối cùng một đạo chương trình, vậy liền luyện hóa truyền thừa điện, trưởng không toàn bộ bí cảnh. Bởi vì vô thượng đại đạo khí không được giống chí tôn chúa tể khí phía dưới binh khí, nhỏ máu nhận chủ liền có thể, nó là cần luyện hóa mới có thể vì người sử dụng. Mà phan xoáy cũng không phải đế thiên, có hệ thống cưỡng chế trói chặt, cho nên phan xoáy luyện hóa còn cần chút thời gian. Tại phan xoáy luyện hóa truyền thừa cung điện mấy canh giờ bên trong, đế thiên nửa bước chưa cách, đơn giản liền là từ đứng đấy đổi thành ngồi ngay ngắn ở đài cao trên tông đá. Ông truyền thừa ánh sáng tiêu tán, phan xoáy chậm rãi bay xuống, tại mở hai mắt ra lúc, một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bây giờ tu vi đã trải qua từ Thánh Tôn Chúa Tể Ngũ trọng Thiên, bây giờ đã trải qua đột phá đến Thánh Tôn Chúa Tể Linh Phong. Hắn cực kỳ hưng phấn đi tới Đế Thiên trước người, nghiêm túc hướng Đế Thiên thi lễ một cái. Lão đại, cảm ơn ngươi. Bây giờ bản xoáy ca lại biến cường đại hơn nhiều. Về sau liền có thể đa số Lão đại chém giết càng mạnh người. Đế Thiên đối với hắn gật gật đầu, hai tay vịn lên phan xoáy. Như thế rất tốt, cũng không hưởng bản tôn vì ngươi, đắc tội nhiều như vậy thế lực. Phan xoáy ngu ngơ cười một tiếng. Lúc này hắn đối Đế Thiên đó là càng thêm tin phục. Bối cảnh truyền thừa bao nhiêu cường đại, chỉ có hắn biết rõ, Đế Thiên thế mà tặng cho hắn nói không cảm động đó là giả, bọn hắn mới nhận biết mấy ngày, đế thiên liền đối hắn tốt như vậy, lúc này phan xoáy còn kém cảm động rơi lệ, như thế nào ra ngoài, đế thiên vịnh lên phan xoáy sau, hỏi ra trong điện tất cả mọi người nghi vấn, toàn bộ đại điện người đều nghiêm túc vịnh hai, sợ bỏ sót một chữ, đây là liên quan đến chính mình người thân an toàn sự tình, có thể nào không được nghiêm túc? phan xoáy nghe lời nói này, liền cười ha ha một tiếng, lão đại, việc này đơn giản, chỉ cần ta thu lên này điện, chúng ta liền sẽ hiện thân hạo hán đạo châu mạc hà chi sông, mà bên ngoài tòa kia cung điện khổng lồ cũng sẽ biến mất, lão đại cái này sau này sẽ là bản xoáy ca theo hành cung điện đối với cái này phan xoáy ngẫm lại cũng rất khai tâm dị vãng tại đại đạo thôn cũng không có ở quá cao bưng địa phương bây giờ lại có một tòa to lớn cung điện mà lại còn có thể mang theo người đã như vậy vậy liền ra ngoài đi nó ở nơi này cũng không ý gì đế thiên đối với hắn nói ra phan xoáy gặp bản thân lão đại muốn ra ngoài liền nhìn về phía trong điện mấy ngàn người một mặt cười xấu xa đế thiên nghiêng qua hắn một cái liền biết rõ hắn muốn làm cái gì làm sao lấy được truyền thừa còn không biết đủ còn muốn gõ cái đó chút người hiểu ta lão đại vậy gặp bản thân mục đích bị Đế Thiên nhìn đi ra, liền đuổi Đế Thiên lấy lòng nói ra. Đế Thiên nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Túi ngươi vậy, dù sao tòa này truyền thừa là ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi. Hai người mưu đồ bí mật, nhìn tại trong mắt mọi người thấp thỏm lo âu. bọn hắn đây là ý tứ gì? Một cái tán tu nói ra trong điện tất cả lòng người tiếng. Phan xoáy thấy vậy, cũng không làm ra vẻ, háng dọn một cái. Không, chúng vị thiên tiêu, bản xoáy ca là gần mấy ngày đi ra lịch luyện, không có cái gì đại thế lực chèo chống, cho nên trên tay tài nguyên đó là thiếu chi lại thiếu. May ta có tốt lao đại, đem bí cảnh truyền thừa cho bản xoáy ca có thể bản xoáy ca làm sao vậy phải cảm tạ một chút hắn làm sao trong tay không có cái gì ra giá vật tất nhiên ở đây cũng chỉ có thể dựa vào chúng vị bản xoáy ca liền nói thật à các ngươi nếu như xuất ra bản xoáy ca coi trọng vật liền đi ra đại điện một hồi liền có thể theo bản xoáy ca cùng một chỗ ra ngoài như không có hoặc là không chịu cho vậy liền ở đây dàn xếp lại á ở nơi này bên trong tất cả từ bản xoáy ca nói tính ta nghĩ các ngươi có lẽ không hy vọng lưu tại này địa à trong điện bất kể là đại tộc thế lực đệ tử vẫn là bất hủ hoang cổ thế lực đệ tử đều là cực kỳ tức giận. Ngay cả khởi nguyên thủy tộc Lâm tộc, lúc này tức hồn hển nói ra: "Mập mạp chết bẩm, đừng tưởng rằng có đế tộc hạ tôn chỗ dựa, bản công tử liền không dám đem ngươi thế nào." "Bản công tử khuyên ngươi, tranh thủ thời gian thả ta các loại ra ngoài, bản công tử, sau khi rời khỏi đây có người để mắt." Có người dám nói ra câu nói đầu tiên, liền có rất nhiều người phụ hoạn. "Đúng nha, cư nhiên như thế không biết xấu hổ, đem lửa đảo nói như thế quang minh chính đại. Chúng ta liều chết được đến bảo vật, dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Bí cảnh bên trong to lớn nhất người được lợi liền là ngươi, thế mà còn nghĩ chúng ta trên tay hvựng." Lúc này, Thánh tộc đệ tử bên trong một người cười to. Ha ha mập mạp chết bầm, ngươi là nghĩ bảo vật muốn điên rồi a, cũng không nhìn một chút chúng ta là người nào. Đừng tưởng rằng có đế tộc điện hạ chỗ dựa, liền có thể vân vê chúng ta. Cái này người nói xong, liền nhìn về phía Đế Thiên tiếp lấy nói ra. Đế Thiên điện hạ, lại sao nói, ta thánh tộc tiền nhiệm thiên nữ, tốt xấu vậy là ngươi thái gia ra dự định con râu, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, bản công tử đề nghị ngươi không nên nhúng tay việc này. Đế Thiên vốn liền không muốn nhúng tay, tất cả từ bản tử tự quyết định, liền tay trái ôm hỏa, tay phải chống cằm đứng ở một bên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 Ngươi là đang giáo bản tôn làm việc. Thánh tộc đệ tử gặp Đế Thiên một mặt tông trầm, bất mãn nói ra, ngươi không cảm thấy hắn làm quá phận sao? A, quá phận. Đế Thiên cười lạnh một tiếng sau, tiếp lấy nói ra, ngươi tại trí tôn trong vũ trụ, dự vào gia tộc thế lực khinh người thời điểm, nhưng có nghĩ qua bị lấn chi trong lòng người suy nghĩ. Hiện tại ngươi cùng bản tôn nói, ở cái này ăn tươi nuốt sống trí tôn vũ trụ, làm việc không thể giống quá phận. Ngươi coi bản tôn là trẻ con. Đế Thiên gặp hắn không có phản bác, thì trên mặt cười tà, nhìn xem đám người. Lúc đầu ta còn không nghĩ tham dự, đã cấp ngươi như thế không biết tốt xấu vậy liền mỗi người giao ra hai kiện bảo vật mới có thể ly khai bằng không thì diệt đám người nghe vậy nổi trận lôi đỉnh dù sao tượng đất đều có ba phần hòa khí chúng chi còn là cao như thế các loại bất hủ tộc nhân đế thiên ngươi khác ý thế những người cũng đừng quên bây giờ chúng ta người nhiều thế chúng chúng chi tại bí cảnh bên ngoài còn có các đại gia tộc tại chờ lấy chúng ta ra ngoài ta không tin ngươi dám đem chúng ta thế nào thanh tộc đệ tử gặp đế thiên được một tức lại muốn tiến một thước, liền không thèm đếm xỉa, cũng không tin đế thiên có thể đem hắn như thế nào thế là lớn tiếng đối với hắn uy hiếp đế thiên niét miệng lên trên mặt không mang theo bất cứ tiều cảm tình nào. Vô chi người, thường thường mê chi tự tin, đã các ngươi thánh tộc muốn làm cái này ra mặt người, vậy liền đế tiên nói đến một nửa, nhìn thoáng qua phan xoáy, cái sau dây hội hắn ý duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa giả lập đại điện, trong điện có thật nhiều điểm đỏ, điểm đỏ liền là đại biểu bọn hắn nhân số. Sau đó phan xoáy ở rất nhiều điểm đỏ bên trong rút ra mười cái, một cái tay khác thi triển thần lực nhẹ nhàng một nắm, điểm đỏ trong khoảnh khắc tiêu tán. Lần này thao tác tuy nói phức tạp, có thể phan xoáy thao tác nước chảy mây trôi, phi thường nỗ liền, không sai biệt lắm mấy cái trong hô hấp liền hoàn thành. Ngươi, mà thánh tộc người thấy vậy, vừa định đục mạng đế tiên lại phát hiện thân thể như phan soái trong tay điểm đỏ đồng dạng, tại từng chút từng chút mở bắt đầu tiêu tán. Đế Tiên, ngươi chết không yên lành. Những lời này là thánh tộc đệ tử không cam lòng di nôn, bọn hắn mười mấy người tiêu tán sau, trên người không gian giới chỉ liền bay về phía phan soái. Hắn một tay nắm chặt bay tới mười mấy mai không gian giới chỉ, một mặt ngạo nghễ nhìn xem đám người. Bản soái ca lão đại mà nói tại đây, kia chính là đại đạo pháp chỉ, bây giờ người không phục đã trải qua hôi phi yên diệt, hiện tại nhưng còn có người bất mãn ta lão đại mà nói. Đám người gặp phan soái đem thánh tộc người đoàn diệt sau, một bức trạng thái đờ đẫn, mặt mũi tràn đầy không thể tin coi là bản thân là ở nằm mơ, vẫn luôn cảm thấy đế thiên sẽ không đem bọn hắn thế nào. Dù sao, thánh tộc tiền nhiệm thiên nữ còn tại bí cảnh ngoại vi, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt mọi người, không thể không tin. Lúc này, một cái tán tu thất kinh lớn tiếng nói ra. Ta nguyện ý cho ra hai kiện bảo vật, mong rằng đế thiên điện hạ tha mạng, thả ta ly khai. Chỉ cần có người dẫn đầu tiếp nhận, liền sẽ có một đám người theo sát phía sau. Ta vậy nguyện ý cầu điện hạ tha mạng. Ta vậy giao ra hai kiện bảo vật. Đế thiên chiêu này giết gà dọa khỉ, dương xuất hiện phi thường thành công, hắn liền thánh tộc đệ tử cũng dám đem hắn đoàn diện thúy chi bọn hắn đám tán tu này đám người tranh nhau chen lấn đem hai kiện bảo vật xuất ra liền giao cho phan xoáy dù sao những vật này đế thiên chứng mắt cái này ngược lại đem hắn nhặt phiền mấy ngàn người mỗi người hai kiện bảo vật nếu như không phải hắn lấy được tòa này vô cực điện hắn còn thật không có lớn như thế không gian giới chỉ thu lấy sau nửa cách giờ trong đại điện bây giờ còn không có nộp lên liền thừa diệp tộc thiên tộc lâm tộc cái này tam đại gia tộc phan xoáy gặp tất cả mọi người giao xong liền vui này không được kia hướng về phía còn thừa tam tộc nói ra thiên tộc tất nhiên là lão đại thân mãi mãi trong tộc người vậy liền có thể miễn hai người các ngươi tộc tranh thủ thời gian. Diệp Tĩnh Nhã thấy vậy, cố nén nội ý hướng về phía Đế Thiên Vấn Đạo. Hạo Tôn điện hạ, nếu thực như thế. Đế Thiên nghe vậy, từ truyền thừa đài cao phía trên, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi xuống tới, đứng ở Diệp Tĩnh Nhã trước mặt. Ngươi Diệp tộc khó đạo đặc thù một chút, cũng là ngươi thật sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi. Ngươi. Diệp Tĩnh Nhã vốn định giận mắng, có thể vừa nghĩ tới vừa rồi Thánh Tộc bị diệt chẳng cảnh, liền mạnh nhìn xuống, quay người hướng về phía số vị Diệp tộc đệ tử nói ra, cho bọn hắn. Hừ. Lạnh rên một tiếng sau, liền hất lên tay áo bào rộng lớn đi đến đã giao bảo vật mấy ngàn đám người bên trong, lang phan xoáy dẹp xong diệp tộc nộp lên trên bảo vật sau, con mắt một chen, hất đầu, nhìn xem lâm tộc. các ngươi đây, lâm tộc dẫn đầu người lâm thủ gặp hắn hỏi thăm, biết rõ không cách nào tránh khỏi, bất đắc dĩ cười cười, không hổ là đế tộc chủ mạnh người, cái này hai kiện bảo vật chúng ta lâm tộc giao, đối với đế thiên bá đạo, lâm thủ vẫn là rất tán thưởng, dù sao cũng là khởi nguyên thủy tổ, vô thượng đại đạo bí cảnh bên trong bảo vật bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao. tới đây bí cảnh đơn giản liền là rèn luyện trong tộc đệ tử đế thiên gặp như này sảng khoái, đồng dạng đối với hắn vậy nhìn với con mắt khác tại dẹp xong cuối cùng một nhóm bảo vật lúc phan xoáy nhìn về phía đế tiên. cái so đối với hắn gật gật đầu ra hiệu hắn có thể mở ra bí cảnh thả đám người ra ngoài bí cảnh ngoại vi các đại bất hủ cổ tộc hoang cổ thế lực cùng một số bá chủ thế lực đều tại bí cảnh bên ngoài chờ đợi lúc này mấy ức mông bí cảnh đại điện phát sinh run rẩy kịch liệt các đại tộc trưởng lão cùng người hộ đạo biết rõ bí cảnh truyền thừa đã trải qua kết thúc đều muốn biết nhà mình đệ tử lấy được cái dạng gì bảo vật tiếp nhận truyền thừa có phải là hay không nhà mình thống nhân âm âm một thanh kịch liệt vang lên truyền thừa đại điện cơ hồ nháy mắt hóa thành hư vô mà trong hư không thì xuất hiện mấy ngàn tên các đại trong tộc đệ tử. Trong đó bao hàng một mực chưa từng lộ diện Lâm Tử huyên, nàng đi ra sau, trước tiên liền trở lại bản thân xe kéo bên trong. Mà Lâm Kiếu Thiên gặp hắn trầm mặc, biết rõ nàng tại bí cảnh bên trong phát sinh cái gì không thoải mái sự tình, nhưng hắn cũng không có hỏi hắn nguyên nhân. Dù sao thân phận bảy ở đó, người bình thường là không dám cùng hắn phát sinh tranh chấp, như vậy thì chỉ có một cái người có thể làm cho nàng như thế trầm mặc. Người này liền là Đế Tiên, hắn Lâm tộc tuy mạnh, có thể đối với đế tộc, lại chỉ có thể nhận thua. Ân. Tại sao bản cung thánh tộc không có một người đi ra? Một đạo tiếng hỏi xuyên thấu toàn bộ mạc Hà chi sâm, người nói chuyện chính là Thánh Anna. Gặp bí cảnh biến mất, tất cả mọi người đi ra, có thể duy trì có nàng thánh tộc người lại là một bóng người cũng chưa từng thấy. Thiên Băng Tâm nghe vậy, cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Khẳng định là thực lực không bằng người, tại bí cảnh bên trong bị diệt chứ, cái này còn cần hỏi. Thiên Băng Tâm giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem nàng. Tức hồn hệ Thánh Anna mặt mũi dữ tợn, lớn tiếng gào thét. Nói, rốt cuộc là người nào gây nên? Bản cung nhất định muốn hắn cho cùng. Từ bí cảnh đi ra đám người đều tại lẫn nhau đối mặt, sau đó, không hẹn mà cùng nhìn về phía Đế Thiên duy chỉ có lâm tộc đệ tử ngưỡng vọng tinh không một bức sự tình không liên quan đến mình treo thật cao lên biểu lộ thánh anna nháy mắt sáng tỏ sắc mặt băng lãnh mang theo một cỗ sát ý khó đạo là ngươi cái này còn hoang gây nên nghe thấy có người gọi đế thiên con hoang lúc thiên băng tâm nổi giận nàng la bản cung cháu trai ruột đế tộc hảo tôn thánh anna ngươi vẫn là có mấy cái đầu cũng dám nói ra này các loại ngôn ngữ đế thiên gặp có người dám vũ mịch cha mẹ của hắn mang hắn là con hoang sát ý bốn lên bản tôn giết bọn hắn ngươi lại muốn như nào lại nói ngươi một cái bị gia gia của ta cự tuyệt người lại có tư cách gì nói bản tôn là con hoang nhìn đến vẫn là bản tôn quá dễ nói chuyện, đem đối với ngươi dễ dàng tha thứ, xem là là bản tôn đu nhược. Hôm nay coi như không giết ngươi, cũng phải nhường biết rõ bản tôn nhẫn mại là có hạn. Đế Thiên nói xong, hướng về hư không tiêu đạo. La hầu, tất nhiên nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo là không tiếp thân thể, vậy liền về đi. Nhân sinh như một giấc mộng. nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên. Trước 117, lôi khác chạy tới, la hầu cùng tần vô đạo liên thủ. Hư không bên trong, la hầu như một đạo hắc khí đồng dạng xuất hiện, lấy được đế thiên mệnh lệnh lúc, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt sẽ đến thánh Anna trước mặt, đưa tay đối với hắn tâm mạch công tới, muốn đem hắn thần thể đánh tan. Ai ngờ lại một đạo thân ảnh càng qua thánh Anna, ngăn cút hắn trước người, đồng dạng vung ra một trường, cùng la hầu đụng nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, trong hư không thần lực tàn phá bừa bãi, một số không có người hộ đạo lại tu vi thấp người thì bị chấn rơi xuống đất mặt. Mà la hầu gặp bản thân một trường bị một bà lão ngăn trở, mang theo khát máu giọng điệu nói ra nửa bước vô thượng thủy tổ vậy không gì hơn cái này, liền để nếm thử bản tọa thôn vệ chi lực. La hầu nói xong, một cỗ hắc khí từ hắn trong tay lan tràn, tiếp lấy liền dùng sức đẩy, hắc khí theo bàn tay chít cây đến bà lão lòng bàn tay, gặp hắc khí ăn mòn bản thân thần lực, bà lão vội vàng bảo vệ thần lực chi suối, đang ở nàng nhất tâm nhị dụng lúc, La hầu nháy mắt tăng lớn cường độ, đủ bà lao trong khoảnh khắc bay ngược ra ngoài, thân thể vọt tới Thánh Anna, liên đối nàng cùng nhau bay ra, hai người đồng thời đụng vào nhào mình xe kéo trên đỉnh, phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì La hầu lực đạo đại bộ phận bị bà lão tiếp nhận, Thánh Anna hơi nhỏ bé bị thương nhẹ xoay người mà lên đến lao hơn bên người đem hắn bị lên. Quỳnh ba bà, bà ngươi thế nào? Quỳnh ba bà, bà chính là Thánh An Na người hộ đạo, tên là Thánh Quỳnh, thực lực nửa bước thủy tổ cảnh giới. Thánh Quỳnh gặp tiểu thư nhà mình quan tâm bản thân, cố nén trọng thương. ho khan. Khúc cụ, tiểu thư, lão thân không có việc gì. Bất quá người này tu vi mặc dù là vô thượng đại đạo đỉnh phong, nhưng thực lực cực mạnh. Lão thân lúc này đã trải qua bị thương nặng, chỉ sợ không phải hắn đối thủ. Thánh Anna nghe vậy, lòng nóng như lửa đốt. Trước đó nàng ỉ vào liền là Thánh Quỳnh, nhưng lúc này nàng đã trải qua người bị trọng thương. Thánh Anna đương nhiên luôn uống. Quỳnh ba bà. bà vậy bây giờ như thế nào cho phải? Thanh Quỳnh cực lực treo chống đứng người dậy, một mặt ta đuổi nói ra, tiểu thư, một hồi Lão Thân ngăn trở hắn, ngươi tranh thủ thời gian hồi tộc, dù cho đế tộc có mạnh hơn, bọn hắn vậy sẽ không phát động bất hủ cuộc chiến. dù sao bọn họ là trí tôn vũ trụ chấp pháp giả, sẽ không lấy thân thử nghiệm. Thánh Anna cao ngạo lúc này rốt cuộc không có, giống như một cái làm chuyện bậy tiểu hài đồng dạng, không biết làm sao. Ta đi đây, ngươi làm sao bây giờ? Thanh Quỳnh gặp hắn lo lắng nàng, cho một cái yên tâm ánh mắt. Tiểu thư yên tâm, Lão Thân dù sao cũng là nửa bước thủy tổ cảnh giới, hắn muốn giết ta vẫn còn có chút khó khăn. Thánh Quỳnh nói xong, một cỗ thần lực tuôn ra, hướng về phía Thánh Anna dùng sức đẩy, Hư Không liền xuất hiện một cái trống rỗng, đang ở nàng muốn đi vào trống rỗng lúc, La Hầu Lách mình xuất hiện. Điện hạ chỉ lệnh là muốn ngươi thần thể tiêu tán, bản tọa đều còn chưa hoàn thành, ngươi còn không thể đi. Đối với La Hầu tốc độ, ngay cả ở một bên quan chiến Lâm Khiếu Thiên cùng Diệp Khai hai người đều cực kỳ kinh khủng. Người này ngoại trừ vô thượng thủy tổ cảnh giới cường giả bên ngoài, đã trải qua không người là hắn đối thủ. Lâm Khiếu Thiên nhìn xem Hư Không cảm thán một thanh. Hư Không bên trong trống rỗng bên ngoài, đang ở La Hầu lại muốn lần xuất thủ lúc, Thánh Quỳnh lại một lần xuất hiện, lần này là Thánh Quỳnh trước xuất thủ. Mà La Hầu vô tâm cùng với Giao Chiến, hắn lấy được mệnh lệnh liền là phế đi Thánh Anna, cho nên không đến Thánh Quỳnh công kích. Quay người muốn ngăn cản Thánh Anna tiến vào chống rông bên trong đúng lúc này, hư không bên trong lại xuất hiện hai bóng người. Này hai người chính là Lôi tộc Đại trưởng lão Lôi Khắc cùng Lôi Nặc. Lôi Nặc nhìn thấy La Hầu lúc, liền lớn tiếng nói ra: Đại trưởng lão, liền là người này đem Lôi mông trưởng lão giết sát, ngươi nhất định muốn vì hắn báo thù. Lôi Khắc nghe vậy, đưa tay trong lúc đó liền là một đạo Lôi pháp tác hướng La Hầu công kích mà đi. La Hầu cảm giác Lôi Khắc thực lực, biết rõ hắn đã vượt qua một bước cuối cùng, đã trải qua đến thụ tổ cảnh giới vốn định van lực chống cự một kích này, nhưng vừa nghĩ tới nếu như ngăn cản một kích này, như vậy Thánh Anna liền đem tiến vào chống rông bên trong, hắn liền xong không thành đế thiên bản giao nhiệm vụ. tại trong điện quang hòa thạch, hắn lấy ưu thế tốc độ tránh đi lôi khắc công kích, mà cái này đạo lôi pháp tắc công kích lại đem la hầu sau lưng chống rông đánh tan. Thánh Anna tại tình thế cấp bách phía dưới phi thân vọt lên, muốn đi vào chống rông bên trong, không ngờ lại nhào không. bởi vì hư không chống rông đã bị lôi pháp tác đánh tan, bất quá khi nàng nhìn thấy lôi tộc người đến cũng là vì chém giết la hầu lúc, trong nội tâm nàng liền không còn sợ hãi, mà ở một bên đế thiên gặp hư không thêm ra hai người một người trong đó chính là tiến vào bí cảnh trước đảo tàu lôi nặc đế thiên nói thầm một tiếng không tốt cái này mẹ nó là trở về báo thủ. sau đó đế thiên mau để cho la hầu trở về la hầu trở về tại hư không la hầu nghe vậy gặp lôi khắc cũng không có lần thứ hai phát lên công kích liền lắc mình một cái đi tới đế thiên trước mặt đế thiên nhìn về phía la hầu liền hướng hắn vấn đạo tương đối này hai người có chắc chắn hay không la hầu gặp đế thiên hỏi thăm lúc này hắn cũng không có ra sân lúc bà khí dùng cái kia mang theo điện thanh em thanh em nói ra điện hạ cái kia bà lão không cần để ý tới chính là cái này về sau người Người này đã bước ra một bước kia, tuy nói trên lệch nửa bước, lại như một đạo lệch trời. La hầu lời này dĩ nhiên nói rõ tất cả, đó chính là hắn không phải hắn đối thủ đang ở Đế Thiên tình thế cấp bách thời điểm. Thiên băng tâm chạy tới, cháu ngoan, không cần sợ hãi, lôi tộc không dám đem ngươi như thế nào. Đế Thiên gặp bản thân mãi mãi tới an ủi hắn, liền hướng hắn nói ra. Mãi mãi, ta đương nhiên biết rõ bọn hắn không dám đem ta thế nào, nhưng nếu như bản tôn liền như vậy lùi bước, vậy bản tôn thì có thển cho Đế tộc hảo tôn cái này sưng số. Ngài yên tâm đi, ta có dự định. Đế Thiên nói xong, tiếp tục hỏi thăm La hầu. Có thể kiềm chế bao lâu? La Hầu suy nghĩ một chút, về đạo, điện hạ, lấy thuộc hạ ưu thế tốc độ mà nói, nửa cái canh giờ vấn đề không lớn. Đế Thiên trong lòng suy tư một phen, giống như là hạ quyết định trọng đại. Mà một mực ở tại Đế Thiên tả hữu tần vô đạo mở miệng, điện hạ, người này là lôi tộc đại trưởng lão, lôi khắc, thực lực vô thượng thủy tổ nhất trọng tiên, lôi pháp tác dùng lôi hỏa thuần thanh. Thuộc hạ nguyện ý với hắn cùng một chỗ liên thủ đương đối. Thần vô đạo nói xong, liền nhìn về phía Diệp Tử Đàm. Tử Đàm, một hồi các ngươi bảo vệ tốt điện hạ. Diệp Tử Đàm gật gật đầu, thủ hạ mấy người vây quanh Đế Thiên, mà liền ở lúc này, lôi khắc thanh âm vang lên, các hạng. Đã ngươi dám giết ta lôi tội người, nên nghĩ đến hội có cái này các loại kết quả, làm sao? Hiện tại thế mà có đầu rút cổ tại chủ tử mình bên người, tìm kiếm che chở. Liên xuống La hầu lại muốn đi tiến về hư không cùng một trận chiến lúc, lại bị Đế Thiên giữ chặt, sau đó nói với tiến một bước. Lao đầu, ngươi lời này là ý tứ gì? Khó đạo, ngươi liền bản tôn thủ hạ vậy dám giết? Lúc này Lôi Khắc gặp Đế Thiên đáp lời, có thể bây giờ hắn đối, đối đối Đế Thiên thân phận còn chưa làm rõ ràng, cho nên cũng không xuất thủ. Nếu như đổi thành những người khác dám như vậy với hắn nói chuyện, tuyệt đối một bản tay trục chết. Tiểu bối, ngươi là người nào? Lôi khác cũng không bị Đế Thiên mà nói chọc giận, mà là hướng hắn hỏi thăm thân phận đối với Lôi khắc vấn đề. Đế Thiên không có cự tuyệt trả lời, mà là cực kỳ bá khí nói ra. Bản tôn chính là Đế tộc chủ mạch, Đế Thiên, phong hào hạo tôn, Đế tiêu chi thằng tôn. Lôi khắc một mặt thì ra là thế bộ dáng nhìn xem Đế Thiên, trong lòng một phen xoắn xuýt sau, quyết định vẫn là muốn đòi một lời giải thích. Tất nhiên là Đế tộc chủ mạch hạo tôn điện hạ, nhưng đế, lôi hai tộc giống như không có kết thủ kết thủ kết quan a? Ngươi vì sao muốn giết ta lôi tộc người? Đế Thiên gặp ở chất vấn hắn lúc, một mặt cười khẽ. A, đáng trách người, giết liền giết, chỗ nào có lý do gì? đối với đế thiên cùng vọng lôi khắc hoàn toàn bị chọc giận hừ tiểu bối đã ngươi dám giết vậy liền cần trả giá đắt ngươi là đế tộc chủ mạch, ta tử sẽ không động tới ngươi có thể giết người người phải chết lôi khắc nói xong từ phía chân trời bên trong nháy mắt sẽ đến la hầu trên không thi triển lên thiên lôi kỹ năng tần vô đạo cùng la hầu đồng thời phi thân mà lên hai người liên thủ cùng lôi khắc chính diện giao phong gặp tần vô đạo cùng la hầu liên thủ lôi khắc khinh miệt nói ra bại gia chi quyền cũng dám ở ta trước mặt xuất hiện thật sự là tự tìm cái chết đối với tần tộc, lôi tộc một mực coi là tử địch, nếu như ở trước đó bị đế tộc cứu, bây giờ nơi nào còn có cái gì tần tộc? bất quá, bây giờ cũng không có tần tộc, tồn tại chỉ là đế tộc phụ thuộc thế lực. lao thất phu, ai sống ai chết còn chưa nhất định đây, chỉ ngươi thủy tổ nhất trọng thiên cảnh giới tu vi, muốn chạm giết chúng ta hai người liên thủ, đơn giản người xi si nói ngọng, thân vô đạo bị hắn đâm trúng điểm đau, không phục lớn tiếng kêu to, ma la hầu liền vẹn vẹn một chữ, giết. xem chuyện hay, mảnh cầu thả và hai hước, mời đọc chương một la hầu thần ma hình thái, giết. theo lấy la hầu hét lớn một tiếng chiến đấu một cái phát động, lôi khắc mắt thấy hai người liên thủ hướng bản thân đánh tới, sắc mặt che kín kinh miệt biểu lộ, thật sự là kiến càng lay cây, ta liền để các ngươi nhìn xem, đại đạo cùng thủy tổ trong lúc đó trên lệnh, lôi phát tắc, lôi đình vạn quân. Lúc này, theo lấy lôi khắc vô thượng thủy tổ cảnh giới tu vi thi triển pháp tắc công kích, hư không tức khắc hả gãm, lôi điện thanh âm chi chi rung động, âm âm số đạo thiểm điện tại hư không nóng lòng dục ý, phản phất liền trở lấy lôi khắc một đạo mệnh lệnh, liền như vậy rơi xuống. trong hư không lôi khắc, một bộ rộng thùng thình phát bào, nửa kim nửa quai tóc, theo lấy thiên khí đổi biến, phát bào cùng sợi tóc trên không trung loạn vũ. Hắn gặp Tần vô đạo cùng La hầu gần trong căng tức, liền duỗi ra hai ngón tay, giơ cao hư không, dẫn dắt thiểm điện hướng hắn hai người phát lên công kích. Cách cách trên bầu trời số đạo thiểm điện theo lấy lôi khắc dẫn động, hai đạo giống như lôi kiếp thô to, hướng hai người đánh tới. Tần vô đạo nhìn thấy, chân đối hai người xung quanh thi triển lên thời gian phát tắc. Thời gian, đứng im. Giờ khắc này, bên cạnh hai người hình ảnh liền giống như bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng, lôi khắc công kích vậy dừng lại tại hư không. Bởi vì thực lực trinh lệch khá lớn, thời gian đình chỉ tương đối ngắn tạm, mà bọn hắn liền thừa dịp cái này một giây thời gian đình chỉ cực tốc lách mình đi tới cùng lôi khắc ở tại hư không ngân hàng ma tổ phệ hồn la hầu nhìn thấy sau đó thi triển thôn vệ chi lực một cô hắc ám chi khí lấy tốc độ nhanh nhất hướng lôi khắc xuất phát đang ở hắc ám chi khí sắp tiếp xúc lôi khắc thân thể lúc thời gian đỉnh chỉ mất hiệu lực phá lôi khắc hét lớn một tiếng tránh thoát thời gian trói buộc hư không biến trở về nguyên lai bộ dáng mà la hầu công kích cũng bị bắn ra nghĩ không ra ngươi một cái cho nhà có tang thế mà lĩnh ngộ đế tộc lực lượng thời gian khó trách dám cùng ta đối kháng đáng tiếc thực lực cùng ta trong lúc đó trên lệ quá lớn lôi khắc lại nói câu nói này trước đó trong lòng hoảng sợ, nếu như không phải hắn cảnh giới cường đại, hôm nay khẳng định cắm. tiểu tử, ngươi cái này pháp tắc lực cũng đúng rất ít gặp, quái không được lôi mông sẽ bị người diệt sát. Lôi khắc nhìn về phía La hầu lần thứ hai nói ra. La hầu nghe, cái kia điện thanh âm thanh âm lần thứ hai vang lên. có thể chết trong tay bản tọa Lôi tộc, hắn tuy là cái thứ nhất, nhưng không phải là cái cuối cùng. hắn ý tứ đơn giản sáng tỏ, liền là hôm nay Lôi khắc không giết được hắn, mà hắn lại có khả năng đem Lôi khắc diệt sát. La hầu bá khí nôn ngữa nhường Lôi khắc nội ý gia tăng mãnh liệt. tiểu tử, ngươi sẽ không còn có sau đó, ta liền là ngươi kẻ hủy diệt. Lôi khắc nói xong, nghĩ hết sớm kết thúc trận chiến đấu này, để tránh chậm thì sinh biến. Thiên lôi vạn dẫn, với Ba theo lấy lôi khắc một câu, thưa không đổi biến, giống như hòa trời, mấy vạn đạo lôi điện kết thành một cái trận, đem tần vô đạo cùng La hầu khốn ở trong đó. Mà Thiên lôi trong trận, thỉnh thoảng liền sẽ có một đạo hủy diệt Thiên lôi hướng hai người bộ tới, hai người ở trong trận chỉ có thể trốn tránh. Biệt quát La hầu không cam lòng lúc này hình thức, hai tay ở trước ngực không ngừng biến hóa thủ thế, cổ xưa bá đạo khí tức từ trên người hắn tràn ra. Thần ma ba, ngự thiên. La hầu dáng người theo lấy cái này đạo mật pháp xuất hiện, không ngừng biến lớn. Cảnh giới từ vô thượng đại đạo đỉnh phong phá vỡ, đi đến ngưỡng bước thủy tổ cảnh giới. Uông A La hầu lúc này thân hình, liền giống như hồng hoang chưa ra, thân ma độc đại thời điểm như vậy khổng lồ, đạt đến vạn trượng, rộng mấy ngàn mét, mà lôi khắc ở trước mặt hắn giống như giống như con kiến. Ân, khởi nguyên bí pháp, hắn làm sao sẽ khởi nguyên bí pháp? Lâm Khiếu Thiên cùng Diệp Khai đồng thời kinh hô mà ra đối với bọn hắn mà nói đây là khởi nguyên bí pháp, có thể đối với đế thiên bọn hắn tới nói, đây là pháp tướng thần thể. Một thân trọng thương thánh quỳnh trong lòng sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra đế tộc thế mà đem phương pháp này đều dạy cho người này, nhìn đến, kẻ này không thể trêu chọc. Thánh Quỳnh nói xong liền đối với Thánh Anna tiếp tục nói ra: "Tiểu thư, thừa dịp bọn hắn đang chiến đấu, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui bên này." Thánh Anna từ trước đó kinh khủng bên trong tình ngộ, gặp có cường đại lôi tộc người đối đế thiên thủ hạ xuất thủ, nạo khí lại lần nữa trở lại tự thân. "Quỳnh ba bà, lôi tộc thủy tổ cường giả chính đè lên bọn hắn đánh, chúng ta không vội cái này nhất thời, bản cung muốn thân mắt thấy bọn hắn bị diệt." Đối với cái này cái vô chi Thánh Anna, Thánh Quỳnh rất là bất đắc dĩ. "Ai, được rồi, đợi chút nữa kết thúc chiến đấu, tiểu thư vô luận như thế nào đều muốn theo lão thân rút lui." Trên bầu trời, nhất chi độc tú La Hầu lấy thân hình khổng lồ cùng vô thượng thần lực chấn khai trận pháp, nhìn chằm chằm như là kiến hôi nhỏ lôi khát, có thể đem bản tọa bức thành như vậy hình thái. Ngươi là cái thứ nhất, đón lấy đến liền để ngươi xem một chút, bản tọa là như thế nào vượt biên mà chiến. Lôi khát thần sắc tự nhiên, đối với hắn tự đại ngôn ngựa không cho để ý tới. Vượt biên mà chiến, ngươi sợ là không biết thủy tổ cường đại, cho là có này bị pháp, liền thắng địch ta. La hầu nghe vậy, đó thuộc về thần mang ngạo khí hiện ra. Không, bản tọa không phải muốn thắng ngươi, bản tọa là muốn đưa ngươi diệt sát. Thấy như thế tự tin la hầu, lôi khát cũng sẽ không dùng một số phổ thông thần kỹ. Đã như vậy, so tài xem hư thực a. Lôi Phát Tắc, Kình Thiên như thế. Đối với Lôi Khắc công kích, La Hầu cũng sẽ không chệ giấu dù sao cũng là tiên tiên thần mà ngoại trừ nhục thân cường đại bên ngoài, vô thượng thần kỹ cũng là cực kỳ nhiều. Thôn vệ Phát Tắc, thôn Thiên vệ điện. Một cái lôi điện chi lực thuộc về chính, một cái hắc cám lực lượng thuộc về phản, nhất chính nhất phản, một đen một trắng thần kỹ lần thứ hai quyết đấu đỉnh cao. Văng theo lấy hai người thần kỹ đụng nhau, hai người đều bị chấn khai, La Hầu chiếm cứ hình thể ưu thế, lui về phía sau mấy bước, mà Lôi Khắc thì một mặt không thể tưởng tượng nổi bay ngược ra ngoài. Hai người đụng nhau dư ba ngay cả ở đây vô thượng đại đạo cường giả đều vì đó động dung vô thượng phía dưới chúa tể cường giả trực tiếp bị tung bay mà đế thiên nếu không phải là bị diệp tử đàn thủ hộ cũng là bị chấn bay một thành viên đối với cái này đế thiên biểu lộ cảm xúc mẹ nó đây chính là thực lực một bên phan xoáy mặt lộ sợ hãi thán phục ta dọn người mẹ nha bản xoáy ca thực lực khi nào mới có thể như thế như ba trên bầu trời lôi khắc rốt cục đình chỉ bay ngược thực lực khống chế thân hình đung nhiên tiết hầu mà nọ một vệt máu từ khoẹ miệng chảy ra lúc này hắn đối với la hầu liền không còn khi thị nghĩ không ra người này thực lực cư nhiên như thế cường đại là ta đánh giá thấp. Sau lưng La Hầu Tần vô đạo lần thứ hai đối hắn thực lực cảm thấy rung động. Điện hạ cái này thuộc hạ, thế mà có thể vượt giới khiêu chiến, nhìn đến, tộc trưởng không cần xuất thủ. Kỳ thật La Hầu chiêu này ở lúc lôi khắc khinh địch, dù sao vô thượng thủy tổ cường giả, không phải vô thượng đại đạo có thể vượt qua. Hơn nữa, La Hầu thần ma hình thái cũng liền có thể duy trì nửa cái canh giờ. Trước đó chiến đấu là từ Tần vô đạo làm chủ, mà hắn thì bảo tồn thực lực, chính là vì tại thời khắc này Dương xuất hiện đi ra, đem hắn chấn thương đúng lúc này. Một đạo thanh âm từ hư không bên trong truyền ra. Lôi khắc, ngươi lúc nào biến như thế yếu đuối? thế mà bị một cái nửa bước thủy tổ đả thương, hơn nữa còn là bí pháp tăng lên đi lên. ông thanh âm qua đi, thưa không lần thứ hai xuất hiện hai bóng người, hai người này liền là tiêu tộc tiêu phong cùng tiêu dũng. nói chuyện thanh âm vừa ra, lôi khác liền biết là ai, dù sao hai tộc quan hệ tốt hơn. không nghĩ đến, tiêu tộc trưởng thế mà đem ngươi cho phái đi ra. bất quá, tiêu phong, ngươi không muốn tự đại, người này không phải bình thường nửa bước thủy tổ. tất nhiên hắn trước đó đem các ngươi tiêu tộc tiêu đỉnh cũng đã giết, không bằng cùng một chỗ xuất thủ, sớm một chút xong việc, sớm một chút hồi tộc, như thế nào? có thể. tiêu phong đơn giản sáng tỏ nói một chữ. Sau đó lắp mình một cái, liền tới đến lôi khắc bên người. Gặp Tiêu tộc người gia nhập, La Hầu một thanh cười nhạo nói ra: "Nghĩ không ra, hai cái khởi nguyên thủy tộc vô thượng thủy tổ cùng giả, thế mà còn muốn liên thủ, đến đối phó bản tọa một cái đại đạo cảnh giới người, buồn cười." Đối với Tiêu Phong gia nhập, La Hầu hoàn toàn như trước đây bá đạo, liền tiếp lấy nói với hai người: "Đã như vậy, vậy liền phóng ngựa tới, bản tọa đang nghĩ mở mang kiến thức một chút tiêu tộc thực lực." La Hầu biết rõ, nếu như đang kéo dài thời gian, chờ hắn thần ma hình thái thời gian một qua, vậy bọn hắn cũng chỉ có hủy diệt hạ chẳng. Nói xong, La Hầu dẫn đầu xuất thủ. Thân hình khổng lồ đạp hư mà đi, mỗi chỗ chỗ đặt chân đều sẽ hiện lên chấn văn. Tân Vô Đạo rất muốn đi lên hỗ trợ, làm sao? Đối thủ là hai cái vô thượng thủy tổ, hắn lại là hưu tâm mà lực không đủ, cưỡng ép thêm mà vào, chỉ làm cho La Hầu gia tăng gánh vác. Giấu ở cao hơn hư không tần đạo thiên, gặp tiêu, lôi hai tộc thế mà đều phái ra vô thượng thủy tổ đến đây, trong lòng kinh ngạc. Nhìn đến, bọn hắn trước đó liền đã đoán ra thiên điện hạ thân phận, nghĩ cho chủ thượng một cái thê thảm đau đớn đả kích đã như vậy, cái kia ta liền để các ngươi thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Xem chuyên hay, màn khẩu thạ và hài hước, mời đọc. Chương 119. Vô thượng thủy tổ vẫn, thánh Anna thần thể tán. đã như vậy, cái tiêu ta liền để các ngươi thừa hứng mà đến mất hứng mà về. trong hư không, đang ở La hầu cùng tiêu phong, lôi khắc ba người phát động một kích mạnh nhất quyết đấu lúc. Tần đạo thiên xuất hiện ở ba người trung gian, đem La hầu thôn phệ pháp tắc lực lượng dẫn dắt bản thân, sau đó vung tay áo bảo, đem thôn phệ chi lực hướng lôi khắc, tiêu phong bọn hắn đánh ra ngoài. doanh tam phương đụng nhau, thoáng chốc, lôi khắc hai người bị đánh bay ra ngoài, tại bay ngược quá trình bên trong, trong lòng bọn họ sinh ra đồng dạng ý nghĩ. La ai đem La hầu công kích lực độ tăng lớn, thế mà có thể dung chuyển hai đại vô thượng thủy tổ liên thủ. Bất thình lình một kích suýt chút nữa thì lôi khắc, Tiêu Phong mệnh, nếu không phải là hai người đi đến thủy tổ cảnh giới, có cực mạnh nhập thân, thêm nữa pháp tắc hộ thể, đoán chừng một kích này liền có thể nhường hai người hồn phi phế tán. Phốc phốc. Lôi Khắc hai người bọn họ tại ngoài vạn giặm hư không ngừng xung tới, đồng thời một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Tiêu Phong vẫn còn coi là khá tốt, mà Lôi Khắc liền không có may mắn như vậy, dù sao trước đó liền bị La Hầu kích thương, bây giờ lại là liên tiếp gặp tai nạn. Mặc dù những vết thương này không cần Lôi Khắc mệnh, nhưng cũng có thể để hắn không phát huy được thủy tổ thực lực. Hai người xóa đi khóe miệng vết máu, tập trung nhìn vào lại là một vị nhường bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi người. Tần Đạo Thiên, ngươi không được là ở hoang cổ thời kỳ liền đã đã chết rồi sao? Lôi Khắc còn coi là bản thân nhìn thấy quỷ, không thể tin được hướng hắn vấn đạo. Tần Đạo Thiên mặc trường bào không gió mà bay, đưa tay giúp đỡ một chút dâu dài, nhìn về phía hai người. Ngươi nói không sai, ta vốn là kém chút chết ở hoang cổ thời kỳ, nhưng có may mắn gặp phải chủ thượng, bị hắn cứu, mới lưu lại cái mạng này, vì liền là chờ đợi thời cơ, rửa sạch dục nhã. Tiêu Phong nghe vậy, từ nửa quỳ trạng thái đứng thẳng thân thể, trong mắt sinh ra xem thường ánh mắt. Ha ha, thật không nghĩ đến. Hoang cổ thời kỳ quát tháo phong vân tần tộc tộc trưởng, bây giờ lại làm lên đế tộc chó săn. Đối với tiêu phong chăm trọng, tần đạo thiên không chỉ không có sinh khí, ngược lại hai tay ôm quyền hướng về phía hư không một xá. Nhận được chủ thượng cứu giúp, mới có ta tần tộc hôm nay. Giống như bằng không thì ta tần tộc sớm đã không còn tồn tại. Ba người nói chuyện với nhau thanh âm, vang vọng toàn bộ mạc hà chi sâm, mà lâm thiếu thiên cùng diệp khai đồng thời kinh ngạc. Bởi vì tần đạo thiên xuất hiện, nhường bọn hắn khó mà tin được. Nghĩ không ra hắn còn không có vấn lạc, đế tộc viên này ám kỳ đi tốt. Lâm thiếu thiên cảm khái nói ra, ngay cả ngồi ở xe kéo bên trong lâm tử huyền đều là lúc nào tới đến liên bên ngoài, một đôi mắt đẹp nhìn xem hư không. Thiên thúc, người này thật sự là tần tộc tộc trưởng tần đạo thiên. Lâm thiếu thiên đứng chắp tay, ngưỡng vọng hư không, gật gật đầu nói ra. Không sai, ngay cả phụ thân ngươi đều coi là hắn chết đi, thật không nghĩ đến, bây giờ còn sống, cái này đế tộc quả thật là đáng sợ. Thế mà có thể lặng yên không một tiếng động đem tần đạo thiên cứu, bây giờ mới để cho hắn như thế, nhìn đến đế tộc có đại mưu a. Một bên lâm tử huyên nghe nói, không rõ cho nên vấn đạo. Có thể đế tộc bây giờ tại trí tôn vũ trụ, đã trải qua độc chiếm vị trí đầu, bọn hắn còn đổ cái gì đâu gặp Lâm Tử Huyên như vậy ngây thơ, Lâm Kiêu Thiên quay người nhìn về phía nàng. Điện hạ, tuy nói Lâm tộc cùng đế tộc đều là khởi nguyên thủy tộc, nhưng trí tôn vũ trụ bí mật chỉ có đế tộc hiểu do rất nhiều. Cho nên, đây cũng là dẫn đến lôi, tiêu hai tộc muốn chiếm đoạt tần tộc, diệp tộc, thông qua hai tộc pháp tắc chi nguyên, lại lý giải trí tôn vũ trụ nhiều hơn bí mật. Mà ta Lâm tộc, mặc dù pháp tắc lực cường đại, lại chỉ muốn thủ hộ bản thân một mẫu ba phần địa. Nhìn đến, sau này thế cục phải đổi. Lâm Kiêu Thiên sau khi nói xong, một mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Tử Huyên. Điện hạ, ngươi phải trang đối đế tộc hạo tôn sinh ra hứng thú. Lâm Tử Huyên một mặt thẹn thùng. Thiên thúc, ngươi nói cái gì đâu? Đối với Lâm Tử Huyền, hắn là nhìn xem hắn lớn lên, nàng xem Đế Thiên ánh mắt cùng với những cái khác người không giống, thêm nữa tại bí cảnh trở về sau liền một mặt một ngạt, điểm này đủ để chứng minh tất cả. Lâm Kiêu Thiên gặp Đế tộc đem tần tộc tộc trưởng đều thu phục, mà lại còn để hắn làm chủ mạch Hạo Tôn Hộ Đạo, riêng này điểm liền có thể nhìn ra Đế tộc tiếp đó sẽ có động tác, mà bọn hắn Lâm tộc cũng nên có bản thân an bài, bằng không thì hậu kỳ có hay không Lâm tộc đứng thẳng chỗ còn phải hái chuyện. Trong hư không, lôi khắc thừa dịp hai người đối thoại thời gian, điều tức một đoạn thời gian, đối với cái này. Tần Đạo Thiên cũng không thèm để ý bởi vì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phí công. Tần Đạo Thiên, chúng ta đều là vô thượng thủy tổ cảnh giới, bản tọa biết rõ, ngươi tu vi tại chúng ta phía trên, nhưng chúng ta có hai người, hôm nay hai tháng ai phụ còn chưa biết. Tiêu Phong gặp Lôi Khắc Khôi phục không sai biệt lắm, đối mặt Tần Đạo Thiên, bọn hắn hai người liên thủ, vẫn là lòng tin. Tần Đạo Thiên đối với cái này dao động lắc lắc đầu, một bức khám phá đại đạo bộ dáng, đối với hắn cười khẽ nói ra, "À, vô thượng thủy tổ cảnh giới cho dù trên lệch nhất trọng, thực lực cách xa, vậy cũng không phải nhỏ tí teo." chúng chỉ ta bây giờ dĩ nhiên tiến vào vô thượng thủy tổ bắt trọng thiên, ta không biết đạo, ngươi từ đâu tới dũng khí nói những cái này khoan lác? Tần đạo thiên hất lên ống tay áo, lạnh rên một tiếng, tiếp lấy nói ra: hư, thật đúng là dạ lang tự đại. Tiêu phong tại tiêu tộc chiến lược đó là cực kỳ cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến, mới có thể trở thành tiêu viễn sơn hộ vệ thủ lĩnh. Bây giờ gặp hắn khinh thị hắn, một cố không chịu thua tính cách tự nhiên sinh ra. phải hay không phải? thực chiến một trận, tất cả đều có rốt cuộc. Tiêu phong đối với hắn nói xong, chiến ý mười phần nhìn về phía lôi khắc. Lôi khắc, ngươi vậy khôi phục không sai bị lắm, tất nhiên hoang cổ thời kỳ tiêu. Lôi hai tộc có thể diện hắn tận tộc, cái kia hôm nay chúng ta đồng dạng có thể. Lôi khác từ ngồi xếp bằng dáng người đứng lên, một cô vinh bang khí tức đập vào mặt. Tốt, tuy nói hắn là thủy tổ bắt trọng thiên, nhưng hôm nay người ta hai người liền địch mạnh trời này. Lôi khác hai người nói xong, trong nháy mắt liền tới đến tần đạo thiên trước mặt, đồng thời duỗi ra một trường hướng về phía tần đạo thiên trước ngực. Tần đạo thiên gặp hai người liên thủ công kích, một mặt đạo nhiên nói ra, đã như vậy, cái kia ta trước hết tìm các ngươi lôi, tiêu hai tộc thu chút lợi tức, lấy cảm thấy an ủi ta tận tộc chết đi anh linh. Tần đạo thiên nói xong, thân ảnh biến mất tại trước mắt hai người, lần thứ hai xuất hiện lúc cũng đã sau lưng bọn họ. Cái gì? Không gian pháp tắc. Tiêu Phong kinh hô. Là, Tần Đạo thiên tại bọn hắn đồng thời xuất thủ lúc, liền sử dụng ra đế tộc không gian pháp tắc, đi tới phía sau bọn họ đang ở bọn hắn kinh hô lúc, Tần Đạo thiên hai tay thành trảo, cực tốc chế trụ hai người phần gãy, hướng hư không ném đi. Bọn hắn hoành không bay lên, mà Tần Đạo thiên lần thứ hai trốn vào không gian bên trong, xuất hiện lúc liền tại lôi khắc hai người trên không, hai tay chế trụ hai người đầu lâu, tử vong pháp tắc từ trong tay nhanh chóng thẩm thấu hai người thân thể. Không tránh kịp hai người, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc khô héo lên. Kinh hãi lôi khắc muốn vận lên pháp tắc lực chống cự, thế nhưng là tần đạo thiên cũng không cho hắn cơ hội. Gặp tử vong pháp tác dĩ nhiên thẩm đấu, hai tay hóa trưởng, đối với hắn suối nguồn thần lực chỗ trọng trọng một kích. Băng người bị trọng kích hai người thân thể không ngừng hạ thấp, ai trong hư không hai người tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tần đạo thiên cũng không định đỉnh chỉ công kích, lắc mình một cái đi tới phía dưới, chờ đợi hai người hạ xuống, hai tay tụ lực hình thành một cái cự đại nắm đấm hư ảnh, trong miệng khí thế khoáng đạt nói ra, diệt. Một kích cuối cùng thần quyền hư ảnh đánh xuyên qua lôi khát cùng tiêu phong thân thể, mà theo lấy tần đạo thiên phun ra chữa diện, hai người thân thể liền dần dần tiêu tán. Tần Đạo Thiên công kích giống như điện quang thạch hỏa nhanh, tại chém giết hai người trong lúc đó, nói là chậm, kỳ thật cũng liền mấy cái trong hô hấp đây chính là thực lực sai biệt, Lôi khắc cùng Tiêu Phong ở trong tay hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chuyện, một bộ trường bảo Tần Đạo Thiên liền trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, cũng không đi cùng Đế Thiên gặp mặt nói cái gì. Đối với Tần Đạo Thiên trong khoảnh khắc, liền đem hai cái vô thượng thủy tổ chém giết, Đế Thiên khệ miệng co quắp rút, mà hắn quay người tức thì, hắn lại là mặt khác một cái biểu lộ đồng thời, Tần Đạo Thiên, cái này sóng thao tác, có thể là nhìn phía dưới đám người khẽ nhếch miệng, đều dắm chìm trong trong đó, đều tại cảm thán. Đây chính là vô thượng thủy tổ chiến đấu sao? Đồng dạng là vô thượng thủy tổ, hơn nữa còn là hai đánh một, thậm chí ngay cả trở tay cơ hội đều không có. Mà lôi nặc cùng tiêu dục gặp bọn hắn nhảy vào nháy mắt bị diệt, kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, lại muốn lần bóp nát phủ lục trốn về trong tộc. Thay vào đó lần lại không vừa ý người đế thiên cùng phan xoáy lẫn nhau, một người một cái, nhanh chóng đi tới bọn hắn trước người, phi thân một cước, liền đem bọn hắn trên tay phủ lục đánh bay ra ngoài. Phan xoáy đối mặt là tiêu dục, đế thiên đánh bay là lôi nặc, làm bọn hắn không chế lại hai người lúc, liền càng làm cho tham lang sắt thần đem hai người coi chừng, dự phòng lần thứ hai đảo tẩu. Làm xong những chuyện này sau, Đế Thiên chậm rãi đi đến Tuyết Kỳ lần trước người, phi thân nhảy lên ngồi ngay ngắn đi lên. "La Hầu, ngươi nên đi hoàn thành nhiệm vụ." Tại hư không La Hầu nghe vậy, khôi phục bình thường hình thái, thoáng chốc sẽ đến Thánh Anna trước mặt. Mà Thánh Anna bị không trung chiến đấu chỗ rung động, kinh khủng đến bây giờ còn chưa hồi hồn, quên mất thánh quỷ trước đó nhắc nhở. Có thể các loại thánh quỷ kịp phản ứng lúc đã chậm, La Hầu nhắc lên có kèm theo thôn vệ pháp tắc một trường, trọng trọng đánh vào Thánh Anna phân bụng. Tức khắc, Thánh Anna sau lưng xuất hiện một cái bóng mờ, ngay sau đó liền biến mất mà ra. Không sai, kia chính là Thánh Anna vẫn lấy làm tiêu ngạo không kiếp thần thể lúc này bị la hầu đánh tan, bây giờ nàng cùng người tu bình thường không khác biệt gì. thoáng như nằm mơ nàng khoe miệng lây động, cảm thụ đến thần thể tiêu tán, tu vi cũng đang cấp tốc ngã xuống. chốc lát thẳng đến chi tôn chúa tệ nhất trọng thiên mới đình chỉ rơi xuống, xác định là hiện thực nàng lại vậy không cách nào áp chế. a một đạo đinh thai nhức óc tiếng thét chói tai truyền đến, cái này chính là thánh an na phát ra không cam lòng thanh âm. Phốc phốc. khí cấp công tâm nàng thần lực chạy ngược, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt hể hoi tê liệt ngã xuống tại hư không. thánh quỳnh nhìn thấy đối la hầu lớn tiếng gào thét như sấm, ngươi dĩ nhiên thật hủy tiểu thư thân thể. Lão thân muốn giết ngươi." Nói xong, liền liều linh hướng về phía La Hầu tiến Công, có thể nàng tại không chịu tổn thương trước đó, liền đã không phải La Hầu đối thủ, bây giờ còn có tổn thương mang theo, vậy càng không phải thứ nhất trưởng địch. Xem chuyên hay, mảnh cầu thảm và hài hước, mời đọc. Chương 120, bí cảnh kết thúc. Lôi phạt đại đạo vực cùng Kim chi đại đạo vực, hai tộc cùng một thời gian phát hiện, lôi khắc cùng tiêu phong hồn bài phát thoái, này các loại tin tức, khiến hai vị tộc trưởng đại phát lôi đỉnh. Phát ra mệnh lệnh đều là giống nhau, kia chính là cha già chém giết hai người hung thủ, còn có liền là cái kia vị không biết tên đế tộc chủ mạch người hạ lạc. Lần này hai vị tộc trưởng học tinh, phái ra hai vị vô thượng thủy tổ thất trọng thiên thái thượng trưởng lão, cùng số vị vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh tiến về Mạc Hà Chi Sâm. Mà lúc này Mạc Hà Chi Sâm, La Hầu gặp Thánh Quỳnh nổi điên đồng dạng hướng hắn đánh tới, hắn lúc này, thay đổi trước đó hí ngượng tư thái, đối với hắn xuất thủ không còn nương tay. Vẫn bắt nguồn từ thân vô thượng thần lực thêm nữa thôn vệ phát tắc, cùng với công kích chạm vào nhau. Vành hai người đụng nhau chỗ sinh ra đi ra dư ba, chấn động toàn bộ Mạc Hà hư không, khiến không trong bộ phận người đều đã hạ xuống ở mặt đất, thậm chí có 2 phần 3 tán tu cũng đã thoát đi Mạc Hà Chi Sâm. Lưu lại đều là một số gan lớn người. Nghị thông qua những cái này vô thượng đại đạo cường giả quyết đấu, từ đó cảm ngộ. Thánh Quỳnh cùng La Hầu đối bên thời khắc, khiến cho vết thương cũ tái phát, hứ huyết từ khóe miệng tràn ra, gặp mình không phải là La Hầu đối thủ. Liên hạ một cái quyết định, kia chính là, cho dù là chết, cũng phải vì nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên Thánh Anna, báo hủy thần thể mối thù đang ở song phương còn rằng có đối bính thần lực, Thánh Quỳnh một mặt không bỏ, nhìn về phía sau lưng xa vạn lặng, còn tại trong hư không vẻ suy sụp Thánh Anna, khóe miệng tự lẩm bẩm nói ra. "Tiểu thư, lão thân không thể lại giúp ngươi, về sau chỉ có thể dựa vào nguyên mình." Thánh Quỳnh nói xong, chuyển quá mức nhìn về phía La Hầu sắc ý gia tăng mãnh liệt, dù cho đánh bất quá ngươi, lão thân cũng phải cùng đồng quy vu tận. Nói xong, thanh quỳnh liền dùng song trưởng thành trảo thực thực chế trụ la hầu hai tay, trong mắt tràn ngập tử ý cấp tốc địch chuyển thần lực, dẫn bạo thần lực chi suối, muốn lấy nàng nửa bước vô thượng thủy tổ cảnh giới tu vi, tự bạo cùng với đồng quy vu tận. Ha ha, cùng lão thân cùng chết ta. Lúc này, trên người nàng tàn phá bừa bãi thần lực hỗn loạn không chịu nổi, la hầu nhìn thấy, cười lạnh một tiếng. A, chỉ ngươi thực lực này, cũng muốn kéo bản tọa cùng chết, thật sự là ý nghi hao huyền. La hầu mặc dù hai tay bị hắn chế trụ lập tức hướng trước người kéo một phát, hai tay sắt bên đối phương cánh tay đảo ngược một chút, tiếp lấy liền chói ngược lại Thánh Quỳnh hai tay, hướng phía trước dùng sức đẩy, hai người liền tách ra. kinh khủng Thánh Quỳnh bị cưỡng ép đẩy ra, mà nàng thần lực còn tại lưỡng chuyển, thân thể mất đi không chế. La Hầu trong khoảnh khắc đưa tay phá vỡ hư không, một cái tay khác đem Thánh Quỳnh cách không đẩy vào đợi hắn tiến vào lúc, La Hầu vội vàng trở về đế thiên trước mặt, tiện tay mở ra vòng bảo hộ, sau đó trong hư không lại phát ra một tiếng vang thật lớn, vây mạc Hà Chi xâm toàn bộ hư không đều cảm thụ đến chấn động, vốn định cùng La Hầu đồng quy vu tận Thánh Quỳnh chết vô ích. Có thể một tiếng này nổ mạnh, đem vẻ ngoài suy sụp Thánh Anna bừng tỉnh, cô cắp ghé vào không trung, tê tâm liệt phế gầm rú. Quỳnh ba ba. A tại sao sẽ như vậy nhìn thấy Thánh Anna không chịu được như thế chẳng cảnh, Thiên Băng tâm lúc này đối với nàng hận, đã không còn sót lại chút gì, thậm chí có chút không đành lòng. Mà một bên Đế Thiên thì nhường La Hầu Triệt Khai vòng phòng hộ, cưỡi Tuyết kỳ lân đạp hư mà đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thánh Anna. Ngươi cao ngạo, tại bản tôn nơi này một văn không đáng, về phần vì cái gì không giễu ngươi? Đó là giữ lại ngươi, chờ ta ra ra trở về, hắn tự mình xuất thủ. Đế Thiên nói xong, liền sẽ không tiếp tục cùng có quá nhiều nói nhảm. Thì nhìn về phía sắt thần cùng tham lang hai người giam lôi nặc cùng tiêu dục. Khi thế khoáng đạt nói ra, thả ra tin tức, liền nói lôi nặc cùng tiêu dục tại bản tôn trong tay. Bản tôn tại hạo hãn đạo châu ngọc thành chờ lấy. Nếu như muốn hắn hai người mạng sống, vậy liền để hai tộc bọn họ trong bảy ngày, cầm vô thượng bảo vật để đổi. Bằng không thì liền chờ lấy cho bọn hắn hai người nhặt xác. Tân vô đạo cùng thủ hạ, Diệp tử đàn cùng dưới cờ bốn người nhao nhao liền như vậy quỳ hồi phục. Vâng, lấy được hồi phục Đế Thiên, Cây Tuyết Kỵ lần nhất kỵ tuyệt Trần Hướng Ngọc Thành Phương Hướng mà đi. Đám người theo sát phía sau lão đại, chờ ta nha. Phan xoáy nhìn thấy, vội vàng nhảy đến Thương Thiên đỉnh đầu, đi theo đi lên. Thiên băng tâm lớn tiếng tiêu đạo. cháu ngoan, ngươi không đi mãi mãi trong tộc ngồi một chút sao? Ngồi ngay ngắn ở Tuyết Kỳ lần trên lưng đế thiên, không nghĩ Bắc Thiên băng tâm mặt mũi, đi xa hắn liền lớn tiếng nói ra. Không được, mãi mãi, các loại gia ra trở về lúc, ta sẽ cùng với hắn cùng nhau tiến về. Thiên băng tâm nghe vậy, trong lòng rất cảm giác khó chịu, thì thào nhỏ nhẹ nói ra. Lạ mãi mãi không tốt, thẹn đối với các ngươi ông cháu ba người, mới khiến cho ngươi đối mãi mãi như thế là nhạn. trong hư không, một phước khác. Diệp tộc chín đầu kim ô trên xe kéo. Diệp Khai hướng về phía Diệp Tĩnh Nhã nói ra. Thiên nữ, đế tộc kẻ này về sau trông tránh, kẻ này xử sự, sự làm người lão luyện tàn nhẫn, thêm nữa tính cách quái đản, không quy mà theo, ta Diệp tộc Thiên Tiêu muốn cùng hắn cậy vai. Khỏe à? Gặp Diệp Khai đối đế thiên đánh giá, Diệp Tĩnh Nhã không có phản bác, mà là phi thường đồng ý Diệp Khai mà nói. Dù sao đang bí cảnh bên trong, nàng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Diệp Tĩnh Nhã tán đồng nàng gật gật đầu nói ra. Ân, bây giờ là thời buổi rối loạn, chúng ta hồi toa. Một bên khác Lâm Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Huyền gặp đế thiên như thế bá đạo phách lối, bất đắc dĩ giao động lắc lắc đầu, liền mang trong tộc đệ tử trở về đông đảo tán tu gặp khởi nguyên thủy tộc, cùng bất hủ cổ tộc nhau nhau rút lui sau, bọn hắn mang theo một thân rung động, vậy các về các vực đi, toàn bộ mạc hà chi sâm, liền chỉ còn lại thiên băng tâm nhất tộc, cùng é vào hư không thúc thích thánh anna, thiên băng tâm ái tâm chấn lan, đi tới thánh anna trước mặt, hướng hắn thở dài một tiếng khí, ai, trở về đi, có lẽ ngươi thần thể còn có cơ hội bổ cứu, thiên băng tâm nói xong, cũng không lấy được hắn hồi phục, liền cùng tộc nhân trở về, gặp người đều đi hết sạch, thánh anna chậm rãi đứng dậy đi tới bản thân xe kéo bên trong, liền một thân một mình trở về đến lúc nàng là cỡ nào ngạo kiều, mười phần nữ đế phong phảng, bây giờ lại cô linh lẻ một người trở về, thân thể còn bị phế, chuyện này đối với nàng tới nói là cỡ nào trầm trọng. Ngọc Thành, đạo dục tiên cư bên trong Đế Thiên Từ Mạc Hà chi xâm trở về đã trải qua một ngày, bây giờ hắn ngồi ở phục cổ thức phía trước cửa sổ, rất là hài lòng hưởng thụ lấy tiên, mỹ, yêu, như bốn người thổi kéo đàn hát. Thân thức liền bắt đầu cùng hệ thống câu thông lên. Hệ thống, mở ra bản tôn người bảng hình thức. keng. Chính đang vị ký chủ mở ra, mời ký chủ sau đó. Ký chủ, Đế Thiên thân phận khởi nguyên đế tộc hạ tôn công pháp hồng ngông thần quyết thôn phệ thần ma quyết hồn nguyên kim thân thần quyết đế thí đạo quyết thần tượng Trấn Mục đỉnh bát cửu huyền công ảm nhiên tiêu hồn phủ Cụ vi thánh hoàng chúa thể nhất trọng chiến chết hồng ngông thần thể cao nhất thần thể vô thượng thủy ma thể cao nhất ma thể thần văn vô thượng đạo vận thần văn miễn dịch bất luận cái gì công kích 60 giây đã thăng cấp di đồng trí tôn trọng đơ n cờ hờ n tộc đế tộc khởi nguyên trung tộc toại kỵ trí tôn tuyết kỳ lần vũ trụ đệ nhất đầu kỳ lần trí tôn chúa thể nhất trọng tiên binh khí vô thượng đại đạo khí hồng ngông trung thiên phạt kiếm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 Vô thượng thần khải kỳ lăng tinh huy thần ý kỳ lân tử kim quan đã giải phóng hệ thống mở ra công năng đánh giá ưu thưởng hệ thống ngàn vạn vũ trụ có đều có thể rút ra tất cả nhìn ký chủ vật khí triệu hoán hệ thống có thể triệu hoán nhân vật quân đội thần thú một trăm vạn khí vận điểm triệu hoán hoặc rút thưởng một lần một lần chỉ định triệu hoán nhân vật ban thưởng chưa từng sử dụng miệu sát hệ thống một nguyên miệu sát hệ thống một năm miệu sát một lần miệu sát vật phẩm tùy cơ hội sát lục hệ thống chỉ cần ký chủ triệu hoán đi giang lợi ma thần thú giết địch đều sẽ lấy được sát lục trị sát lục trị có thể tăng lên ký chủ cùng thuộc hạ cảnh giới Sắt lục trị tăng lên cảnh giới không có cái gọi là tâm cảnh có thể nói, đều là mát trị số tăng lên. Khí vận điểm, 29330 vạn điểm mát lục trị, 20001 ức, chúa tể chi cảnh trở lên đột phá cần 50 ức sắt lục trị thăng nhất trọng thiên. Thiếp thân thị vệ, Hoang, Sắt, Minh, ma, Vĩnh Viễn xa so với ký chủ cao năm cái đại cảnh giới, Triệu Hoằng Nhân vật, La Hầu, vô Thượng Đại Đạo đỉnh phong, Bạch khởi, Lý Bạch, hậu nghệ, Thánh tôn chúa tể, Quan Vũ tại hạ đẳng vũ trụ, Thái thượng hậu tôn đỉnh phong, Miểu Sắt nhân vật, Ma tôn trọng lâu, Thánh tôn chúa tể, thuộc hạ nhân vật, Minh Trường Không, Thiên tôn chúa tể cảnh giới thuộc hạ quân đội, thiết giáp thần vệ 6 vạn tồn tại, cái khác toàn đi hệ thể thống nhiệm vụ, thu phục hoặc diệt sát khí vận chi thời nhận sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau Double, Bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 121, phân phát đan dược, sử dụng chỉ định triệu hoán. Hệ thống, bản tôn khí vận điểm đã có hơn 2000 vạn, vậy liền rút thưởng ái ân. Trước rút năng lượng, tới một 10 liên rút Nếu như chỉ dựa vào bạch khởi bọn hắn bản thân tăng lên tu vi, khi nào mới có thể tăng lên đi lên? Các loại tiểu, lôi hai tộc tới muốn người, lực lượng không đủ cường đại, khả năng liền không dễ chơi. Ken, chính đang vì ký chủ mở ra rút thưởng hình thức, rút thưởng phẩm loại, đan dược. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đạo phá giới đan năm mai. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được pháp tắc lĩnh ngộ mộ đan một mai. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chúa tể tiến giai đan năm hai. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được pháp tắc lĩnh ngộ mộ đan một mai. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được pháp tắc lĩnh ngộ mộ đan một mai. Ken Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đạo phá giới đan năm mai. Ken. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chúa thể tiến giai đan năm mai. Ken. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chúa thể tiến giai đan năm mai. Ken. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thủy tổ phá cảnh đan một mai. Ken. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thủy tổ phá cảnh đan một mai. Ken. Ký chủ mười liên rút đã hoàn thành, thu hoạch được thủy tổ phá cảnh đan 2 mai, đại đạo phá giới đan 10 mai, chúa thể tiến giai đan 15 mai, pháp tắc lĩnh ngộ đan 3 mai. Đế Thiên gặp mười liên rút một lần đều không có thất bại, mừng rỡ không thôi, nhưng những cái này đạn dược công hiệu hắn không hiểu rõ hệ thống những cái này đan dược công năng giải thích một chút Ken, đại đạo phá giới đan là chí tôn chúa thể 78 tám cựu trọng thiên mới có thể sử dụng chi chúa thể tiến giai đan là chúa thể cảnh giới người có thể sử dụng bao quát ký chủ bản thân cũng có thể sử dụng pháp tắc linh ngộ đan chỉ có đại đạo cảnh giới mới có thể sử dụng tăng thêm pháp tắc viên mãn linh ngộ mới có thể đột phá vô thượng thủy tổ mà thủy tổ phá cảnh đan chỉ có đi đến nửa bước thủy tổ cảnh giới sử dụng sau nhất cử phá vỡ thủy tổ cảnh giới cho nên bản tôn một một nói vẫn là hệ thống ngươi quan tâm người biết rõ bản tôn gần đây sẽ làm sự tình nhóm này đang ăn Không phải đều là châm đối ta đây, nhóm thuộc hạ người sử dụng sao? Đế thiên trải qua qua hệ thống giải thích, trong đầu liền đã tính toán ra đan dược chỗ. Liền trước mắt bên cạnh hắn tu vi cao nhất liền là La Hầu, thứ nhì Tân Vô Đạo, Diệp Tử Đàn ba người, thế nhưng là chỉ có hai quả thủy tổ phá cảnh đan, cái này khiến hắn thật khó khăn. Về phần pháp tắc lĩnh ngộ đan ba quả, ngược lại là có thể thỏa mãn ba người, mà đại đạo phá giới đan có 10 mai, ngược lại là có thể thỏa mãn sát thần bọn hắn, cùng tiên, yêu bọn hắn tám người. Chúa thể tiến giai đan 15 mai vậy liền càng không cần phải nói, Bạch Hởi, Ma Tôn, Hậu Nệ, Lý Bạch bốn người, còn có Minh Trưởng không cùng Phan Soái thêm nữa hắn bản thân, những cái này đan dược đầy đủ đế thiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, khoát tay chặn lại ra hiệu tiên các nàng đình chỉ tấu nhạc, liền đem Tần Vô Đạo cùng Diệp Tử Đàn đám người gọi tới đợi đám người đến đông đủ, liền mở miệng nói ra: "Xét thấy các ngươi gần đây biểu hiện xuất hiện, bản tôn bên này lấy được một số đan dược, trước đó nói, đi theo bản tôn, về sau tuyệt đối có thể cho các ngươi đột phá vốn có cảnh giới, bây giờ liền là đối xuất hiện thời điểm." Đế Thiên nói xong, trước xuất ra pháp tắc lĩnh nộ đan dành cho La Hầu, Tần Vô Đạo, Diệp Tử Đàn ba người. Cái này ba cái pháp tắc linh nộ đan, các ngươi ba người dùng trước, người nào trước đi đến nửa bước thủy tổ cảnh giới Bản Tôn trước hết đem trong tay chỉ có hai mai thủy tổ phá cảnh đan cho hắn, cuối cùng đi đến vậy cũng đừng trách Bản Tôn, bởi vì cứ như vậy nhiều. Đế thiên trong tay xuất hiện hai mai thủy tổ phá cảnh đan, viên đan này vừa ra ngay cả La Hầu trong mắt đều hiện ra ánh sáng, chớ nói chi là Tần Vô Đạo các nàng. Điện hạ, viên đan này dành cho chúng ta, có thể hay không lãng phí, dù sao lấy chúng ta tư chất, đột phá chỉ là vấn đề thời gian." Một bên Diệp Tử Đàn nói ra, như thế cường đại đang ngưỡng, đế tộc còn có một số uy tín lâu năm vô thượng đại đạo địa phòng, mà bọn hắn dù sao còn tuổi trẻ, cho nên Diệp Tử Đàn mới có này vừa nói. Hơn nữa Nếu như không cho đế tộc sử dụng, cái nào sợ là đặt ở bên ngoài đấu giá, cái kia tuyệt đối sẽ dẫn lên manh động, được lợi tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Đế Thiên biết rõ hắn trong lòng suy nghĩ. Tiên Tâm, đây là các ngươi nên được, hơn nữa đan dược là bản tôn bản thân Mương Đạo lấy được, Tiên Tâm sử dụng liền tốt, vậy sẽ không đối với các ngươi Thiên Phú sinh ra ảnh hưởng. Trải qua Đế Thiên một giải thích, các nàng thản nhiên tiếp nhận. Là Điện Hạ, đa tạ Điện Hạ vu chồng. Gặp bọn hắn đều thu lấy đan dược, Đế Thiên liền đem bọn hắn thu vào tinh giới bên trong lĩnh ngộ đi. Đế Thiên trong lòng mong muốn nhất là hầu đột phá, dù sao hắn còn có hơn hai tỷ sát lục trị. Dạng này la hầu thực lực liền có thể mạnh hơn. Làm xong tất cả những thứ này sau, ngay sau đó nhìn liền hướng đổ phu cùng tiên bọn hắn tám người. Đón lấy đến liền là các ngươi tám người, bây giờ tại Chí Tôn Chúa Tể cảnh giới đã có nhiều năm, cái này tám cái đại đạo phá giới đan mỗi người các ngươi một khỏa, tranh thủ đột phá vô thượng đại đạo cảnh giới. Tham Lang nhìn thấy, một mặt lo lắng nói ra: "Điện hạ, nhường bọn hắn trước tăng lên, thuộc hạ cuối cùng tăng lên, cung chủ bọn hắn không ở, ngài an uy." Tham Lang lời còn chưa nói hết, liền bị Đế Tiên cắt ngang. "Yên tâm, còn có hoàng bọn hắn bốn người tại, bốn cái đại đạo nhất trọng thiên, coi như đại đạo đỉnh phong tới." Bọn hắn vậy bốn người liên thủ cũng có thể đem hắn diệt sát. Tham Lang tám người nghe vậy trong lòng tràn đầy khiếp sợ, dù sao hoang bọn hắn bốn người cũng chưa từng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bây giờ Đế Thiên nói có bốn người một mực đều tại, mà bọn hắn nhưng không có phát hiện, bọn hắn ngẫm lại đã cảm thấy Đế Thiên đáng sợ. Tham Lang rung động qua đi liền không còn nhăn nhó, một người cầm lên một mai đan dược bị Đế Thiên thu vào tình giới bên trong. Xong việc sau đó Đế Thiên lại đem chúa tể tiến giai đan phát cho trong tu luyện lý bạch bọn bốn người, liền nhường bốn người tiếp tục tu luyện đi. Lão đại loại này đủ tốt, có thể hay không cũng cho bản xoáy ca một mai. Ta cũng muốn đột phá một chút một bên phan xoáy gặp tất cả mọi người có, hơn nữa đều tu luyện đột phá đi, liền hướng đế thiên đòi hỏi một phen đối với cái này. đế thiên mỉm cười, yên tâm, không thể thiếu ngươi. tiện tay vung lên, một mai chúa tể tiến giai đan liền phù phan xoáy trước mắt, trước mắt một sáng lên, bắt lên đan dược liền cười hắt hắt, hắt hắt, đa tạ lao đại, bản xoáy ca đi trước đột phá. bái tạ qua đi phan xoáy, chạy như một làn khói, hắn có hay không cực điện, cho nên liền không có đi đế thiên tinh giới bên trong, gặp tất cả mọi người đi đột phá đi, đế thiên trong lòng tính toán mấy ngày sau, bọn hắn tu vi có thể đến cái gì cảnh giới. trải qua qua đế thiên một phen phán đoán sau cảm giác được cái này chút lực lượng hay là không đủ. Dù sao lôi, tiêu hai tộc thân làm khởi nguyên thủy tộc, không phải người ngu, không thể trước kia thế tiểu thuyết những cái kia nhân vật phản diện náo mạch kín mà đối đãi. Bọn hắn sẽ không lần lượt phái người tìm đến phiên phức, nhường nhân vật chính chém giết sau, lại thu lấy kinh nghiệm. Cuối cùng, Đế Thiên hạ một cái quyết định. Hệ thống, sử dụng chỉ định triệu hoán nhân vật ban thưởng. keng. Chỉ định nhân vật triệu hoán ban thưởng đã khai mở, xin hỏi ký chủ chỉ định triệu hoán người nào? Đế Thiên náo hải phi tốc vận chuyển, nghĩ đến rốt cuộc muốn triệu hoán người nào? Ai? Có. Đế Thiên nghĩ đến đế tộc là lấy không gian. Thời gian, sinh mệnh, tử vong pháp tắc chủ tu, liền nhường hắn nghĩ tới, Hồng Hoang bên trong không gian pháp tắc chi tổ. Giống ruột Dương Diêu thủ, Dương Mi, người này hậu kỳ phá vỡ thiên đạo, ly khai Hồng Hoang vũ trụ, tiến về cao hơn vũ trụ đi. Có thể siêu việt Hồng Quân đạo tổ tuyệt bích là một cái nhu nhân, la hầu hậu kỳ đều không phải là Hồng Quân đối thủ, hắn lại có thể siêu việt Hồng Quân đạo tổ. Quyết định sau đệ tiên, liền đối hệ thống hạ đạt mệnh lệnh. Hệ thống, triệu hoán Hồng Hoang thời kỳ, phá vỡ thiên đạo sau đó Dương Mi Ken. Chính đang vị ký chủ trì định triệu hoán Hồng Hoang thời kỳ Dương Mi Ken. Triệu hoán thành công. Phía dưới là Dương Mi người tin tức, mời ký chủ xem xét, người này đã triệu hoán đến hệ thống không gian, như ký chủ cần, tùy thời đều có thể để hắn tiến vào trí tôn vũ trụ. Xem chuyên hay, màn cầu thả và hài hước, mời đọc. Chương 122, đế tộc động tác. Ken. Phía dưới là Dương Mi người tin tức. Triệu hoán nhân vật, Dương Mi. Cảnh giới tu vi, vô thượng thủy tổ đỉnh phong. Chủ tu pháp tắc, không gian pháp tắc độ trung thành, 100. Nghe nói hệ thống buộc ra Dương Mi tin tức, đế thiên lúc này ngồi không yên. Vô thượng thủy tổ đỉnh phong Đây không phải là so hoang cổ thời kỳ tần tộc tộc trưởng, hiện bây giờ người hộ đạo tần đạo thiên còn muốn cường đại. Lần này có chơi, hưng phấn xong qua đi, nghĩ đến bản thân cũng có thể dùng lần này rút ra đan dược tăng lên tu vi. Nếu như lại không tăng lên, hoàng, nguyên, ma, sát bọn hắn đều không hữu dụng võ chi địa. Hệ thống, sử dụng chúa tể tiến giai đan, bản tôn muốn tăng lên tu vi. Keng, chính đang vì ký chủ luyện hóa đan dược, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3 giây sau đó, đem chút vào ký chủ thể nội. Đế thiên nghe vậy, tập trung tinh thần cảm thụ thân thể biến hóa. Trong chốc lát, đế thiên liền cảm giác một cỗ lực lượng tràn vào. Chứng hắn toàn thân khó chịu, mà ở suối nguồn thần lực áp xúc không thể áp xúc, theo lấy một thanh anh minh văng lên. Vung một phá, lúc này hắn đi đến Thánh Hoàng Nhị trọng Tiên, ngay sau đó, loại này cảm giác, trên người Đế Thiên vòng đi vòng lại nhiều lần. Mà hắn tu vi thì từng tầng từng tầng đột phá, lúc đặt tới Thánh Tôn Nhị trọng Tiên, mới ngừng xuống tới đây chính là Đế Thiên cùng với những cái khác người chỗ khác biệt, nhân ra muốn bản thân luyện hóa đang dương dược, mà hắn có hệ thống trợ giúp, liền là dễ dàng như vậy. Thời gian đang ở Đế Thiên cùng hắn bộ hạ, tăng lên tu vi bên trong trôi đi mất, mà ngoài giới, trải qua qua mấy ngày nay điên cuồng tin đồn Đế Thiên bây giờ đều bị bọn hắn chuyển thành một cái sát tinh đều biết rõ đế tộc chủ mạch, bây giờ xuất hiện một cái phong hào hạo tôn, chính là cực kỳ bá đạo, tàn nhẫn, lãnh cốc người vô tình. Hơn nữa tu vi còn không yếu, từng tại bí cảnh bên trong, lấy lực lượng một người, chấn sát mấy ngàn vị thánh hoàng cùng thánh tôn chúa tể cảnh giới cường giả. Tại Hạo Hàn đạo châu, đế thiên danh tự cũng đã trở thành hù dọa tiểu hài phản diện tài liệu dàn dãy điên cuồng như vậy truyền lại đế thiên sự tích, lôi, tiêu hai tộc vậy cha được chém giết lôi khắp cùng tiêu phong hung thủ. Mà bắt đi lôi nặc cùng tiêu dục người, chính là đế tộc chủ mạch Hạo tôn điện hạ, đế thiên. Lúc này, lôi phạt đại đạo vượng nội, lôi tộc tộc địa. Lôi tôn nghe đại điện phía dưới người bẩm báo bí cảnh mở ra phát sinh sự tình, trong khi giảng thuật tần đạo thiết lúc, Lôi tôn kiểm chế không được. Người nói cái gì? Tần tộc tộc trưởng tần đạo thiên, Lôi tôn còn coi là mình nghe lầm, liền lần thứ hai hướng hắn vấn đạo. Hắn không được là ở hoang cổ thời kỳ, liền bị lao tổ chém giết sao? Phía dưới người cảm thụ đến Lôi tôn khí thế, nhìn thoáng qua trên đại điện ngồi ngay ngắn Lôi tôn, thất kinh nói một câu. Tộc trưởng, tần đạo thiên hắn cũng chưa chết, căn cứ điều tra, hắn là bị đế tộc bây giờ tộc trưởng đế tiêu cứu. Lúc này hắn, không những dưỡng tốt đạo thường, hơn nữa tu vi còn đột phá vô thượng thủy tổ bát trọng thiên. Lôi tôn nghe vậy. Mặt mũi dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Tốt ngươi một cái đế tộc, năm đó lôi, tiêu hai tộc liên thủ diệt tần tộc, không nghĩ đến, ngoại trừ tần tộc một ít đệ tử bị các ngươi thu phục bên ngoài, ngay cả tần đạo thiên đều bị các ngươi hằn giấu đi lên. Thật sự là tiếp theo tay tốt cờ. Cái kia con ta lôi nặc đây." Phía dưới người thấy vậy vừa hỏi, đều không dám nói chuyện, lo lắng tộc trưởng không khống chế tốt cảm xúc, vậy hắn liền chơi xong. Thế nhưng là, trông thấy lôi tôn cái kia nghĩ phải biết đáp án ánh mắt, hắn liền cứng rắn ra đầu nói ra: "Tộc trưởng, lôi nặc điện hạ tại lôi khắc trưởng lão bị giết lúc, liền bị đế tộc Hạo Tôn tóm lấy, cũng nói đến nơi lúc" Hắn vẫn là cứng lại rồi, kết quả lại bị lôi Tôn trách mắng một thành. Cũng cái gì? Người cũng đúng nói a. Phía dưới người nghe vậy, thầm suy nghĩ, muốn chết liền chết a. Liền đem vùi đầu tại phía dưới cùng nhất, một ngụm khí nói ra. Tộc trưởng, tại đế tộc Hạo Tôn bắt đi điện hạ lúc, liền đối ngoại thả ra tin tức. Nếu như lôi, tiêu hai tộc muốn hai vị điện hạ mạng sống, nhất định phải xuất ra vô thượng bảo vật tiến về Ngọc Thành thay người. Thời gian là trong bảy ngày, nếu như trong lúc đó không chỉnh diện, hai vị điện hạ liền đem vĩnh lạc. Bây giờ dĩ nhiên quá khứ năm ngày. Lôi Tôn sắc mặt đã trải qua âm trầm đến cực hạn, cuối cùng giận quá thành cười. A ha ha, tốt, tốt, chuyện này thế nhưng là ngươi đế tộc chủ mạch hạo tôn cho lên, đã như vậy, thì nên trách không được ta lôi tộc. Lôi tôn nộ khí trùng tiên đứng người lên, hai tay hất lên tay háo. Truyền lệnh, nhường ba thái thượng lôi hoắt cùng bốn thái thượng lôi cường, mang theo thiên hành vệ tiến về vạn vật đại đạo vực hạo hán đạo châu. Không tiếc tất cả đem con ta lôi nặc mang trở về, nhớ kỹ, là không tiếc tất cả, cái nào sợ là cùng đế tộc trở mặt. Phía dưới người tưởng rằng bản thân thânảo rác, tộc trưởng yêu cầu phái phái hai vị thái thượng đây chính là vô thượng thủy tổ thất bát trọng thiên cường giả, lại tăng thêm thiên hành vệ. Thiên hành vệ chính là lôi tộc tam đại hộ vệ một trong thực lực lớn phần lớn là lấy trí tôn chúa tể cường giả, còn lại đều là vô thượng đại đạo cảnh giới cường giả. Nhân số 3.800 người đây là kinh khủng bực nào lực lượng, những cái này lực lượng ra ngoài quyết định có thể đem một cái đạo châu hủy diệt. Lôi tôn gặp hắn còn sững sờ ở tại chỗ, thanh âm gào thét mà đến. người còn thất thần làm gì, còn không mau đi. kinh khủng bẩm báo người lập tức đứng dậy, một bên kêu là, một bên lào đảo ra đại điện. mà tiêu tộc cũng là như thế, nghe nói bản thân thích nhất như tử, thế mà bị đế tộc hảo tôn băm lấy. lúc ấy liền nổi trận lôi đình, tiêu diệt thế nhưng là hắn chỉ định người nối nghiệp, bây giờ lại bị đế thiên lấy ra với hắn đổi bảo vật. Vậy sau này hắn tại tiêu tộc, còn không phải bị cái khác chi mạch chế ước, chủ mạch người nối nghiệp, bị người bắt lại đổi bảo vật, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Một khí phía dưới, liền an bài Thái thượng đại trưởng Lao Tiêu Hoàng cùng Thái thượng nhị trưởng Lao Tiêu Mặc tiến về. Hai người này tu vi, thế nhưng là vô thượng thủy tổ cự trọng thiên thực lực, lại tăng thêm 3000 người kim chi vệ, thực lực đều là vô thượng đại đạo cùng chí tôn chúa tể cảnh giới kim anh. Mà làm ra đông đảo sự tình kẻ khởi sướng, Đế Thiên, lúc này hắn chính hưởng thụ lấy thực lực tăng lên mang đến khoái cảm, tâm tình rất là mỹ lệ, liền mừng tiền, yêu bọn hắn diễn tấu lên. Lấy được tăng lên tiền Yêu, Nhiêu, Mị bây giờ vậy tiến nhập đến vô thượng đại đạo nhất trọng thiên, thổi kéo đàn hát kỹ năng thì càng ngày càng tinh tiến độ phu, tham lang, sát thần, giả ma bốn người đồng dạng tiến vào vô thượng đại đạo cảnh giới, bốn người thì đứng sau lưng đế thiên. Ma La hầu tại phục dụng pháp tắc lĩnh nộ đàn sau ngày thứ hai liền đi ra tìm đế thiên muốn vô thượng thủy tổ phá cảnh đàn, bây giờ còn tại đột phá bên trong. Cái thứ hai đột phá chính là tần vô đạo, hắn là ở ngày thứ tư liền đi ra, liền tìm đế thiên nhận lấy vô thượng thủy tổ phá cảnh đàn. Diệp tử đàn thì là cái cuối cùng đột phá, cho nên. Nàng chỉ có thể là nửa bức vô thượng thủy tổ đang ở Đế Thiên vui đến quên cả trời đất thời điểm, trong tay hắn tinh giới hiện lên một trận ánh sáng nhạn, đây là có người đột phá dấu hiệu Đế Thiên thần thức đi trước điều tra, lại là Tần Vô Đạo trước đột phá thủy tổ cảnh giới, tuy nói hắn trước đó là bản nguyên pháp tắc gia tộc đã từng lấy được đại đạo tán thành, nhưng bọn hắn pháp tắc bản nguyên bị lôi, tiêu hai tộc liên thủ tiếp ra. Bây giờ có đế tộc pháp tắc chúng tu, nhưng huyết mạch không giống, cho nên hắn đột phá vẫn là muốn trải qua qua thiên kiếp tẩy lễ. Ông một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, người này chính là Tần Vô Đạo, hiện thân sau, lập tức hướng Đế Thiên hành lễ. Thuộc hạ đang tại điện hạ vương chồng Điện hạ trời chốc lát, thuộc hạ trước tiến về trong hư không, tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, lập tức liền trở về. Đế Thiên thấy vậy, liền điểm điểm, ra hiệu hắn đi trước, Tần Vô Đạo lấy được cho phép, thân ảnh hóa thành một đạo quang, phá vỡ hư không mà đi. Bởi vì Vô Thượng thủy tổ thiên kiếp, uy lực của nó cường đại, tại trong vũ trụ độ kiếp, hội có diện tích lớn lực phá hoại. Lại tăng thêm người có lòng dở cho xấu, cái kia sẽ rất khó thông qua thiên kiếp tẩy lễ, chỉ có tiến về trong hư không tương đối an toàn. Mà ở Tần Vô Đạo đi rồi sau 2 canh giờ, tinh giới bên trong lần thứ 2 phát ra ánh sáng nhạn, lần này là La Hầu. La Hầu lần này là đại đột phá. Thế mà trực tiếp trở thành vô thượng thủy tổ nhị trọng thiên, đi ra sau, nghĩ nói rõ với Đế Thiên tình huống. Kết quả, Đế Thiên trực tiếp khoát khoát tay. "Đi thôi, thiên kiếp tẩy lễ xong sau lại trở về." La Hầu nghe vậy, cũng liền không nói nhiều cái gì, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, liền trốn vào trong hư không. Độ kiếp đi Đế Thiên gặp đám người đều chiếm được tăng lên, đón lấy đến liền là ngồi các loại hai tộc tới cửa. Một phương khác đế tộc khu huyễn tâm, Hạo Thiên Đế Châu, vô thượng đế cung 18 tầng bên trong đế tiêu giống như một tôn đại đạo ngồi ngay ngắn ở cao vị bên trên sau lưng hiện khởi trận trận đạo văn nhìn xem phía dưới mấy chục vị thái thượng cùng lao tổ đây là đế tộc hội nghị cấp cao này các loại nghị hội trưởng lão cùng cái khác chi mạch trưởng khống giả đều không có tư cách tham dự cái này đoàn người tất cả đều là vô thượng thủy tổ cảnh giới cường giả hơn nữa đều là vô thượng thủy tổ đỉnh phong cảnh giới đại năng đây chính là trí tôn vũ trụ trưởng không thực lực nhưng những cái này thái thượng cùng lao tổ còn không phải đế tộc nội tình mà chỉ là bên ngoài cường giả lúc này đại điện phía dưới một người mặc pháp bảo lao giả tiến lên cùng đế tiêu bẩm báo trí tôn trong vũ trụ tình huống thái hậu gần đây hai ngày, lôi tộc cùng tiêu tộc động tác quá lớn, thế mà phái ra hai vị vô thượng thủy tổ cùng một cái hộ vệ đội tiến về hạo han đạo châu, mà trải qua qua điều tra ra, nguyên lai là hạo tôn điện hạ tại hạo han đạo châu bí cảnh mở ra lúc chém giết hai tộc vô thượng đại đạo cùng thủy tổ cẩn giả, càng là bắt được hai tộc thiên tiêu liên tụ, điện hạ đem hai người bắt sau, liền ban tiếng yêu cầu đối phương tại trong bảy ngày đem vô thượng bảo vật dâng lên, không phải liền để hai tộc vì đó nhát xác. bây giờ hai tộc xuất động những cái này thế lực, sợ làm thật. đế tiêu từ cái kia giếng cổ không gợn sóng biểu lộ, lại đến cười to liên tục, liên tục tán dương bản thân tàng tôn. Ha ha à, tốt, không hổ là ta chi tảng tôn ra ngoài không đến một năm, liền đem lôi tiêu hai tộc khói động lên, chí tôn vũ trụ từ Thái cổ thời kỳ nhiếp vô địch sau, liền một mực thường thường không có gì lạ, là thời điểm loạn đi lên. Đế tiêu vừa nói, một bên đứng người lên, tại cao vị bên bên trên qua lại đi lại, sau đó lần thứ hai nhìn về phía điện hạ đám người, thiên cơ cấp phải trang đã xuất thế, bẩm báo thái thượng nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền cảm giác đế tiêu so thiên cơ cấp còn có thể biết bấm đột, thái hậu liệu sự như thần, không sai, chính như ngài nói, thiên cơ cấp truyền nhân trước mắt đã trải qua đi theo Hạo Tôn điện hạ bên người. Đế Tiêu dừng lại bước chân, khẽ gật đầu. "Ân, tất nhiên thiên cơ các vào lúc này xuất thế, vậy đã nói rõ loạn thế một tới, ta làm sao cũng không nghĩ đến, khuấy động loạn thế người, lại là ta Tằng Tôn." Trải qua Đế Tiêu nói như vậy, đại điện phía dưới mấy chục vị cường giả liên thanh nói ra: "Chúc mừng Thái Hạo, chúc mừng Thái Hạo, lấy Hạo Tôn điện hạ tư chất, chí tôn vũ trụ đem không ai có thể ngăn cản." Gặp đám người bái chúc xong, Đế Tiêu hỏi tiếp đạo: "Cũng biết thiên cơ các chuyên nhân, đi theo thiên nhi bên người giá sau mục đích." Đế Tiêu vấn đề này, thì là nhường một cái khác thái thượng tiến lên nói ra. "Thái Hạo" trước mắt còn không biết hắn mục đích có ở đây hạo tôn điện hạ tiến vào bí cảnh thời điểm cái kia vị thiên cơ các truyền nhân liền trực tiếp nhận điện hạ vì lão đại hư hư thực thực tùy tùng tốt có thể khiến cho thiên cơ các truyền nhân chủ động đi theo toàn bộ trí tôn vũ trụ chỉ có ta thằng tôn đế tiêu nghe nói thiên cơ các truyền nhân thế mà đi theo đế tiên, trên mặt ra tăng mãnh liệt ngạo khí sau đó lại sắc mặt tông trầm ta đế tộc tuy nói là trí tôn vũ trụ chấp pháp giả trật tự giữ gìn giả nhưng duy trì có cái này thiên cơ khó giò tất nhiên thiên cơ các truyền nhân lựa chọn ta chi thằng tôn vậy đã nói rõ hắn đã bắt đầu chọn đội đại điện phía dưới đám người nghe vậy đều tán thành gật gật đầu. Lúc này lại một vị thái thượng tiến lên nói ra: Thái hạo, bây giờ hai tộc điều động như thế cường đại thế lực, tiến về hạo hãn đạo châu tìm điện hạ muốn người, ta đế tộc phải chẳng cũng phải phái người tiến về. Đế tiêu nghe hắn hỏi thăm, liền một lần nữa trở lại cao tọa phía trên, rơi vào trầm tư. Sau một lát, nhìn xem phía dưới người nói ra, tuy nói thiên nhi bên người có tần đạo thiên, nhưng tần vô đạo cùng diệp tử đàn thực lực còn không đủ để chống lại thủy tổ cường giả đến lúc đó, thiên nhi tất nhiên sẽ đạo tâm gặp khó. Hắn chạy là tiêu giao đạo, chính là vô câu vô thúc chuyến đi, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi hủy hán đạo tâm. Tất nhiên hai tộc bọn họ cắt phái hai vị thái thượng cùng hộ vệ đội tiến về. Cái kia ta đế tộc liền an bài bốn vị thái thượng cùng hai cái hộ vệ đội đi trước trợ giúp tiên nhi. Đế tiêu nói xong liền đưa tay chỉ hướng cái kia vừa rồi người nói chuyện. Thái thượng trưởng lão liền từ người lấy bác, Đế thượng, đế vân vi, đế vân xương bốn người tiến về, về phần hộ vệ đội. Đế tiêu nói đến chỗ này liền dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra hộ vệ đội xương hảo. Vậy liền để tuần tra chấp pháp vệ cùng trật tự hám tiên vệ tiến về. Đế tiêu lời này vừa ra nhưng ở đây lão tổ cùng thái thượng khiếp sợ không thôi. Thái hậu lúc này sẽ không quá nhỏ nói thành to đúng vậy à thái hậu đối phó lôi tiêu hai tộc hộ vệ đội không tất yếu dùng tới trật tự cùng chấp pháp à gặp đám người không hiểu đế tiêu chỉ nói một câu bọn hắn bây giờ qua quá an giật rồi đều quên ta đế tộc là làm cái gì đám người gặp đế tiêu như thế mà nói bọn hắn liền không ở số nhiều nói đế tộc tuần tra chấp pháp vệ cùng trật tự hám thiên vệ chính là đế tộc dùng để mang thiên tuấn phạt thiên vệ mặc dù nhân số không nhiều hai đội cộng lại cũng liền 108 người nhưng nhân gia thực lực đều là vô thượng thủy tổ cảnh giới bây giờ vì đế thiên lại kéo ra ngoài trấn nhấp lôi tiêu hai tộc xem chuyện hay mạn cầu thả và hài hước mời đọc Trước 123, Lôi, Thiêu hai tộc đến Ngọc Thành, Hạo Hán đạo châu, Ngọc Thành, đạo dục tiên cư nhã tuyển bên trong đế thiên một đã sớm nhường phan soái, đem hắn cái kia vô cực điện lơ lửng ở hư không, cố ý làm một số cải tiến, kia chính là đem vô cực điện cửa chính bên trên vương, gia tăng một cái đỉnh nỉ mát, mà lúc này trong lương đỉnh, đế thiên hải lòng nằm trên ghế. tiên, mỹ, yêu, nhiều từ nữ hợp đấu, một khúc động hồn phách người giai điệu, tại toàn bộ Ngọc Thành trên không văng lên, Ngọc Thành người đều biết rõ, hôm nay chính là đế tộc Hạo tôn nói tới bảy ngày cuối cùng một ngày. Bọn hắn quan sát từ đằng xa, lơ lửng ở hư không vô cực điện. Lắng nghe tiên, nhiều các nàng bốn người đàn tấu mỹ diệu tuyệt luân giai điệu. Nơi xa trên bầu trời, có ba đạo nhân ảnh như lý bình Điệu đồng dạng đứng thẳng đối hư không, cầm đầu chính là ngọc thành đạo chủ, ngọc vô kiếm. Mà sau lưng thì là bây giờ ngọc thành còn xuất lại trận bạch hai nhà gia chủ. Bởi vì vương gia cao tầng đã bị đế thiên chém giết hầu như không còn, còn lại tôn kép, đã bị trận trắng hai nhà thôn vệ. Cầm đầu ngọc vô kiếm, hai tay chắp sau lưng, bất đắc dĩ thở dài một thanh. Ai? Hôm nay qua đi, vậy không biết ngọc thành còn có thể hay không có ngày xưa phồn hoa bởi vì hắn biết rõ, sự tình lần này liên lụy Tam Đại khởi nguyên thế lực, thích sĩ diện bọn hắn, hôm nay tất nhiên sẽ có một trận chiến đấu, mà giữa bọn hắn chiến đấu, nhất định sẽ liên lụy Ngọc Thành, dẫn đến Ngọc Thành đám người di chuyển nhân khẩu sói mòn sau, vậy hắn tỏa thành này ích lợi liền sẽ giảm xuống. Đạo chủ, chúng ta phải chăng có thể đi cùng Đế tộc Hạo tôn tương lượng, nhường hắn đi Mặc Hà chi xâm bên kia? Bạch gia chủ gặp đạo chủ Ngọc vô kiếm thở dài, liền hướng hắn đề nghị. Một bên Trần gia chủ cảm thấy hắn nói có lý, phụ họa nói ra. Đạo chủ, Bạch gia chủ nói đối, toàn bộ vạn vật Đại đạo vực, liền chúng ta hạo hắn đạo Châu Ngọc Thành phồn hoa náo nhiệt. Nếu như bị tam tộc đánh tan, tổn thất thảm trọng liền là chúng ta. Loại chuyện này Ngọc Vô Kiếm làm sao từng không biết đạo, thế là quay người nhìn nói với hai người: "Không muốn các ngươi đi cùng vị sát tinh này câu thông một chút, nhường hắn đem chiến trường chuyển cái vị trí." Đối với Ngọc Vô Kiếm mà nói, hai đại gia tộc đỗi vàng khoát khoát tay. "Không, không, không, chúng ta ra mặt chỗ nào có đạo chủ ra mặt có phân lựa." Trần, Bạch hai đại gia chủ cũng đúng kê thật rất, lại không nỡ Ngọc thành lợi ích, lại không dám tìm Đế Tiên, hai người liền nghĩ giật dây đạo chủ Ngọc Vô Kiếm đi. Nhưng nhân gia cũng không ngốc, nếu như cái này loại cục diện, hắn đều nhìn không thấu mà nói: vậy hắn cái này đạo chủ sớm đã bị người diệt. lúc này ngọc thành đường vũ đạo bây giờ đã có rất nhiều người lại thu thập đồ vật chuẩn bị tiến về cái khác đạo châu gặp đế thiên như thế cao điệu hôm nay chiến đấu là ở khó tránh khỏi dù sao thần tiên đánh nhau bách tính gặp nạn mà có ít người liền không nghĩ như thế dù sao đại chiến sau khi kết thúc ngọc thành cần một lần nữa kiến thiết cho nên bọn hắn lựa chọn lưu lại nhìn trọng là hậu kỳ lợi ích đồng nhiên hư không truyền đến một mảnh lát lư không bao lâu một cái hư không lỗ hổng bị mở ra trước hết nhất đi ra chính là hai vị lão giả giọng thung thình pháp bảo không gió mà bay mọi cử động kéo theo vô thượng đạo vận khí thế bức người, mà sau lưng bọn họ một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện, ngân sắc chiến khải từ đầu trang bị đến chân, động tác nhất trí, đứng ở hư không. Đế Thiên ở đâu? đem ta lôi tộc Thiên tôn điện hạ thả ra đến, bằng không thì san bằng ngọc thành. Lôi Hoắc hiện thân câu nói đầu tiên, liền vang vọng toàn bộ ngọc thành. Khi hắn sau khi nói xong, toàn bộ ngọc thành trên không bay tới một đạo du dương giai điệu, đương lôi hoắt ngước mắt mà trông, khắc sâu vào con ngươi là một tòa cao ngất mà khoáng đạt hùng vĩ cung điện. Hán cung điện bên trong liên tục truyền đến đủ loại tiếng nhạc khí, lôi hoắc cùng lôi cương mang theo thiên hành vệ thướng vô cực điện bay đi đợi cho lôi tộc người tiếp cận, liền nhìn thấy vô cực điện ngoại vi trong lương đình một vị tóc bạc trắng, tướng mạo xoáy khí tà mị thanh niên, rất là hài lòng nằm trên ghế xích đu, vốn vị cực kỳ xinh đẹp vũ mị nữ tử vì đó đàn tấu đứng phía sau sáu nam một nữ, không, sát thực tới nói, sáu nam bên trong cái kia đẩy người áo bào đen giả, có phải hay không? người đều hai chuyện, bởi vì hắn giống như một cỗ hắc khí, chỉ có hai mắt, là bước lên u lam sắc quan mang. lôi thoát hai người lại hướng nhìn lên, phát hiện vô cực điện đỉnh chót, lúc này treo hai đạo nhân ảnh, tại phía trên tả hữu lay động, hai người này liền là lôi nặc cùng tiêu rụng bởi vì vô cực điện khá lớn, lôi hoắc bọn hắn trước đó cũng đúng không có phát hiện, đến gần lúc liền gặp hai người bị trói hai tay đung đưa tại hư không. Lúc này bị trói lôi nặc gặp lôi hoắc hai người mang theo thiên hành vệ xuất hiện, liền nhìn thấy hy vọng, lớn tiếng hướng hắn hô hán. Thái thượng trưởng lão cứu ta! Lôi cương nghe vậy nhìn chăm chú mắt xác nhận sau, song mi nhỏ bé nhăn lộ ra kinh ngạc. A thiên tôn điện hạ nói xong liền phi thân vật lên, hướng treo lôi nặc vô cực điện đỉnh chốc bay đi, nhưng lại tại sắp đến lúc lại phát ra một đạo tiếng va chạm. Bành Một cái từ không gian pháp tắc bố trí thành thời không cách ly che đậy xuất hiện, ngáy mắt đem hắn trấn về nguyên vị. Lôi Cương lại muốn lần tiến về, lại bị lôi hoặc kéo lại. Lôi Hoắc nhìn xem trong lương đỉnh, thông dòng tự tại Đế Thiên, sắc mặt ngưng trọng hướng hắn vấn đạo. Người chính là Đế Thiên. Mới vừa rồi Lôi Cương bị bắn ngược trở về thời điểm, hắn đã cảm thấy không đúng, Lôi Cương dù sao cũng là vô thượng thủy tổ thất trọng thiên thực lực, thế mà bị chừng khai. Liền biết rõ kề bên này có đế tộc cao thủ, liền giữ chặt lại muốn lần tiến về Lôi Cương, vừa hướng Đế Thiên hỏi thăm. Một bên xem xét bốn phía, lại không phát hiện bất luận cái gì thân ảnh Đế Thiên gặp lôi hoặc mở miệng hướng hắn xác định thân phận, cái kia phảng phất mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, đứng dậy ngồi đàng hoàng. "Lão đầu, các ngươi không nên gấp, vậy đừng nghĩ đến đem hắn tú đến, cái này người đều còn chưa đến đủ, hay là trước chờ xem." Đế Thiên một câu, nháy mắt câu lên lôi hoặc nội ý. Đế tộc dù sao cũng là trí tôn vũ trụ, thay trời hành pháp chủng tộc, không nghĩ đến, lại phong ngươi cái này không biết lễ phép người vì hạ tôn. Lưỡi biếng Đế Thiên bỗng nhiên con người trừng một cái. Bản tôn chủng tộc giáo dục, còn chưa tới phiên ngươi tới nói, "Lão đầu, ngươi chính là nhiều ngẫm lại, mang bảo vật có đủ hay không a?" người tức hồn hển lôi hoắt vừa định bạo thủ miệng, không ngờ hư không lại một phiến chấn động. nha a, rốt cục đến đông đủ, cũng tiết kiệm một chút tuổi tác đại lão đầu, không có kiên nhẫn. đế thiên cảm giác được hư không dung chuyển, liền biết rõ tiêu tộc bọn hắn cũng tới. ông hư không bên trong lần thứ hai xuất hiện một đường vết rách, một đám người liền từ bên trong đi đi ra. đế thiên, ta tiêu tộc đến, mau đem tộc ta tiêu dục điện hạ thả. người nói chuyện chính là tiêu hoàng, làm treo ở vô cực điện đỉnh tiêu dục, trông thấy tộc nhân cuối cùng đã tới, kích động hô to. hoàng thái thượng, mau tới cứu ta a. điện hạ, ta liền đến. tiêu hoàng đập ở cầu cứu không đợi dừng lại, đứng dậy liền nghĩ đi trước nghỉ cách cứu viện, lại bị bên người tiêu mặc đưa tay ngăn lại. Trâm đã, lôi nặc đều còn ở phía trên treo, lôi tộc so với ta các loại tới trước, bọn hắn đều không, trong đó tất có lừa dối. Tỉnh táo lại tiêu hoàng nhìn về phía vô cực điện, mặt khắc một góc bên trên treo thật đúng là lôi nặc, hít sâu một cái. Thiếu chút nữa thì gặp đế tộc cái này tiểu tử đạo. Đế thiên gặp người đều đến đông đủ, đứng dậy đi đến đỉnh nghỉ mát bên cạnh. Tất nhiên đều đến đông đủ, tin tưởng bảo vật đều mang đến, bản tôn cũng không hú các ngươi, giá tổng cộng mỗi người ba mươi vô thượng đại đạo khí, hai kiện vô thượng thủy tổ khí. Cho bản tôn bật người thảng người cái gì 30 mươi kiện đại đạo khí 2 kiện thủy tổ khí lôi cương còn coi là mình nghe lầm lại lặp lại một lần ngươi là nghèo đến điên rồi sao hay là nói ngươi đế tộc không những tư nguyên này để ngươi một cái phong hào hạo tôn đi ra cất đoạt. gặp đế thiên giao giá trên trời lôi cương đã nói ra những cái này chửi đời đế tộc trí ngôn a chính là mọi người đều nói đế tộc chính là trí tôn vũ trụ bá chủ lại còn nhường tiểu bối bản thân đi ra đoạn bảo vật ta nhìn a bây giờ đế tộc là khách một bên khác tiêu hoàng lạnh giền một tiếng nói ra đối với hai người chửi đời đế tộc đế thiên cũng không gấp phản bác mà là truy vấn hai tộc thái thượng trưởng lão bản tôn liền hỏi một câu đổi vẫn là không đổi lôi cương nghe vậy trực tiếp tự tuyển. vô lý như thế yêu cầu ta các loại là không có khả năng đáp ứng đế thiên gặp lôi tộc cho ra đáp lại liền nhìn về phía tiêu tộc các ngươi đây ta tiêu tộc vậy không có khả năng đáp ứng lần này nói chuyện thì là tiêu mặc. rất tốt các ngươi có ba hơi thời gian cân nhắc ở nơi này đoạn thời gian bên trong bản tôn làm một ít chuyện hy vọng các ngươi không nên hối hận Đế Thiên gặp hai tộc đều không đáp ứng, liền cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Lôi nặc, tiêu dục, thật sao bản tôn không muốn đem các ngươi thả, mà là nhà các ngươi tộc không bỏ ra nồi vào đến, cho nên, muốn trách chỉ có thể trách ngươi gia tộc." Đế Thiên câu nói này phảng phất là lẩm bẩm lủ bộ, hoặc như là nói cho đám người nghe. Sau đó, Đế Thiên chậm rãi đưa tay phải ra, tại hư không khoa tay múa chân một cái, bàn tay liền nhanh chóng rơi xuống. Phốc phốc. Một đạo nhục thể bị cắt đứt thanh âm vang lên, bị treo lơ lửng hai người, hai chân bị không gian nháy mắt cắt đón lấy đến liền truyền đến hai tiếng gập ghét. "A thái thượng cứu mạng a." "Đế Thiên, ngươi cái này xúc sinh." bản điện hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi đế thiên dừng tay ngươi chẳng lẽ là nghĩ chọn lên thủy tổ cuộc chiến lôi hoắc chỉ thấy đế thiên một tay phất lên hai người hai chân liền chốc ra một mặt không thể tin nhìn xem hắn bọn họ là thật không nghĩ đến đế thiên dám như thế vô pháp vô thiên tốt xấu bọn hắn cũng là khởi nguyên thủy tộc lại dám khiêu khích như vậy bọn hắn lôi tiêu hai tộc mà ở trong hư không tần đạo viên đều kinh hại đế thiên vẫn là dùng là thủ đạo gì không đúng hắn còn không có thực lực thế này này địa tuyệt đối có không gian pháp tắc cao thủ tại lúc này lôi cương quan sát ra mánh khoẹt Tuy nói không gian pháp tắc là đế tộc tứ đại pháp tắc một trong, vốn lấy đế thiên bây giờ niên kỷ, tuyệt không có khả năng tu đến như vậy trình độ kia người. Đế thiên, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tiêu Hoàng gặp đế thiên dám đối bọn hắn kim tôn điện hạ tàn nhẫn như vậy, liền một khắc đều không nhẫn nại được. Nói xong, liền bay trước người hướng vô cực điện đỉnh, muốn đem Tiêu Dục cứu ra đến, mà lần này Tiêu Mặc cũng không ngăn cản. Bành không ngoài sở liệu, tại Tiêu Hoàng cảm thấy sắp tiếp cận thời điểm, một đạo không gian bình chứng liền đem hắn gậy trở về ổn định thân hình sau Tiêu Hoàng bốn phía quan sát. Các hạ rốt cuộc là đế tộc cái nào vị lão tổ? Trốn chôn chính tránh. tránh có phải hay không có sai lầm để tổ quy nghiêm lúc này ngay cả bên cạnh hắn tiêu mặc vậy lúc đầu dò xét khắp nơi liền thần thức đều ngoại phóng xem xét nhưng thủy trung không tra được tuy nói tiêu mặc không thể tra ra sử dụng không gian pháp tắc người lại làm cho hắn cảm ứng ra tần đạo thiên ở tại tần đạo thiên ngươi tại hư không còn muốn lốc đến khi nào mới hiện thân câu nói này vừa ra lôi khoác lôi cương đồng thời thả ra thần thức trong hư không lần thứ hai tìm kiếm tung tích dấu vết mới vừa đến lúc gặp lôi nặc bị hắn treo ở vô cực điện đỉnh liền chỉ châm đối vô cực điện dùng quanh điều tra qua lại tại tình thế cấp bách phía dưới quên đi đối hư không điều tra.